Chương 1. Xuyên qua trọng sinh. Chương một, Xuyên qua trọng sinh. Kaka, đây là ta đưa cho người cây trúc. Muội mụ, mụ nói đây là từ trúc, hy vọng Kaka có thể cùng cây trúc nhỏ như thế mau mau lớn lên, nhanh lên tốt nha. Năm tuổi muội muội đem một chậu nho nhỏ trúc cắm đặt ở trương Miểu dường bệnh một bên, nàng hai mắt thật to nhìn xem chương Miểu, nói rất chân thành. Chương Miểu đau lòng sờ lên ngụi muội cái đầu nhỏ, lộ ra vẻ tươi cười nói, "Được rồi, Kaka sẽ cùng cây trúc cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ sẽ khá hơn." Cha mẹ của hắn thân nghe nói như thế, trên mặt lại không tự chủ được lộ ra một tia bí thường. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền tiếp tục che giấu, sau đó hướng về phía muội muội nói, "Được rồi Niết Niết, ca ca muốn nghỉ ngơi, chúng ta đi về trước đi." Muội muội có chút không thôi cùng Trương Miệu chào từ biệt, mới đi theo phụ mẫu rời đi phòng bệnh. Nhìn xem các nàng bóng lưng rời đi, Trương Miệu trong lòng cũng thở dài. Bệnh hắn, bệnh rất nghiêm trọng, là tiệm động chứng. Thi đại học một năm kia, hắn bị chẩn đoán chính xác được tiệm động chứng, sau đó thân thể càng ngày càng tệ. Khi hắn tìm đọc tư liệu về sau, liền lực quyên phụ mẫu muốn hai thai. Hắn không chứa được, nhưng lại hắn muốn một cái đệ hoặc là muội tiếp cha mẹ. Theo muội muội sinh ra, gia đình không khí đã khá nhiều. Phụ mẫu cũng sẽ không nửa đem vùng trộm lao nước mắt. Bây giờ muội muội đã 5 tuổi, mà Trương Miểu thân thể vậy nhanh chóng chuyển biến xấu, bác sĩ nói hắn khả năng định không qua một năm này. Đáng giận, rất muốn đi bên ngoài đi đi à, Trương Miểu nhìn ngoài cửa sổ trời xanh, trong lòng lần nữa không cam lòng nghĩ đến. Hắn cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng nặng nề ngủ thiếp đi. Không lâu sau đó, bác sĩ vào vào, bắt đầu đối với hắn tiến hành cuối cùng rút. Mà tính mạng của hắn, cũng như bên cạnh hắn gốc kia tử trúc như thế, nhanh chóng khô héo tử vong. Nam Quốc Trúc Hải, một chỗ không biết tên trong thôn trang nhỏ. Một tiếng hải nhi khóc nỉ non vang lên để ngoài phòng chờ người trẻ tuổi sắc mặt vui mừng. Tiếp theo, bà đỡ liền đi ra, hướng về phía người trẻ tuổi cười nói, "Trương đại chất tử, chúc mừng ngươi, là cái đứa con trai." Người trẻ tuổi này trên mặt mừng rỡ, vội vàng hướng lấy bà đỡ nói, "Đa tạ tam cô, đa tạ tam cô, ta có thể vào xem túi như sao?" Bà đỡ gật gật đầu, nói, "Ta dùng phụ thủy, chỉ cần không thấy gió, hẳn là không có vấn đề gì." Trương Hưng nghe nói như thế, lúc này liền vọt vào gian phòng, sau đó đã nhìn thấy thê tử của hắn chính ôm một đứa bé mỉm cười. Trương Hưng lần này kích động đến mặt mũi tràn đầy ửng hồng, âm thanh đều run rẩy lên, "Đây là ta đứa bé thứ 1." Tạ rốt cục có hầu. Mà ngay tại trong Tạ Lốt Hải Nhi miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn trước mắt hai gương mặt xa lạ, rốt cục không kiên trì nổi, nặng nề ngủ thiếp đi. Ba tuổi em bé có thể làm cái gì? Đời trước, ba tuổi em bé mới lên nhà trẻ, chính là náo đàng thời điểm. Mà ở chỗ này, ba tuổi em bé đã có thể đi theo cha mẹ xuống đất. Ba tuổi Trương Miểu, hiện tại chính cùng lấy cha mẹ ở trong rừng trúc lao động. Đương nhiên, năm nào tiểu Lư Hơi, chỉ là cầm lấy một cái nho nhỏ bầu nước, từ một cái trong thùng mộc ra thanh thủy đổ vào đến từng cây cây chúc gốc. Trương Miểu một bầu một bầu đem thủy độ vào đến rễ chúc. Cha mẹ của hắn thân thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút hắn, sau đó liền cười nói, "Miểu Miểu, mệt mỏi liền nghỉ một lát, đừng quá cưỡng khổ. Trương Miểu trở về đầy miệng, nói, "Không có việc gì, ta còn có thể làm." Nói xong, hắn lại rót một bầu nước ở rễ trúc nơi. Theo cái này gáo nước tới xong, rễ trúc nơi bỗng nhiên bay ra một chút điểm sáng màu xanh lục chui vào Trương Miểu trong thân thể. Trương Miểu trong lòng vui mừng, ngay cả vội vàng ngưng thần tấn ý, suy nghĩ tiến vào trong cơ thể một cái không gian kỳ dị bên trong, ở chỗ này có một cây tinh tế yếu ớt cây trúc chính đang phát ra quang mang nhạt. Cây trúc rất nhỏ, chỉ có một tiết Mà khi điểm này điểm sáng màu xanh lục tiến vào nhập thể nội về sau, liền bị cái này cây trúc cho hấp thu, có vẻ như cao lớn từng chút một. Cái này quả cây trúc, liền là theo chân Trương Miệu xuyên qua tới đây cây trúc, cực kỳ giống muội muội đưa cho hắn cái kia một gốc tử trúc. Mỗi ngày, Trương Miệu cho cây trúc tới nước về sau, Trương Miệu liền sẽ có được một chút lực quang, sau đó bị cây trúc hấp thu. Những ngày này đi qua, cây trúc cũng không có xảy ra biến hóa gì, nhưng là Trương Miểu biết, cái này chắc chắn là có chỗ tốt. Bởi vì đây là đi theo hắn cùng một chỗ xuyên qua đến độ vật ta, cái này há có thể phổ thông. Xuyên qua đến thế giới này đã 3 năm, Trưng miệng vậy dần dần hiểu rõ thế giới này. Đây là một cái có người tu hành thế giới. Hàng năm, nơi này biết tới một cái tu sĩ cho vừa độ tuổi nhi đồng kiểm tra đo lường Người trong thôn đều nói, đây là đang kiểm tra đo lường Linh căn Nếu như hải tử có linh Lincoln, liền sẽ bị tu sĩ này mang đến thanh trúc môn tu hành, trở thành cao quý tu sĩ. Mỗi lần nói đến đây, người trong thôn đều là lộ ra thần sắc hâm mộ, tựa hồ đối với tu sĩ này thân phận không ngừng hâm mộ. Trưng miệng vậy quan sát qua hai lần tu sĩ tuyển người. Chẳng qua thật đáng tiếc, cái này hai lần trong thôn vừa độ tuổi nhi đồng đều không có phát hiện có người có linh can, tự nhiên cũng không có ứng cử viên bên trên. Người trong thôn thật đáng tiếc, nhưng là hình như đây mới là bình thường công việc, bởi vì người có linh can rất rất ít. Căn cứ Trương Miểu nghe lén tin tức biết được, trong thôn gần nhất một cái bị chọn lựa người, vẫn là 10 năm trước một cái nữa à. Trong nhà có người bị chọn chạy, trong nhà sẽ có được thanh chúc môn đại lượng ban thưởng, mà người không có linh can, sẽ ở 16-17 tuổi thời điểm liền phối đôi kết hôn, sau đó liền bắt đầu sinh con. Bây giờ Chương Miểu nhà cũng là như thế, năm nay mẹ hắn vậy mang bầu, chuẩn bị tăng thêm số người. Nhiều người, liền mang ý nghĩa có càng lớn khả năng đản sinh ra người tu hành. Hơn nữa nhiều người vậy mang ý nghĩa sức lao động càng nhiều. Người trong thôn đều dựa vào trồng trọt thanh trúc mà sống. Thanh trúc kết xuất cây gạo trúc chính là mọi người mong chính, đồng thời mọi người sẽ còn chăn nuôi trúc chuột sum làm ăn thịt. Cái này rộng lớn trúc hải chính là một tòa lấy không hết tài nguyên bảo khố, chống đỡ lấy mọi người nhiều sinh nhiều nuôi ở rừng trúc bận rộn gần nửa ngày, cái này việc nhà nông liền kết thúc. Lượng công việc này xác thực không lớn, lúc này mới có thời gian rảnh để người sinh con. Sau khi về nhà, Trương Miểu liền bắt đầu nấu cơm. Dựa sạch cây gạo trúc Đem chút gạo cùng nước chứa vào ống trúc bên trong, đặt ở trên lửa đốt là được, không đầy nửa canh giờ, một ống ống mỹ vị cơm lam liền làm xong. Cắt một khối hong khô trúc thịt chuột sào làm măng, lại sao một cái dao dài, làm một nồi trúc canh trứng, dừng lại đơn giản mà mỹ vị cơm chưa liền làm xong. Cây gạo trúc là cây trúc trái cây, thường ăn có, khí lực lớn, dưỡng sinh thể, chỗ tốt. Vì vậy người nơi này sức lực cũng không nhỏ, thân thể vậy rất khỏe mạnh, cực ít như bệnh. Cho nên Trương Miểu mới 3 tuổi, hắn liền có thể đi theo xuống đất làm việc. Nơi này hài tử chính là chắc nịch nhịn tạo ăn cơm trưa, thân liền đi nghỉ ngơi. Mà Trương phụ sẽ còn làm một chút hàng che chúc sống, những này hàng che chúc khí cụ có thể dùng đến bán, nghe nói là thông qua thanh chúc môn bán được chỗ rất xa. Mà Trương Miểu đứa trẻ này thì là ăn no rồi liền đến nơi loạn truyện, thông qua nghe người khác nói chuyện tiếng, dễ hiểu hiểu rõ thế giới này. Hắn mặc dù là cái trọng sinh xuyên việt giả, nhưng là hắn dù sao còn quá nhỏ, có thể làm công việc cũng quá thiếu. Phạm vi hoạt động của hắn cũng chỉ có lớn như thế, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi chính mình trưởng thành. Sách mới lên đường, tất cánh, chương 2. Kiểm tra đo lường. Chương 02, kiểm tra đo lường. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt 7 năm trôi qua. Trương miệu vậy 10 tuổi ngày nay 10 cái trong thôn người đồng lứa chính tụ ở Trương miệu thân vừa nói chuyện tiếng Tam Thủy người nói năm nay chúng ta mười mấy người này bên trong có người hay không sẽ có linh tan à một cái tiểu đồng bọn hướng về phía Trương miệu nói ra ánh mắt của hắn lửng lử trên trời Hình như rất muốn nói chính mình có linh ăn nhưng là lý trí nói cho hắn biết cái này là chuyện không thể nào Trương miệu bắt đầu nói cái này khó mà nói ta cũng không phải tiên sư sao có thể nhìn ra được trong miệng hắn nói xong nhưng trong lòng thì đem lực chú ý đặt ở chính mình từ chúc bên trên đi qua thời gian 7 năm Hắn tự chúc đã trưởng cao nhất tiết, cái này một tiết phát ra hoành ánh lục quang, hình như hiện lộ rõ ràng cái gì khác biệt. Ngay tại cái này một tiết tự chúc mọc ra về sau, Trương Miệu đã cảm thấy thế giới này có một chút không giống. Cụ thể có cái gì không giống hắn vậy nói không nên lời, liền phản phất thế giới rõ ràng rất nhiều, giống như và hắn có cái gì liên hệ. Loại cảm giác này như gã không đúng chỗ ngứa, mỗi khi hắn cẩn thận đuổi theo loại cảm giác này, loại cảm giác này liền phản phất và hắn chơi trốn tìm bình thường, để hắn nhìn không thấu, cảm ngộ không ra. Nhưng hắn dù sao là người hai đời, trong lòng ẩn có một ý tưởng, cái này biết không phải là linh căn. Hắn không dám xác định Dù sao cái đồ chơi này hắn không biết ra ngay tại hắn thất thần thời điểm, bên người một cái tiểu đồng bọn đống như nói, ta cảm thấy đại khánh liền rất có hy vọng, hắn dáng dấp cao như vậy như vậy cường trắng, chắc chắn là có linh can. Cha ta đều nói như vậy. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trung quanh tiểu đồng bọn liền đem ánh mắt đặt ở một cái cao mập tiểu mập mạp trên thân. Cái này tiểu mập mạp chính là đại khánh, hắn lớn lên so người khác cao hơn một cái đầu, thân thể mượt mà mạnh mẽ, có thể so ra mà vượt một người trưởng thành. Nghe nói như thế, cái này gọi đại khánh tiểu hài không nhịn được gật sau đó nói, ta cảm thấy cũng thế, nếu là không có liên can Ta có thể trở lên cao lớn như vậy có sức lực." Hắn nói xong dùng sức một cái ra, đem trong tay một cây to bằng cánh tay thanh trúc bẻ gãy. Thanh trúc cứng cỏi, người bình thường vẫn đúng là khó mà bẻ gãy. Hắn chiêu này lộ ra, để chung quanh đám tiểu đồng bạn tán thưởng không thôi, trong mắt vậy lộ ra vẻ hâm mộ. Tiểu hài tử biết cái gì, cái này trong mắt bọn hắn liền rất lợi hại. Chẳng qua lập tức liền có người nói, đây chính là ngốc sức lực, ta cảm thấy vẫn là Thanh Thanh có hy vọng, nàng chạy được nhanh hơn Á Hầu tử đều đuổi không kịp nàng. Trong miệng hắn thanh thanh là một cô gái, vậy cùng bọn hắn đồng lứa, chẳng qua không thường thường cùng bọn hắn bọn này Nam Hải tử chơi cùng một chỗ. Nữ hải tử có chính mình vòng tròn. Chẳng qua nàng đúng là chạy rất nhanh, hầu tử đúng là đuổi không kịp nàng. Lời nói của hắn để cái khác tiểu đồng bọn nhẹ gần đầu, có sao nói vậy, thanh thanh đúng là rất lợi hại. Vào lúc này, bên người một cái tiểu đồng bọn lại là đối chương Miểu nói, "Tam thủy, ta cảm thấy ngươi vậy có hy vọng." Lời nói của hắn để người bên cạnh cười nhạo nói, "Tam thủy có cái gì hy vọng, chạy không nhanh, nhảy không cao, sức lực cũng không lớn." Liên đứ thích chồng tròn, đây là không có tiền đối nhất. Chương Miểu nghe lời này cười cười, hắn nơi nào sẽ và bọn này tiểu hải tử chấp nhận. Chẳng qua cái kia giúp hắn người nói chuyện lại là không phục nói, Tam Thủy làm sao không thể nào? Lần trước ta bị trúc diệp thanh cắn, vẫn là Tam Thủy giúp ta tìm tới xà dược. Hắn từ nhỏ đã đặc biệt sẽ tìm dược liệu, các người đây cũng không phải không biết. Hắn dáng vẻ không phục để Trương Miểu lại cười cười. Một năm trước, tiểu tử này ở rừng trúc trong đất lúc làm việc không cẩn thận bị một cái kịch độc trúc diệp thanh cắn, cũng nhiều thua thiệt Trương Miểu ở bên cạnh hắn, sau đó hắn tìm được chuyên môn trị liệu trúc diệp thanh xà độc dược cho hắn lên, lúc này mới cứu được hắn một cái mạng nhỏ. hành động này để người trong thôn tán dương không thôi. Trên thực tế, Ở chỗ này sinh hoạt người đều biết trúc diệp thanh xà độc thuốc giải độc, thế nhưng là cái này trong thời gian ngắn chỗ nào tìm được dư liệu, vậy may mà Trương Miểu tìm được dư liệu, cứu được tiểu từ này một mạng. Trương Miểu rất am hiểu tìm kiếm dư liệu, điểm này người trong thôn cũng biết, chẳng qua tất cả mọi người khi hắn vận khí tốt. Chỉ có Trương Miểu chính mình rõ ràng, hắn am hiểu tìm dư liệu là bởi vì cái kia loại loáng thoáng cảm giác, loại cảm giác này để hắn đặc biệt dễ dàng phát hiện xung quanh thực vật. Bọn này tiểu đồng bọn Hàn Nguyên một hồi, mắt thấy ngày giữa trưa, Trương Miểu nói, "Không nói, ta muốn về nhà nấu cơm." Những người khác nghe xong, cũng liền tứ tán rời đi, tất cả về nhà nấu cơm đi ăn cơm. Về đến trong nhà, Trương Miểu đã nhìn thấy Mâu thân ngay tại luôn cúi tay chân chiếu cố một đám đệ đệ muội muội. Cái này thời gian 7 năm, Trương Mẫu 7 năm sinh năm cái, khả năng nàng lấy vì tất cả hài tử cũng giống như Trương Miểu như thế tốt mang đi. Đợi đến hải tử sinh ra về sau, nàng mới biết được mang hải tử thống khổ. Trương Miểu lúc này liền đi nấu cơm làm đồ ăn, chờ hắn làm xong, liền đến giúp đỡ chiếu cố đệ đệ muội muội, để mẹ già có thể nhẹ nhõm một chút. Không bao lâu, phụ thân vậy từ rừng trúc trong đất trở về. Mọi người vậy liền bắt đầu ăn cơm. Trên bàn cơm, Trương Miểu nhanh tay lẹ mắt đối phó lấy đệ, đệ muội, mà Trương phụ thì là nói ra Mấy ngày nay Thanh trúc môn tiên sư liền sẽ đến, Miểu Miểu ngươi liền không nên chạy loạn, chuẩn bị sẵn sàng đi." Trương Miểu nhẹ gật đầu, tiếp tục chiếu cố đệ đệ muội muội ăn cơm. Thật ra thì Trương phụ trong lòng cũng hiểu rồi, Trương Miểu có linh căn tỷ lệ cũng không lớn. Người có linh căn tổng có một ít thiên phú dị bẩm, nhưng là Trương Miểu lại chỉ là một cái bình thường hài tử, cái này hơn phân nửa là không được. Chỉ là nội tâm của hắn chỗ sâu tổng còn có chút tưởng nghiệm, nhận ra chính mình đại nhi tử có linh căn đây. Người đều là phải có điểm tưởng niệm. Ngay lúc này, ngoài phòng đỗng nhiên có người hô to, "Thanh trúc môn tiên sư đến rồi!" "Thanh trúc môn tiên sư đến rồi!" Đỗ Tư cách hải tử nhanh đi từ đường tập trung, đang dùng cơm người một nhà sứ sở, sau đó Trương phụ lập tức liền nói: "Tiên sư tới, Miểu Miểu chờ ăn, nhanh lên đi từ đường." Trương Miểu nhìn thoáng qua ăn vào một nửa cơm, vậy bươm xuống bắt đúa, mang theo một đám đệ đệ muội muội, đi theo phụ mâu đi hướng từ đường. Trên đường đi, Trương Miểu nhìn thấy không ít thôn dân. Những người này phần lớn là đi xem náo nhiệt, trên thực tế năm nay trong thôn chỉ có 10 cái tuổi tác đạt tiêu chuẩn người. Trương Miểu trên đường vậy nhìn thấy Đại Khánh, cái này tiểu mập mạp phút này vô cùng gáp, mạp mặt toàn bộ là mồ hôi, cha mẹ của hắn hôn cũng không ngừng lau mồ hôi cho hắn không ngừng căn dặn cái gì. Không bao lâu, mọi người đến từ đường. Trương Miểu cái này vừa độ tuổi nhi đồng liền trực tiếp bị dẫn theo đi lên. Trong đường, mấy cái trong thôn mọc ra đang cùng một cái đầu mang thanh trúc quan, người mặc huyền nguồn gốc lục thao bảo trung niên nhân nói chuyện. Nhìn thôn láo tiểu tâm dáng vẻ cung tính, người này nên chính là thanh trúc môn tiên sư. Tiên sư có một câu không một câu ừ mới, đợi đến người đều đến đông đủ, hắn liền ho nhẹ một tiếng, nói: "Nay năm vẫn là để ta làm kiểm tra đo lường, tuổi tác đủ liền tiến lên đây." Nghe thấy lời này, Trương Miểu và mười mấy đồng tử tiến lên một bước. Cái này tiên sư vậy không nói nhảm. Trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái tròn trịa đĩa, sau đó hắn đem trong tay đĩa ném một cái, đĩa liền lơ lửng ở trước mặt của hắn, vướng vàng trôi trên không trung. Được rồi, tiến lên kiểm tra đo lường đi. chương 3. Loại tốt nhất một linh can. Trưng 3 Loại tốt nhất một linh can. Mười mấy đứa bé thấp thỏm trong lòng, bọn hắn nhìn nhau, đều không có cái thứ nhất tiến lên. Thiên sư vậy không để ý lắm, loại tình cảnh này hắn thấy cũng nhiều. Thế là tay hắn chỉ một cái, hướng về phía một người nói, liền từ ngươi bắt đầu. vị chỉ trong lòng người không muốn, nhưng là vậy không có cách nào Hắn chỉ có thể từ từ đi lên trước, sau đó đưa tay khoác lên mâm tròn bên trên. Cái mâm tròn này chính là kiểm tra đo lường linh căn dùng khí cụ. Nếu là có linh căn, cái này mâm tròn liền sẽ có phản ứng đợi một trận, cái này mâm tròn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này tiểu đồng bọn thấy cảnh này, tâm bên trong phi thường thất lạc, lúc này liền cột cột nước mắt chạy xuống tới. Người trong thôn cũng bất đắc dĩ thở dài, để đứa nhỏ này đi xuống. Kiểm tra đo lường không ra mới là lẽ thường, linh căn nếu là người người đều có, đây không phải là đẩy đường tiên sư rồi. Thất lạc tiểu hài bị phụ huynh tiếp chạy, mà dưới một đứa bé vậy cứng ngắc lấy ra đầu, mang hy vọng đi tới. Nửa phút đồng hồ sau, đứa trẻ này trong mắt chỉ riêng biến mất, vậy khóc bị phụ huynh mang đi. Bọn hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là bọn hắn biết, lần này thất bại, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn cả đời không thể trở thành cao quý tu sĩ tiên sư. Từng bước từng bước người đi lên, từng bước từng bước người xuống tới. Những này tiểu bằng hữu, lần thứ nhất cảm nhận được thế giới tàn khốc. Rốt cục, tiểu mập mạp đại khanh cuối cùng đã đi đi lên. Hắn nơm nớp lo sợ đưa tay đặt ở mâm tròn bên trên, sau đó đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem mâm tròn, cha mẹ của hắn song thân cũng đầy nghi ngờ hy vọng nhìn xem đây hết thảy, trên mặt đều là hy vọng ánh sáng. Con của bọn hắn lớn lên so hài tử bình thường cao hơn càng cực tráng, cái này tất nhiên là có linh can. Nếu như đại khánh được tuyển chọn, nhà bọn hắn cũng sẽ lên như diều gặp gió. Nhưng là qua thật lâu, cái này mâm tròn vẫn là không có phản ứng. Tiểu mập mạp đại khánh còn sững sờ đứng ở nơi đó, không có chút nào đi xuống ý nghĩa. Thiên sư nhìn đến đây, thông thả nói, "Được rồi, ngươi đi xuống đi." Nghe thấy lời này, tiểu mập mạp hơi giật mình nói, "Thế nhưng là thiên sư, cái này đĩa còn không có sáng." Nghe thấy lời này, thiên sư đều có chút bó tay rồi. Hắn nói, "Ngươi không có linh căn, cái này linh bản như thế nào biết sáng, đi xuống đi." Không có linh can. Sao có thể có chuyện đó, ta lớn lên so người khác cao, lớn lên so người khác cường tráng, điều đó không có khả năng không có linh can. Tiểu mập mạp đại khánh một chút liền cấp bách, lúc này liền phản bác. Tiên sư trên giới nhìn hắn một cái, sau đó cười nhạo nói, "Ăn được nhiều, lớn nhanh, cái này có thể không tính là gì thiên phú dị bẩm." Linh bản không biết gật người, người đi xuống đi." Nói xong, tiên sư vung tay lên, một cơn gió trống rông râng lên, đem tiểu mập mạp đại khánh thổi một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất. Trong thôn thôn lão vậy liền đội vào nói, "Đại khánh cha hắn, còn không đem đại khánh mang đi." Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện sao? Đại Khánh phụ thân nghe, vội vàng đi lên đem tiểu mập mạp kéo chạy, tiểu mập mạp đại Khánh tiếng la khóc trong lúc nhất thời vang vọng từ đường, không hổ là ăn được nhiều dáng dấp béo người. Thanh âm này đều so với người khác lớn. Từ đường bên trên người từng cái giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại một cô gái thanh thanh, còn có chính là Trương Miểu. Thanh thanh hít sâu một hơi, nàng kiên định một chút ánh mắt, xài bước đi đi lên. Nàng đưa tay đặt ở mầm tròn bên trên, sau đó liền lặng lặng chờ đợi. Không qua mấy giây, trận này quận bỗng nhiên thả ra một không nói lộ vẻ thanh quang. Cái này quang chợt lóe lên, sau đó liền nhanh chóng biến mất. Cứ việc cái này thanh quang chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy màn này, tất cả mọi người ngạc nhiên kêu lên, cái này mâm tròn phát sáng, phát sáng. Mọi người kinh hô lên, mấy vị thôn lão cả là vụt một chút liền đứng lên, ngắn ngủi thất thần về sau, mấy cái này thôn lão lớn tiếng hô, kêu cái gì? Đều cái gì? Đều nghe tiên sư nói thế nào? Ở thôn lão la lên dưới, mọi người cuối cùng là an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn về tiên sư. Vị này tiên sư ngưng thần nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói, tiểu cô nương này có linh căn, nhưng là linh căn rất yếu, đáng tiếc Côn lão nhóm nghe nói như thế trên mặt đầu tiên là vui mừng, sau đó nghe được, đáng tiếc, hai chữ này thời điểm, trong lòng bọn họ lại là xếp chặt, liền đổi hỏi: "Tiên sư, nàng đây là có cơ hội hay không a?" Tiên sư suy nghĩ một chút, nói: "Nàng linh căn có yếu, nếu là muốn đi thanh chúc môn, chỉ có thể từ tạp dịch làm lên, nếu là trong học khổ tu, ngược lại cũng có cơ hội đi vào luật khí, chỉ là đường này từ rất khổ, không biết nàng có nguyện ý hay không." Nghe thấy lời này, Thanh Thanh lúc này nói ra: "Tiên sư ta mong muốn, ta không sợ khổ." Nàng làm sao biết cái gì là tạp dịch, nàng chỉ biết là nàng có linh căn, có thể đi thanh môn. Cái khác thôn dân đối với mấy cái này vậy không hiểu nhiều lắm, lúc này trên mặt vậy lộ ra vui mừng, nhột nhịp khích lệ Thanh Thanh có tiền đồ, mà Thanh Thanh cha mẹ cũng là cười đến không ngậm miệng được, trong mắt toàn bộ là tự hào. Chỉ có tiên sư trong bóng tối lắc đầu, nhưng là hắn vậy không nói gì thêm. Ngay lúc này, Trương Miểu đi tới, hướng về phía tiên sư nói: "Tiên sư, đến thiên ta đi." Tiên sư liếc nhìn Trương Miểu một cái, sau đó nói: liền còn lại ngươi một người đi, vậy liền nhanh điểm." Trương Miểu gật gật đầu, đưa tay đặt ở mâm tròn bên trên. Ngay trong nháy mắt này, Trương Miểu đột nhiên cảm thấy mừng rỡ, hắn và bên ngoài loại kia mơ mơ hồ hồ cảm giác một chút liền trở lên rõ ràng. Trong chốc ngắn này, hắn đông nhiên nhìn đến rất nhiều điểm sáng màu xanh lục. Những này điểm sáng màu xanh lục khắp nơi đều là, bọn chúng tràn ngập toàn bộ thế giới, như vậy một màn thật sâu rung động chưa miểu, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế giới như vậy. Mà lúc này trong tay hắn mâm tròn vậy phát sáng lên, màu xanh chỉ riêng bao vây lấy mâm tròn, thả ra nhàn nhạt mà rõ ràng ánh sáng. Tiên sư bị một màn này kinh động, lúc này thoát ra, thanh quang tràn đầy cuộn, đây là loại tốt nhất một linh căn. Tiên sư lời nói làm cho tất cả mọi người đều ngẩn người, sau đó bọn hắn nhìn xem ánh ánh sáng lên mâm tròn, trên mặt vậy lộ ra đủ loại vẻ mặt tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy, thật ra thì lục quang vậy thật đẹp mắt. Qua nửa ngày, lục quang rút đi, mâm tròn khôi phục bình thường. Mà tiên sư trên mặt lại là chất đầy ý cười, hắn thân thiết lôi kéo Trương Miểu tay, hòa ái mà hỏi, "Tiểu Hữu, ngươi tên là gì?" "Ta gọi Trương Miểu." Trương Miểu thành thật trả lời. Tiên sư cười nói, "Cái tên này rất không tệ, ta gọi Lâm Nghiêm, về sau ở sơn môn bên trong, chúng ta có thể nhiều hơn đi lại." Trương Miểu sững sờ gật đầu, cái này tiên sư thái độ lại biến, chẳng lẽ hắn linh căn rất không tệ. Thế là hắn lại hỏi, "Tiên sư, cái này loại tốt nhất mộc linh căn là cái gì?" Lâm Nghiêm nghe được hắn, Lúc này liền nói, đạm đương không nổi tiên sư xưng hô thế này, phàm phu tục tử như vậy gọi thì cũng thôi đi, về sau tiểu hữu có thể là đồ môn, gọi ta sư huynh là được. Hắn cười nói xong lời này, sau đó liền nói, cái này linh căn công việc ta sau đó giải thích, hiện tại trước tiên muốn tuyên bố một chút sự tình. Hắn nói xong, liền nghiêm nghị đối với người trong thôn nói, hôm nay ở chỗ này tìm được mầm tiên một cây, cái này là vinh hạnh của ta, vậy là vinh hạnh của các ngươi. Kinh kiểm tra đo lường, chương miểu là loại tốt nhất một linh căn. Linh căn loại tốt nhất, hắn tất định là ta thanh chúc môn đệ tử. Hắn phụ mẫu lao khổ công cao, đến ban thượng thanh trúc dùng thuốc lưu thông khí huyết đan ba viên, nô bộc mười tên, dừng trúc ngàn mẫu, kim thanh trúc một cây. Chương 4. Thanh trúc môn. Chương 4. Thanh trúc môn. Căn cứ kiểm tra đo lường linh căn khác biệt, phụ mẫu lấy được đãi ngộ cũng khác biệt. Trương Miểu bởi vì là loại tốt nhất một linh căn, cho nên cha mẹ của hắn lấy được ban thưởng rất không tệ. Nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa, về sau Trương Miệu liền và quan hệ bọn hắn không lớn. Mặc dù tăng cốc, nhưng là thế giới này chính là như vậy. Một khi hải tử kiểm tra đo lường ra linh căn, như vậy thì sẽ bị tiên môn lấy đi. Từ đây cùng người nhà lại không liên quan đây cũng là tu hành bước đầu tiên, nhất định phẩm chuẩn. Thế giới này người cũng đã quen những thứ này. Trương mẫu có chút không bỏ, nhưng là vẫn rất sung sướng tiễn biệt Trương Miểu, để Trương Miệu đi theo Lâm Nghiêm rời đi thôn. Mà thanh trúc môn cho phần thưởng của bọn hắn, có thể để cho bọn hắn cả một đời nhẹ nhàng thoải mái, áo cơm không lo vượt qua. Sau từ biệt phụ mẫu về sau, Lâm Nghiêm tử trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay chúc mã, hắn đem chúc mã ra bên ngoài ném một cái, cái này chúc mã thấy gió liền trường, trong nháy mắt biến thành một thất cao 3 trượng tự hình chúc mã. Mà Lâm Nghiêm thì là bắt lấy Thanh Thanh và Trương Miểu Thạ người nhảy lên, liền nhảy vào chúc mã trong bụng. Cái này chúc mã trong bụng cũng là có khác các côn, nơi này rộng chừng 5-6 trượng vùng lớn nhỏ. Đi vào trong đó, liền có mùi thơm nhàn nhà sông và mũi, hàng tre chúc bàn ghế bên trên đệm lên tinh mỹ mềm êm, mấy chục dạng tinh mỹ điểm tâm bày đặt lên bàn. Lâm Nghiêm tùy ý nói, các ngươi tự tìm chỗ ngồi, nơi này điểm tâm tùy ý lấy dùng. Hắn nói xong, liền bấm véo một cái pháp quyết, khống chế mã bắt đầu chạy. To lớn mã trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, chỉ là một cái tất bước, nó liền nhảy lên ra ngoài 5-6 thời gian trong nháy mắt liền biến mất ở trong rừng trúc rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mà ở mã phúc bên trong, Trương Miểu lại là cảm giác không thấy bất luận cái gì sót này ngay cả nửa điểm phong thanh đều nghe không được. Hắn không khỏi thốt ra, thứ này coi như không tệ. Lâm Nghiêm liền cười lấy đáp, đây là ngàn dặm trúc mã, có thể ngày đi nghỉ ngỉ dặm, trong bụng có thể mang người mấy trụ. Nếu không phải ta muốn ra cửa kiểm tra ngân tiền, vậy mượn không được bảo bối này. Trương Miểu lúc này liền hiểu, cái này trúc mã thì ra không phải cái này Lâm Nghiêm tu sĩ, cái này là công vụ dùng xe a Lâm Nghiêm nói xong, liền rựi vào gần Trương Miểu ngồi xuống. Hắn nói tiếp, gia còn muốn chạy 10 cái thôn, chạy phía trước thôn đều không có tìm được người kế tụ. các người hai cái là hiện nay chỉ có thu hành. Hắn nói xong, liền nhìn xem Trương Miểu nói, bây giờ có rảnh, ta cũng trả lời một chút vấn đề của ngươi. Hắn ho nhẹ một tiếng, liền đang sắc nói ra, tu hành con đường, nặng nhất linh căn. Thường nói, linh căn đều ngũ hành, đơn nhất có thể tu hành. Nhược căn khó luyện tức giận, hạ đẳng mới có thể đi. Trung đẳng khó viên mãn, loại tốt nhất có thể trúc cơ. Nếu là ngũ hành chuẩn bị, mới có thể hỏi kim Đan. Lời nói của hắn lập tức hấp dẫn Thanh, Thanh và Trương Miểu chú ý, hai người đều ngưng thần lắng nghe. Sau đó hắn vậy giải thích nói, linh căn đều ngũ hành, nói là linh căn có kim một thủy hỏa thổ năm loại, đơn nhất có thể tu hành có ý tứ là, thường nhân chỉ cần có một loại, cái kia liền có thể tu hành. Nhược căn khó luyện tức giận có ý tứ là, nhược linh căn vô cùng khó tấn thăng lực khí, cả đời này khả năng chỉ tu đạt được khí cảm, mà không thể góp nhặt đủ đầy đủ linh khí tấn thăng lực khí. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Thanh Thanh, sau đó nói, Thanh Thanh chính là loại này người, mà loại này người cũng là nhiều nhất người. Linh căn có tiềm, tìm được, cũng nhiều và hạ đẳng Lincoln. Lincoln hấp thu khí hiệu suất thấp, vô cùng gian nan. Lời nói của hắn rất rõ ràng, Thanh Thanh coi như tuổi không lớn lắm, nhưng là vậy nghe do hắn ý tứ. Sắc mặt của nàng có chút khó coi, không tự chủ được túi đầu xuống, thật chặt bắt lấy 5 đấm. Nhưng là đây chính là mệnh. Lâm Nghiêm vậy thở dài, hắn hướng về phía Trương Miểu nói tiếp, linh căn mạnh yếu chia làm thượng đẳng, hạ đẳng, trung đẳng và loại tốt nhất. Nhược đẳng khó mà tiến vào luyện khí, mà hạ đẳng liền hơi chút tốt một chút, tiến vào luyện khí không là vấn đề, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Nhưng lại đại bộ phận hạ đẳng linh căn tu sĩ, ở tuổi thọ kết thúc thời điểm, cũng bất quá là luyện khí 3 trọng mà thôi. Chỉ có trung đẳng linh căn mới có hy vọng đạt tới luyện khí thất trọng trở lên. Trẳng qua trung đẳng linh căn tu sĩ, vậy rất khó đạt tới luyện khí viên mãn, mà luyện khí không thể viên mãn, tự nhiên chưa nói tới chúc cơ. Chỉ có loại tốt nhất linh căn người, trúc cơ mới có hy vọng. Nói đến đây, Lâm Nghiêm vừa cười đối với Trương Miểu nói, cho nên, người cái này loại tốt nhất một linh căn chính là tiến vào trúc cơ cảnh véo vào cửa a. Lời nói của hắn để Trương Miểu khẽ gật đầu, nguyên lai like đây chính là Lâm Nghiêm đối với hắn thái độ khác biệt nguyên nhân a cũng là bởi vì hắn rất có thể trở thành trúc cơ cảnh tu sĩ. Trương Miểu đợi một chút, lại trông thấy Lâm Nghiêm đã ngậm miệng không nói lời nào. Hắn không nhịn được mở miệng hỏi, như vậy cuối cùng câu kia, nếu là ngũ hành chuẩn bị mới có thể hỏi Kim Đan, là có ý gì? Đối với chương Miểu nghi vấn, Lâm Nghiêm thì là trả lời nói, nghe các sư huynh nói, trúc cơ cảnh trở lên chính là Kim Đan cảnh, mà tấn thăng Kim Đan yêu cầu ngũ hành có, điểm này ta vậy không rõ ràng, dù sao cái này cách ta quá mức xa xôi. Hắn lời vừa mới dứt, khúc mã liền ngừng lại, sau đó hắn liền nói, được rồi, kế tiếp thôn đến, ta muốn đi làm việc. Trong mấy ngày kế tiếp trong thời gian, khúc mã chẳng trọc chạy 10 cái thôn, những này thôn có lớn có nhỏ, tiểu nhân không hơn trăm dư hộ, lớn có mấy ngàn gia đình. Nhưng làm mãi đến kết thúc, cũng chỉ tìm được một cái người có liên can. Cuối cùng Lâm Nghiêm chạy một lượt tất cả thôn, cũng chỉ tìm được 3 cái người có liên can. Cái này 3 cái chính là Trương Miểu, Thanh Thanh và cái cuối cùng dáng rất nhỏ gầy nam hải, hắn gọi Thiết Huyền, là một cái hạ đẳng mục linh căn người. Năm nay làm việc cứ như vậy kết thúc, chúc mã quay đầu ngựa lại, hướng về Thanh Chúc Môn tiến lên. Đi qua một ngày một đêm 43, Trương Miểu cuối cùng đã tới Thanh Chúc Môn. Thanh Chúc Môn vị trí nằm ở trúc hải chỗ sâu, bị vô tận cây trúc vây quanh. Sơn môn không lớn, chiếm diện tích lập đến ngay, Thanh Thanh liền bị mang đi. Nàng biết tiến vào tạp dịch viện, từ tạp dịch bắt đầu làm lên, nếu như một ngày nào đó nàng có thể tấn thăng đến lui khí, như vậy nàng liền có thể trở thành đệ tử chính thức. Mà Trương Miệu và Thiết Huẫn thì là ngay từ đầu liền trở thành đệ tử chính thức. Đối với Trương Miệu cái này, loại tốt nhất một linh căn hạt giống tốt, trong môn mới đầu có chút ngạc nhiên, chẳng qua rất nhanh liền bình ổn lại, cái này cùng Trương Miệu dự đoán có chút khác biệt. Dựa theo Lâm Nghiêm nói, hắn hẳn là có thụ chú mục hạt giống tốt mới là bất quá hắn cuối cùng cũng chỉ là đạt được một trận đột viên, sau đó liền bái sư môn, nhận mấy bộ quần áo, phân ra gia phòng, liền không có sau đó cũng không phải hoàn toàn không có sau đó, hắn và Thiết Huyền bị sắp xếp mới học bàn, và một số bên trên 1, 2 năm nhập môn đệ tử cùng nhau đi học nhận thức chữ đúng vậy, gia nhập môn phái vừa mới bắt đầu, hắn trước hết học được đọc sách nhận thức chữ, mặc dù ở trong thôn hắn đi qua ban đầu trưởng dạy vỡ lòng, nhưng là ở chỗ này, hắn còn phải đi qua sư môn tái giáo dục, học tập vậy không vẹn vẹn là nhận thức chữ, còn có các loại tu hành tri thức. Bởi vì tu hành giới chữ viết và người bình thường sử dụng chữ viết là không giống. Ghi chép công pháp tu hành chữ viết, là Phù văn, chương 5. Phù văn. Chương 05, Phù văn. Phù văn, đầu xưng là Thiên Điệu chữ viết là một loại có sức mạnh trừ viết, mà công pháp tu hành đều là dùng phù văn viết sách, xem không hiểu phù văn, lý giải không được phù văn, vậy liền xem không hiểu công pháp tu hành, ngay cả nhập môn tu hành tư cách đều không có. Càng đáng sợ chính là, phù văn còn có rất nhiều loại. Thì như nói, thủy văn, kim văn, âm phù văn, dương phù văn, các loại. Phù văn vật này, cái kia có thể nói là đọc được lão học đến giả, còn có 3 phần không học được. Và môn đệ nhất bước, từ học tập phù văn bắt đầu. Sáng sớm, Trương Miệu ngồi ở một gian phòng lớn bên trong, và mười mấy tuổi tác so với hắn lớn 1 tuổi các thiếu niên cộng đồng học tập. Hợp tất tài liệu giảng dạy chính là Thanh chúc môn duy nhất công pháp tu hành Thanh chúc Quy khí kinh. Thanh chúc Quy khí kinh đã là tài liệu giảng dạy, cũng là Thanh chúc môn đệ tử bắt buộc công pháp. Toàn bộ Thanh chúc môn chỉ có cái môn này công pháp, mà cái môn này công pháp là dùng, một văn, viết sách, học tập công pháp đồng thời, cũng là tại học tập mục văn tự văn. Giáo tập một phụ văn chính là một vị dâu tóc bạc trắng, họ Nghiêm láo sư hình, hắn ngồi ngay ngắn trên bục giảng, hướng về phía người phía dưới thong thả nói, "Phụ văn con đường, Thâm thủy bao la." Mỗi một loại phụ văn đều đối ứng một loại sức mạnh. Ta hiện tại giáo mục phụ văn, đại diện cho một hệ sức mạnh mà chúng ta công pháp thanh trúc quý khí kinh cũng thuộc về một hành công pháp. Các người nếu là bất học vô thuật, tương lai liền xem như có nối thẳng đại đạo công pháp thả ở trước mặt các người, các ngươi vậy xem không hiểu, học không được. Cho nên, phù văn con đường rất là trọng yếu. Hắn lúc nói lời này, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Trương Miểu nơi này. Hình như vậy nhận ra Trương Miểu tới. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, "Được rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu học thở." Phù văn vậy là một loại chữ viết, nếu là chữ viết, vậy liền trốn không thoát, nghe nói đọc viết, phạm vi này. Phù văn cũng giống như thế. Trương Miểu mở ra trong tay điển tịch, người bên cạnh vậy đưa đầu nhìn qua. Không sai, bọn hắn là mấy người dùng chung một bản tài liệu giảng dạy. Về sau Trương Miểu vậy hiểu rồi, cái này sao chép công pháp điện tịch cũng là yêu cầu phù văn tạo nghệ, không thông phù văn, viết liền nhau đều không viết ra được tới. Sao chép thành viên, quả nhiên thật không đơn giản. Một tiết tiết học xuống tới, Trương Miểu và bên người Thiết Viễn đã có chút hoa mắt trong mặt. Cái này một tiết tiết học, giáo tập cũng không có kể quá nhiều nội dung, chính là kể công pháp câu nói đầu tiên. Quét sạch là đọc hiểu một câu nói kia, liền đã để Trương Miểu vô cùng phi sức. Phù văn chính là thiên địa chữ viết, hắn ông đọc cũng là phù hợp thiên địa đại đạo. Nói cách khác, những văn tự này phát âm, có thể là phản nhân loại. Bởi vì nhân loại âm vực và phát âm, thật ra thì cũng không rộng lớn, hơn nữa phát âm kết cấu vậy rất khó nắm giữ cùng loại, cộng minh, thể khoang, các loại phát âm. Vừa mới bắt đầu, tựa như là con vịt học chó sủa, chó biển học buồn gọi. Các loại phát âm để người choáng đầu hoa mắt, đây là sự thực choáng đầu hoa mắt, bởi vì có âm tiết lại để cho xương đầu chấn động. Xương đầu này chấn hơn nhiều, chẳng phải là sọ nao đau nhức. Chẳng qua để Trương miệu vui mừng là, ở nghiêm giáo tập không ngừng giảng bài thời điểm, trên người hắn không ngừng có ánh sáng điểm bay ra, sau đó tiến vào đến Trương Miểu trong cơ thể. Ở trong cơ thể hắn tự trúc bên trong một tiết trúc tiếp hấp thu những điểm sáng này từ từ phát sinh biến hóa Rốt cục một tiết tiết học kết thúc Nghiêm giáo tập thông thả nói hôm nay chương trình học liền đến nơi đây sau khi trở về mọi người tốt tốt ôn tập câu nói này rất lời hắn Đông như nói Trương miệu là vị nào nghe thấy có người gọi mình Trương miệu vội vàng đáp lại một tiếng nói học sinh chính là Trương miệu Nghiêm giáo tập gật đầu nhìn một chút hắn sau đó nói điện tịch ngươi lại giữ thì kỹ, nếu là có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta hắn nghe được lời này vừa ra tất cả mọi người hâm mộ nhìn thoáng qua Trương miệu đây chính là học sinh xuất sắc mới có lãnh ngộ Bởi vì phủ văn khó tả nguyên nhân, cái này điển tịch là không thể nào làm được một người một quyển, mà tan học sau có thể nắm giữ sách giáo khoa, coi như có nhiều thời gian hơn đi nghiên cứu phủ văn. Ma Nghiêm giáo tập lời nói, càng là trần chuổi cho Trương Miệu thiên vị ý nghĩa. Trương Miểu hơi sững sở, sau đó đứng lên đối với Nghiêm giáo tập hành lễ, nói: "Học sinh hiểu rồi." Nhìn thấy Trương Miệu lễ độ như vậy, Nghiêm giáo tập cũng mang ý cười cười, sau đó mới rời khỏi lớp học. Vào lúc này, Trương Miệu mới hiểu được, hắn cái này loại tốt nhất linh căn chỗ tốt không phải là không có, mà là hiện tại đã bắt đầu phát lực. Trở lại gian phòng của mình, Trương Miểu thả ra trong tay cuốn pháp Hắn ngưng thần toan nghĩ, khoảng cách gần quan sát trong cơ thể tự trúc. Cái này tự trúc bây giờ có hai mảnh, một tiết phát ra huỳnh hấn thanh quang, mà chương cung hai chỉ có nhàn nhạt mấy cái điểm sáng, cũng không có tỏa ánh sáng. Chương Miểu cảm thấy, đây là hấp thu kinh nghiệm, không đủ, không có đạt tới hiệu quả. Mà lần này tự trúc hấp thu kinh nghiệm, tựa hồ là sẽ nghiêm trị giáo tập nơi lấy được đi qua những năm này quan sát nghiên cứu, chương Miểu biết tự chúc cái đồ chơi này chỉ có thể từ có sinh mệnh đồ vật ở bên trong lấy được kinh nghiệm. Hắn thử qua rất nhiều chuyện, trước kia chỉ có thể đạt được thanh chúc cho kinh nghiệm, mà cái này kinh nghiệm quan chú đầy chúc tiết về sau Hắn hừ hừ thực thực đạt được một linh căn. Nếu như dựa theo cái này suy đoán, như vậy hắn sẽ nghiêm trị giáo tập chỗ nào lấy được kinh nghiệm, có thể đạn sinh ra kết quả gì đâu? Chẳng lẽ là phủ văn tri thức? Điểm này Trương Miệu không thể xác định, dù sao đây hết thảy đều là hắn phỏng đoán, trong cơ thể nó tự trúc cũng không biết nói chuyện, cũng không có sách hướng dẫn sử dụng, tất cả đều cần chính hắn linh ngộ. Trong phòng suy nghĩ thật lâu, hắn cầm lấy thanh trúc uy khí kinh trực tiếp chạy ra khỏi cửa phòng. Đã không thể nghĩ thông suốt, vậy liền đi tìm nghiêm giáo tập xem kinh nghiệm, chỉ cần kinh nghiệm đầy, hắn tự nhiên là có thể biết đáp Cho nên Trương Miểu cầm lấy công pháp, liền thật đi bái phòng Nghiêm Giáo Tập. Nghiêm Giáo Tập là một cái luyện khí ngũ trọng tu sĩ, có một gian viện tử của mình. Đối với Trương Miểu bái phòng, Nghiêm Giáo Tập ngược lại là không nói gì thêm, chỉ là đem hắn thả vào, còn rót cho hắn một chén trà. Nghiêm Giáo Tập thông thả nói, "Ngươi tới tìm ta, thế nhưng là có cái gì chỗ nào không hiểu?" Trương Miệu ngượng ngùng cười cười, sau đó nói, "Hôm nay mới học phụ văn, trong đầu hỗn độn, chỗ nào không hiểu rất nhiều, còn xin giáo tập dạy bảo." Nghiêm Giáo Tập gật gật đầu, nói, "Có gì không hiểu, ngươi cứ việc đặt câu hỏi." Chính là cái này phụ văn âm, ta vẫn còn có chút không hiểu, Trương Miểu liền vội vàng hỏi. Bên trên tập thể tiết học và thiên vị là hoàn toàn khác biệt, tập thể trên lớp học, lão sư không có khả năng một đối một phụ đạo, cũng không có khả năng căn cứ người cụ thể nhu cầu giảng bài. Mà tự mình thiên vị, cái kêu hoàn toàn chính là nhìn đồ ăn trưởng hòa hầu, là hoàn toàn dựa theo Trương Miệu nhu cầu đến giảng bài. Chỉ là phù văn quả thật là thâm thúy, cứ việc nghiêm giáo tập giảng được không sai, nhưng là Trương Miệu nghe tới vẫn là rất phí sức. Chẳng qua để Trương Miệu vui mừng là, đang giảng bài thời điểm, nghiêm giáo tập trên thân là không ngừng toát ra điểm sáng bị hắn hấp thu, cái này một đối một kinh nghiệm thu hoạch là hiệu suất cao rất nhiều. Kể một trận, chương miểu phụ tải vậy đến cực hạ. Hắn hiện tại đầu ông ông vang, thậm chí bắt đầu xuất hiện nghe nhầm. Ma Nghiêm giáo tập vậy phát hiện cực hạn của hắn, thông thả nói, "Hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong, học tập Phù văn là một món dục tốc bất đạt công việc, đây là muốn từ từ sẽ đến. Bây giờ ngươi còn không có tu vi, phụ văn phát âm đối với ngươi mà nói gánh vác cũng rất lớn, việc này là gấp không được." Chương 6. Kinh nghiệm. Chương 06. Kinh nghiệm. Phụ văn là một môn ngôn ngữ, tự nhiên có, nghe nói đọc viết, bốn người yêu cầu. Nghe, chính là nghe hiểu Phù văn thanh âm. Phụ văn là thiên địa ngôn ngữ, thiên địa các loại âm thanh, trên thực tế đều có khả năng là một cái phụ văn đọc. Tỷ như thanh trúc quý khí kinh bên trong có một cái phù văn đọc, xa, đây chính là gió thổi lá trúc, lá trúc rung động âm thanh. Một cái âm đọc, một cái phù văn, liền đại diện cho gió thổi lá trúc vang, cái này nằm chữ ý nghĩa, phù văn ngắn gọn có thể thấy được luồng đốn. Nói, chính là đọc ra phù văn thanh âm. Phù văn là có sức mạnh ngôn ngữ, đem phù văn đọc lên đến, trên thực tế chính là đọc chú văn. Mà đọc ra chú văn, chính là phong thích pháp thuật cần thiết điều kiện. Âm đọc không cho phép, chú văn tự nhiên không có hiệu quả. Mà phù văn bên trong rất nhiều âm đọc là cực kỳ chất vật, như cái kia, xa, âm đọc, đây là lá trúc ma sát tiếng vang. Người phát ra tiếng bộ phận có thể mô phỏng đi ra không? Người bình thường tự nhiên không được, nhưng là tu sĩ có thể. Tu sĩ thông qua pháp lực cải tạo và đại lượng luyện tập là có khả năng đem phát âm bộ phận thay đổi. Tiếp xuống tới chính là đọc. Đọc không cần nói, xem không hiểu phù văn tất cả đều là giả, đây chính là mũ chữ. Xem không hiểu phù văn ngay cả công pháp bí tịch đều đọc không hiểu, vậy ngươi còn tu cái gì đi, về nhà sinh con đi thôi. Thực sự không được, dựa vào nguyên thủy nhất học bằng cách nhớ, cũng phải đem phù văn nhớ kỹ. Thế nhưng là phù văn là có sức mạnh chữ viết, thật cần nhờ học bằng cách nhớ, cái kia liền cần mỗi ngày đều không ngừng lặp lại quá trình này, điểm này ở Trương miệu xem ra, tựa như là hắn đợi trước chơi phương Tây trò chơi như thế, có một ít pháp sư mỗi ngày đều phải nhớ ghi chép chính mình pháp thuật, nếu là ngày nào đó không ghi chép, vậy liền thả không ra pháp thuật tới. Loại này học bằng cách nhớ là không thể làm. Cuối cùng chính là viết. Phù văn viết xuống đến, chính là phù lục. Đây chính là thực sự tu hành kỹ nghệ. Nhưng là phù văn viết sách cũng rất khó khăn. Bởi vì đại đa số phù văn đều là mặt phẳng ba chiều kết cấu, còn có rất nhiều nét bút ký sao. Miên Diệu tấu phụ văn cách viết, vậy ngươi cũng là một vị phụ lục đại sư, có thể được xưng là cao cấp nhân tài ở Thanh trúc môn bên trong, tuyệt đại đa số người cũng chỉ là hơi biết phủ văn gia lông, sau đó liền bước trên con đường tu hành ở thời gian kế tiếp bên trong, Trương Miệu buổi sáng nghe tập thể thiết học, buổi chiều liền đi tìm nghiêm giáo tập thiên vị. Một tháng qua, trong cơ thể hắn tự chúc vậy góp nhặt một phần tư tia ánh sáng. Dựa theo tiến độ này, 4 tháng về sau, Trương Miệu đem lần nữa thu hoạch một lần thành quả. Thế nhưng là ngay lúc này, Trương Miệu phát hiện sẽ nghiêm trị giáo tập nơi này lấy được kinh nghiệm càng ngày càng ít. Trước kia một lần giảng bài liền có 10 cái điểm sáng, đến bây giờ Một lần giảng bài bình thường chỉ có 3 năm điểm điểm sáng, hiệu suất này giảm mạnh. Qua mấy lần, Trương Miệu cũng có chút hiểu rồi, cái này nghiêm giáo tập đoán trường bị muốn bị hắn ép khô đều là lặp lại xem một cái điểm kinh nghiệm, cái này kinh nghiệm cũng sẽ khô kiệt. Liên như là Trương Miệu cho cây trúc tới nước như thế, hắn không thể đều là cho một gốc cây trúc tới nước, không phải vậy hắn là lấy không được kinh nghiệm. Nghiêm giáo tập cái này kinh nghiệm bao muốn bị xem sạch sẽ, sẽ, vậy cái này kinh nghiệm muốn từ chỗ nào đến? Ngày này, ở nghiêm giáo tập nơi này nghe xong tiết học về sau, Trương Miểu nhìn xem cái kia lẻ loi chơi chọi 3 điểm điểm sáng, rốt cục không nhịn được nhíu mày tới. Mà nghiêm giáo tập nhìn một chút Trương Miểu, Trong lòng cũng thở dài đệ tử này là có rất tốt linh căn, nhưng là hắn hình như nộ tính chẳng ra sao cả, tự mình dạy bảo hắn một tháng, hắn cũng không có biểu hiện ra hơn người phù văn lực linh ngộ. Ở phù văn một đường bên trên, hắn cũng chỉ là trung nhân chi tư thôi. Nghĩ tới chỗ này, nghiêm giáo tập trong lòng cũng có chút trẻ nhạt. Hắn điều nghiên phù văn cả một đời, bây giờ cũng là muốn đến tuổi thọ kết thúc thời điểm, ở thời điểm này, hắn là nghĩ đem chính mình suốt đời sở học chuyển thụ ra ngoài. Đáng tiếc cái này linh căn thượng đẳng đệ tử, lại không phải hắn muốn lương đóng hướng tới tại a, Trương Hiểu. Nghiêm sư. Ngay lúc này, hai người không hẹn mà cùng đồng thời mở miệng. Hai người bọn họ ngẩn người, sau đó Trương Miểu lập tức nói, nghiêm sư còn mời nói trước." Nghiêm giáo tập nhẹ gật đầu, đệ tử này mặc dù phù văn thiên phú thường thường, nhưng là vẫn rất tôn sư trọng giáo. Hắn ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, "Trương Miểu, bây giờ cái này cơ sở một phụ văn ngươi đã học xong, ngươi cũng nên thử nghiệm tu hành thành trúc quy khí kinh. Phù văn con đường, cuối cùng vẫn vì tu hành. Thứ hôm nay trở đi, ngươi cũng không cần đến hỏi ta." Nghe được Niêm giáo tập lời nói, Trương Miểu trong lòng không khỏi nói thầm hai câu, hắn thật ra thì cũng không muốn ở Niêm giáo tập nơi này lãng phí thời gian. Chẳng qua hiện nay bị Niêm giáo tập từ chối, Hắn là có thể cảm nhận được nghiêm giáo tập có mấy phần ghét bỏ hắn. Thế là Trương Miểu mượn dần núi xuống lựa nói, những ngày này đa tạ nghiêm sư dạy bảo, Trương Miệu vô cùng cảm kích. Chỉ là nếu như về sau còn có vấn đề, không biết còn có thể hay không hướng nghiêm sư thỉnh giáo. Nghiêm sư cười cười, nói, trong môn ngoài ra ta còn có một ít đệ tử phụ văn nghiên tập không sai. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó nói, trong môn Dương Kiến sư minh phụ văn một đường tạo nghệ liền rất không tệ, nếu là hắn đồng ý dạy người, cái này hiệu quả sợ cũng không tệ. Nghiêm giáo tập lời nói để Trương Miểu thể hội quán đỉnh. Đúng vậy À Nếu như sẽ nghiêm trị giáo tập nơi này không chiếm được kinh nghiệm như vậy tìm người khác xem kinh nghiệm A bởi vì cái gọi là nó núi hướng tới thạch có thể công Ngọc một con dê lông không có khả năng lập đi lập lại hào, đây cũng là thời điểm thay cái mục tiêu đạt được nghiêm giáo tập gợi ý Trương miệu trong lòng vui vẻ lúc này thật sâu không người chào nói đa tạ Nghiêm sư chỉ điểm Nghiêm sư Ngữ điệu như là thể hồ quán đỉnh để cho ta thụ giáo rất nhiều đối mặt Trương miệu hành lễ nghiêm giáo tập trên mặt ngược lại là lộ ra một tic không có ý tứ hắn chỉ là cácú ứng phó hai tiếng sau đó liền để Trương miệuời đi Giờ đi nghiêm giáo tập nơi này, Trương Miểu cũng không có dây dưa, lập tức liền đi nghe ngóng Dương Kiến sư huynh tin tức. Hỏi mấy cái sư huynh, Trương Miểu đạt được Dương Kiến sư huynh nơi ở, liền hào hứng đi bái phỏng. Bất quá chờ hắn đi vào Dương Kiến sư huynh nơi ở về sau, cũng lại nói rõ ý đồ đến về sau, vị này Dương Kiến sư huynh lại là không chút khách khí cự tuyệt hắn. "Ta không phải phụ văn giáo tập, không có trách nhiệm dạy bảo ngươi phụ văn con đường. Hơn nữa ta vậy bệ bội nhiều việc, căn bản không có thời gian dạy bảo người khác, Trương sư đệ vẫn là mời trở về đi." Dương như băng cự tuyệt miễu, không thèm để ý chút nào hắn tốt nhất thân phận. Trương Miểu ăn một cái bế một canh, hắn vậy hiểu rồi chính mình là có chút chắc hẳn phải như vậy. Người ta dựa vào cái gì dạy ngươi a, liền bởi vì ngươi là loại tốt nhất một linh căn. Cái này cùng người khác có quan hệ gì? Người khác nếu là không định bọn ngươi, ngươi cái giấm cũng không phải ăn một viên mềm đến tử. Trương Miểu sờ lên cái hót hẩm đi. Chẳng qua từ bỏ là không có khả năng từ bỏ, Trương Miểu cũng không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc. Làm người hai đời, hắn cũng không phải một cái đơn thuần 10 tuổi thiếu niên. Cái này cầu người làm việc, tự nhiên muốn suy nghĩ chút biện pháp mới là. Thế là hắn đầu óc chuyển một cái, liền hướng Lâm Nghiêm nghe ngóng Dương Kiến sư huynh công việc. Lâm Nghiêm đối với hắn thái độ cũng không thể lắm, là một cái cố ý và hắn kết giao người. Đi chỗ của hắn nghe ngóng tin tức, hẳn không phải là việc khó gì. Chương 7, Chúc Tập trùng Chương 7, Chúc Tập trùng Tìm tới Lâm Nghiêm thời điểm, hắn chính trong môn phía Đông trong linh điện trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thanh chúc môn có được mạng lớn linh điện, ở những linh điện này bên trong, trồng lấy một loại gọi kim thanh chúc linh thực. Kim thanh chúc tàng rõ nạp khí, có thể tụ lại linh khí. Vậy là một loại cơ sở linh tài, có thể làm thuốc cùng luyện khí, là thanh môn trọng yếu nhất cây công nghiệp. bên trong, phần lớn đệ tử chính là lấy trồng chọn kim thanh chúc mà sống. Trương Miểu tìm tới Lâm Nghiêm thời điểm, Lâm Nghiêm chính mặt mũi chứa đầy nghiêm túc đợi ở Hán Linh Điện bên cạnh, bên cạnh hắn còn đi theo mấy chục cái mặc thô áo vài bộ người. Trong tay những người này cầm lấy cung nỏ lợi kiếm, mặc trên người trúc giáp phòng ngự, vẻ mặt vậy vô cùng nghiêm túc. Nhìn thấy Trương Miểu đến, Lâm Nghiêm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, vội vàng hỏi: "Trương sư đệ, sao ngươi lại tới đây?" Trương Miểu xem bọn hắn bộ dáng này, vậy có chút hiếu kỳ, hắn đối với Lâm Nghiêm bắt tay, nói: "Sư huynh, đây là?" Lâm Nghiêm ngay lập tức đem Trương vào trong đám người, sau đó nói: "Ta đang muốn dọn dẹp trong linh yêu trùng, đợi chút nữa biết bộ phát một trận đại chiến." Ngươi tới được chắc chắn thông khéo. Ngươi bây giờ còn chưa có tu vi, nhỏ ra bị trùng yêu làm bị thương, cái này sẽ không hay. Sắt trùng yêu. Trương Miểu theo bản năng liếc một cái bên cạnh rừng trúc, kim văn đáy xanh kim thanh trúc trong rừng trúc, lại còn có yêu tinh. Ngay tại Trương Miểu nghi ngờ thời điểm, đột nhiên hắn cảm thấy rừng trúc xa vang lên, hắn ngưng thần nghe xong, lúc này liền tốt ra, có tình huống. Một tiếng này, xa vang, chính là cây trúc kêu đào âm thanh. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong rừng trúc liền bay ra một đoàn côn trùng, đám côn trùng này lớn như đầu người, hất lên kiên nón trụ giáp cứng, lại là từng cái đại giáp trùng. Mà một bên Lâm Nghiêm cũng đối Trương miệu giải thích nói, "Sư đệ, đây là trúc tượng yêu trùng, bách thú bên trong, tượng lực thứ nhất. Cái này trúc tượng có, tượng, danh tiếng, khí lực của nó vậy phi thường lớn, trên đầu nó sừng nhọn cứng rắn không gì sẽ được, xuyên thủng kim thạch không hề có một chút vấn đề. Nếu là tốc độ cao nhất bay tới, phối hợp thêm nó sừng nhọn, liền xem như luyện khí 5 6 trọng sư huynh vậy chịu không được." Nói đến đây, trên mặt của hắn lộ ra một tia cười lạnh, lại nói, "Chẳng qua côn trùng chính là côn trùng, không có sức lực, không có đầu óc không thể được." Tiếng nói của hắn rơi xuống, Trương Miểu chỉ nghe thấy người bên ngoài lớn tiếng hô, lên lướt Người này tiếng nói vừa ra, cái kia mười mấy người đại hán liền nhặt lên một sợi dây thường dùng sức kéo một phát, một cái lưới lớn bỗng nhiên từ mặt đất bắn ra, trực tiếp ngăn ở những cái kia côn trùng công kích trên đường. Cái này chúc lưới lấy kim thanh chúc là giàn khung, lưới mặt chính là thép tinh kéo tơ, lan loạn lấy tơ nhện, xoay chúc, lao đẳng, lại ngâm ở dầu chân bên trong, để cái lưới này mặt cứng cỏi không gì sánh được. Mà kim thanh chúc giàn khung bên trên vậy có khắp phù văn, tăng cường rất nhiều giàn khung cường độ. Cái này tấm lớn chính là chuyên môn dùng để đối phó tập trùng. Quả nhiên, tượng trùng đụng đầu vào trên mạng Bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo thét lên đâm vào lưới lớn bên trong trong lỗ thủng, một chút liền bị lưới lớn cuốn lấy, liền coi như chúng nó có thông thiên sức lực, giờ phút này cũng giống như bị vũng bùn trói buộc, nửa điểm năng lực không phát huy ra được. Thấy cảnh này, Lâm Nghiêm lúc này rút ra một thanh kiếm trúc, hét lớn một tiếng, giết. Hắn trúc kiếm là dùng trăm năm kim thanh trúc luyện thành, cứng gọi mà phong ấn, phía trên có 18 cái phù văn khắc họa, tăng lên trúc kiếm cường độ và sắc bén độ. Mà bản thân hắn thì là đứng dậy nhảy lên, trên thân bỗng nhiên sáng lên một đường ánh sáng, vài miếng la trúc vây quanh lấy thân thể của hắn, biến thành một cái ẩn ẩn phát sáng vòng bảo hộ. An ta một kiếm Yêu trùng. Lâm Nghiêm khẽ quát một tiếng, trong tay chúc kiếm thả ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, hướng về một cái bị quấn quanh chúc tượng trùng trạm quá khứ. Cái này chúc tượng trùng muốn phản kháng, thế nhưng là làm sao nó bị lưới lớn cuốn lấy, nửa điểm không khỏi nó, chỉ có thể trợn mắt nhìn chúc kiếm chém xuống trên người mình, trong nháy mắt đưa nó chém thành hai nửa. Lâm Nghiêm đại phát thần uy, người đứng bên cạnh hắn cũng không có rảnh rang, bọn hắn tam tam một tổ, che chở lấy Lâm Nghiêm, không ngừng dùng cung nỏ đi quay rối những cái kia không có bị lớn chói buộc trùng. Ma Trương bên người, lúc này vậy đứng đấy ba năm cái đại hán, bọn hắn ánh mắt sáng ngời, bao quanh vây quanh Trương không dám buông Trong đây cũng không phải cung nỏ, mà là cứng rắn chúc mặt đại tuấn. Lâm Nghiêm không phải lần đầu tiên đối phó trúc tự trùng, bọn hắn đám người này tiến thối có độ, lại có lưới lớn giải quyết phần lớn trúc tự trùng, cái này để thế công của bọn hắn thế như trẻ tre. rất nhanh liền tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ du lịch tán trúc tự trùng, còn lại liền là đối phó những cái kia bị lưới lớn bắt giữ trúc tự trùng đám côn trùng này, Lâm Nghiêm hình như cũng không có giết chết dự định, hắn để cho thủ hạ người đi đem lưới lớn thu hồi, hẳn là dự định bắt sống trong. Lưới trúc tự trùng. Trúc trùng bị trói buộc ở trong lưới, bọn chúng là bay vậy bay không đi, di chuyển vậy không động được, chỉ có thể trợ mắt nhìn mình bị lưới lớn cuốn lên. Sau đó bị người kéo chạy. Lâm Nghiêm bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, sau đó đối với Trương Miểu nói, cái này trúc tượng trùng đối với linh trúc nguy hại không nhỏ, vậy thường xuyên đánh lén lút ở rừng trúc làm việc tập dịch, nếu là lâu không thanh lý ủ thành trùng thai, cái kia còn thật phiền báis. Chẳng qua cái này côn trùng mùi vị vẫn được, đợi chút nữa ta để người nướng mấy cái cho người nếm thử. Nghe hắn kiểu nói này, Trương Miểu đều cảm giác bụng kêu rột rột bắt đầu, hắn cười nói, cái này tình cảm tốt, nhiều hơn quả ớt mặt, đồ lường ta yêu thích ăn cay. Hai người ta chê cười lấy, liền có người bưng tới bàn ghế, cũng dâng tặng dâng thơm tâm. Lâm Nghiêm vất tay. Khiến cái này người từ đằng xa đứng đấy, sau đó mới hỏi Trương Miểu, sư lệ tìm ta có thể có chuyện gì? Trương Miểu gật gật đầu, nói, đúng là có việc cầu sư vinh. Ngươi cũng biết, ta hiện tại chính tại học tập phu văn, vậy dự định đi thỉnh giáo một chút Dương Kiến sư huynh. Chẳng qua Dương sư huynh hình như cũng không muốn phản ứng ta, cho nên ta liền tới tìm ngươi hỏi một chút, nhìn xem có biện pháp nào. Nghe thấy Trương Miệu lời nói, Lâm Nghiêm vậy gật đầu trầm tư một chút, hắn nói, Dương Kiến sư huynh trong môn sắc thực nổi danh, hắn ám hắn vé bữa trình độ trong môn cũng là số 1 số 2, chẳng qua người này tâm cao khí ngạo, nếu là cầu hắn chỉ điểm, sợ là không dễ. Cái này vừa nói, Trương Miểu liền nhíu như mày, xem ra vị sư huynh này là thực sự không dễ chơi ai chẳng qua đúng lúc này, Lâm Nghiêm bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói, chẳng qua vị sư huynh này có hai cái yêu thích trong môn người người đều biết, nếu là có thể từ hướng này ra tay, đoán chừng vẫn là có hy vọng. A, còn xin sư minh chỉ rõ." Trương Miểu lúc này hỏi. Lâm Nghiêm cười cười, nói, dưỡng sư huynh có hai tốt, đầu tiên là ưa thích trong môn Hạ sư tỷ, hắn khổ truy Hạ sư tỷ nhiều năm, vấn đề này trong môn đều biết. Bất quá hắn là nước chảy cố ý, hòa rơi vô tình. Cái này Hạ sư tỷ lại là đối hắn lẫnh lẫnh đạm, đạm. Nếu là sư đệ có hạ sư tỷ giận tiến, sợ là Dương Kiến từ chối không được. Lâm Nghiêm lời nói để Trương Miểu như mày, sau đó hắn lắc đầu nói, tình yêu nam nữ phiền toái nhất, cái này sợ là không ổn. Lâm Nghiêm gật gật đầu, tiếp lấy còn nói, đã con đường này không ổn, như vậy thì còn lại dưới một đầu cuối cùng. Dương Sư minh người này am hiểu vết bự, có thu thập lá bự yêu thích. Nghe nói hắn gần nhất đang thu thập, Bạch Sa trúc giấy lao, nếu là thuận theo sở thích, đoạn chừng cũng có thể thành. Bạch Sa trúc giấy lau. Nghe thấy cái này Trương Miểu lại nhíu mày, tặng lễ ngược lại là một cái lựa chọn tốt, thế nhưng là tặng lễ vấn đề lớn nhất là hắn không có tiền. Hắn hiện tại là một nghèo hai trắng, nếu không phải trong môn bao ăn ở, hắn chính là một cái ăn đất Nam Hải, tất cả có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, đối với hắn mà nói đều là vấn đề lớn. Nhìn thấy Trương Miểu nhíu mày, Lâm Nghiêm liền cười nói, sư đệ cũng không cần gấp, cái này bạch sa chốc giấy lau mặc dù gọi giấy, nhưng kỳ thật là kim sĩ bạch diện trùng ký sinh ở lá trúc về sau, lá trúc chuyển hóa mà thành. Cho nên, nó trên bản chất là một loại lá trúc. Chỉ là loại này lá trúc đối với phù văn gánh chịu lực không sai, bị rất nhiều người dùng để vẽ đồ thôi. Vật này chế tạo không được, chỉ có thể ở mênh mông trúc bên trong tìm kiếm. Nếu là sư đệ cố ý, đạt được thứ này vậy không khó. Chương 8. Thỉnh giáo. Chương 08. Thỉnh giáo. Không khó. Cái này lại có cái gì cần nói? Trương Miểu kinh ngạc nói. Lâm Nghiêm nhìn xem Trương Miểu, hắn đông nhiên thấp giọng nói ra, "Trương sư đệ, ngươi vẫn là không có chân chính hiểu rõ ưu thế của mình, ngươi thế nhưng là loại tốt nhất một linh căn a." Lời nói của hắn để Trương Miểu không hiểu ra sao, cái này lại và hắn loại tốt nhất một linh căn có quan hệ gì? Nhìn xem Trương Miểu ngốc manh dáng vẻ, Lâm Nghiêm trong lòng cũng thở dài, oa này dù sao mới 10 tuổi a, chỗ nào hiểu nhân tình dị lối đời. Đây là muốn hắn giáo mới được. Thế là Lâm Nghiêm liền nói: "Ngươi là loại tốt nhất một linh căn, cái phải thật tốt tu hành trúc cơ liền có hy vọng." Nói đến khó nghe chút, coi như ngươi không thể trúc cơ, tương lai ngươi vậy có nhiều khả năng là luyện khí hậu kỳ đại tu sĩ, cái này trong môn thế nhưng là một cái thu không thể lại thu đủ a ngươi biết có bao nhiêu tạp dịch biết nghị trăm phương ngàn kế ôm lấy ngươi cái này cái bắp đùi sao?" Lâm Nghiêm lời nói rất thô giáp, thế nhưng là lời nói cậu thả lý không cậu thả a, hắn chỉ chỉ nơi xa cảnh giới người, tiếp tục đối với nói: "Những người kia chính là trong môn tạp dịch, bọn hắn đều là nhược linh căn, nếu là không, có một chút kỳ ngộ, không, có một chút trợ giúp." Bọn hắn là rất khó tấn thăng đến lựa khí. Không vào lựa khí, cuối cùng là phàm nhân, tiến vào lựa khí, bọn hắn mới có tư cách tu hành pháp thuật công pháp, mới có năng lực kiếm lấy nhiều tài nguyên hơn. Mà ở đầu này Long Đong con đường bên trên, nếu như có thể có quý nhân kéo bọn hắn một cái, vậy bọn hắn là vô cùng cảm kích, thậm chí là máu chạy đầu rơi. Mà ngươi chính là loại này quý nhân. Cái khác đại tu sĩ là xem thường bọn hắn loại này tập dịch, mà chỉ có ngươi loại này có thiên phú, có tiềm lực người, ở bây giờ vào lúc này mới yêu cầu trợ giúp của bọn hắn. Nếu là hiện tại và ngươi kéo lên quan hệ, chờ ngươi về sau phát đạt kéo bọn hắn một cái, như vậy bọn hắn liền kiếm bộ rồi. Cho nên, chỉ cần ngươi đi tạp dịch viện cho thấy thân phận, sau đó nói muốn Bạch Sa chụp giấy lau, chắc chắn sẽ có tạp dịch giúp ngươi đi tìm cái đồ chơi này. Cho nên ta mới nói, cái này đối ngươi mà nói cũng không tính rất khó khăn. Lâm Nghiêm lời nói để Trương Miểu mở to hai mắt nhìn. Hắn mặc dù là người hai đời, nhưng là ở kiếp trước cao trùng, 15 mm và 18 ý phải, thời điểm liền phải tiệm đông chứng, trừ gia và bác sĩ y tá liên hệ, cũng chỉ có cùng người nhà. Và những người này liên hệ, là rèn luyện không ra bậc này etma một thế này hắn cũng chỉ ở trong thôn nhỏ cuộc sống, tuổi tác còn nhỏ cũng không có người nói với hắn những chuyện này, hắn cũng không hiểu loại vật này. Bây giờ bị Lâm Nghiêm chỉ điểm, hắn ngược lại là đối với năng lực chính mình có càng sâu đã hiểu. Cái này, cái này có thể được không? Trương Miểu có chút không xác định nói, cái này đương nhiên đi. Trên thực tế, coi ngươi chính thức tiến vào luyện khí về sau, trong môn cũng sẽ phát một khối linh điền nhường ngươi chăm sóc, linh điền sự vụ tạp mà vặt, ngươi đều là muốn thuê làm tạp dịch giúp cho ngươi, ngươi đều là muốn cùng bọn tạp dịch liên hệ. Bây giờ cũng chỉ là trước giờ một chút thôi." Lâm Nghiêm nói tiếp. "Vậy ta thử một chút." Trương Miểu do dự một chút, vẫn là hạ quyết tâm. Lâm Nghiêm nghe mừng rỡ trong lòng, hắn liền vội vàng nói, "Trương sư để nếu như tin được ta, như vậy chuyện này liền giao cho ta xử lý. Ngươi chỉ cần an tâm học tập, chuyện còn lại ta tới." Trương Miểu nghe hắn, lại nhìn một chút hắn. Hắn không phải người ngu, hắn cũng không phải thật 10 tuổi tiểu hài. Tại thời khắc này hắn liền hiểu, và những cái kia tạp dịch so sánh, vị này Lâm Nghiêm sư huynh, hẳn là muốn nhất định bợ mình người. Một vị loại tốt nhất linh căn trí nhân, thật có thể để hắn như thế đầu tư sao? Trương Miểu xuống trong lòng không hiểu, trên mặt hắn nở nụ cười, đối với Lâm Nghiêm nói, "Nếu như là như vậy, Vậy liền viễn Phức Lâm sư Minh. Lâm Nghiêm mỉm cười, nói, Trương sư đệ có thể nhớ ở của ta tốt là được, những chuyện này cũng không tính là gì." Hai người nói xong, một bên liền có tạp dịch bưng tới mấy cái nướng kim hoàng buộc lên dầu trúc tự trùng. Lâm Nghiêm lúc này liền xé mở trúc tự trùng, đem rất màu mỡ cái kia một khối bưng đến Trương Miểu trước mặt, cũng nói, "Tới tới tới, tới sư đệ nếm thử cái này trúc tự trùng, đây chính là hiếm, có mỹ vị a." Lâm Nghiêm hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh. Một ngày qua đi, hắn liền mang theo mấy tên tạp dịch đi tới Trương Miểu nơi này. Mấy cái này tạp dịch có nam có nữ, Lâm Nghiêm và Trương Miểu giới thiệu bọn hắn. Bọn hắn đều mang nụ cười quen biết Trương Miểu. Trương Miệu trong lòng hiểu rồi, những người này là đến bái Sơn môn, cũng chính là làm quen Trương Miểu cái này chính chủ. Bọn hắn không có khả năng toàn bộ tin tưởng Lâm Nghiêm lời nói, nhớ ra Lâm Nghiêm giả mạo Trương Miệu thế tuổi, vậy bọn hắn không phải xách theo đầu heo bái Sơn quân, cuối cùng lại bái đến hồ ly trong miếu nhà. Bọn hắn muốn tận mắt nhìn đến Trương Miểu, đạt được Trương Miểu một số trên miệng cam đoan, bọn hắn mới có thể giúp đỡ Trương Miểu làm việc. Và những người này nhận biết về sau, bọn hắn liền từ trong ngực ngóc ra, lễ gặp mặt, cũng chính là Trương Miểu yêu cầu bạch sa giấy lau. Mấy cái này tạm dịch hết thệ cũng liền mang đến không đến 10 cái bạch sa giấy lau. Xem ra cái đồ chơi này xác thực khó tìm á đợi đến bọn tạp dịch hài lòng chạy, Trương Miểu liền mang theo còn không có che nóng bạch sa chúp giấy lau đi bái phòng Dương Kiến Sư huynh. Lần này bái phòng, Trương Miểu là mang theo lễ vật tới. Có lễ vật mở đường, Dương Kiến Sư huynh tâm kia lanh khốc mặt chết mới hơi chút dịu đi một chút, đem Trương Miểu đón vào tiểu viện của hắn, cung keo kiệt bưng lên một ly trà, ngay cả bánh ngọt đều không có. Trong tay đè ép một tấm bạch sa chúp giấy lau, Dương Kiến Sư huynh mới nói, sư lần nữa bái phòng, lại là không biết có chuyện gì. Trương Miệu vậy đi thẳng vào vấn đề nói, vẫn là nghĩ đến thỉnh giáo sư huynh phụ văn con đường. Nghe thấy hắn Dương Kiến vẫn là lắc đầu nói, ta con đường cũng không thích thích허 người, ta cũng không có bên ngoài giáo dự định. Lời nói này, cuối cùng để Trương Miệu suy nghĩ ra một chút mùi vị tới. Chẳng lẽ cái này Dương sư Minh là cho là ta đến học hắn vẽ bữa con đường? Nghĩ tới chỗ này, Trương Miệu một chút hiểu ra. Hắn nhìn sang vị này vẻ mặt lạnh nhạt sư Minh, trong lòng càng nghĩ càng thấy đối với vị sư Minh này sợ là giáo hội lộ đệ, sau đó chết đói hắn vị sư phụ này đi. Cho nên hắn bài xích dạy bảo người ngoài, liền sợ người khác học được vẽ bữa, đoạt ăn cơm của hắn. Trương Miểu lúc này liền nói, sư huynh hiểu lầm, ta mới vừa vận nhập môn. Hiện tại còn chủ yếu là học tập cơ sở phụ văn con đường. Ta cũng chỉ hướng ngươi thỉnh giáo thanh trúc uy khí kinh bên trên nội dung. Lời nói của hắn rất rõ ràng, hắn chính là thỉnh giáo, tài liệu rằng dạy, bên trên nội dung, siêu cương nội dung hắn không hỏi, ngươi cũng có thể không cần đáp. Nếu là sư huynh có thể giải đáp không hiểu, vui lòng chỉ giáo. Ta còn có lễ vật đưa lên." Trương Miểu nói xong, hắn liền đem còn lại bạch sa trúc giấy lau đẩy tới đáy xanh mặt trắng, mặt ngoài như sa lá trúc đặt ở dương kiến trước mặt, vị sư huynh này rốt nhịn không được, hắn đưa tay đặt tại bạch sa chúc giấy lau bên trên, thông thả nói, "Liên những lễ vật này, ta nhiều nhất dạy ngươi bảy ngày." Nghe thời hắn, Trương Miểu lúc này liền nói, 7 ngày thời gian cũng có thể, 7 ngày sau đó, nếu là ta còn tìm đến Bạch Sa chút giấy lau, sư huynh có thể nguyện tiếp tục dạy ta. Dương Kiến nghe xong lời này, trên mặt rốt cục lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hắn gật đầu một cái nói, có giấy liền có đi, chẳng qua chỉ giới hạn ở thanh trúc quý khí kinh bên trên nội dung. Điểm ấy ngươi cần hiểu rồi. Chương 9. Khó đọc kinh. Chương 09. Khó đọc kinh. Dương Kiến người này mặc dù hơi nhỏ bụng gà ruột, cũng có chút tâm cao khí ngạo, nhưng là thu tiền, hắn vẫn là sẽ dạy. Chẳng qua cũng chỉ là giới hạn tại thanh trúc quý khí kinh bên trên nội dung. Người này am hiểu viết sách, cho nên hắn giảng giải bên trong, một cách tự nhiên biết mang lên một số viết sách bên trên đã hiểu. Cái này là không thể tránh được. Mà Trương Miểu ở một bên nghe giảng bài thời điểm, vậy ở vừa quan sát trên người hắn toát ra điểm sáng, khả năng bởi vì Dương Kiến giảng giải phương diện khác biệt, cũng có thể là bởi vì Dương Kiến không có bị nghiền ép qua kinh nghiệm, trên người hắn toát ra kinh nghiệm điểm sáng, số lượng rất nhiều, tiết khóa thứ nhất liền có mấy chục viên nhiều. Những điểm sáng này bổ sung tiến vào tử trúc, để tử trúc trúc tiết tiến độ lại dâng lên một kia. Một tiết tiết học về sau, Dương Kiến liền ngậm miệng không nói, sau đó đem Trương Miểu mời ra phòng ngoài. Hắn nhưng là một chút thua thiệt đều không ăn a từ biệt dương kiến, Trương miệu cũng trở về đến chính mình trong phòng, hắn một lần nữa sửa lại một lần hôm nay sở học, trong đầu ôn tập một lần. Sau đó, hắn liền muốn bắt đầu chính thức tu hành kinh văn. Thanh chúc quý khí kinh tổng cộng có tầng 9, tầng 1 thay mặt một cái giới. Tu đến đầu, chính là luyện khí cự trọng, cũng chính là luyện khí viên mãn. Tại sao lại có loại này phân tầng đâu? Bởi vì giới này kinh văn tu hành biện pháp, vậy không thể rời bỏ, nghe nói đọc viết, phạm vi này. Tiên nói qua, giới này phù văn chính là thiên địa chữ viết, là có sức mạnh. Các đại năng thông qua lắng nghe thiên địa thanh âm, xang chế từng trang từng trang sách công pháp, mà muốn từ kinh văn bên trong tập được sức mạnh, liền muốn đọc, viết sách, kinh văn đơn giản tới nói, cái kia chính là muốn đọc kinh. Vì vậy, kinh văn phát âm rất trọng yếu, phát âm vượt chuẩn xác, như vậy lấy được phản hồi lại càng tốt, tiến vào vào lực lượng trong cơ thể thì càng nhiều. Trên thực tế, coi như không hiểu kinh văn, nhưng là thông qua ngoan cường bắt trước đọc kinh, cũng có thể tăng tiến pháp lực, đạt được sức mạnh. Cái này để Trương Miểu nhớ tới đời trước một câu, cái kia chính là tiểu hòa thượng đọc tuệ, ý tứ của những lời này chính là hình dung những cái kia không hiểu ý nghĩa, thuần túy là đi theo niệm người. Đây vốn là một câu khinh bị lời nói, nhưng là ở cái thế giới này, cái này thật là đi hữu hiệu. Chỉ cần ngươi biết đọc kinh, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đạt được một số sức mạnh. Chỉ là giới này kinh văn cũng không tốt như vậy niệm, là khó đọc kinh đây cũng là tại sao muốn có người dạy bảo Trương Miểu bọn hắn phụ văn pháp âm. Pháp âm phát tốt, pháp lực không thể thiếu. Phát âm phát không được đầy đủ, miệng hô vậy luyện không đi qua những thời giờ này học tập, Trương Miểu cũng nên thử nghiệm tu hành nhất tầng nội dung. Hắn ngồi xếp bằng tốt, thẳng tắp lưng lực, để lưng lực, khang, tiết hầu ở vào cùng một dự xuống độ, sau đó bắt đầu phát ra thanh âm đầu tiên, sa, đây là bắt chước lá cây ma sát âm thanh. Âm chất như nhất về sau, Trương Miểu bắt đầu phát âm chấn động náo khang, phát ra một cái âm tiết, xuơ, này âm trầm thấp, như cảnh trúc rung động. Tiếp tục mười mấy giây, đợi đến đầu đều có chút mê mội về sau, hắn hít một hơi, phát ra, hô, âm thanh, đây là không khí cửa vào khang, chấn động khoang miệng âm thanh, đây cũng là mô phỏng gió thổi qua chút hơi, hình thành gió lụa âm. Liên tục 10 cái âm tiết phát ra, nhất đoạn kinh văn liền bị đọc xuất hiện. Những này người ở bên ngoài nghe không có chút ý nghĩa nào âm tiết, lại là kéo theo quanh mộc linh khí, để mộc linh khí đi theo âm tiết nhảy lên, từ từ hướng về Trương Miểu tới gần ở cái này trong biển, nhiều nhất hẳn là mộc linh khí. Đầy trời mộc linh khí như là từng viên màu xanh lá điểm sáng nhỏ, hướng về Trương Miểu tới gần, theo Trương Miểu kinh văn không ngừng bị sướng, những này một linh khí tập trung vậy càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, bọn chúng đem Trương miệu đoàn đoàn bao vây cùng một chỗ, sau đó vòng quanh Trương miệu xoay tròn. Vào lúc này, một viên một linh khí tượng trưng sờ chạm thử Trương miệu, sau đó Trương miệu trong cơ thể cái kia tiết phát sáng chốc tiết hơi động một chút. Cái này phản phất là một cái tín hiệu, xác nhận xem qua thần, cái này là người một nhà. Một linh khí phản phất nhũ yến về tổ bình thường, nhộn nhịp hướng về Trương Miểu trong cơ thể tuân đi bảo. Giờ khắc này, Trương Miểu liền nhiên hiểu rồi. Vì cái gì linh căn là trọng yếu như vậy? Bởi vì không có linh căn với tư cách kết nổ, coi như ngươi khả năng hấp dẫn đến linh khí, những linh khí này cũng sẽ không tiến vào thân thể của ngươi bên trong. Bởi vì ngươi không phải, ngươi một nhà, bọn chúng mới không cần đùa với ngươi. Vật học theo loài, nhân dĩ quân phân. Linh khí cũng giống như thế, bọn chúng bất hòa người không có linh căn chơi. Mà linh căn của ngươi càng tốt, vậy thì tương đương với ngươi ở linh khí trong đám, địa vị càng cao, bọn chúng liền càng thích và ngươi chơi. Linh khí như là ngoan đồng bình thường, bọn chúng cũng là muốn đi theo lợi hại nhất, tử vương, cùng nhau chơi đùa. Trương Miểu kiên trì vịn sướng nửa giờ. Sọ não của hắn ông ông vang, cổ họng của hắn khô nước đau. Hắn rốt cuộc không nhịn được ngừng lại, mà những cái kia bao quanh hắn một linh khí cũng chậm chậm tản ra, chỉ có rất rất ít bộ phận còn khi tiến vào trong thân thể của hắn. Không có tiếp tục đọc kinh, linh khí nhóm cảm thấy trò chơi thời gian kết thúc, thế là liền ai về nhà đấy. Đợi đến Trương Miệu lần sau đọc kinh, bọn chúng vẫn là hội tụ lũng mà đến. Nghỉ ngơi một trận, Trương Miệu mới lầm bẩm lâu bầu nói, nguyên tới tu hành là chuyện như vậy. Hiện tại là thân thể hạn chế chính mình thời gian tu hành a đều nói tính mệnh song tu, mạng này chính là thân thể, không có tốt thân thể, tu hành vậy theo không kịp. Quả nhiên Thân thể không vẹn vẹn là tiền vốn làm cách mạng, cũng là tu hành tiền vốn. Thân thể tốt, cái này tu hành thời gian vậy nhiều một ít. Trương Miểu nói một mình, lần đầu tiên tu hành, liền để hắn lĩnh nộ được một số đạo lý tu hành. Hắn xuyên qua đến thế giới này, mỗi ngày lấy cây gạo trúc làm thức ăn, cây gạo trúc sinh lực thở dài, thân thể tố chất của hắn so với ở kiếp trước muốn tốt quá nhiều. Chính là loại này thân thể khỏe mạnh, cũng chỉ là duy trì ước chừng nửa giờ tu hành. Nếu là cưỡng ép tiếp tục nữa, cái tiêu tất nhiên sẽ tổn thương thân thể. Cũng may linh khí cũng sẽ cường hóa thân thể, theo đạo lý nói, tu vi càng cao người, hắn tố chất thân thể cũng sẽ càng tốt. Tràng qua thanh trúc quý khí kinh môn công pháp này chú trọng hơn pháp lực tích lũy, đối với cường hóa thân thể ngược lại là bình thường giống như. Cái này nhìn tên liền biết, là một môn thở giải kinh pha an. Sọ nao đau đớn, Trương Miểu cũng không muốn quá nhiều. Hắn uống một chút thủy, sau đó liền hôn loạn nằm ngủ, giấc ngủ là tốt nhất điều dưỡng biện pháp, theo hắn tính đi, đầu thời gian dần trôi qua khôi phục lại tới. Một buổi 7, 8 tiếng, tỉnh lại thời điểm, trời còn chưa có sáng gió. Trương đi lấy chút đồ ăn đến ăn, trong môn cung ứng cây gạo trúc và ăn thịt, ăn đến ngược lại là so với trong thôn tinh tế một số, nhưng có phải thế không, cái gì linh tại thuốc bổ? Những vật này đều là muốn chính mình đi tìm. Lúc này, Trương Miểu vậy hiểu rồi, vì cái gì linh tài thuốc bổ trọng yếu như vậy. Nếu có dược liệu gì có thể trị đọc kinh sau đau đầu, vậy hắn cũng sẽ làm một chút ăn một chút, dù sao thân thể càng tốt, thời gian tu hành càng dài, cái này pháp lực liền góp nhặt càng nhanh nha đáng tiếc, vẫn là câu nói kia. Nghèo khó để Trương Miểu chỉ có thể lựa chọn nghèo khó cách chơi. Hắn không có tiền, tự nhiên vậy mua không được thuốc bổ. Trong môn tự nhiên là có kiếm tiền phương pháp, thế nhưng là vậy cũng là muốn luyện khí mới có thể tiếp xúc. Hắn bây giờ vẫn chưa hoàn thành dẫn khí nhập thể. Còn không có góp nhặt ra cỗ thứ nhất pháp lực, còn không phải luyện khí nhập môn tu sĩ đường dài rằng ra, hắn còn cần phải tiếp tục cố gắng. Chương 10, luyện khí nhất trọng. Chương 10, luyện khí nhất trọng. Trong thời gian kế tiếp, Trương Miểu buổi sáng đi giảng bài đường nghe giảng bài, xế chiều đi Dương Kiến sư vinh nơi thiên vị. Giảng bài đường mặc dù cho kinh nghiệm ít, nhưng là cái này góp gió thành báo dù sao cũng so không có mạnh, hơn nữa bọn hắn loại này không có tiến vào luyện khí đệ tử, là cưỡng chế yêu cầu đi giảng bài đường nghe giảng bài. Xế chiều đi Dương Kiến sư huynh nơi đó, cái này kinh nghiệm liền cho hơn nhiều. Nghe hắn một bài giảng so ra mà vượt mấy chục tiết giảng bài đường tiết học. Hơn nữa Dương Kiến Nam hiểu hơn từ viết sách góc độ giảng giải phu văn, cái này cùng giảng bài đường nghiêm giáo tập là khác biệt. Nghiêm giáo tập càng thêm chú trọng phát âm, bởi vì chỉ cần phát âm thích hợp, coi như kinh văn không lắm đã hiểu, vậy có thể bắt đầu tu hành. Như thế, 7 ngày thời gian vội vàng mà qua. Hôm nay Lâm Nghiêm sư Minh lại dẫn theo mấy cái nô bộc tới bái phòng. Trương Miểu bén nhẹ phát hiện, tới bái phòng nô bộc nhân số biến ít, hơn nữa có một cái khuôn mặt cũ cũng không thấy. Hắn thấp giọng hỏi, "Sư huynh, làm sao nô số lượng ít? hơn nữa còn có một người không tới?" Lâm Nghiêm cười khổ một tiếng, nói, "Sư đệ, Loại này đầu nhập sự tỉnh, vốn là ngươi tỉnh ta nguyện, có người không đến, ta vậy không có cách nào a hơn nữa cái này bạch sa trúc giấy lau khó được, vậy có người không, có tìm được, không đến vậy bình thường. Về phần ngươi nói thiếu mất một người, ta nghe nói hắn ra ngoài tìm bạch sa trúc giấy lau thời điểm, gặp được chúc phong yêu, bị chúc phong yêu cho ngủ đồng chết rồi. Nghe nói như thế Trương Miểu hơi sững sờ, sau đó Lâm Nghiêm liền nói tiếp, sư đệ cũng không cần có cái gì lánh vác, cái này ra ngoài tìm bảo, vốn là có nguy hiểm. Bọn hắn những này nô buộc muốn ra mặt, nhất định phải dùng mệnh đi sức. Nếu là điểm ấy giác ngộ đều không có, còn tu cái gì đi, không bằng về nhà sinh con đi. Này lời mặc dù lãnh khốc, nhưng lại là lẽ phải, trên thế giới làm cái gì cũng có nguy hiểm, mà tu hành lại là nguy hiểm tối cao, mà báo lại tối đa sự tỉnh. Bởi vì ngươi có thể đạt được thông thiên triệt địa sức mạnh, kéo dài tuyên cổ tuổi thọ, loại tu hành này, dùng mệnh đi đổi mới là đạo lý. Trương Miểu có chút gật gật đầu, hắn lời nói xoay chuyển, nói, ta đã tu hành bảy ngày, đã hơi cảm thấy có chút khí cảm, cái này là nhanh hay là chậm? Loại chuyện này hắn không hiểu, hắn chỉ có thể hỏi Lâm Nghiêm. Lâm Nghiêm nghe hắn, trên mặt lộ ra một tia hâm mộ, sau đó nói, ta là hạ đẳng linh căn, từ lần thứ nhất ngồi xuống tu hành tính lên ta cảm giác được khí cảm bỏ ra 3 tháng, sau đó lại tốn lớn thời gian nửa năm mới chính thức có được luồng thứ nhất pháp lực, xem như tiến vào luyện khí. Mà bây giờ ta đã 30 có bác, tu hành 28 năm, cũng bất quá vừa luyện khí tạm trọng. Sư đệ tiên phú độ cao, để cho chúng ta hâm mộ a. Nghe Lâm Nghiêm lời nói, Trương Miểu hơi chút hiểu rồi một chút. Sau đó vào lúc này, Lâm Nghiêm lại là lớn tiếng đối với bên cạnh đám nô bộc nói, "Hôm nay đến, chúng sư đệ vậy nói cho ta biết một tin tức tốt, hắn tu hành bảy ngày, liền cảm nhận được khí cảm, tiến vào luyện khí đó là ở trong tầm tay." Mọi người đều biết, sư đệ nhập môn còn chưa đủ 2 tháng. Bây giờ liền có như thế tiến độ, mọi người đi theo hắn, tất nhiên không có sai. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy loại tốt nhất linh căn a. Lâm Nghiêm lời nói để tất cả nộ bộc trên mặt sững sở, sau đó bọn hắn liền trở nên vui vẻ. Liền phản phất nhìn thấy chính mình mua cổ phiếu mức tới hạn như thế, lúc này liền lớn tiếng chúc mừng nói, "Chúc mừng Trương sư huynh, chúc mừng Trương sư huynh." Trương Miểu cũng không có tự cao tự đại, lúc này vậy đứng lên đối với mọi người chắp tay một cái, nói, "Cái này cũng nhiều thiệt tỏi mọi người đầu nhập, ta mới có càng nhiều tinh thần và thể lực đặt ở trong tu hành, nếu như về sau phát đạt, ta định sẽ không quên mọi người ơn tri trọng." Nghe được Trương miệu lời nói chúng nô bộc là càng cao hứng hơn phản phất ngày mai cổ phiếu liền muốn chia hoa hồng như thế Trương miệu hiểu rồi hắn loại này tay không bắt sói hành vi trọng yếu nhất chính là cho người đầu tư lòng tin nếu là người đầu tư không có lòng tin như vậy hắn liền không chiếm được tiếp tục đầu tư thỉnh thoảng biểu hiện ra thành quả khích lệ người đầu tư Trương miệu mặc dù không hiểu vẽ bằng nướng nhưng là hắn cũng coi như tự học lần này người đầu tư gặp mặt biết Trương miệu lại thu hoạch mấy trương bạch xa trúc giấy đau lại có thể để hắn tiếp tục đi dương tiến nơi đó xem kinh nghiệm như thế như vậy thời gian lại đã qua một tháng Ngày này trạng vào tối, Trương Miệu vẫn là như là bình thường như thế ngay tại, xa, xua, hu, nhập tụng kinh văn công pháp tu hành. Động nhiên, quay trung quanh ở hắn bên ngoài thân mục linh khí bỗng nhiên sinh động, giống như là ăn lộn thuốc bỗng nhiên hướng về trong cơ thể của hắn chui vào. Lần này dọa đến Trương Miệu không nhẹ, hắn còn cho là mình tu hành tàu hòa nhập ma. Nhưng là sau một khắc, trong cơ thể hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ tinh tế thanh lưu, cỗ này tinh tế thanh lưu phảng phất một cái lạnh buốt khí thể, trong cơ thể hắn hình thành về sau, từ dưới bụng chui ra, dọc theo lưng vọt tới sau đầu. Tiếp lấy lại ở sau hót dạo qua một vòng, đường quá đỉnh đầu cái thoát tiếp lấy bay nhanh hạ xuống, từ lồng ngực xuyên qua, hạ xuống đến bụng dưới bên trong. Trở lại điểm xuất phát về sau, nó còn chưa kết thúc, mà là chưa bốn cố, hướng về tứ chi chạy tới. Ở tứ chi bên trong dạo qua một vòng, lại trở về dưới trong bụng, tiếp lấy lần nữa hợp thành một cố, dọc theo lưng hướng lên. Cố này, khí lưu dựa theo cái này con đường tuần hoàn qua lại. Mỗi hoàn thành một lần tuần hoàn, nó liền sẽ hơi yếu một chút, bởi vì ở tuần hoàn quá trình bên trong, nó biết không ngừng bồi dưỡng nó đi ngang qua địa phương, cường hóa nó đi đi qua cơ bắp và tổ chức. Cái này, đây chính là khí hành bát ta xong rồi gia thành luyện khí nhất trong cảnh. Lần này biến cố, lập tức để Trương Miệu mừng rỡ ngày dựng lên. Bước này biểu hiện chính là luyện khí nhất trọng tiêu chí, khí hành bất hải, linh khí nhập thể, cuối cùng biết chuyển hóa thành pháp lực, mà pháp lực biết dọc theo thân thể cố định con đường hành động, lấy bồi dưỡng bản thân, đột phá nhục thể phạm thai gông cùng xiển xích ở toàn bộ luân khí, Các tu si chính là không ngừng lớn mạnh, cái này một cỗ, khí lưu, để, khí lưu không ngừng bồi dưỡng thân thể, cuối cùng là trúc cơ đánh xuống cơ sở. Cái này một cỗ pháp lực chảy ra hiện, liền đại diện cho Trương Miểu chính thức bước vào tu hành, từ đây hắn và người bình thường liền có khác nhau. Trong cơ thể pháp lực làm nhiều lần tuần hoàn, sau đó liền có đầu rút cổ tại dưới bụng ba tốc nơi bất động. Nơi đây là thân thể người đang điện, là gánh chịu pháp lực địa phương, trong thân thể là không tồn tại, là từ pháp lực mở ra tới đặc biệt không gian. Mới sinh pháp lực còn rất nhỏ yếu, cái bồi dưỡng mấy lần thân thể liền nghỉ cơm. Kinh văn khác biệt, pháp lực tuần hoàn số lần cũng khác biệt. Thanh chúc quy khí kinh cũng không chú trọng thân thể bồi dưỡng, ngược lại chú trọng hơn pháp lực tuần lưu. Cho nên ở cường hóa thân thể phương diện hiệu quả thường thường, nhưng lại ở pháp lực góp nhặt phương diện lại là hiệu quả không tồi. Pháp lực là sức mạnh đầu nguồn, trừ ra bồi dưỡng thân thể, nó vẫn là thôi thúc pháp thuật năng lượng. Pháp lực càng thâm hậu, pháp thuật tự nhiên càng mạnh. Tựa như là đồ điện đưa vào công suất càng lớn, đồ điện điệu bộ thì càng nhiều đương nhiên, đợi đến hậu kỳ pháp lực hùng hậu, coi như tuần hoàn số lần không thay đổi, nhưng là bồi dưỡng năng lực tăng lên, hiệu suất này tăng lên, cái này hiệu quả vậy sẽ cùng theo tăng lên. Bất quá đối với Trương Miệu mà nói, tấn thăng lợi khí, hắn liền có thể đi lĩnh pháp thuật tu hành, cũng có thể tham gia trong môn kinh tế hoạt động, có thể bắt đầu kiếm tiền. Dưới mắt, kiếm tiền mới là trọng yếu nhất, chương 11. Không có tiền, tu hành lớn nhất thống khổ. Chương 11, không có tiền, tu hành lớn nhất thống khổ. Toàn bộ thanh môn, hết thảy có 3 môn pháp thuật Cái này ba môn pháp thuật theo thứ tự là: Thanh chúc tiến pháp, Thanh xạ thuật, Thanh diệp linh giáp thuật. Ba môn pháp thuật đều là dùng một phủ văn viết sách, cái muốn đạt tới luyện khí nhất trọng, liền có thể trong môn học được cái này ba môn pháp thuật. Ba môn pháp thuật liền đặt ở Tồn pháp Các, viết ở một khối một người cao trúc trên bảng đúng vậy, bởi vì sao chép phủ văn công pháp cũng là một món việc cần kỹ thuật, cho nên trong môn không có khả năng cho mỗi một vị đệ tử đều đưa một bản sao chép tốt pháp thuật điển tịch, cho nên muốn học tập pháp thuật, chỉ có thể đến Tồn pháp Các quan sát học tập. Đợi đến ngươi học bằng cách nhớ cũng tốt, thông hiểu đạo lý cũng được, liền có thể đem pháp thuật tồn tại trong đầu, sau đó chính mình tìm hiểu. Trương Miểu đi vào Tôn Pháp Các về sau, chấn thủ Tôn Pháp Các sư huynh kiểm tra một chút tu vi của hắn, liền thả hắn tiến vào. Thanh trúc môn đệ tử cũng không tính nhiều, mà hắn lớn nhỏ xem như một cái người có tiếng tăm, các sư huynh đối với hắn vậy sớm có nghe thấy, cho nên hắn có thể ở hai tháng tấn thăng lực khí, mọi người cũng là lòng có chuẩn bị. Tiến bảo Tôn Pháp Các về sau, đã có tầm mười vị sư huynh sư tỷ ở, sách pháp thuật, trước mặt minh tư khổ tượng, học tập pháp thuật và đọc sách là giống nhau, cũng phải học cũ biết mới. Phù Văn bởi vì có sức mạnh, đi tạc trong đầu thật ra thì cũng không an toàn, bởi vì tư duy sức mạnh sẽ ảnh hưởng và vận mẹo phù văn. Vì vậy, nếu như không có điện tịch nơi tay lúc nào cũng quan sát, nhất định phải thường xuyên đến nơi này cha di dò lậu, nhìn xem trong đầu ký ức có phải hay không và nguyên bản pháp thuật có khác biệt đây là một món chuyện trọng yếu phi thường. Pháp thuật phù văn nhớ lầm, nhẹ thì pháp thuật sử dụng không ra, nặng thì pháp thuật cấm trả, gây nên phi thường khủng bố hậu quả. Cho nên a, tinh thông phù văn, nghe nói đọc viết, là trọng yếu đến cỡ nào? Thanh chúc môn ba môn pháp thuật, trong đó, thanh chúc kiếm pháp là một môn, võ thuật, võ thuật, tên như ý nghĩa chính là quyền thuật và pháp thuật kết hợp, nhưng là càng thiên về tại quyền thuật sang trọng quyền thuật và pháp thuật dung hợp, loại pháp thuật này đã có thể rèn luyện cơ thể, cũng có thể công kích người khác. Coi như pháp lực không đủ, vậy có thể dựa vào cường đại tố chất thân thể tác chiến. Mà thứ hai môn pháp thuật, Thanh Xà thuật, thì là một môn cùng loại với Triệu Hoán thuật, như thế pháp thuật, sử dụng sau có thể biến ra một cái trúc diệp thanh cắn xé kẻ địch, tạo thành độc tố tổn thương. Theo pháp lực tăng cường, cái này biến ra thanh xà biết càng lúc càng lớn, độc tính cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Về phần thứ 3 môn pháp thuật, Diệp Linh thuật, đây chính là một môn phòng ngự pháp thuật, dùng pháp lực hình vòng bảo hộ bao phủ chính mình, có thể để phòng ngự vật lý và pháp thuật công kích. Thanh chúc môn mặc dù pháp thuật không nhiều, nhưng là chiếu cô công kích, phòng ngự và phụ trợ, vậy được cho tiểu mà Tinh. Pháp thuật phù văn không nhiều, trừ ra kiếm pháp còn có một số động tác bên ngoài, cái khác đều là vài câu phụ văn mà thôi. Trương Miểu ghi lại 3 môn phù văn, sau đó liền có thể đi trở về lĩnh hội. Trở lại trong phòng, thừa dịp ký ức còn rõ ràng, Trương Miểu bắt đầu luyện tập pháp thuật. Thanh trúc kiếm pháp là võ thuật, là có quyền thuật động tác phối hợp. Trương Miểu tùy tiện tìm một thanh kiếm trúc, sau đó liền bắt đầu luyện tập bắt đầu. Võ thuật muốn chu văn, động tác, pháp lực ba cái thống nhất, mới có thể phát huy ra võ thuật đi lực. Nói cách khác, loại này võ thuật là có Kiên quyết, cũng chính là muốn bóp một cái, kiên quyết, trong miệng niệm tụng chú văn, lại phối hợp trong cơ thể pháp lực sử dụng, liền có thể sử dụng ra thanh trúc kiếm pháp. Làm ba cái điều hòa thời điểm, trúc kiếm bên trên liền sẽ phát ra tầng một thông thả thanh quang, thân thể cũng sẽ ở pháp thuật tác dụng dưới càng thêm nhẹ nhàng, phối hợp thêm quyền thuật động tác, một chiêu thật đơn giản đâm thẳng, vậy có thể phát huy ra lớn lao uy lực. Trưng Miểu trong đầu suy nghĩ một lần, sau đó điều động pháp lực, trong miệng khẽ đọc chú văn, trong tay trúc kiếm run lên một cái kiếm hoa, trong nháy mắt liền hướng về phía trước đâm tới. Ai nha, ngay tại kiếm đâm ra trong nháy mắt, Trương Miểu lại là bên hông léo, một trận đau đớn đánh tới để hắn không tự chủ được kêu lên. Hắn vội vàng nuốt nước đéo, vừa rồi cái kia một chút vậy mà để hắn luồn léo thắt lưng. Chúc kiếm ở chú văn cùng pháp lực phối hợp xuống, cái này khí thế quá mạnh, để hắn không có chút nào chuẩn bị tâm lý, trực tiếp liền để eo của hắn luồn léo. Đây là cần phải có người chỉ điểm mới được a, Trương Miểu im lặng xoè eo, nhưng trong lòng thì nghĩ như vậy đến. Võ thuật thứ này không giống với hắn hắn pháp thuật, đây là có quyền thuật động tác phối hợp, nếu là mình mù luyện, có thể sẽ luyện hỏng thân thể. Xoa nhẹ một hồi lâu, cái này thắt lưng mới tốt chịu một số. Trương cũng không dám tiếp tục luyện tập pháp, mà là tu luyện lên cái khác hai môn pháp thuật. Thanh xà thuật và thanh diệp linh pháp thuật đều là thuần túy pháp thuật, không có cái gì quyền thuật động tác, chỉ cần khẩu quyết và pháp lực phối hợp là được. Nghiệm khẩu quyết tổng không biết đem đầu lươi cho quy đi. Trong lòng lặng yên nghĩ thầm mấy lần khẩu quyết, Trương Miệu lúc này trong miệng phát ra, xa, ma, tử." Âm thanh, một đường ánh sáng từ đầu ngón tay của hắn bán ra, hóa thành một cái lớn bằng ngón cái thanh xà bộ dáng, chẳng qua đáng tiếc là, cái này thanh xà không có hoàn toàn hình thành liền tiêu tán. Lần thứ nhất pháp, Trương Miểu liền thất bại. Thất bại mới là bình thường. Trương Miểu có thể không cảm thấy mình là vạ người không được một pháp thuật tài năng xuất chúng. Các loại pháp thuật vừa học liền biết, một hồi liền tinh, sau đó tiện tay nhặt ra đại sát tứ phương. Pháp thuật cũng là muốn nhiều học luyện nhiều, trên đời không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. An ủi một chút chính mình, Trương Miệu tiếp tục điều động pháp lực, tiếp tục luyện tập thành sản thuật. Mãi đến pháp lực của hắn hao hết, một kia cũng không có. Hắn mới luyện khí nhất trọng, cái này pháp lực đơn bạc đáng thương, chỉ là mấy lần luyện tập liền để hắn pháp lực cạn kiệt. Cái này khiến hắn khá là không biết phải nói gì, hắn là muốn luyện tập, thế nhưng là điều kiện không cho phép á lúc chiều, hắn theo thường lệ đi Dương Kiến sư huynh nơi đó nghe giảng bài học tập, rảnh không có chuyện gì, Trương Miểu liền nói, sư huynh gần nhất ta tấn thăng luyện khí nhất trọng, vậy bắt đầu luyện tập pháp thuật. Chẳng qua cái này pháp lực quá ít, pháp thuật luyện tập 2 lần liền cả kiệt, cái này có biện pháp nào? Chỉ cần không phải hỏi Dương Kiến về bùa công việc, Dương Kiến người này hay là mong muốn chỉ điểm một chút chương miệu. Thế là Dương Kiến liền phong thả nói, người mới luyện khí nhất trọng, pháp lực thấp kém đáng sợ, tu hành pháp thuật vốn cũng không quá thích hợp. Nếu như chờ đến luyện khí nhị trọng, cái này pháp lực nắm chắc gấp 10 lần tăng lên, như vậy thì có thể luyện nhiều tập mấy lần. Hắn dừng một chút, nghĩ đến chương miểu là loại tốt nhất một linh căn, cái này tu hành tốc độ còn nhanh hơn hắn quá nhiều. Thế là sắc mặt hắn hơi chút dịu đi một chút, lại tiếp tục nói, nếu như ngươi quả thực là muốn hiện tại liền tu hành, vậy cũng chỉ có thể hấp thu linh thạch bên trong pháp lực đến bổ sung. Chẳng qua đây là một loại cực kỳ đốt tiền biện pháp, ta cũng không đề cử. Nếu là ngươi có thể tìm tới khôi phục pháp lực đan dược, cũng là có thể được. Nghe hắn, Trương miệu trong lòng vẫn là thở dài. Cái này nói cho cùng, vẫn là một chữ tiền. Linh thạch này chính là tu sĩ lưu thông tiền tệ, linh thạch là tu sĩ chính mình cô động hoặc là thông qua linh thạch để lựa ra. Trực tiếp liền có thể trong nháy mắt bổ sung pháp lực, cái là không thể đột phá cảnh giới. Mà đan dược thì là chậm rãi khôi phục pháp lực, nhưng là đan dược có thể dùng đến đột phá cảnh giới. Sử dụng linh thạch và sử dụng đan dược, trên bản chất đều là giống nhau, cái kia chính là khắc kim. Đáng tiếc, Trương Miểu hiện tại không có tiền. Chương 12, Luật bản. Chương 12, Luật bản. Là một người có tiền thời điểm, hắn liền sẽ phát hiện tất cả mọi chuyện đều tương đối tốt làm. Là một người không có tiền thời điểm, hắn vấn đề lớn nhất chính là như thế nào bắt đầu kiếm tiền. Một phần tiền tài, một phần thu hoạch, cổ nhân thật không lựa ta. Trương Miểu vậy nhất định phải coi trọng vấn đề này ở Thanh trúc môn bên trong, tất cả luyện khí đệ tử đều có thể nhận lấy mấy chục mẫu linh điền trồng trọt kim thanh trúc. Mà trong môn sẽ vô hạn lượng thu mua kim thanh trúc, đây là trong môn đại bộ phận đệ tử đều chọn kiếm tiền con đường đương nhiên, còn có đường khác tử có thể kiếm tiền, tỷ như vẽ vừa đi bán, tỷ như mua cao bán thấp. Nhưng là những vật này hiện tại cũng không thích hợp Trương Miểu. Hắn bây giờ tu vi thấp, lại là một nghèo hai trắng, chỗ nào có thể khiến cho loại này nề? Chỉ có làm ruộng mới là hắn hiện tại đường ra duy nhất. Ngày thứ hai, Trương Miểu liền đi linh điền cập nhật lấy linh điền của mình. Nói là nhận lấy, trên thực tế là thuê. Chỉ là tiền thuê rất thấp, mỗi một mẫu linh điền hàng năm tiền thuê là 10 cân kim thanh trúc. Mà kim thanh trúc 3 năm vừa thu lại thành, mỗi mẫu có thể thu 3-400 cân, cái này tiền thuê đã coi như là rất thấp. Trong môn trang bị ngưỡng cửa này, cũng là phòng ngừa có đệ tử thuê linh điền không trồng trọt, không công hoang phế linh điền. Giống như là Trương Miểu loại này đệ tử mới, đầu 3 năm còn miễn tiền thuê, linh điền các còn miễn phí cấp cho kim thanh trúc hạt giống, càng cung cấp miễn phí trồng trọt chỉ đạo. Trên thực tế, trồng trọt và trồng trọt thông cây trúc không sai lắm, đi theo thế giới này phụ mẫu trồng tốt hơn một chút năm cây trúc, cái này tri thức vẫn hiểu chỉ là kim thanh trúc dù sao cũng là linh thực, thiên nhiên liền sẽ hấp dẫn một số yêu trùng gặm ăn linh trúc, cái này nếu là không có tu hành thủ đoạn, cái kia có thể không đối phó được. Cho nên trong môn mới có thể để luyện khí đệ tử đi trồng thực linh trúc. Trương Miểu tu vi không cao, hắn chỉ có thể dẫn tới 30 mẫu linh điền. Mà lấy sau hắn tu vi tăng lên, liền có thể tới đây nhận lấy càng nhiều linh điền. Dù sao năng lực càng lớn trách nhiệm mới càng lớn nha. Ký tên đồng ý về sau, Trương Miểu nhận lấy kim thanh trúc trúc loại, còn có một bản dùng người bình thường chữ viết viết sách kim thanh trúc trồng chọt cùng thu hoạch liền đi linh Hắn linh ở núi cửa bên cạnh, đã trải qua cơ bản thủ điển. Linh điền đều là dùng phổ thông ruộng đồng cải tạo, phải đi qua thủ đoạn đặc thủ, không phải vậy phổ thông ruộng đồng không chịu được mật độ cao linh thực trồng trọt. Trương Miểu chạy một vòng linh điền của mình, hắn khẽ lắc đầu. Cái này linh điền là mới, xung quanh ngay cả nguồn nước đều không có. Nếu là muốn canh tác, còn cần dẫn vào nguồn nước. Ở Kim Thanh trúc chồng trọt cùng thu hoạch một sách bên trong, vậy nâng lên đánh giếng biện pháp. Chẳng qua cái này đánh giếng rựa vào một mình hắn không thể được. Dựa vào hắn mình đương nhiên không được, nhưng là hắn có tạp dịch hỗ trợ, ai chỉ cần và Lâm Nghiêm nói một tiếng, Lâm Nghiêm cùng ngày liền mang theo một đám tạp dịch tới, chỉ tốn gần nửa ngày công phu, ngay tại linh điền bên cạnh đục một cái giếng. Cảm ơn qua những cái kia hỗ trợ tạm dịch, Trương Miệu liền bắt đầu gieo hạt tới nước, chính là trồng trọt linh trúc. Loại chuyện này cũng có thể thuê làm tạm dịch tới làm. Chẳng qua Trương Miệu hiện tại không có tiền, hắn cũng chỉ có thể tự thân đi làm. Để bọn tạm dịch giúp hắn đào một cái giếng vẫn được, cái này chỉ là lãng phí bọn hắn nửa ngày thời gian. Nếu để cho bọn hắn giúp đỡ gieo hạt và tới nước, vậy liền quá làm khó bọn hắn, những này tạm dịch cũng là có chính mình công tác. Bỏ ra nguyên một ngày, đem tất cả hạt giống gieo trồng xuống, sau đó lại rót một lần thủy. Bắt đầu từ hôm nay, Trương Miểu liền càng thêm phấn mang. Mỗi sáng sớm thần Hắn muốn tới trong linh điền tới nước, kiểm tra hạt giống này mầm tình huống. Sau đó liền bắt đầu luyện tập pháp thuật, hắn đã tấn thăng lựa khí, cái này giảng bài đường có thể không tham gia. Nhưng là xế chiều mỗi ngày, hắn vẫn là phải đi dương kiến nơi đó nghe giảng bài xem kinh nghiệm. Đến trạng vào tối, hắn liền muốn tu hành thanh trúc quý khí kinh mai đến đầu đau muốn nước, sau đó đi ngủ. Tu hành, có đôi khi chính là khô khan thường ngày. Mỗi ngày tái diễn làm chuyện giống vậy, muốn chịu được nhàm chán, mới có thể có thu hoạch vui sướng. Bao nhiêu tu sĩ cái này một đám, chính là hơn mấy chục năm. Nhưng lại đối với Trương Miểu tới nói, cái này cũng có chút quá chậm. Hắn có một cây thần kỳ tự trúc, nếu như còn là dựa theo phổ thông tu sĩ biện pháp tu hành, chẳng phải là phung phí của trời, lãng phí tự trúc thần dị. Cho nên, hắn ở linh điện hơi chút đi đến Quý đạo về sau, hắn liền bắt đầu tìm kiếm người, tu hành, thanh trúc kiếm pháp. Tu hành sang trọng, tài lư pháp địa. Cái này, lư, chính là đạo lư, cũng chính là tu hành đồng bạn. Đây đối với Trương Miệu mà nói vậy là vô cùng trọng yếu, không, có tu hành đồng bạn, hắn tìm ai xem kinh nghiệm. Kết quả là, Trương Miểu nối ngày buổi sáng biết cầm lấy kiếm, tìm khắp nơi người, luật bản, kiếm pháp. Những ngày này nếm từ xuống tới, hắn phát hiện chỉ cần vào người khác luận bản, kiếm pháp, hắn đều có thể từ đối phương nơi đó đạt được một đến 2 điểm, kiếm pháp kinh nghiệm. Thanh chúc môn chỉ có 3 môn pháp thuật, cái này thanh trúc kiếm pháp là người người bắt buộc. Cho nên hắn rất dễ dàng liền có thể tìm tới đồng môn luyện tập. Mỗi sáng sớm thần, hắn tuần sát song linh điền về sau, hắn liền sẽ đi vào môn phái thanh trúc điện trước đó. Nơi này là tông môn hội nghị địa phương, bình thường liền có rất nhiều người ở đây luận bản luyện tập kiếm pháp. Trương Miểu đến về sau, hắn bắt đầu như quen thuộc và người khác chào hỏi. Mấy cái sợ xã hội sư huynh sư nhìn thấy hắn, đều đột nhịp né hắn. Mà mấy cái xã châu sư huynh sư tỷ thì là cùng hắn lên tiếng chào. Càng nhiều phổ thông sư huynh sư tỷ chỉ là gật gật đầu. Trương Miểu đi vào một sư tỷ trước mặt và sư tỷ hành lễ, nói: "Sư tỷ, hôm nay ta lại tới." Vị sư tỷ này 15-16 tuổi, chỉ so với hắn nhập môn sớm mấy năm, thực lực cũng bất quá luyện khí nhất trọng và hắn cảnh giới tương tự, thích hợp nhất luận bàn luyện tập. Vị tiểu thư này tỷ vậy gật gật đầu, sau đó nói: "Cái kia sư đệ hôm nay liền phải cẩn thận, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình." Lại nói của nàng xong, liền bấm một cái kiếm chỉ, trong miệng khẽ quát một tiếng, trong tay trúc kiếm liền hướng về Trương Miểu đâm đi qua. Trương Miểu cũng liền bận bịu nên chiến, hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải cầm kiếm vận chuyển pháp lực, chúc kiếm hướng về phía trước chặn lại, liền chặn một kiếm này. Hai người không ngừng phát ra, hu, he, thanh âm, cái này không phải là vì thính giác hiệu quả, mà là kiếm pháp phối hợp chú văn âm thanh. Luyện tập đến thuần thuộc rồi, pháp thuật chú văn có thể giảm bớt, bình thường một hai cái âm tiết liền có thể thay thế một trường đoạn chú văn ngâm sướng, cái này ở đấu pháp bên trong phi thường trọng yếu, cái này cũng cần thời gian dài luyện tập. Hai người có đến có trở lại đối công mấy chiêu, bởi vì hai người đều là con gà, mấy chiêu qua đi, pháp lực của bọn hắn liền tiêu hao nó nữa, công kích kế tiếp liền càng phát ra cẩn thận. Cứ như vậy đánh mười mấy hiệp, người tiểu sư tỷ này trong cơ thể bay ra 3 ba điểm điểm sáng tiến vào Trương miệu trong cơ thể, nàng hôm nay phần kinh nghiệm liền tới tay. Trương Miểu lúc này vậy thấy tốt thì lấy, đánh một cái kiếm chỉ, dưới chân lui ra phía sau mấy bước, hướng về phía tiểu sư tỷ nói, "Sư tỷ lợi hại, sư đệ mặc cảm, hôm nay ta nhận thua." Đánh thắng một cái đối thủ, vị tiểu thư này tỷ trên mặt vậy lộ ra vẻ vui mừng, nàng vậy liền vội và nói, "Sư đệ quá khiêm tốn, ngươi vậy rất lợi hại, ta chỉ là nhiều hơn ngươi luyện mấy năm, về sau ngươi cũng sẽ mạnh lên." Từ khi vị tiểu sư đệ này sau khi đi tới nơi này, nàng rốt cục không phải nơi này tuổi bắp nhất người, nàng thật ra thì trong lòng thật cao hứng. Trương Miểu và tiểu tỷ tỷ từ biệt về sau, lại quay đầu tìm một vị khác sư vinh, vậy bắt đầu luận bàn bắt đầu đối với Trương Miểu hay vì, đại đa số sư huynh sư tỷ đều sẽ không tự tuyệt, bọn hắn sẽ còn thiện ý chỉ điểm vài câu. Dù sao Trương Miểu là cái đệ tử mới, hơn nữa thiên phú cũng không tệ lắm, ai cũng không biết về sau có thể hay không cầu đến trên đầu của hắn, bây giờ có thể kinh doanh một chút quan hệ, đó là không còn gì tốt hơn. Một vòng, luận bàn, xuống tới, Trương Miểu hết thảy đạt được mấy chục điểm kiếm pháp kinh nghiệm. Trong cơ thể tự trúc tiến độ ước chừng tăng lên 1 phần 10. Như thế xem ra, chỉ cần 10 ngày qua, cái này một tiết tự trúc liền có thể lấp đầy, sau đó liền có thể đạt được một phần thu hoạch. Cái này một tiết tự trúc đại khái suất là cùng thanh trúc kiếm pháp có liên quan, cũng không biết là kết quả gì. Chương 13. Công tác mới, nuôi gầu trúc. Chương 13. Công tác mới, nuôi gầu trúc. Trong cơ thể tự trúc, bây giờ có 8 tiết. Phía dưới cùng nhất một tiết đã đầy, kết xuất, quả là loại tốt nhất một linh căn. Trên đó một tiết chỉ có quá nửa, phải cùng một phụ văn, học tập có quan hệ. Đạt tới quá nửa trạng thái về sau Trương Miểu ở Dương Kiến Sư Vinh nơi đó lấy được kinh nghiệm cũng gấp bội chượn, mỗi ngày chỉ có thể đạt được một lượng điểm kinh nghiệm, sợ là cũng phải bị echo. Nếu là như vậy, hắn liền muốn tìm mới kinh nghiệm bao. Mà tiết thứ ba, cũng chính là gần nhất mới xuất hiện, cái này một tiết chuyên môn hấp thu kiếm pháp kinh nghiệm, bây giờ đã sáng lên 3 phần 10 trái phải. Kiếm pháp kinh nghiệm khởi nguồn rộng hơn, số lượng khá nhiều cũng so với ổn định, xem ra cái này một tiết trúc tiết hẳn là sẽ rất nhanh lấp đầy đối với tự chúc hấp thu kinh nghiệm vấn đề này, Trương Miểu còn đang tìm tòi giai đoạn. Bởi vì hắn phát hiện, hắn và người khác luận bản kiếm pháp, có thể từ người khác nơi đạt được kiếm pháp kinh nghiệm. Nhưng là hắn và người khác luận bàn thanh xạ thuật hoặc là thanh diệp linh giáp thuật thời điểm, lại không chiếm được kinh nghiệm. Cái này để hắn hơi thắc mắc một chút, cái này kinh nghiệm lấy được cơ chế là cái gì? Buổi sáng luyện công buổi sáng kết thúc, giữa chưa đi Dương Kiến sư Vinh nơi đó bãi phòng một chút, cho thấy chính mình không muốn tiếp tục nghe giảng bài. Dương Kiến sư Vinh vậy không nói gì thêm, chỉ là thông thả, ân, một tiếng. Trên thực tế, thông qua một tháng này tiếp xúc, Dương Kiến cũng cảm thấy kẻ này ở phù văn bên trên thiên phú thường thường, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Thế giới này còn là công bằng. Kẻ này mặc dù có loại tốt nhất một linh can, tu hành thiên phú rất không tệ, nhưng là phù văn của hắn thiên phú cũng rất bình thường. Mà hắn Dương Kiến mặc dù chỉ có trung đẳng một linh can, nhưng là có được rất tốt vẽ bửa thiên phú, đây chính là thiên địa công bằng con đường. Bây giờ kẻ này vậy sáng trắng thiên phú của hắn chỗ, vậy dập tắt học tập phù văn chi tâm, chuyện này với hắn mà nói, vậy không nhất định là chuyện xấu. Người muốn dương trưởng chính đoạn, mới có thể có thành tựu a cho nên, Dương Kiến đối với hắn từ bỏ chưa phát giác kỳ quái, thậm chí hắn còn cảm thấy muộn một chút. Từ biệt Dương Kiến về sau, Trương Miểu liền trở lại chính mình trong phòng tiếp tục tu hành. Bất quá hắn mỗi ngày thời gian tu hành là có hạn mức cao nhất đến cái này hạn mức cao nhất hắn liền không chống nổi chỉ tu hành một hồi hắn liền ngừng lại sau đó liền lầm bầm lâu bầu nói cái này cũng không được à cái này lượng lớn thời gian không thể lãng phí a Nếu không chính mình tìm một ít chuyện làm hắn trái lo phải nghĩ cảm thấy không thể lười biếng xuống tới thế là hắn liền đi ra ngoài Bbái phòng Lâm Nghiêm một từ Lâm sư huynh nơi này đạt được một số người từng trải đề nghị Lâm Nghiêm nghe hắn ý đổ đến suy nghĩ một chút liền nói nếu là như vậy ngườiơ có thể tìm một phần sống tới làm người bây giờ cái này Linhiền vậy chưa thức vậy không bằng đi linh thú các làm việc, mỗi tháng vậy có 10 khối linh thạch thù lao. Kim thanh trúc muốn 3 năm mới có thể trưởng thành thu hoạch, đệ tử mới cũng không thể không công chịu qua 3 năm này không cửa sổ kỳ đi. Kết quả là trong môn vẫn có một ít chiếu cố đệ tử mới làm việc. Loại công việc này thù lao không cao, đệ tử cũ chứng mắt, nhưng là đối với đệ tử mới mà nói thì là vừa và tốt. Nghe Lâm Nghiêm đề nghị, Trương Miểu liền hào hứng đi linh thú các đến linh thú các, và trong các sư huynh nói rõ ý đồ đến về sau. Sư huynh này vậy thông đặt lý đầu nói, "Đã là đệ tử mới, như vậy dựa theo quy, chúng ta liền nhận lấy ngươi. Chẳng qua công việc này thù lao sẽ không quá cao." Mỗi tháng chỉ có 10 viên linh thạch, ngươi có tiếp không chịu? Trương Miểu nơi nào sẽ không tiếp thụ, có tiền là được, hắn vậy không chọn. Trong thấy Trương Miểu chấp nhận về sau, vị sư minh này liền mang theo Trương Miểu đi vào chăn nuôi linh thú địa phương, hắn vừa đi vừa nói, trong môn chăn nuôi linh thú, chủ yếu là vì ăn thịt luật gia, giúp hải bên trong có thể thuần hóa linh thú không nhiều, thích hợp chăn nuôi linh thú thì càng ít. Hắn nói xong, liền mang theo Trương Miểu đi vào trong một cái rừng trúc, sau đó Trương Miểu đã nhìn thấy từng đầu ngây thơ chân thành manh thú ở trong đó. Nhìn thấy cái này linh thú, Trương Miểu nhãn tình sáng lên, trong miệng không tự chủ được hô, gâu chúc lớn. Dẫn đường sư huynh kỳ quái nhìn hắn một cái, nói, "Cái này không gọi gấu trúc lớn, cái này gọi hắc bạch hùng, chính là chúng ta chăn nuôi linh thú." Nghe nói như thế, Trương miệu không nhịn được nói ra, "Trong môn chăn nuôi cái đồ chơi này, chính là vì lấy thịt lột ra. Sư huynh này nghe nói như thế, có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, hắn không rõ Trương miệu phản ứng làm sao lớn như thế. Bất quá hắn vẫn kiên nhẫn giải thích nói, "Không phải vậy đâu, cái này hắc bạch hùng chỉ là cấp thấp linh thú, sức chiến đấu không mạnh, lại không có thể phi thiên độ địa, làm thú cướp đều không thảo dụng. Trừ ra lấy thịt lột da, hắn tác dụng cũng không lớn. Nó ra gấu cũng không thể có thể bán cho phía ngoài tu sĩ, đổi lấy không ít linh thạch. Nghe thấy lời này, Trương Miểu vậy là có chút không nói gì. Cái này dị giới quần quận là thực sự không dễ lăn lộn à, ở thế giới của hắn, cái đồ chơi này là quốc bảo, đừng nói lấy thịt luận ra, chính là trà phá ra đều muốn bị mắng một trận. Nhưng là ở chỗ này, giá trị của nó chính là, ra cũng không tệ lắm. Lúc này, sư minh này liền nói tiếp, ngươi công việc hàng ngày chính là cho hắc bạch hùng cho ăn, cái này gấu mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng là cũng là đầu răng trảo sắc, ngươi cho ăn thời điểm tốt nhất cho mình mặc diệp linh giáp thuật, phòng ngừa bọn chúng không cẩn thận làm bị thương ngươi. Mỗi một đầu Hắc Bạch Hùng mỗi ngày muốn ăn tươi chúc ngủ 10 cân, cái này 50 cân tươi chúc bên trong, phải phối có 3 cân kim thanh chúc. Tươi chúc ngươi không cần chặt cây, sẽ có tạp dịch đưa đến trong viện, nhưng là tạp dịch không thể đốt án Hắc Bạch Hùng, bọn hắn không có pháp lực, không sử dụng ra được thanh diệp linh giáp thuật, sẽ bị Hắc Bạch Hùng giết chết. Mỗi ngày ngươi còn muốn cấp nước rãnh bổ sung thanh thủy, cấp nước rãnh rót nước thời điểm phải cẩn thận, bởi vì bọn gia hỏa này có thể sẽ thừa dịp ngươi đọc đối bọn chúng, qua chỉ ngữ, chúng được ngươi. Nói đến đây, vị sư minh này dừng một chút, cho những này gấu trúc lớn giải thích một chút. Bọn chúng từ phía sau lưng đánh ngươi, cũng không phải là chán ghét ngươi, mà là bọn chúng muốn cùng ngươi chơi. Bọn gia hỏa này dù sao không phải người, bọn chúng ra tay không có nặng nhẹ, chỉ có tu sĩ si chống đỡ thuẫn phòng ngự mới có thể khiêng bọn chúng công kích, cho nên bọn chúng vậy như vậy chơi đã quen. Trừ cái đó ra, ngươi liền không có quá nhiều sống, bình thường ngươi vậy muốn chú ý một chút, đừng cho chính bọn hắn đánh nhau đem chính mình đa thương. Được rồi, ngươi đối với công việc này còn có vấn đề gì không? Trương Miểu suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Đương nhiên, hắn lại lắm miệng hỏi một tiếng. Cái kia, ta có thể mang một cái tiểu nhân về nhà nuôi chơi sao? Sư huynh nghe nói như thế rõ ràng sửng suốt một chút, hắn thật sự là có chút không có thể hiểu được Trương Miệu ý nghĩ. Bất quá hắn vẫn là rất kiên nhẫn trả lời nói, mang về không có vấn đề, chẳng qua ngươi đừng để cho người khác trộm đi, đây là sư môn tài sản, nếu như bị người khác trộm đi, ngươi phải bồi thường sư môn tổn thất. Nói đến đây, hắn lại không nhịn được liếc nhìn Trương Miệu một cái, hầu nghi nói, ngươi mang hắc bạch hùng trở về nuôi là cái mục đích gì, chẳng lẽ lại ngươi muốn vụng ngược đãi nó? Đây chính là sư môn tài sản, ngược đãi vậy là không được. Nghe thấy lời này, Trương Miểu tức giận nói: người đem ta làm người nào? Ta là loại kia lang tâm cầu phế người sao?" Chương 14: Và tâm cơ gấu. Chương 14: Và tâm cơ gấu. Gấu trúc thật là một loại rất đáng yêu động vật. Đời trước Trương Miệu còn có tiệm đống chứng thời điểm, hắn ưa thích làm sự tình một trong chính là ở trên giường bệnh nhìn gấu trúc kênh. Rộng vọng của hắn một trong chính là làm gấu trúc chăn nuôi thành viên đời trước đó là cái hy vọng xa vời, nhưng là đời này, hắn lại thực hiện. Cho nên, ảo tưởng vẫn là phải có, nhớ ra tại dị thế giới thực hiện đây. Linh thú các có lớn gấu trúc nhỏ hơn 300 con, chiếu cố gấu trúc tu sĩ lại không nhiều. Ở Trương Miệu trước khi đến, nơi này tu sĩ chỉ là đem tạp dịch bổ tới cây trúc ném đưa đến gấu trong vòng liền xong việc, gấu trúc chính mình sẽ đi kiếm ăn, bọn hắn nhiều nhất ở bên cạnh chiếu nhìn một chút, đem những cái kia cái chọn kim thanh trúc ăn gấu trúc cho xuyên ra ngoài. Nhưng là Trương Miệu là ưa thích gấu trúc, hắn biết rất cẩn thận đem kim thanh trúc hợp lý phân phối, sau đó ngồi xổm ở gấu trúc trong đám, một bên nhìn gấu trúc ăn cây trúc một bên lột gấu trúc. Vừa mới bắt đầu, những đại gia hỏa này đối với người tự tới làm quen này nhân loại vậy rất phiền, bọn chúng sẽ dùng chính mình rộng lượng tay gấu đập Trương sẽ còn đứng thẳng lên song nâng cao, nghe răng trợn mắt hắn. Có đôi khi các bác còn sẽ trực tiếp bên trên miệng cắn. Thế nhưng là Trương Miểu có thanh diệp linh giáp thuật lồng phòng ngự, bọn chúng những công kích này căn bản không thể phá thuẫn. Nếm thử mười mấy lần về sau, những này bại hoại ra hỏa vậy nằm ngửa, hắn yêu lột liền lột đi, đánh cũng đánh không lại, mắng vậy mắng không được, đừng quấy rầy ta ăn, cây trúc là được. Về sau thân quen về sau, có gấu trúc trông thấy Trương Miểu tới sẽ tự mình đem thú con của mình nét vào trong ngực của hắn, để hắn đi lột con non, chính mình có thể rơi vào thanh tĩnh. Mà Trương Miểu thì biết mừng rỡ nhận gấu trúc nhỏ, sau đó vui vẻ lột bắt đầu. Dân ra, những này gấu trúc vậy không đem Trương Miểu làm người nhịn. Vậy nguyện ý cùng hắn cùng nhau đùa giỡn, vậy chính là cái này thời điểm, Trương Miệu phát hiện, khi hắn và những này gấu trúc chơi về sau, liền có thể từ gấu trúc trong cơ thể đạt được 1 đến 3 điểm kinh nghiệm. Bởi vì những kinh nghiệm này, Trương Miệu trong cơ thể tự trúc vừa dài bước phát triển mới trực tiếp. Cái này để Trương Miệu phi thường tò mò, những này gấu trúc cho mình cái gì đó? Từ khi có thể được đến kinh nghiệm về sau, Trương Miệu là càng thêm có động lực. Cái này đã có thể lột gấu trúc, lại có thể kiếm linh thạch, còn có thể kinh nghiệm, đây quả thực là thắng tê ai chẳng qua những này tiểu khả ái vậy là phi thường tiêu ngạo, cùng bọn hắn chơi hơn nửa tháng cũng chỉ có mười mấy con gấu trúc cung cấp kinh nghiệm cho hắn. Hắn quan sát một trận liền phát hiện, cái khác gấu trúc mặc dù vậy cùng hắn chơi, nhưng là cái kia không phải thật tâm, chính là rất qua loa cái chủng loại kia. Những này và hắn chơi, nhưng là lại không cung cấp kinh nghiệm, tâm cơ gấu, có vẻ như chính là ở Bạch chơi hắn Kim Thanh trúc, chỉ là vì trước kia ăn, không phải thật tâm và Trương Miệu tốt. Cái này khiến Trương Miệu tức giận đến nghiến răng, chẳng thể trách những này gấu và hắn giả ngây thơ về sau, đặt được hắn đút ăn ngoài định mức Kim Thanh trúc về sau, liền lập tức sẽ trở mặt không để ý tới người, thì ra đều là chút trà xanh gấu. Thế nhưng là, thế nhưng là Chương Miểu vì kinh nghiệm vẫn là phải định nọ bọn chúng. Hưng Hư không chịu chấp nhận ngươi, chắc chắn là ngươi không có nghiêm túc đối với Hưng Hư. Cái kia muốn như thế nào mới có thể đối phó những này tâm cơ trà xanh gấu, để bọn chúng hồi tâm chuyển ý, thật lòng đối với Trương Miểu tốt đâu. Trương Miệu trái lo phải nghĩ, hắn quyết định dùng mật ong thử một chút. Trước kia nhìn gấu trúc kinh thời điểm, giải thích cũng đã nói gấu trúc rất thích gan mật ong. Ngọt nào mật ong ai không thích đây? Chẳng qua ở Thanh trúc môn linh thú các, những tu sĩ này cũng sẽ không cho gấu trúc nhóm làm mật ong. Những người này chính là ở Chân Hiêu, nơi nào sẽ giống như nuôi nhi tử như thế nuôi gấu trúc. Chúc Hải có chúc phong, chúc cũng là biết vớ mật. Phổ thông chúc mật ong cũng không đắt đỏ, chẳng qua nếu như là chúc phong yêu trùng mật, vậy liền đắt. Chư Miểu ở tạm dịch nơi đó đạt được mười mấy cân phổ thông chúc mật ong, hắn đem chúc mật ong và thủy hỗn hợp, sau đó liền đi nuôi gấu mèo. Mới đầu, gấu chúc nhóm là cự tuyệt, ngươi không thể nói uy, bọn chúng liền nhất định phải ăn. Nhưng là thử qua về sau, bọn chúng liền phát hiện, hại nước này làm sao có chúc ngọt, cái này quá uống ngon. Kết quả là, những mấy gấu chúc liền bắt đầu vòng quanh Chư Miểu, vị này nhân loại cho chúng nó ngọt uống. Một chiêu này quả nhiên dùng tốt, những cái kia mặt và hắn tốt trà xanh gấu vậy vòng quanh hắn, không ngừng cung cấp thân thể của hắn. Cố gắng mật ong nước uống, nhưng là Trương Miệu lại là trong lòng cười lạnh, những này trà xanh gấu uống hắn mật ong thủy, lại ngay cả một chút kinh nghiệm cũng không cho, lại còn coi hắn là kẻ ngu đùa giỡn đây đối phó loại này gấu, liền muốn nắm bóp bọn chúng, liền muốn hấn bọn chúng. Kết quả là, những cái kia đàn hoàng gấu đưa ra kinh nghiệm về sau, đều sẽ có được Trương Miểu mật ong thủy bản thượng, mà những cái kia vắt chảy ra nước bạch chơi gấu, lại là một chút ngon ngọt đều nếm cũng đến, bọn chúng muốn đi đoạt đường gấu mật ong thủy, lại sẽ bị Trương Miểu đánh lại. Lần này thật là gấp đến độ xoay quanh, chờ chúng nó sốt ruột, liền dùng chút mật dính vào từng chút một mật thủy cho chúng nó liếm liếm. Những mấy trà xanh gấu lập tức liền hưng phấn liếm một chút, thế nhưng là những này vậy không đủ à, cái này ngược lại là đưa chúng nó thèm trùng cong lên, để bọn chúng càng thêm khó chịu. Mười mấy con trà xanh gấu trợn mắt nhìn Trương Miểu, không ngừng phát ra ríu rít dí gọi, muốn cho Trương Miểu đáng thương đáng thương bọn chúng. Thế nhưng là bọn chúng không đưa lên kinh nghiệm, Trương Miểu liền biết bọn chúng đều là giả vờ, đều là lừa gạt hắn vị này lao đồng chí. Ta nói, đã các người muốn uống mật tông thủy, liền không thể ăn lấy ta, còn xem tường ta, cũng nên giao thổ lộ tâm tình a." cười lạnh bọn chúng nói, vậy không quản chúng nó có nghe hay không hiểu có chút gấu gặp được loại chuyện này liền tâm ý nguội lạnh, bọn chúng cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem Trương Miểu, muốn rùng, không quan tâm, loại thái độ này đến thuốc ép Trương Miểu đi vào khuân khổ, còn không cho Trương Miểu sợ bọn chúng. Trương Miểu vậy không dung chịu bọn chúng, yêu đi thì đi, chẳng lẽ ta còn muốn xin các ngươi. Nhưng là càng nhiều gấu vẫn không nỡ cái này tân ngọt mùi vị, rốt cục phục nhuễn. Bọn chúng lộ ra nịnh nọt nụ cười, một điểm hai điểm kinh nghiệm theo bọn nó trong cơ thể bay ra, tiến vào Trương Miểu trong cơ thể đạt được kinh nghiệm. Trương Miểu vậy không treo bọn chúng, liền ngã một chậu mật ong thủy cho chúng nó uống, để bọn chúng biết, yêu người mới có thể hưởng thụ mật và sữa. Không thích hắn người, chỉ có thể nhìn đứng gấu hưởng thụ mật và sữa. Rốt cục, những cái kia đi ra gấu cũng nhìn không được nữa. Bọn chúng không lưng ồn ối đi tới, dùng mập mạp đầu cọ sát Trương Miểu, lộ ra khở ngốc nụ cười, còn lật người lại, lộ ra bản thân không công gấu cái bụng cho trương miểu lột. Bọn chúng cố gắng định nọt Trương Miểu, chính là vì cái kia một cái ngọt ngào mật ong thủy. Đợi đến bọn chúng thật đưa ra kinh nghiệm về sau, Trương Miệu mới vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cho chúng no rót một chậu mật ong thủy. Những ngày nọ hàng, còn đúng là nhớ ăn không nhớ đánh, một chút ngon ngọt liền đưa chúng nó cho thu phục. Sau đó, Trương dùng mật ong thủy cái này đại sát khí bắt đầu một nhóm một nhóm thu phục linh thú các bên trong gấu trúc. Những này thổ pháo gấu trúc nơi đó trải qua ở mật ong thủy viên đạn bọc đường quanh tạc, không đến bao lâu liền toàn bộ bái tại chương miểu bên chân, ngoan ngoãn dâng lên kinh nghiệm của mình đi qua làm thành như vậy, Trương miệu mỗi ngày có thể thu hoạch chừng trăm điểm kinh nghiệm, bởi vì có gấu trúc một hai ngày mới sản xuất một chút, thuộc về quy tâm, nhưng là không có hoàn toàn quy tâm mạnh mẽ vãi. Tiến độ này là phi thường đáng sợ. Kết quả là, ở hắn tháng thứ nhất lĩnh linh thú cấp tiền lương thời điểm, cái kia một tiết chúc vậy lập kín. Chương 15. Mới thu lấy được tổ linh căn. Chương 15. Mới thu lấy được tổ linh căn. Làm cái này tiết trúc tiết rất đầy thời điểm, Trương Hiểu bỗng nhiên cũng cảm giác mừng rỡ, thế giới của hắn bên trong, bỗng nhiên nhiều hơn một loại điểm sáng đó là một loại thổ điểm sáng màu vàng, những điểm sáng này xen lẫn ở số lượng đông đảo thanh điểm sáng màu xanh lục bên trong, thôi có một kia không đáng chú ý, bởi vì vì chúng nó số lượng so với thanh điểm sáng màu xanh lục, thật sự là quá ít. Thiếu tới trình độ nào đâu, khả năng 100 viên thanh điểm sáng màu xanh lục bên trong, mới có 2 3 cái thổ điểm sáng màu vàng đã biết thanh điểm sáng màu xanh lục là một linh khí, như vậy những này tổ điểm sáng màu vàng, biết không phải là tổ linh khí. Có thể lúc trước hắn vì cái gì không nhìn thấy cái này tổ linh khí? Chẳng lẽ là... Nghĩ tới đây, Trương Miệu không khỏi nhìn về phía trong cơ thể mình tự trúc. Chẳng lẽ là cái kia tiết mới sáng lên trúc tiết mang đến cho mình năng lực. Hoặc là nói, cái này tiết trúc tiết để cho mình sinh ra thổ linh căn Chỉ là cái này thổ linh khí vì cái gì ít như vậy? Cẩn thận nghĩ nghĩ, Trương Miệu cảm thấy cái này có thể là chính mình tân sinh thổ linh căn quá yếu. Từ hắn 3 tuổi bắt đầu xuống đất trồng trọt bắt đầu, hắn bắt đầu chăm sóc cây trúc, sau đó mới từ cây trúc nơi đó đạt được từng chút một kinh nghiệm. Chuyện này... Hắn một cứ duy trì như vậy là được 7 năm, thật ra thì trong cơ thể hắn thay mặt một linh căn trúc tiết đã sớm sáng lên, nhưng là khi đó hắn còn chưa tròn 10 tuổi, căn bản không tư cách đi kiểm tra linh căn ở thời gian kế tiếp bên trong, hắn vẫn có thể từ cây trúc nơi đó đạt được kinh nghiệm, cái này sáng lên trúc tiết vậy sẽ tiếp tục hấp thu kinh nghiệm. Có lẽ, cái này sáng lên trúc tiết cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là mang ý nghĩa hắn mới mở ra một hạng năng lực. Đi qua 7 năm hấp thu, hắn mới có một cây loại tốt nhất một linh căn. Mà hắn mới sinh thổ linh căn bởi vì còn chưa trưởng thành bắt đầu, hiện tại khả năng phẩm chất rất thấp, có lẽ chỉ có nhược căn trình độ. Nếu như là nhược linh căn lời nói, như vậy thì và loại tốt nhất linh căn chênh lệch quá xa. Cái này gần như là gấp mấy chục lần trên lệch a nếu như nhược linh căn cái có thể cảm nhận được như vậy mỏng manh linh khí, như vậy bọn hắn tiến hành tu hành chính là khó khăn chồng chất. Chẳng thể trách nhược linh căn bọn tạm dịch muốn đi vào luyện khí đều là muôn vàn khó khăn. Trong phòng cẩn thận phòng đoán một đêm. Ngày thứ 2 chương Miểu tiếp tục đi linh thú các lúc làm việc, hắn liền vô tình hay cố ý hỏi linh thú các sư minh. Sư minh, những linh thú này vậy có linh căn sao? Sư huynh đầu một cái nói, tự nhiên, chỉ cần có thể hấp thu linh khí, đều phải có linh căn. Chẳng qua linh thú linh căn và nhân loại chúng ta khác biệt, những này hắc bạch hùng linh căn tương đương với nhân loại chúng ta nhược linh căn, cho nên bọn chúng trưởng thành có hạ, chỉ là cấp thấp linh thú. Trừ ra ra dạy thì béo, nửa điểm thần thông đều không có. Nghe được lời giải thích này, Trương Miểu hiểu do gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, "Những này lớn, hắc bạch hùng đều là thổ linh căn sao?" Sư Minh lại gật đầu một cái nói, "Đúng vậy a, bọn chúng đều là thổ linh căn, thổ tính nặng nề, cho nên bọn chúng có thể ăn lại lười, chính là ăn cây trúc vậy có thể trở lên phiêu phĩ thể trắng." Trương Miểu nghe lời của Sư Minh, hắn trên dưới quan sát một chút Sư Minh, sau đó do dự hỏi, "Sư Minh người có thể có bao nhiêu chủng linh dễ sao? Nghe thấy Trương Miệu lời nói, vị sư huynh này mở người, sau đó hắn thoát ra một loại như có điều suy nghĩ, lại hơi chút đáng tiếc vẻ mặt. Hắn ho nhẹ một tiếng, đối với Trương Miệu nói, người đương nhiên có thể có bao nhiêu chủng linh dễ, ngươi có nghe hay không qua một câu, nếu là ngũ hành chuẩn bị, mới có thể hỏi Kim Đan. Ý tứ của những lời này chính là, chỉ có ngũ hành linh căn đều có người, mới có thể tấn thăng Kim Đan cảnh. Hắn nhìn một chút Trương Miểu, đột nhiên vô vô bờ vai của hắn nói, loại chuyện này, chờ ngươi trưởng thành, đi thượng về sau liền hiểu. Bây giờ ngươi biết quá nhiều, cũng chỉ là tăng thêm phiền não thôi. Dù sao ngươi có loại tốt nhất một linh can, cố gắng một chút, cái này trúc cơ vẫn là đều có thể. Không giống như là chúng ta, đời này đều trúc cơ vô vọng. Nói đến đây, sắc mặt của hắn ám đạm một số. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh lại, cười nói, mặc dù như thế, chúng ta vậy so với những người bình thường kia thật tốt hơn nhiều. Tối thiểu chúng ta những việc trải qua công việc, là những người bình thường kia cả một đời đều khó có khả năng những việc trải qua đến. Lời nói của hắn để Trương Miệu trong lòng đại chấn, thì ra ở trong đó còn có loại này sang trọng. Cái này vậy có thể nói rõ sợ, vì cái gì trong môn người đối với Trương Miểu hâm mộ, nhưng lại lại chẳng phải hâm mộ. Khả năng trong mắt bọn hắn, Trương Miệu mặc dù hạn mức cao nhất cao hơn bọn họ, nhưng là cuối cùng cũng là một cái quẻ chân người thọ. Bên trên trời mặc dù cho Trương Miệu cao hơn hạn mức cao nhất, nhưng là lại tản nhẫn tức đoạn hắn cao hơn một bước cơ hội. Loại này không trên không giới tình huống, khả năng mới là khó khăn nhất chịu đi. Vị sư Minh này thế mà còn có một chút đáng thương Trương Miệu. Chẳng qua vào lúc này, Trương Miểu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn đột nhiên hỏi: "Sư Minh, ta chợt phát hiện, trong môn toàn bộ là một linh căn người, khó nói chúng ta nơi này liền không có cái khác căn người sao?" Sư huynh yên lặng gợi một tiếng, sau đó nói: "Hôm nay vấn đề của ngươi thật nhiều." Chúng ta chỉ có thanh trúc quý khí kinh tự nhiên chỉ có thể thu lưu một linh căn đệ tử. Về phần cái khác linh căn đệ tử, dĩ nhiên là đi môn phái khác. Người đang suy nghĩ gì đấy? Câu trả lời này vô cùng hợp lý. Trương Miểu trong thôn liền đã từng đi ra một cái thổ linh căn người, người kia về sau liền không còn có trở lại thôn, hiện tại xem ra, hắn khả năng đi môn phái khác, sau đó liền không có cơ hội về rồi. Một loại linh căn đối ứng một loại công pháp, một thuộc tính công pháp chỉ có thể một thuộc tính tu sĩ tu hành. Thủ thuộc tính công pháp chỉ có thể cho thủ thuộc, thuộc tính linh căn tu sĩ tu hành. Dựa theo cái này logic, nên còn có song linh căn tu sĩ song thuộc tính công pháp, hoặc là ngũ hành đều đủ tu sĩ tu hành ngũ hành đều đủ công pháp. Trương Miểu trầm mặc một chút, sau đó cởi lấy đối với sư huynh nói, "Đa tạ sư huynh vì ta giải hoặc." Vị sư huynh này lắc đầu, sau đó nói, "Ngươi cũng là có hy vọng người, thật tốt tu hành đi, đợi đến tu vi của ngươi cao chút, liền có thể đi thượng tông dự thi. Chúng ta Thanh Túc môn thượng tông là Thường Lan tông, nếu là có thể thi được thượng tông, đó cũng là một loại may mắn phần." Hắn nói xong hình như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt bên trong xuất hiện một chút đảm đạm, sau đó có chút tiêu điều chạy. Nhìn xem vị sư huynh này bóng lưng, Xem ra cũng là một vị có chuyện xưa người ác vị sư huynh này đã hai tóc mai hòa dầm, tu vi chẳng qua luyện khí lục trọng, trong môn cũng coi là cao. Nhưng là hắn cái này niên cấp mới luyện khí lục trọng, vậy nhất định hắn không có cái gì tiến bộ. Như vậy người, rất nhiều đều đi bên ngoài khai chi tán diệp, thành lập chính mình thôn nhỏ. Vị sư huynh này không đi, ngược lại ở chỗ này nuôi gấu trúc, hiện tại xem ra cũng là có nguyên nhân. trương miểu lắt đầu, cũng không có tâm tư đi bắt quái sư huynh chuyện cũ. Hắn đi vào linh thú các tiếp tục đút ăn gấu trúc. Ở gấu trúc trên thân xem thổ linh căn kinh nghiệm đã kinh nghiệm không biết ngừng, như vậy chính mình thổ linh căn vậy sẽ tiếp tục trưởng thành, nếu là mình lại tìm đến những biện pháp khác, cũng chưa chắc không thể ngũ hành đều đủ. Những này à, đều cần thời gian lắng đọng, đều cần chính mình không ngừng tẩy tấy và cố gắng mới là. Trên trời không biết không công rất địa bánh, coi như mình có tự trúc trợ giúp, cũng cần chính mình nhọc nhằn khổ sở đi đút ăn gấu trúc, yêu cầu chính mình đi trồng trúc tới nước, yêu cầu chính mình tìm người luận bàn mới được. Chương 16. 3 năm. Chương 16. 3 năm. Chúc hại mùa xanh ngắt, thời gian cũng không để lại quá nhiều dấu vết. Trong ngay mắt 3 năm kỳ hạn lấy đến. Trưng Miểu trồng trọn Kim Thanh Trúc rốt cục có thể thu hoạch. Trong 3 năm này, Trưng Miểu mỗi ngày đều biết chiếu cố hắn cái này 30 mẫu linh điển. Kim Thanh Trúc vậy từ nổi bật mạng măng, biến thành từng cây cao ngất cây trúc. Ở cái này thời gian 3 năm bên trong, Trưng Miểu mỗi ngày cần cẩy không ngừng. Ngược lại là từ Kim Thanh Trúc bên trên đạt được không ít kinh nghiệm. Và hắn thiết tưởng như thế, hắn loại Kim Thanh Trúc vẫn là có thể đạt được kinh nghiệm. Hơn nữa cái này kinh nghiệm cũng là thêm ở cái kia tiết thay mặt một linh căn trúc tiết bên trong. Thời gian 3 năm Mặc dù cái kia tiết trúc tiết không có biến hóa quá lớn, nhưng là Trương Miệu là có thể sát sát thật thật cảm giác được, hắn Mộc Linh căn là có trưởng thành. Bởi vì hắn có thể cảm thấy Mộc Linh khí càng nhiều. Nếu như nói 3 năm trước đây hắn ở Tắc Vương bên trong cảm nhận được Mộc Linh khí là 100 mai điểm sáng, cho tới bây giờ, ở giống nhau trong không gian, hắn có thể cảm nhận được Mộc Linh khí điểm sáng đạt đến 130 mai đây là 30% trưởng thành, như vậy có thể nói rõ, hắn Mộc Linh căn lại tăng trưởng thêm 30%. Trương Miệu loại tốt nhất Mộc Linh căn hẳn là cũng không phải là điểm cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của Từ Trúc, hắn Linh căn hẳn là có thể tiếp tục tăng trưởng. Trừ ra một linh căn, hắn tổ linh căn vậy tăng trưởng cấp tốc. Nuôi 3 năm quần quật, những này quần quật và hắn đã đều vô cùng tốt, mỗi ngày đều biết cống hiến không ít tổ linh căn kinh nghiệm, 3 năm qua đi, hắn tổ linh căn cũng đạt tới loại tốt nhất linh căn cấp độ, ở giống nhau thể tích ở giữa, vậy có Bạch Mai thổ linh khí điểm sáng. Chỉ là hắn còn không có tu hành thổ linh khí công pháp, hắn còn không thể lợi dụng thổ linh khí. Còn có chính là, hắn thanh trúc kiếm pháp cái này một tiết tự trúc cũng đầy, đã thức tỉnh một chiêu, chiến, Khi hắn sử dụng cái này, một sát chiêu thời điểm, Hắn có thể trong nháy mắt đâm ra 36 đạo kiếm khí, như mưa đánh ba tiêu như thế hướng về mục tiêu công kích, hơn nữa kiếm khí này vì lực không tệ, xuyên kim động thạch đều không thành vấn đề. Chẳng qua cái này sát chiêu tiêu hao pháp lực vậy không ít, lấy hắn hiện tại luyện khí nhị trọng thực lực, cũng bất quá là có thể đánh ra ba chiêu mà thôi. Không sai, tu hành 3 năm, cảnh giới của hắn vậy tăng lên tới luyện khí nhị trọng. Trong cơ thể pháp lực vậy tăng một đoạn dài, hơi chút có thể chống đỡ một chút hắn sử dụng mấy lần pháp thuật. 3 năm qua đi, hắn thay đổi lớn nhất chính là trưởng thành. Mặc dù hắn mới là 13 tuổi, nhưng là đã dáng dấp như là thường nhân giống như Mặc vào thanh trúc muôn màu xanh biết chế thức pháp bảo, hắn cũng như nhẹ nhàng tuấn tiếu công tử như thế. Trừ đó ra, hắn biến hóa của hắn cũng không lớn. Hôm nay chính là linh điền thu hoạch thời gian. Trương Miểu cầm trong tay thanh trúc kiếm, hắn vận chuyển thanh trúc kiếm pháp, thanh trúc trên thân kiếm lập tức phụ bên trên thông thả kiếm mang. Sau một khắc, hắn phiêu dật nhảy ra ngoài, trong tay thanh trúc kiếm hướng về phía kim thanh trúc liền gọt quá khứ. Kim thanh trúc là cấp thấp linh lực, hắn tay gậy trúc cứng, cứng cỏi, đao bình, bình thường đều là vận pháp, sử dụng pháp thuật đi thu hoạch cây chúc. Vậy bởi vì như thế, Chuyện này tạm dịch là không làm được, Trương Miểu chỉ có thể tự thân đi làm. Cũng may hắn hiện tại thanh trúc kiếm pháp bất phàm, cái gặp hắn thân như du long, kiếm như linh xà, vung tay lên liền có một mảnh kim thanh trúc bị chặn ở dưới, không bao lâu liền thu hoạch được một mẫu linh điện. Kim thanh trúc chỉ lấy trên mặt đất 3 tấc bộ phận, dễ trúc biết lưu hạt, đợi đến thu hoạch hoàn tất, những này dễ trúc sẽ tiếp tục mọc ra măng, cũng không cần gieo hạt. Loại này trúc ruộng loại càng lâu, nó đất dưới dễ trúc càng phát đạt, chúc lên, lên. Bỏ ra một buổi sáng thời gian, 30 mẫu kim thanh trúc thu sạch cắt hoàn tất, sau đó linh điền các sư huynh liền mang theo 10 cái tạp dịch đến thu mua. Trong môn sản xuất kim thanh trúc là bao sản bao tiêu, mỗi 10 cân kim thanh trúc giá thu mua là một linh thạch. Nói như vậy, một mẫu linh điển có thể sản xuất 300 đến 400 cân kim thanh trúc. Linh điển các sư vinh và Trương Miểu lên tiếng chào, sau đó liền để tạp dịch đi buộc chặt cây trúc, tận lực đuổi tiếp cân nặng tính sổ sách. Trương Miểu địa mặc dù là vùng đất mới, nhưng là cái này mẫu sinh cũng không tệ lắm, bình quân xuống tới có 352 cân mâu sinh, 30 mẫu linh điền trung thu hoạch kim thanh trúc 10 ngàn cân tương đương 1.056 khối linh thạch. Linh điển Các sư huynh lấy ra linh thạch túi và Trương Miểu linh thạch túi vừa động chạm, hai người suy nghĩ lóe lên, linh thạch này liền hoàn thành giao nhận, giao dịch cũng liền hoàn thành. Trương Miểu suy nghĩ lóe lên, liền nhìn đến chính mình linh thạch số lượng 1.256. Trong đó có 200 khối linh thạch là hắn 3 năm này nuôi gấu trúc tích lũy xuống, hắn bình thường vậy hao tốn một số, cho nên 3 năm cái tích chữ 200 khối. Mà loại 30 mẫu linh điền 3 năm có thể thu hoạch 1000 linh thạch. Cái này cũng chẳng thể trách tất cả mọi người đi làm ruộng. Thu mua kim thanh thúc sư huynh vội vàng đi nhà tiếp theo. Hắn và Trương Miểu lên tiếng chào, liền mang theo bọn tạp dịch vội vàng rời đi. Đợi đến những người này rời đi không lâu, Lâm Nghiêm liền tới bái phòng. "Sư đệ mạnh khỏe." Lâm Nghiêm cười híp mắt và Trương Miểu chào hỏi. "Sư huynh mạnh khỏe." Trương Miểu vậy trả cái lễ. Nhìn Lâm Nghiêm cười đến như thế vui vẻ, xem ra hắn hôm nay hích lợi cũng không nhỏ a, Lâm Nghiêm là cái, uy tín lâu năm, luyện khí tam trọng tu sĩ, trong tay có 100 mẫu linh điền, hơn nữa những linh điền này bị hắn nhiều năm chăm sóc, hắn mẫu sinh vậy không thấp. Hắn thu nhập hẳn là Trương Miểu gấp 3-4 lần. "Sư huynh cao hứng như thế, xem ra lần này tu hoạch không nhỏ a." Trương Miểu cười lấy trêu nói. Hai người đã rất thân cận, Lâm Nghiêm cũng không có che giấu, hắn cười nói, có chút tâm đắc, đều là vất vả tiền. Hắn dừng một chút, sau đó nói, hôm nay sư huynh có chút thu hoạch, liền mời người đi thanh chúc trấn Du Ngoạn một phen. Nghe thấy lời này, Trương Miệu ngược lại là trong lòng hơi động một chút. Cái này thanh chúc trấn là chúc hải vùng lần cận lớn nhất tu hành trấn nhỏ. Và nhân sinh bình thường sống thôn xóm khác biệt, cái này trấn nhỏ là thuần túy tu sĩ địa phương hoạt động, bên trong có phường thị, tử quán, sông bạc chờ một chút chỗ ăn chơi. Trước kia Trương Miểu không có tiền thời điểm, dĩ nhiên là đối với loại này tiêu phí nơi trốn kính nhi viễn trì, nhưng là hiện tại hắn hơi có ba lượng bạc vụ ngược lại là có thể đi tập hợp tham gia náo nhiệt, thế là hắn sảng khoái đáp ứng. Đi theo Lâm Nghiêm sư huynh liền đi thấy chút việc đời. Mấy ngày nay là thu hoạch kim thanh chúc thời gian, trong môn đệ tử phần lớn đều có doanh thu, cái này có tiền liền muốn đi tiêu phí. Kết quả là đi thanh chúc chấn người vậy rất nhiều. Trong môn vào lúc này vậy làm lên chuyện làm ăn, đem ngựa bên trong chúc mã lấy ra chạy một chuyến vào chuyện. Lần này đi thanh chúc chấn, vé xe chỉ cần một linh hạt. Mọi người vui vẻ giao tiền, sau đó leo lên chúc mã chờ lấy chuyến xuất phát. Đợi đến người bên trên không sai biệt lắm, mã liền mở rộng bước chân, hướng về ngoài mấy thanh chúc chấn chạy tới. Mọi người ở chúc mã trong bụng uống trà trò chuyện, ngay tại cao hứng thời điểm. Đột nhiên, mọi người cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, còn không có phản ứng đến chuyện gì phát sinh, Trương Miểu liền phát hiện mình bị vung ra mã phúc, hung hăng rơi xuống ra ngoài. Hắn lập tức chống lên thanh diệp linh giáp thuật, cho mình trụ vào một cái hộ thuẫn, sau đó liền trọng chất ngã trên đất, đụng phải một mảnh cây trúc. Chương 17, chúc phỉ. Chương 17, chúc phỉ. Người phía dưới nghe, các người đã bị bao vây, nhanh lên giao ra da linh thạch, các đại gia còn có thể tha các ngươi một mạng. Một cái thô cuồng âm thanh ầm vang lên, ngang ngược lấy lại bình tĩnh, Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy một cái cản rỡ gia hỏa đang đứng ở chốc hơi bên trên, cầm lấy một cây đại đào đang kêu gạo. Vào lúc này, hắn nghe thấy nhỏ xíu, xuýt, âm thanh, quay đầu nhìn lại, lại trông thấy Lâm Nghiêm ở cách đó không xa đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn đang muốn hướng về Lâm Nghiêm ngang nhiên xung qua, nhưng là không đợi hắn động, trong rừng trúc liền xuất hiện một đám mang theo mặt nạ, cầm lấy trường đao, đoạn búa các loại vũ khí người. Những người này không nói tiếng nào đem rừng trúc vây quanh, hiển nhiên không phải người tốt. Ngay lúc này, một thanh âm nhiên vang lên. "Rất tiên điên, ngươi là An Tâm gấu gan báo, cũng dám cướp chúng ta thành trúc môn trúc mã?" Ngươi là điên thật rồi sao? Một cái áo xanh tu sĩ bỗng nhiên đứng dậy, hắn bên ngoài thân bảo bọc thanh diệp linh giáp thuật, nồng đậm mà không chướng mắt thanh quang đem hắn bao quanh bao trùm, màu xanh tiến la tiêu tàn phát lên. Một cái bước lên thanh quang thanh chúc kiếm trong tay hắn ánh kiếm phừng phực, để hắn nhìn lên tới uy thế bất phàm. Nhìn ngươi nọ, thanh chúc môn người đều nhộn nhịp kêu lên, Quách Sư Hình. Nhìn thấy hắn, mọi người phảng phất có chủ tâm cốt, cũng bắt đầu hướng về hắn sáng, trong này, mình, chính trong môn khí thất trọng, đại tu sĩ bất chân. Người này là nơi này tu vi cao nhất tu sĩ, mà cái kia gọi rất người điên trúc phỉ thì là cười ha ha một tiếng, nói, quét Chân, nếu là bình thường, ta nhìn thấy ngươi cũng phải cấp mấy phần bạc muối, trông thấy thanh trúc môn cũng phải cấp mấy phần mặt muối. Thế nhưng là bây giờ ta trọng đại phi thoái đang muốn một khoản tiền đi đường. Chỗ nào còn có thể quản được nhiều như vậy? Các ngươi thứ thời, vẫn là ngoan ngoãn giao ra linh thạch túi, phá tải miên thai." Hắn nói xong, trong giọng nói có mấy phần điên cuồng. Cái này trạng thái tinh thần, xem ra là thật bị buộc đến tuyệt cảnh lên. Cái này Quách Chân cười lạnh một tiếng, nói, nghe nói ngươi chặn giết thương làn tông một vị nào đó trúc cơ cảnh sư huynh nhi tử, hiện tại đang bị vị sư huynh kia truy sát, xem ra cái này lời đồn quả thật không giả. Các ngươi những tán tu này thật là gan to bằng trời, ngay cả trúc cơ cảnh đại năng cũng dám trêu chọc. Quách thực sự để rất tên điên sắc mặt âm trầm xuống, bất quá hắn lập tức cười như điên, nói, giết chính là loại này đu nhược hạng người vô năng, ngươi là không có trông thấy hắn một cái nước mũi một cái nước mắt ở trước mặt ta cầu xin tha thứ dáng vẻ, chính là như vậy, hắn còn dám dùng cha hắn đến uy ta. Ta rất hổ đã có tên điên danh tiếng, nên đi tên điên sự tình. Đã người đã biết sự tình đến Long, cái kia liền hắn phải biết ta hiện tại là sẽ không bỏ qua các ngươi. Bởi vì cái gọi là chó cùng rất dậu, giặc cùng đường chớ đời. Loại này bị buộc đến tuyệt cảnh tội phạm, đó là thật sự tình gì đều làm ra được. Nếu là lúc trước, cái này tên điên mặc dù là cái trúc phi, nhưng là cũng sẽ cô kỵ Thanh trúc môn thế lực, không dám chặn giết Thanh trúc môn đệ tử. Nhưng là bây giờ hắn đã cùng đồ mặt lộ, hắn chỗ nào còn quan cái gì Thanh trúc môn trắng cửa trúc, hắn chỉ biết là bọn này muốn đi Thanh trúc trấn tiêu phí gia hỏa đều là dê béo, cái phải làm, cái này một phiếu, hắn liền có tiền đường chạy. Trương Miểu nghe lời của hai người, Hắn lúc này trong lòng bỗng nhiên có một cái không tốt suy nghĩ. Cái này tội phạm rõ ràng là bất chấp hậu quả cứ bóc, như vậy hắn tại sao muốn cùng chúng ta người nói nhảm? Đánh chúng ta một trở tay không kịp không phải càng tốt sao? Ở cả cuộc đời trước thời điểm, hắn bởi vì tiệm đóng chứng không thể rời đi phòng bệnh, không có việc gì thời điểm hắn trừ ra chơi game, đọc sách chính là xem kịch. Vậy nhìn qua không ít phim ảnh tivi. Tại thời khắc này, khi hắn loại ý nghĩ này từ trong đầu toát ra thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, cảnh giác nhìn về phía Quách Chân bên kia. Ở Quách Chân và rất tên điên lúc nói chuyện, Quách Chân bên người đã lục tục tập trung không trúc môn sư hình. Không tốt. Trong đó có trà. Giờ khắc này, Trương Miểu trong đầu trận bộc phát ra ý nghĩ này, hắn lúc này hô: "Sư Minh, tình huống không đúng, có trà." Tiếng nói của hắn vừa dứt, cái kia đứng ở chốc hơi rất tên điên sắc mặt liền hơi đổi, sau đó hắn nhanh chóng mặc niệm vài câu. Tiếp theo, ở quách chân dưới chân bỗng nhiên sáng lên từng luồng hừng quang. Với anh, Một tiếng vang thật lớn, quách chân vùng lân cận dưới mặt đất 9m xung quanh bỗng nhiên nổ tung, lượng lớn ánh lửa ngút trời mà lên, trong nháy mắt nhiệt độ cao và sóng kích hướng về bốn phương hướng vọt tới. tức bị xung kích đợt là tùng, cả người đều bay ngược trở lại xa. Cũng may hắn dừng bước, cách trung tâm vụ nổ còn cách một đoạn, không phải vậy hắn lúc này hẳn là liền bị nổ hại cốt không còn. Dù là như thế, hắn vậy đụng gãy một mảng lớn dừng chút, trên người thanh diệp linh giáp thuật vòng bảo hộ cũng biến thành lung lay sắp đổ. Cái này một làn sóng va chạm, linh giáp đem hắn bảo vệ xuống tới, nhưng là đồng dạng vậy tiêu hao hắn đại lượng linh khí. Trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng vỗ một cái linh thạch túi, linh thạch túi bên trong lập tức bay ra tầm 10 khối linh thạch bị hắn nắm tay, sau đó vận công đầu hấp thu linh thạch bên trong linh linh thạch bên trong linh lực là đi qua chế, có thể lập tức hóa thành pháp lực bổ sung tu sĩ. Cái này mười mấy mai linh thạch rất nhanh bị hút khô, biến thành nhỏ cắt từ trương miểu khe hở bên trong chạy đi. Mà trong cơ thể hắn pháp lực vậy bổ sung vậy thành, có pháp lực, bên ngoài thân linh giáp lại khôi phục bình thường. Vào lúc này, trương miệu nơi nào còn dám dừng lại, trực tiếp hướng về sâu trong rừng trúc chạy trốn đi vào. Hắn vừa trốn chạy, bên kia liền bộ phát ra một nói kiếm khí màu xanh, quét chân sư huynh vẫn nộ mà đè nén gào thét vang lên, rất điên điên, ta muốn người chết. Nên đón câu nói này, là một đường đỏ ánh đao màu đỏ. Đao và kiếm khí va chạm bắt đầu, đem hỏa diễm cho tàn chấn bay, vậy mang theo từng đợt tiếng rên gì bị ánh lửa trực tiếp trúng mục tiêu đồng môn, mặc dù có linh giáp bảo hộ, nhưng là bọn hắn ở vào trung tâm nhất uy lực lớn nhất vị trí, bây giờ coi như may mắn không chết, đó cũng là bản thân bị trọng thương. Mà những cái kia che mặt trúc phỉ, lúc này vậy phóng tới trọng thương người, bắt đầu cướp bóc trên người bọn họ tài vật. Thừa dịp vào lúc này, Trương Miệu tranh thủ thời gian hướng về sâu trong rừng trúc trôi vào. Nhưng là hành vi của hắn vậy hấp dẫn một cái trúc phỉ chú ý cái này, trúc phỉ giữ tận cười một tiếng, nắm lấy đại đao liền hướng về Trương Miểu theo. Trương Miệu có chút hoảng hốt trốn, hắn hiện tại chỉ nghĩ cách ánh lửa kia từ đằng xa. Hắn cấp tốc chạy một trận, đột nhiên nghe thấy sau lưng chuyển đến sàn sạt lá trúc tiếng ma sát. Hắn vội vàng nhìn lại, lại là một cái che mặt trúc phỉ đội đeo. Khảo, mẹ nó truy ta làm gì? Trương Miệu trong lòng mắng to, hắn mới là một cái luyện khí nhị trọng tiểu nhân mà ta, làm gì nhất định phải truy hắn ám mà cái kia trúc phỉ đội hắn một trận. Phát hiện trước mắt tu sĩ này có vẻ như tu vi không cao, thế là trong mắt của hắn hung quang càng sâu. Trực tiếp từ trong ngực móc ra một cái ná cao su, hướng về phía Trương Miệu phía sau một sạ, đánh ra một viên tròn vo Chính đang chạy trốn Trương Miểu bỗng nhiên cảm thấy sau lưng đau xót, toàn bộ thân thể bỗng nhiên mất cân bằng. Sau đó giơ chân hắn chuẩn đi, trực tiếp ngã nhào trên đất. Mà cái kia trúc phỉ thấy cảnh này, thì là nắm lấy đại đao dũng nhiên nào tới, nhất định phải đem Trương Miểu chém giết tại dưới đao. Ở ngã xuống đất trong mấy mắt, Trương Miểu liền trong lòng biết muốn hoàn việc. Nhưng là tại thời khắc này, hắn nhưng không có quá mức kinh hoàng, người ngược lại tỉnh táo lại. Hắn trong nháy mắt rút ra thanh trúc kiếm, vận khởi tất cả pháp lực. Dũng nhiên vận một cái eo, cả người lật quay tới, tay trái bấm một cái kiếm quyết, trong miệng mặc một tiếng, tay phải trúc kiếm dũng nhiên đâm tới. Thanh pháp, Sát chiêu, chi loạn chiến. Trong chốc ngắn này, thanh trúc kiếm vui kiếm rung động, như là trong cuồng phong cảnh trúc như thế kịch liệt lay động, 36 đạo kiếm mang như là khắp trời đầy sao, ở cái kia trúc phỉ trước người nổ tung. Cái này ánh sáng, còn rất xinh đẹp, đây là cái này trúc phỉ trong đầu cuối cùng ý nghĩ. Ở hắn ý nghĩ này còn không có tiêu tán thời điểm, trên người hắn liền bị đâm ra 36 cái lỗ thủng, mỗi cái lỗ thủng đều là một kích chí mạng. Cái này trúc phỉ tạm thời thời điểm vậy sẽ không nghĩ tới, trước mắt cảnh giới này không cao tu sĩ, vậy mà nắm giữ một đường võ thuật sát chiêu. Đây chính là chìm đắm đạo này vài chục năm lão kiếm khách, vậy không nhất định có thể nắm giữ sát chiêu a. Chương 18 Chiến hậu. Chương 18, chiến hậu. Trúc Phỉ thân thể trùng chất quằn xuống, chết bất tức, chết ngoài ý muốn. Mà Trương Miểu thì là lần nữa vỗ một cái linh thạch túi, lại móc ra mười mấy mai linh thạch bổ sung pháp lực. Đợi đến pháp lực lại khôi phục được bảy thành, tim của hắn mới hơi chút an định lại, trùng chất thở ra một hơi. Hôm nay tất nhiên là thời giờ bất lợi. Cái này đều còn chưa có bắt đầu tiêu phí đâu, hắn liền tổn thất hơn 30 mai linh thạch. Cái này một mẫu đất thu hoạch liền không có. Hắn răng, thật nhanh ở trên thân mà bắt đầu. Hắn sờ đến một cái linh túi. Sau đó lại sờ đến một quyển sách bộ dáng đồ vật, còn sờ đến một cái ná cao su, tiếp lấy hắn lại đem cái này chúc phỉ đại đạo nhà chạy. Thật nhanh sờ thi về sau, Trương Miểu lập tức bắt đầu chuyển động, lần nữa hướng về sâu trong rừng trúc bò chạy. Hắn một hơi thở chạy ra 3 năm dặm bên ngoài. Từ đằng xa nhìn thấy phương xa còn có ánh lửa bập phát. Hắn tử quan sát kỹ bốn phía, phát hiện không có không có mắt chúc phỉ đuổi theo, hắn mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo hiện tại tình huống này, nếu như rất tên điên thua, hắn tất nhiên sẽ bị nổi giận quách chân sư huynh chén Nếu như rất tên đi thắng, như vậy hắn vậy không có thời gian đi đuổi bắt Trương Miểu loại này chạy trốn tôm cá nhại nhép. Hành hành là sẽ trước tiên quét dọn chiến trường, sau đó mang theo chiến lợi phẩm nhanh chóng nhanh rời đi. Phân tích nơi này, Trương Miểu đem chính mình giấu đi, tính toán đợi công việc lắng lại về sau mới ra ngoài. Nay thì xui xẻo thôi rồi luôn, lần thứ nhất ra ngoài liền gặp được cắc đường, chẳng lẽ đây chính là nhân vật chính gã ngộ? Trong lòng có chút phiền muộn, bất quá tay của hắn lại mò tới mới vừa từ chúc phỉ trên thân lục soát đồ vật, lần này lại cao lên lòng hiếu kỳ của hắn. Kết quả là hắn đem những vật kia lấy ra đầu tiên là linh túi. Linh thạch này trong túi chỉ có hơn 100 mai linh thạch, quả nhiên là một cái thuần Xem ra làm cước bóc vậy không phải người nào đều phát tài đem linh thạch chống rỗng, Trương Miểu lại nhìn một chút cái kia sách nhỏ. Mở ra xem, phía trên là viết loạn thất bát tao chữ viết. Nhìn kỹ, Trương Miểu liền biết đây cũng là một loại phù văn. Chỉ là loại này phù văn hắn không biết, hơn nữa phù văn này viết rất khó chịu khó coi, khả năng trừ ra nguyên chủ nhân bên ngoài, người khác vậy xem không hiểu. Phù văn là có sức mạnh, viết sách tiêu chuẩn phù văn bản thân liền là một loại chuyện rất khó. Nếu như phù văn viết sách không đúng tiêu chuẩn, như vậy người khác liền xem không hiểu, đã xem không hiểu, vậy liền căn bản luyện không được. Chẳng qua người khác xem không hiểu, chính mình biết chính mình hẳn là có thể nhìn hiểu. Tựa như là những cái kia thư pháp đại gia viết, cút mẹ mày đi, chính hắn liền có thể xem hiểu là Xuân Nau Yến Vận. Xem không hiểu phù văn cái dám dùng đều không có, cho người khác nhìn đều không nhất định có thể nhìn ra được là cái gì phù văn. Cái này sách nhỏ hẳn là cái kia trúc phỉ chính mình ghi chép công pháp bí tịch, chỉ có thể chính hắn nhìn hiểu. Bỏ qua cái này sách nhỏ, Trưng Miểu nhìn về phía cây đại đau kia. Cái này là một thanh chế thức phổ thông đao cụ, tại người bình thường trong thôn làng, mấy lượng bạc liền có thể mua một cái, không, có nửa điểm thần dị. Ngược lại là cuối cùng cái kia thanh tiểu ná cao su sơ lược có sự khác biệt. Cái này ná cao su toàn thân màu tím, là dùng một loại nào đó linh mục trẻ thành, ở lá cao su cắn cây gỗ bên trên, còn khắc có mấy cái phù văn. Mấy cái này phù văn khắc đến rất rõ ràng tiêu chuẩn, còn phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, vừa nhìn liền biết là hữu dụ. Bởi vì có phù văn gia trì, cái này lá cao su mặc dù nhỏ, nhưng là lực đàn hồi phi thường lớn. Trương Miệu Tử bắn một viên hòn đá nhỏ, giống như cái này lá cao su còn có đường đạn chữa trị bồi thường hiệu quả, để cao bắn đi ra viên đạn độ chính xác. Thứ này, nên tính là một cái tiểu pháp khí đi. Hẳn là đáng giá mấy đồng tiền ở linh tài bên trên tạo hình khắc lên phù văn, liền có thể chế tạo ra pháp khí. Điều khắc phủ văn càng nhiều càng cường đại, như vậy món pháp khí này liền càng cường đại. Pháp khí mạnh mẽ có thể đốt núi nấu biển, là tu sĩ si rất dự vào ngoại lực một trong. Ngay lúc này, Trương Miểu bỗng nhiên nghe thấy một trận ha ha ha, âm thanh, hắn ngưng thần xem xét, bỗng nhiên ở bên cạnh hắn dâng lên một trận bụi mù, mấy cái cái bóng ở bên cạnh hắn, một chút liền chạy vội mà qua, thường lấy ánh lửa nơi chạy như điên. Trương Miểu trong lòng hơi động, chẳng lẽ là tiếp vị tới. Ngay lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên với cánh, khênh khách, rơi xuống, một chút liền rơi vào Trương Miểu trước mặt. Một cái chải lấy bên trong phân, ánh mắt tràn ngập thuần khiết ngu xuẩn gà đi bộ cứ như vậy đột một xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó ngẩng đầu, cô nhìn xem hắn. Cái này gà đi bộ dáng rất lớn, có đời trước châu phi đại đà điểu lớn như vậy. Nó có ngắn nhỏ cánh, cường tráng gà chân, cái này không khó coi ra cái này gà không biết bay mà điên chạy. Càng mấu chốt là, ở cái này gà đi bộ trên lưng có một bộ bộ yên ngựa, một cái khuôn mặt thanh lệ, sắc mặt nghiêm nghị nữ tử chính lạnh lùng đánh giá Trương Miểu. "Thanh chúc môn." Nàng lạnh lùng mà hỏi. "Là." Trương Miểu trả lời. Bị chút phi truy sát, sau đó trốn đi. Nàng lại tiếp tục hỏi là. Trương Miệu tiếp tục trả lời. Nữ tử này còn muốn nói điều gì? Đột nhiên phía trước buộc phát ra tiếng vang kịch liệt, một trận trùng thiên ánh lửa lần nữa sáng lên, sau đó nữ tử này sắc mặt biến hóa, hướng về phía Trương Miệu nói, "Trốn đi." Tiếng nói của nàng rơi xuống, cái kia gà đi bộ liền, cô, kêu một tiếng, trong nháy mắt tăng tốc độ, sau đó biến mất ở Trương Miệu trước mặt. Nửa khắc đồng hồ về sau, phía trước rốt cục khôi phục bình tĩnh. Ánh lửa vậy ảm đạm xuống. Trương Miểu do dự một chút, cảm thấy phía trước đã phân ra thắng bại, thế là hắn thận trọng hướng về phía trước tới gần. Hắn đang âm thầm quan sát một chút, phát hiện phía trước đúng là bụi bặm đã lắng xuống một cái cưới lấy gà đi bộ tu sĩ đang cùng Quách Chân sư huynh nói chuyện, mà những người khác thì là đang trợ giúp cái khác bị thương đờ môn. Thấy cảnh này, Trương Miểu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn đi nhanh lên ra ngoài và mọi người tụ hợp. Trong đám người, hắn nhìn thấy có chút chật vật lâm nghiêm. Lao tiểu tử này cũng là lão giang hồ, hắn cũng không có trước tiên và Quách Chân dựa vào, ngược lại là tránh qua, tránh né đợt công kích thứ nhất. Sau đó hắn chốn đi, đợi đến trợ giúp tới, hắn mới chạy đến đánh cái thuận gió cầm Hắn nhìn thấy Trương Miểu trên mặt cũng là vui mừng, lúc này liền chạy tới hỏi, "Trương sư đệ ngươi không sao chứ?" Trương Miểu lắc đầu, sau đó hỏi Những cái kia chúc phỉ đâu? Những này lại là người nào?" Lâm Nghiêm thấp giọng nói, chúc phỉ thấy thế không hồn chạy, chỉ giết một chút tiểu lâu la, rất tên điên vẫn là trốn. Về phần những người này, bọn hắn đều là thanh trúc chấn hộ vệ, là đến trợ giúp chúng ta. Lần này còn tốt bọn hắn tới cũng nhanh, không phải vậy chúng ta liền nguy hiểm. Cái này rất tên điên là điên thật rồi. Nói đến đây, hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Hai người nói xong, liền bắt đầu trợ giúp cái khác bị thương đồng môn. Chúc phỉ mặc dù bị đánh chạy, nhưng là trong môn lần này tổn thất vậy thật lớn, tại chỗ bị tạc chết mấy cái sư huynh. Những sư huynh khác đều có nặng nhẹ không đồng nhất thương thế, hơn nữa rất nhiều sư huynh linh thạch túi đều bị sờ chạy, đây chính là bọn hắn 3 năm thu nhập a, lần này đều chết lặng. Người không chết, tiền lại không, cái này so với chết còn khó chịu hơn. Các bạn đồng môn sắc mặt như mất cha mất mẹ, nhưng là vậy không có biện pháp gì, chúc mã vậy hư hại, trong thời gian ngắn chữa trị không được. Mọi người chỉ có thể lẫn nhau đỡ lấy, ở thanh trúc trấn hộ vệ thủ hộ dưới, hướng về thanh trúc trấn tiến đến. Chương 19, Thanh trúc trấn. Chương 19, Thanh trúc trấn. Trương và Lâm Nghiêm đi lại ở bên ngông lâm hải bên trong, dưới chân dán một tấm, chúc mã thần hành phủ. Ở đà phù lục này trợ giúp giới, bọn hắn một bước có thể vượt đi 3-4 trượng, mấy bước liền có thể đi ra ngoài trăm thước, tốc độ này mặc dù không thể so với ngồi ở trúc mã bên trong, nhưng là dù sao cũng so đi đường mạnh. Những đỗ chú này cũng là những này thanh trúc trấn hộ vệ cung cấp. Ở phương này giới vực gặp gỡ chút phi, bọn hắn vậy có không thể trốn tránh trách nhiệm. Trên đường, Lâm Nghiêm liền hơi chút giới thiệu một chút cái này thanh trúc trấn. Thanh trúc trấn ở vào Nam Quốc trúc hải chỗ sâu, là một cái người tu hành làm chủ thành phố và thị trấn. Trúc hải chung quanh tu sĩ đều sẽ tới đến nơi này tiêu phí, du ngoạn hoặc là nghỉ ngơi. Nơi này không chỉ có có cùng loại với Trương Miểu loại này tông môn đệ tử, càng nhiều hơn chính là tán tu cùng gia tộc người tu hành tụ tập. Bọn hắn ở trong chấn nhỏ lẫn nhau báo đoàn, bầu đáp nhau, tràn trề vạn vật cảnh phát, sinh cơ bừng bừng hình ảnh. Trong tông môn, càng nhiều hơn chính là tu hành và lao động. Mà ở loại này tiểu trong chấn, càng nhiều hơn chính là tiêu phí và giải trí. Thanh chúc trấn rộng mở cửa lớn làm ăn, dĩ nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, điều này cũng làm cho loại địa phương này ngư long hỗn tạp, tình huống phức tạp. Ở Lâm Nghiêm Miệng trong, loại này trấn nhỏ vẫn là không muốn dừng đi, hơn nữa muốn đi lời nói Tốt nhất vậy là theo chân tông môn đệ tử cùng nhau tiến đến. Trương Miểu nghe hắn lời nói như có điều suy nghĩ, đồng thời cũng đối nơi này càng thêm tò mò đi qua một ngày ba, đám người rốt cục nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa thành nhỏ. Ở xanh ngắt trong rừng trúc, một dòng sông nhỏ như là đai lưng ngọc như thế đem rừng trúc và thành phố và thị trấn tách ra. Đai lưng ngọc vờn quanh bên trong, chính là một tòa phong cách cổ xưa thành nhỏ. Trong thành trúc lâu san sát, có trúc lâu liên miên một mảnh, lẫn nhau có đường qua lại cố kết, tạo thành một mạng lưới kiến trúc. Mà có trúc lâu độc môn độc tòa nhà, một mình lù lù tại bên ngoài, điểm xuyết lấy cây xanh hoa hồng, tự có một phen khí độ. Trên đường đi không ít người, vậy thường có tiểu than tiểu phiến. Những này bán hàng rong bên trên bán ra đồ vật cũng không phải bình thường nam bắt đẳng hóa, mà là một số người tu hành mới có thể mua sắm sợi cỏ vào cây, mỏ kim loại vật, chúng đều ngư thu các loại đồ vật. Càng có một ít bề ngoài đẹp đẽ và rực rỡ, trang trí tinh mỹ cao lớn chúc lâu tô điểm trong đó, nhìn dạng như vậy liền biết, trong đó tiêu phí tất nhiên không thấp. Cái này tràn ngập dị vực phong tình kiến trúc lập tức thật sâu hấp dẫn chương hiểu. Hắn là người hai đời, lại vậy chưa từng gặp qua loại này kiến trúc, loại này tất cục. Tiến vào trấn về sau, Quách chân sư huynh liền và thanh trấn bọn hộ vệ rời đi, bị thương đệ tử cũng bị mang đi. Mà Trương Miểu bọn hắn những này không có chuyện gì, tự nhiên là riêng phần mình tán bắt, bắt đầu làm chính mình sự tỉnh. Lâm Nghiêm nhìn xem náo nhiệt trấn nhỏ, cười nói: "Ta vậy có hơn nửa năm không tới nơi này, chạy, Kakata dẫn ngươi đi ăn một chút gì. Nơi này có một đường ống trúc muộn trúc thản lặn mùi vị vô cùng tốt." Hắn nói xong, liền hào hứng mang theo Trương Miểu đi vào đường lớn bên trong. Vừa đi, hắn vẫn không quên dặn dò Trương Miểu nói: "Thanh chúc trấn chỉnh thể mà nói là an toàn, nơi này trên đường lớn đều có hộ vệ tuần sát, nếu là gặp gỡ phiền phức gì, đều có thể hướng hộ vệ tìm xin giúp đỡ. Chúng ta là thanh chúc người, bọn hộ vệ đều sẽ cho mấy phần mật Chẳng qua không muốn đi tiến vào trong hẻm nhỏ, những địa phương tiên ngư long hô tạm, ai cũng không biết cất dấu kẻ nào. Ngươi thấy những cái kia nối liền không rứt chút lâu kiến trúc sao? Những cái kia là bản địa tu hành gia tộc địa bàn, bọn hắn quần tụ mà cư, chúng ta loại này người ngoài tốt nhất đừng đi quay rầy, bằng không thì cũng sẽ có phiền phức. Hắn đơn giản dặn do hai câu, sau đó hai người đã đến một chỗ náo nhiệt tan thứ cổng. Đây là một chỗ hai tầng cao trúc lâu, xanh tơi cây cây trúc làm tường, cổng làm một tấm màn trúc, xuyên thấu qua màn trúc vào trong nhìn, bên trong tầm 10 lớn đã ngồi đầy hơn vặn nữa, nóng hơi nước lờ để trong này tràn khói lửa. Lâm Nghiêm đến nơi này, Hắn thuần thủ sốc lên một chút, đưa đầu vào trong nhìn một chút, sau đó hắn nhãn tỉnh sáng lên, hướng về phía bên trong hồ, hoa nữ tử. Chỉ chốc lát, bên trong chuyển đến một tiếng thanh thủy giọng nữ hồ, "Là Lâm đại ca à, ngươi nhưng có rất lâu không có tới." Lâm Nghiêm cười hắc hắc, nói, "Trong môn vội vàng đâu, nơi nào có không thường tới." Hắn nói xong, bên trong nữ tử lại là đi tới, nàng mặc vải xanh áo đông, mái tóc quận thành, cao búi tóc, đơn giản ngọc thạch trâm cài tóc cắm ở phía trên, ngược lại là lộ ra lưu loát hào phóng. Nàng này người vậy trắng mị, con con đều là để nàng cảm giác trên mặt mang mỉm cười. Nàng đi tới cửa Đột nhiên trông thấy Lâm Nghiêm sau Trường Miểu, chính mình vậy mà người, sau đó liền cười nói, Lâm đại ca còn dẫn theo một vị bằng hưu a mau mau mời đến đi. Lâm Nghiêm cười hắc hắc, mang theo Trường Miểu tiến vào An tứ, sau đó vị này hoa nương tử nhanh chóng cho bọn hắn tìm một cái bàn, lại lần nữa xoa xoa, tiếp lấy quen thuộc nói, Lâm đại ca lần này muốn ăn chút cái gì? Vẫn là như cũ sao? Lâm Nghiêm cười cười, nói, vẫn là như cũ, bất quá nhiều bên trên một phần muộn chút than lạn, lại tới một bàn xích huyết trúc đầu, hai bát bạch ngọc mang canh. Nghe thấy lời này, hoa nương tử ngược lại là hơi nhíu mày, sau đó liền đồng ý nói, Cái này ta liền cho các ngươi mang thức ăn lên." Trương Miểu không có lên tiếng, bất quá hắn nhìn một chút bà chủ vẻ mặt, hiển nhiên Lâm Nghiêm hôm nay điểm đồ ăn đã vượt qua hắn bình thường quy cách quá nhiều. Nơi này mặc dù khách không ít người, nhưng là những khách nhân này ăn mặc cũng không tính là cao ngang, xem ra đây cũng là một cái kinh tế lợi ích thực tế danh tiếng cửa hàng đang chờ thêm đồ ăn thời điểm, Lâm Nghiêm sẽ nhỏ giọng nói, "Hoa Nương tử cửa hàng vậy đã mấy trăm năm cảnh tượng, là từ gia gia của nàng cái kia một đời truyền thừa. Nha nàng tổ tiên vậy qua, nghe nói vậy ra một vị trúc cơ lão tổ." Nhang nơi này ống trúc muộn trúc thần lần mùi vị vô cùng tốt, mà nàng nơi này bạch ngọc măng canh thì là dùng thượng đẳng linh thực bạch ngọc măng làm tài liệu, đi qua thanh trúc trắng diệp lựa 7749 ngày văn chế, an vị có chướng tu vi chi công. Đợi chút nữa chúng ta ăn xong, ta lại dẫn ngươi đi lá xanh các nhìn xem, nơi đó là thành trúc trấn lớn nhất cửa hàng, ngươi muốn mua chút gì đều có thể mua được, mặc dù có chút quý, nhưng là già trẻ không đạn, không biết người da đen tiền tài. Đi dạo xong lá xanh các, chúng ta còn có thể đi mua một chút phân xanh, thổ long. Những vật này đặt ở trong linh điền, có thể gia tăng trúc thu hoạch. Ngay tại hắn sắp xếp hành trình thời điểm, Tiểu Nghị đã đem món ăn bưng lên. Trừ một chút bánh bao, rau ngâm các loại đồ vật, bưng lên rất làm cho người chú ý chính là hai cái đại ống trúc. Hai cái này đại ống trúc phá vỡ về sau, bên trong chính là hai cái buồn bực đến mềm nát thơm nước trúc thằn lằn. Cái này trúc thằn lằn thịt rất non, có chút giống là tôm thịt và thịt gà dung hợp. Hơn nữa chủ quán hình như dùng không ít nguyên liệu để cái này trúc thằn lằn mùi vị cấp độ rõ ràng, rất có muốn ăn. Ăn xong cái này trúc thằn lằn, Trương Miểu còn có một chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng là vào lúc này, chén ngọc mang canh liền đã bưng lên. Bạch Ngọc mang canh dùng làm ban chúc làm bắt được lấy, trong veo thấy đáy canh thang tựa như một bát thanh thủy, mà ở cái này thanh thủy bên trong, trôi nổi lấy hai cây như là dương chi bạch ngọc bình thuần măng. Nhìn thấy cái đồ chơi này, Trương Miệu trong đầu hiện lên một câu, cung đình ngọc dịch rượu, 180 chén. Cái đồ chơi này, không phải chiếu vào lửa gạt đi, nhưng nhìn Lâm Nghiêm cẩn thận từng ly từng tí ăn canh dáng vẻ, cái này hình như lại thẳng không tầm thường. Trương Miểu bưng lên bát uống một ngụm. Sau đó hắn chững mắt, cái này canh nhìn như thanh thủy, lại khác thượng thơm ngon. Bốn ngọn. Bên trong chắc chắn tăng thêm rất nhiều bột ngọt. Chương 20. Tu hành Không tung nhà bức. Chương 20, tu hành, không tung nhà bức. Mặc kệ thêm không thêm một món, nhưng là cái này canh là thực sự dễ uống, hơn nữa bạch ngọc mang vô cùng giòn non, cắn phảng phất tại cắn một loại nào đó món sần như thế. Mà những này miệng lưới hưởng thụ là thứ yếu, chân chính để trương miểu chấn động trong lòng, hay là tại ăn cái này canh thang về sau, trong cơ thể hắn linh khí một chút sinh động, xưởng suốt nhiều dạo qua một vòng. Phải biết, công pháp vận hành là có ít. Linh khí pháp lực tại thể nội tuần hoàn số lần là nhất định, mà tuần hoàn số lần càng nhiều, như vậy thân thể lấy được bồi dưỡng thì càng nhiều. Vì vậy, công pháp tốt xấu, liền chủ yếu thể hiện ở phương diện này. Maling khí hấp thu hiệu suất, chủ yếu là từ linh căn quyết định và công pháp quan hệ không lớn. Bây giờ uống xong chén này canh thang, vậy mà có thể để cho trong cơ thể pháp lực lần nữa tuần hoàn một lần. Cái này phá vỡ công pháp tuần hoàn hạn mức cao nhất, để thân thể ngoài định mức nhiều đến đến một lần mỗi dưỡng. Như là mỗi ngày đều có thể uống một chén cái này canh thang, như vậy ngày kết tháng mệt mỏi xuống tới, cái này tu vi đúng là sẽ tăng lên. Tinh tế thể nội một phen, Trương Miểu nhìn một chút bị uống trống không chén canh, hắn không khỏi nói ra, đây quả thật là đồ ta. Lâm Nghiêm nghe thấy lời này, trên mặt vậy lộ ra một tia nhận đồng màu sắc, hắn cười nói, đúng không, ta không có lựa ngươi đi. Tiệm này chuyện làm ăn tốt như vậy, và chén canh này là không phân ra. Chỉ là cái này canh một ngày cũng chỉ có chén thứ nhất hiệu quả, hơn nữa cái này canh cũng không rẻ. Một bát liền muốn 20 linh thạch. Hắn lúc nói lời này, cũng là có chút điểm đau lòng. Dù sao đây là hắn mời khách, hắn và Trương Miệu một người một chén canh, liền uống cạn hắn một mậu đất 35 năm ích lợi, nếu là có hiệu, hắn còn chưa tính, đáng tiếc là tu vi của hắn bây giờ là kết lại, coi như mỗi ngày uống cái này canh, vậy rất khó có tiến tiến. Hôm nay nếu không phải bồi tiếp Trương Miệu, hắn cũng sẽ không làm cái này, người tiêu tiền như nước đợi đến hai người ăn uống no đủ, Lâm Nghiêm thanh toán 42 khối linh thạch. Không sai, cái khác đồ ăn cùng phục vụ chỉ cần hai khối linh thạch, mà cái này canh mới là đắt nhất. Nghỉ ngơi một chút, hai người rời đi ăn tứ. Ở trên đường lớn đi dạo một chút, tùy ý nhìn một chút bán hàng rong bên trên bán ra các loại đồ vật. Có đem trúc cây nhuộn thành đủ mọi màu sắc làm màu chỉ linh thú bán, có xích hình thủ kỳ quái dễ cây làm hình người dược liệu bán. Còn có xem xét liền làm mẫu, nhưng lại bị thổi thành thượng cổ mạnh vỡ phát bảo. Tiểu Than tiểu phiến bên trên đồ vật, mua liền đại khái xuất thành người tiêu tiền như nước đương nhiên, hàng bên trên vẫn còn có chút đồ tốt. Tỷ Như Trương Miểu đã nhìn thấy có người ở bán ra kim trúc biến chủng, từ kim trúc Cái này cây trúc là từ kim thanh trúc biến dị mà thành, hiệu quả so với kim thanh trúc muốn mạnh hơn 10 lần, mặc kệ là làm thuốc vẫn là luyện khí, đều phi thường tốt dùng. Nhưng là Trương Miểu muốn đi xem tham gia náo nhiệt thời điểm, lại bị Lâm Nghiêm bắt lấy tay, sau đó vội vã mang đi đợi đến đi xa, Lâm Nghiêm mới nghiêm túc nói cho Trương Miểu, sư đệ à, vật kia có thể không động được a. Trương Miểu sững sở, sau đó nói, đó cũng là giả, ta nhìn không giống a. Lâm Nghiêm lắc đầu, nói, cái kia đúng là từ kim trúc, nhưng là ngươi đoán hắn vì sao bán không xong. Hắn bán vậy không quý, vì sao không ai xuất thủ. Hắn nhìn quanh, sau đó nhỏ giọng nói Đây là một cái bẫy. Nếu ngươi mua hắn tử kim trúc, quay đầu hắn liền sẽ tìm người ở nửa đường bên trên chặn giết ngươi. Sau đó đưa ngươi thi thể hướng trúc hải ném một cái, ngày thứ hai hắn lại tiếp lấy bán cái kia cây trúc. Ở loại địa phương này, những cái kia tiểu than tiểu phiến đều là tán tu, rất nhiều đều là mãnh long có giang, cầm lấy một số bảo bối tốt liền đang câu cá, nếu ngươi thật mắc câu, ngươi không những ăn không được bọn hắn vui ngồi, còn có thể đem cái mạng nhỏ của mình ném đi. Tán tu không có tông môn, cũng không có căn cơ, bọn hắn như là theo gió phiêu lãng tơ như thế, làm việc vậy không gì kiêng kỵ, ở chỗ này làm xong một phiếu, bọn hắn lập tức liền chạy trốn tới dưới một chỗ. Căn bạn không làm gì được bọn họ." Lâm Nghiêm nhỏ giọng nói xong, hắn miệng đầy đều là đối với tán tu khinh thường, nhưng là hắn lại không dám lớn tiếng nói, cũng sợ lọt vào trả thủ. Và Lâm Nghiêm so ra, Trương Miểu chính là cái tiểu bạch. Hắn chỗ nào biết cái gì nhân gian hiểm ác, ở hắn đời trước, hắn cũng là một cái nằm ở phòng bệnh muốn chết thiếu niên, chỗ nào trải qua xã hội. Lâm Nghiêm lời nói để trong lòng của hắn buồn bã. Đối với những cái kia tiểu than tiểu phiến cũng liền đề phòng. Tùy ý đi dạo một chút, hai người đã đến một gian vàng son lộng lẫy lầu trước. Cái này lầu các cực kỳ cao lớn, chia làm 5 tầng. Toàn thân là dùng thưa thất hoàng kim chúc xây dựng. Vàng kim chúc là thành chúc biến chủng, 10 vạn dễ thanh chúc bên trong mới có thể biến chủng một cây. Cái đồ chơi này mặc dù thưa thớt, nhưng là cũng không phải là linh thực, cũng không có cái gì đặc dị hiệu quả, chính là có một loại vàng nóng như vàng bình thường tính chất và quan trạch. Cái này ai không thích thổ hào kim đâu, dù loại này không còn gì khác, chỉ là đẹp mắt mà thưa thớt cây chúc làm thành một tòa lâu, cái này hiện lộ rõ ràng ra lầu này chủ nhân tài đại khí thô đây chính là lá xanh cát, và màu xanh hoàn toàn không dính dáng địa phương, chủ nhân của nó chính là nơi đây trồng cũng là nơi đây duy nhất chúc tu sĩ. Ở chỗ này mua sắm có thể được đến thanh chúc trấn chính phủ cam đoan đối với Lâm Nghiêm mà nói, nơi này chính là an toàn nhất trung tâm thương mại. Bất quá hắn hôm nay không phải đến tiêu phí, hắn chỉ là mang theo tiểu sư đệ đến thấy chút việc đời. Lá xanh trong các thương phẩm rực rỡ muôn màu, từ linh thực, linh dược, linh thú, đến các loại khoáng vật, thú xương và da lông, còn có công pháp, đan dược và pháp khí. Mặc dù phẩm loại khả năng cũng không phong phú, nhưng là nên có đồ vật đều có. Nơi này trừ ra bán, vậy trả về thu một số vật phẩm. Chẳng qua giá tiền tự nhiên sẽ bị ép tới rất thấp, nhưng là rất đa số an toàn những người vẫn là chọn ở chỗ này giao dịch. Dù sao ở bên ngoài cùng với người không quen thuộc giao dịch, cả người cả của hai mất tỷ lệ quá lớn ở đi dạo thời điểm, Trương Miệu phát hiện Lâm Nghiêm đối với nơi này bán ra một loại gọi Thanh trúc phá chúng đan, đan dược rất đệ bụng. Hắn đã đi ngang qua cái tiệm này hàng nhiều lần, ánh mắt vậy đều để ở đó đồ chơi bên trên. Trương Miệu vậy liếc một cái, giới này Thiệu bên trên viết, Thanh trúc phá chúng đan là dùng đến đột phá luyện khí tam trọng đan dược, ăn vào đan dược này về sau, có tỷ lệ có thể đột phá luyện khí tam trọng tấn thăng đến luyện khí trọng. Lâm Nghiêm đã thẻ tại luyện khí tam trọng rất lâu, hắn muốn đan dược này vậy có thể hiểu được. Nhưng là Trương Miểu rất nhanh phát hiện một vấn đề. Nơi này không chỉ có có thanh trúc phá chứng đan loại này đột phá luyện khí tam trọng đan dược, còn có đột phá luyện khí nhị trọng, thậm chí là luyện khí nhất trọng đan dược. Phát hiện điểm này về sau, Trương Miệu rất là chấn kinh. Ngay cả luyện khí nhất trọng cũng phải dựa vào đan dược đột phá sau. Đối mặt Trương Miểu chấn kinh, Lâm Nghiêm cũng cho ra giải thích nói, sư đệ, ngươi là hán tử no không biết hán tử đối cơ. Nơi này không chỉ có có đột phá luyện khí nhất trọng, còn có đột phá đến luyện khí nhất trọng luyện khí đan. Những cái kia người ăn cái này luyện khí đan, liền có một đến hai thành tỉ lệ đột phá đến khí. Nếu làm một lần không được, vậy liền ăn nhiều mấy lần, tổng sẽ thành công. Chẳng qua một viên luyện khí đan rẻ nhất cũng phải 1000 linh thạch. Những cái kia tạp dịch sao có thể tập hợp đạt được 1000 linh thạch? Cái này tu hành a, không chỉ có nhìn mệnh, cũng phải nhìn tài. Ngươi nếu là linh thạch và sâu, vậy dĩ nhiên là từng bước từng bước đập lấy đang dự đột phá, ngươi nếu là không có tiền, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Tu hành, không tu nghèo bức. Chương 21: Một phù văn chi ca. Chương 21: Một phù văn chi ca ở thanh diệp các đi dạo, để trương miểu với cái thế giới này lại có nhận thức thêm một bậc. Cái này tu hành a, căn bản cũng không phải là trốn ở trong tông môn hấp thu linh khí liền có thể làm được. Tương Luân cưỡi hải tại phía trước, Tầm tầm chướng ngại ngăn cản lấy ngươi, chỉ dựa vào ngồi xuống lực khí là không thể tu thành đại đạo, tu ra trường sinh ở thanh diệp các đi dạo một vòng, hai người cũng không có mua gì đồ vật, mà là trực tiếp đi sau đường phố. Thanh trúc trấn sau đường phố cũng là một loạt cửa hàng, chẳng qua nơi này cửa hàng phần lớn là kinh doanh một số nguyên vật liệu. Lâm Nghiêm mang Trương Miểu đi hắn một nhà quen biết trong cửa hàng mua sắm phân bón. Tiệm này cũng không phải chuyên môn bán ra phân bón, tiệm này nhưng thật ra là bán ra các loại côn trùng. Nhưng lạ Lâm Nghiêm mua sắm phân xanh lại là một loại nào côn trùng sản phẩm phụ, cũng chính là nền côn trùng tiện tiện. Lâm Nghiêm đối với Trương Miểu nói, loại này phân bón nếu như theo sư môn mua sắm biết quý rất nhiều, mà ở chỗ này mua liền sẽ rất rẻ. Chẳng qua linh điền của ngươi tạm thời không cần đủ phần, tối thiểu muốn thu lấy được 2 lần kim thanh trúc về sau, ngươi mới muốn cho linh điền tăng mật. Không phải vậy độ phì quá lớn, biết đứt mầm. Hắn nói tiếp, chờ đến lần tiếp theo thu hoạch về sau, ngươi liền có thể tới đây mua một số địa long đặt ở trong linh điền, có thể giúp lấy linh điền sôi đất. Chúng ta nơi này đặc sản trúc tiết địa long cũng là một vị linh dược, cũng là một ít linh thú thích ăn đồ ăn, tương lai địa long sinh sôi nhiều lắm, cũng là một bước ngoài định mức tu nhập. Lúc này Lâm Nghiêm liền phảng phất một cái chăm chỉ không ngừng loan đong, ngay tại dốc lòng dạy bảo Trương Miệu canh tác kiếm tiền bản sự. Nếu như trước kia hắn là đem Trương Miệu xem như có thể đầu tư đuổi, như vậy hiện tại, hắn đối với Trương Miệu ngược lại có một loại huynh trưởng đối với đệ đệ cảm giác. Hai người mua phân bón về sau, liền cùng rời đi cửa hàng. Còn không có đi bao xa, đột nhiên có một người hướng lấy bọn hắn hô, "Lâm Minh!" Đã lâu không gặp. Người đến là một cái trung niên tu sĩ, hắn vóc người không cao, trên mặt có một khối rất rõ ràng tím ban chiếm cứ nửa cái mặt, hắn và Lâm Nghiêm lên tiếng chào, mà Lâm Nghiêm nhìn thấy hắn về sau, sắc mặt hơi có do dự, bất quá vẫn là đáp lại một tiếng. Tăng huynh đã lâu không gặp. Vị này họ Tăng tu sĩ gật gật đầu, hắn nhìn một chút Lâm Nghiêm bên người Trương Miểu, mà Lâm Nghiêm lúc này cũng đối Trương Miểu nói: "Sư đệ, ngươi đi phía trước khách sạn chờ ta đi, ta chỗ này còn có một chút chuyện." Trương Miểu gật gật đầu, sau đó liền đưa mắt nhìn Lâm Nghiêm và cái kia họ Tăng tu sĩ rời đi đợi đến hai người biến mất, Trương Miểu liền tiếp tục dạo phố. Trong lúc bất chi bất giác, hắn liền đến, đến một gian đẹp đẽ và rực rỡ phòng lớn trước mặt. Căn này phòng lớn xa hoa trị lạ, có đại hồng đại tử màn che chắn cửa sổ, có hát hay múa giỏi, an uống linh đình thanh âm từ trong phòng truyền ra. Đứng tại cửa ra vào, thông thả son phấn hương khí nhào tới trước mặt, để thân thể người có mấy phần khô nóng. Nhìn xem nơi này, Trương Miệu trong lòng theo bản năng nghĩ đến, cái này không phải là một cái khu đèn đỏ đi. Hắn ở lại và quan sát lập tức đưa tới trong phòng người chú ý, một cái mang theo nón xanh tiểu ca vận ra, hướng về phía Trương Miệu liền nói, khách nhân thế nhưng là muốn vào đến nghỉ ngơi một chút, bản điểm có đến từ nam bắc mỹ nữ, còn có các loại. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Trương Miệu liền lắc đầu muốn rời khỏi. Loại địa phương này cũng không thích hợp hắn. Chỉ là bước chân còn không có nâng lên, hắn chợt nghe một trận lẫm thai tiếng ca. Bài hát này âm thanh mỹ diệu, bỗng nhiên liền để trong lòng hắn động một cái. Đây là thanh âm gì? Trương Miểu xoay người, chỉ chỉ cái kia mở mỹ tâm nhạc, hướng về Nón Xanh tiểu ca hỏi. Nón Xanh tiểu ca có chút nghe xong, lúc này liền cười nói, đây là Lục La cô nương đang luyện âm ấm trận, đợi chút nữa liền có Lục La cô nương ca hát biểu diễn, khách nhân muốn hay không đi nghe một chút. Vị này Lục La cô nương thế nhưng là bản điếm đầu danh ca cơ, tiếng ca lượn lờ không dứt, mềm mại vô cùng, liền ngay cả chấn trưởng đại nhân đều thưởng xuyên đến nghe. Hắn cái này ra sức chào hàng quả nhiên có tác dụng. Trương nghe xong trầm ngâm một chút, hỏi, nghe một trận ca múa? tốn hao bao nhiêu? Cái này Nón xanh Tiểu Ca nhìn một chút Trương Miểu cách hắn mặc, từ mặc đồ này bên trên, Tiểu Ca liền biết hắn là thanh trúc môn người. Thế là trên mặt hắn tươi cười nói, nghe Lục La cô nương ca hát, tốn hao vậy không quý, chỉ cần 20 linh thạch là được, chẳng qua bên trong tặng quà, nước trà và, lại là muốn ngoài định mức lấy tiền. 20 linh thạch, nửa mẫu đất thu xong rồi. Nhưng là Trương miệu lại gật đầu một cái nói, "Dẫn đường đi." Tiểu Ca nghe xong, nụ cười trên mặt càng hơn, lúc này hồ, quý khách một tên, còn xin trong phòng chạy. Huệ truyền cự tuyệt bồi rượu nương, xin miễn đắt đỏ trà nhài, 30 linh thạch một bản linh quả bản ghép cũng không có tiêu phí. Trương Miểu liền xài 20 linh thạch ra trợ quán, ngồi đang hoàng trên ghế và tiết mục mạ mạn. Bên cạnh hắn là một cái mập lùn tiểu ca, mà cũng coi như đẹp đẽ và rực rỡ. điểm một mình nghe nói là dưỡng nhan nước miếng thái dương hoa trà nhài, muốn một phần linh lộc thì cô, một phần thanh bạch mang làm, cái này mấy món ăn sáng liền xài 20 linh thạch. Sau đó chủ quán đưa một phần linh quả bàn ép. Hắn nhìn thoáng qua cái gì đều không có điểm Trương Miểu, trên mặt hơi có xem thường. Bất quá hắn nhìn xem Trương Miệu trang phục, biết Trương là thanh môn đệ tử, vậy không nói gì thêm lời khó nghe đợi một chút, người này liền chủ động đáp lời nói, vị này người cùng sở thích. Nếu là không chê, mặt bàn những vật này có thể vậy có thể hưởng dụng được hay. Trương Miệu lắc đầu, cái đáp lại một tiếng, đã tạo ý tốt. Nhìn xem Trương Miệu lạnh lùng, người này vậy không hứng thú gì đáp lời. Hắn uống trà ăn lấy điểm tâm, chỉ chốc lát sau, phía trước trước sân khấu bỗng nhiên khói xanh bay lên, mấy cái cầm trong tay nhạc khí nữ từ từ từ đi ra. Cái kia mập lùn tu sĩ lúc này vậy không ăn, hắn hai mắt lóe lên, có chút hưng phấn thấp giọng nói, đến, "Đến rồi." Lúc này trên đài cũng chuyển tới đinh đinh thùng thùng nhạc khí thanh âm, âm thanh êm tai, nhưng là Chương Miểu lại không phải vì thế mà tới. Không bao lâu Một vị nữ tử áo xanh chậm rãi lên lại, nàng sơ lược thi phấn trang điểm, bộ dạng phục tùng mắt tối xuống, tiếp lấy mặt mũi tươi tiêu, ánh mắt nhìn chung quanh, vẻn vẹn cái này ngẩng đầu một cái ở giữa phong tình, liền khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Trương Miểu đều bị cô nương này hấp dẫn. Mà bên cạnh hắn tiểu bàn ca, càng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười, miệng mắt ngập ngu xuân, kém chút liền muốn kêu đi ra. Sau một khắc, huyền chuyển tiếng ca liền từ nữ tử này trong miệng hát xuất hiện, lở, từng tiếng vào tai. Trương vậy nhắm mắt lại nghe, bởi vì nữ tử này hát là một bài mục phù ca là dùng mục phù văn phát tâm hát. Đơn giản tôi nói, nàng hát là một bài một phù văn vi ca. Phù văn thanh âm nhiều quá dị, bởi vì phù văn phát âm cũng không phải là dựa theo nhân loại phát âm bộ phận đến thiết kế, đây là thiên điệu tự nhiên thanh âm, rất phát hơn âm đều vi phạm với nhân loại phát âm bộ phận kết cấu. Cái này chuẩn âm sắc thực phát ra liền rất gian nan, chớ nói chi là hát. Ở cái thế giới này, nhưng không có mơ hồ không rõ lắm ổn. Thật phải dùng phù văn thanh âm ca hát, đó cũng là hùng vận sửa phát âm, nửa điểm không được mã hổ. nghe phù ca, tại thời này, liên tục không ngừng kinh nghiệm đang từ lục ý nữ tử kia trên thân thoát ra. Bị Trương Miểu tự chúc tụ, bổ sung tiến vào cái kia tiết một phụ văn trúc tiết bên trong, rất lâu không có động tinh tiến độ, giờ phút này lại lên nhảy một chút, chương 22, tiểu và ba ngày. Chương 22, tiểu và ba ngày. Một khúc cuối cùng thôi, hiện trường yên tĩnh dí mắng. Tất cả mọi người ở dư vị cái này âm nhạc, mà cái kia Lục La cô nương vậy không có quay dở mọi người, mà là chính mình xuống sân khấu. Qua thật lâu, mọi người mới phản ứng được, sau đó chính là các loại tặng quả và ồn ào náo động. Trương Miểu vậy nhìn xem trong cơ thể mình cái kia tiết tự chúc, chúc tiết sáng lên 1 10, cái này tiến độ quả thực là kinh người. Đây mới là một trận tiếng ca mà thôi. Nếu là lại nghe năm trận, vậy hắn cái này tiết chúc tiết tiến độ chẳng phải là liền đấy. Ở thanh trúc môn thời điểm, hắn dựa vào nghe giảng bài góp nhặt một nửa tiến độ, bởi vì không có cái mới kinh nghiệm khởi nguồn, hắn còn tưởng rằng cái này chúc trích nội dung chính thẻ tiến độ. Nhưng là hôm nay tới đây, lại phát hiện một cái có thể hát một phù văn thanh niệm ca cơ đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, quả nhiên, buồn bực ở trong sư môn là không có cách nào tiến bộ. Sư môn tài nguyên vẫn là quá thiếu thốn. Phu văn học tập, đơn giản chính là nghe nói đọc viết. Nghe nhiều lựa nhiều, mới là học tập ngôn ngữ phương pháp tốt nhất. Cái này nghe ca nhạc cũng là một cái không sai đường tắt ra trong lòng nghĩ như vậy, hắn lập tức vây vây tay, đưa tới một bên thị nữ hỏi, "Xin hỏi Lục La cô nương trận tiếp theo biểu diễn là lúc nào?" Người thị nữ này mỉm cười trả lời, "Lục La cô nương 3 ngày một tiểu trận, 5 ngày một đại trận. Tiểu trận cái hát nhất đoạn, đại trận biết hát một trường. Nếu là khách nhân còn muốn nghe, chỉ có thể chờ đợi 3 ngày sau đại trận." "Thì ra muốn chờ 3 ngày à." Trương Miểu trong lòng cuộn tính toán một cái, gật gật đầu sau rời đi. Thứ khu đèn đỏ rời đi. Trương Miểu đến đến khách sạn, ở khách sạn vài trong chốc lát. Bỗng nhiên một cái trai trai tiểu hài chạy vào khách sạn, hắn nhìn bốn Sau đó trở về Trương Miệu bên người, cung kính mà hỏi, "Xin hỏi là thành chúc môn Trương Miệu Trương đại nhân sao?" "Đúng là ta, ngươi có chuyện gì?" Trương Miệu trả lời, "Ta là tới đưa tin, quý sư huynh Lâm Nghiêm Lâm đại nhân để cho ta cho ngài chuyển cái lời nhắn, hắn nói hắn có việc muốn ở đây lưu lại mấy ngày, hắn để đại nhân ngài đi theo người trong sư môn cùng nhau trở lại đi là được, không tất yếu đợi thêm hắn." Trương Miệu nghe gật gật đầu, sau đó hỏi, "Sư huynh có nói hắn đi nơi nào sao?" Cái này cho Choi tiểu hài lắc đầu, nói, "Vị đại nhân kia cũng không có nói." Trương Miểu gật gật đầu, sau đó nhìn trông mong đưa tin tiểu hài. Lệ Tử Linh thạch trong túi lấy ra một viên linh thạch cho hắn. Cái này choi choi hài tử đạt được cái này, một viên linh thạch cười đến miệng đều không khép lại được, thiên ân vạn tạo mới rời đi nơi này. Trương Miểu suy nghĩ một chút, cái này trái phải vô sự, hắn lại muốn chờ đợi 3 ngày sau Lục La cô nương ca hát, vậy còn không như và 3 ngày. Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn ở khách sạn muốn một gian phòng ở lại. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, hắn mỗi ngày ngay tại trong trấn đi dạo. Trừ ra những cái kia vắng vẻ hát cám hẻm nhỏ hắn không đi, cùng địa phương khác hắn đều đi dạo qua một vòng. Trong trấn phồn hoa nhất địa phương trừ ra thanh nhạc, chính là ngày đó hắn đi nghe ca nhạc thanh lâu. Còn có chính là một gian gọi Tứ Hải về Mương, Sòng bạc. Cái này sòng bạc vậy thật có ý tứ, nơi này có người bình thường chơi lá cây đùa giỡn, vậy có bác đùa giỡn. Nhưng là càng nhiều hơn là đấu thú. Đồ khách nhỏ có thể lấy chính mình nuôi yêu chủng, linh thú và sòng bạc đánh cược, cũng có thể thiết lập ván cục và người khác đánh cược. Mà cái khác đồ khách liền có thể là cược. Loại này đấu thú một trận xuống tới mấy vạn linh thạch cũng là có. Thanh trúc trấn tuy nhỏ, nhưng là đánh cược lại rất lớn. Ngoài thứ đó ra, nơi này còn có một loại rút thường, trò chơi. Tới chơi khách nhân chỉ cần giao nạp 10 linh thạch, liền có thể tới một lần rút thưởng. Ở 9 cái đặc chế trong hộp lựa chọn một cái, cái này trong hộp cái gì đó đều có khả năng mở ra, tỉ như nói đang dược, pháp khí, công pháp, linh thực các loại. Hắn giá trị vậy từ 1 linh thạch đến mấy trăm linh thạch không giống nhau. Chẳng qua Trương Miểu tờ ơ lạnh nhạt một trận, thông qua quan sát của hắn hắn phát hiện, những này hộp nhiều mở ra chính là giá trị 3 đến 5 linh thạch hàng tiện nghi rẻ tiền. Mọi người tốn hao 10 linh thạch rút đến loại vật này, trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng là cũng sẽ không quá mức thất thố, dù sao những thứ này đồ vật vẫn là giá trị ít tiền. Loại này gần như giữ gốc, rút thưởng để người nơi này nhiều lần nếm thử, chuyện làm ăn vậy mà vô cùng nóng này. Hơn nữa, Trương Miệu phát hiện, ở sau một thời gian ngắn, nơi này cũng sẽ rút ra một số giá trị số trăm linh thạch pháp khí, đang dự. Chẳng qua dựa theo Trương Miệu ý nghĩ, những này quất chúng người hơn phân nửa là nắm. Những này nắm mặc cũ nát, xem xét chính là những cái kia tầng dưới chốt nhất tu sĩ. Bọn hắn tốn hao 100 linh thạch đến cái 10 liên rút, sau đó liền quất chúng giá cao giá trị vật phẩm, tiếp lấy sòng bạc người liền sẽ trắng trận nói khoác, khiến người khác đều ước cao ghen thị. Thế nhưng là ở Trương Miệu xem ra, cái kia chúng thưởng may mắn cũng không có thật là vui, cái này đáng giá được liền ngẫm. Chơi luật này, chó chơi, ngươi khả năng cũng lỗ. Nhưng là sòng bạc vĩnh viễn huyết kiếm, rời xa đánh tư độc, tính mạng quý trọng. Cái này một mực là Trương Miệu đời người điều cấm. Hắn không có đang đánh cửa phường tiêu phí, mà là rất nhanh liền đi. Trừ đó ra, Thanh trúc trấn còn có giáo phủ văn địa phương. Trương Miệu đi dự thính một chút, phát hiện nơi này lao sư trình độ cao thấp không đều, căn bản là đưa không ra cái gì kinh nghiệm, và trong môn giáo tập so ra kém đến quá xa. Thật ra thì cũng thế, nhìn những cái kia giáo phủ văn người nghèo kiết hổ lậu bộ dáng, chừng cũng là không một chút mực, sừng sốt vào nửa vậy ở kiếm miếng cơm ăn đi ở ba ngày này, Trương Miểu còn nhìn thấy nơi này duy nhất cơ tu sĩ xuất hành. Hắn cứ lấy một cái cao một trượng thanh độc đọ mắt tròn, đi theo phía sau mấy vị cưới lấy chân dài bên trong phân chúc kê hộ vệ, từ trên đường rêu giao mà qua. Vị này trưởng trấn xuất thân thương Lan Tông, ở tông môn thành tựu chúc cơ. Về sau không biết là lớn tuổi vẫn là cái gì, liền đến đến thanh chúc trấn tiếp nhận chức nhâm trấn trưởng chức vị, luôn luôn nhậm chức đến nay. Không sai, thanh chúc trấn cũng coi là thương Lan Tông sáng nghiệp, và thanh chúc môn có nhất định thân duyên quan hệ, vì vậy thanh chúc môn đệ tử ở đây rất có ưu đãi ở thanh chúc trấn bên trong, rất nhiều hộ đều là môn đệ Những đệ tử vọng, cũng liền theo sư môn xuất sư, sau đó trở về thanh chúc 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Ba ngày qua đi, Trương Miểu vẫn là không có Lâm Nghiêm tin tức, bất quá hắn cũng không có quá lo lắng, dù sao Lâm Nghiêm lại không là tiểu hài tử, hắn tự nhiên có tính toán của mình. Mà ba ngày thời gian vừa đến, hắn liền lập tức đi đến Câu Lan Nghe Hát. Hôm nay khu đèn đỏ vậy là phi thường náo nhiệt, tại cửa ra vào đã ngừng không ít tọa kỵ linh thú, tinh mịn xe ngựa. Trương Miểu đi tới cửa hỏi một chút, liền được cho biết cái này, vé vào cửa đã hết rồi. Nghe thấy lời này Trương Miểu hai mắt đều muốn lồi ra, hắn không dám tin nói, không có rồi. Cái này liền không có. Cái tên non xanh gã sai vặt cười hát hắc nói, "Đây là tự nhiên, Lục La cô nương đại trận đều là rất được hơn nền, có chút vị trí đã sớm ở mười mấy trận trước đó liền đặt trước đi ra, ngài là tạm thời vào sân, không chỗ ngồi rất bình thường." Thất sách! thật thất sách! Cái này nghe ca nhạc còn cần trước giờ mua phiếu, người đây là nói sớm a nhìn xem người khác bằng phiếu ra trận, Trương miệu Tâm liền gãi gãi. Hắn không thể làm gì thở dài. Vậy chính là cái này thời điểm, một người lén lén lút lút đi vào bên cạnh hắn thấp giọng nói, "Đạo hữu, muốn phiếu sao? Ta có một người bạn có việc không thể tới, có thể ra một tấm cho ngươi." Trong thấy một màn này, Trương Miệu trong đầu lúc này hiện lên một cái tử, Hoàng Nhu. Chẳng qua cái này Hoàng Nhu còn đúng là tới kịp thời A, chương 23. Một phủ văn tinh thông. chương 23, một phủ văn tinh thông. Mua một tấm giá cao Hoàng Nhu phiếu, hao tốn Trương Miệu 6 mẫu đất thu hoạch. Sau đó đạt được một cái tầm nhìn cũng không tốt vị trí. Chẳng qua vậy không quan trọng, dù sao Trương Miệu vậy không phải là vì nhìn người đến đợi một lát, bởi hòa nhạc, lại bắt đầu. Vừa mới bắt đầu chính chủ còn không có lên ải, mà đã tới mấy cái không biết tên ca cơ ấ Mấy cái này ca cơ cũng là hát phụ văn chi ca, chẳng qua các nàng phát âm liền hơi chút kém một chút, chẳng qua cũng cho Trương Miểu cung cấp không ít kinh nghiệm. Cái này khiến Trương Miểu mừng rỡ, tiền này không có phí công hoa a mấy cái ca cơ ấm trận về sau, chính là chính chủ Lục La cô nương lên đài. Hôm nay là đại trận, nàng hát cũng không phải nhất đoạn một đoạn, mà là một trường tiết một trường tiết hát. Phù văn chi ca và đời trước lưu hành nhạc khúc khác biệt, nơi này là chương nhạc, một chương hát lên, ngắn nhất cũng phải nửa giờ, dáng dấp 1 giờ vậy không phải là không có. Chương nhạc bình thường là một cái bên trên cổ truyện thần thoại xưa, hoặc là cái nào đó đại năng anh hùng sử thi. Ân, cứng rắn muốn nói lời nói, cái kia chính là đứng đắn phiên bản dài đạt kéo bằng a. Tới nghe trước đó vậy nghe nóng, Lục La cô nương hát chương nhạc gọi thần mục tang trà toàn thiên hết thảy ba cái chữ tiết, chưa làm, nảy sinh, sinh trưởng, tử vong. Đây là một phần miêu tả thượng cổ thần thụ tăng trá cố sự. Hôm nay hát là chương ba, tử vong. Lấy Lục La cô nương thực lực, nàng hát một chương này thời điểm, cũng phải chia tăng đoạn, môi đoạn hơn nửa giờ. Nếu là nguyên một chương hát xong, nàng đoán chừng người vậy đi. Một có rất nhiều phát tâm yêu cầu xương cốt động, yêu cầu náo của mình. Nếu là có chút tiết phát âm quá lâu, mà phát âm người thân thể lại không rất cường hãn lời nói, như vậy cả người bị chấn động đến gân cốt tàn tán, có biến thành bột nhão vậy không phải là không được. Vì vậy, Lục La cô nương môi hát xong nhất đoạn, nàng đều muốn nghỉ ngơi nửa giờ. Mà nửa canh giờ này, liền từ cái khác ca cơ ấm trận đây đối với Trương Miểu mà nói là không quan trọng, bởi vì bất kể là ai hát, hắn đều có thể đạt được kinh nghiệm. Đây là Lục La cô nương cho kinh nghiệm siêu nhiều, mà cái khác ca cơ liền ít rất nhiều thôi. Phù văn này chi ca, ở hiểu phù văn người trong hai, bọn hắn có thể hiểu được ca bên trong hàm nghĩa, có thể lĩnh hội ca từ ý nghĩa, có thể học tập phù âm, có thể giải ca bên trong cố sự mà không hiểu phụ văn người, cũng cảm thấy êm hay, có một loại đặt mình vào thế giới mênh mông cảm giác, có một loại linh hồn thăng hoa thoải mái dễ chịu cảm giác âm nhạc, quả nhiên là không chướng ngại, dễ nghe đổ vật mặc kệ có nghe hay không hiểu, đều biết để cho lòng người vui vẻ. Chương nhạc đoạn thứ nhất hát xong, Trương Miểu hấp thu đại lượng kinh nghiệm, trong cơ thể hắn tự chốc chốc thiết vậy bỗng nhiên dâng lên một đoạn lớn tiến độ, đến gần như 80% tình trạng. Tiến độ này so với Trương Miểu mong muốn còn tốt hơn. Nghe mấy cái ca cơ ấm trận về sau, cái này tiến độ đã đến 85%. Ca cơ ấm trận về sau, Lục La Cô nương lần nữa ra sân, sau đó lại hát nhất đoạn. Lần này Tiến độ đống nhiên lên cao, đi thẳng đến 98%. Còn kém một chút xíu liền đấy. Trương miệu mặt lộ vẻ vui mừng, chăm chú nhìn chằm chằm trên đài ca cơ. Chẳng qua vào lúc này, lục la cô nương vậy xuống đài nghỉ ngơi đi. Cái này không cần gấp, ta còn có cái khác ca cơ. Chỉ cần 2% tiến độ là được rồi, ta liền có thể biết cái này trúc tiết mang đến cho ta năng lực gì. Ngay tại trương miệu tràn ngập hy vọng nhìn xem trên đài thời điểm, đi lên lại không phải ca cơ, mà là mấy cái nón xanh ma cô buồn cười biểu diễn. Đi mụ nội nó cái chân Ai muốn nhìn lông xanh Ma Cô buồn cười biểu diễn á trương miệu tức giận đến kem chút chửi ầm lên, cái này muốn lâm môn một cước, ngươi trò ta nhìn cái này. Trương Miểu mặt không thay đổi xem hết mấy cái này, nón xanh Ma Cô ra sức nhưng không buồn cười buồn cười biểu diễn. Qua nửa giờ, Ma Cô nhóm rốt cục xuống đài, Lục La Cô nương rốt cục thức tha mà tới. Nhìn xem nàng, trương miệu trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một tia lửa nóng. Hắn kiềm chế tâm tình, bắt đầu lắng nghe cô nương hát cuối cùng một tiết đây là thần mục tang trà cuối cùng một chương cuối cùng một tiết, dĩ nhiên là toàn thiên cao và chô tinh hoa. Lục La toàn thân run rẩy, phát ra, sa, ma, la, dạ. Chờ một chút âm thanh, sắc mặt vậy bởi vì phù văn phát âm mà trở nên hồng hồng, trên trán vậy xuất hiện tinh tế mồ hôi. Mà liên tại cái này phức tạp mà thanh âm cao vút bên trong. Trương Miểu từ trên người nàng đạt được đại lượng kinh nghiệm, trong cơ thể hắn tự chúc vậy tại thời khắc này tiến độ tràn ngập. Trong nháy mắt này, Hải Lượng chi thức hướng về Trương Miểu trong đầu trên bảo. Hắn hoảng hốt trông thấy vô số một phù văn ở trước mắt của hắn bay múa, vô số phù văn thanh âm ở bên tai của hắn vần quanh, tay của hắn có chút rung động, vậy mà không tự chủ sách viết, trong miệng vậy non bắt đầu, hát ra một thanh âm. Tại thời khắc này, Hắn phản phất đạt thông phù văn học tập đảm nhiệm thông hai mạch, trực tiếp liền lĩnh ngộ xuyên suốt một phù văn tri thức. Hắn tại thời khắc này, đạt được một phù văn tinh thông, năng lực này. Về sau, một phù văn trong mắt hắn liền và phổ thông chữ viết không có gì khác biệt. Hắn đã không còn đọc chứng ngại, đối với một phù văn nghe nói đọc viết cũng sẽ cực nhanh vào tay, vào lúc này, hắn một phù văn tạo nghệ, đã sánh vai rất nhiều nghiên cứu nhiều năm lão học cứu đây chính là một phù văn tinh thông. Trúc tiết đẩy trong náy mắt, hắn lục cô nương trên thân lấy được kinh nghiệm liền bay nhanh hạ xuống. Về sau lại chỉ có chút ít 2 3 điểm kinh nghiệm doanh thu. Hiển nhiên tiết rốt đẩy về sau, Cái này kinh nghiệm lưu cầu vậy biết tăng lên rất nhiều. Lục La Cô nương cái này kinh nghiệm bao trong nháy mắt liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Thỏa mãn về sau, Trương Miểu nhìn xem trên đài Lục La Cô nương dũng nhiên ở giữa kẻ nhạt vô vị, nàng không còn như vậy hấp dẫn người. Cái này, hẳn là thành thuộc đi. Trương Miểu mặc khôi phục lại phong khinh vấn đạo, hắn thậm chí còn nhớ trước giờ rời sân. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nghe xong cuối cùng biểu diễn, sau đó mới lặng yên không tiếng động rời đi nơi này. Rời đi thanh lâu về sau, Trương Miểu trở lại khách sạn. Hắn lại đợi 2 ngày, vẫn là không có lâm nghiêm tin tức. Mà lúc này đây, trong môn trúc mã vậy đã sửa xong, Trương Miểu do dự một chút, còn là theo chân sư môn trúc mã trở lại trong sư môn. Lần này trở về lư đổ liền không có xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Trở lại sư môn về sau, Trương Miểu lại bắt đầu mỗi ngày làm từng bước tu hành, nuôi gấu trúc, trồng trúc, tìm người luyện kiếm, nghiên cứu pháp thuật. Thời gian vẫn là phải qua, hắn hiện tại pháp lực thấp kém, cảnh giới thấp kém, vẫn là yêu cầu chăm học khổ luyện mới có thể đi đến tu hành đại đạo. Chẳng qua, bởi vì hắn một phủ văn đã tinh thông, hắn sau khi trở về, vậy bắt đầu suy nghĩ vẽ bùa chuyện này. Vẽ bùa, một mực là cao cấp tu hành kỹ nghệ và là một cái tu hành nông phu khác biệt, vẽ bùa cần cao hơn nữa kỹ thuật và tri thức. Trước kia Trương Miểu mặc dù biết phụ lục nguyên lý, nhưng là cũng không thể vẽ ra phụ lục tới. Cái này và người hiểu được hội họa nguyên lý, nhưng là không nhất định có thể vẽ làm ra một bộ nghiêm chỉnh vẽ như thế. Nhưng là hiện tại, làm Trương Miểu một phụ văn đạt tới tinh thông về sau, hắn phát phát hiện mình viết sách phụ văn kỹ nghệ vậy tăng lên to lớn, hắn thử nghiệm ở trên trang giấy phát họa ra phù văn, nếm thử mấy lần về sau, hắn liền thành công. Hắn thành công đem một viên phụ văn bám vào pháp lực vẽ pháp thảo ở trên trang giấy. Mặc dù tờ giấy này bởi vì không chịu nổi luẩn chứa pháp lực phù văn mà trong nháy mắt phá thoái, nhưng là đây là giấy vấn đề, cũng không phải là Trương miệu vấn đề. Bất kể nói thế nào, hắn là bước ra có hiệu quả rõ ràng một bước. Chương 24. trăm mẫu rừng trúc. Chương 24. trăm mộng rừng trúc. Mặt trời mọc thanh thiên, lại là một cái sáng sớm. Trương Miểu chậm rãi mở to mắt, hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Từ thanh trúc trấn trở về hai tháng sau, hắn rốt cục tấn thăng luyện khí tam trọng. Trên thực tế, hắn đi thanh trúc trấn trước đó liền có muốn tấn dấu hiệu. Sau khi trở về đi qua 2 tháng khổ tu, Hắn rút cục tấn thăng luyện khí tam trọng, cái này bấm ngón tay tính toán, hắn cũng coi là luyện khí tiền kỳ đại viên mãn tu sĩ. Cái này luyện khí tiền kỳ đại viên mãn, là phần đông luyện khí tam trọng tu sĩ bản thân chê trọng. Bởi vì luyện khí tam trọng cũng coi là một nước thang, có rất nhiều hạ đẳng lình căn người, đều kẹt ở chỗ này mấy năm, vài chục năm, thậm chí cả mấy chục năm. Nếu là không có ngoại lực trợ rút, bọn hắn vậy rất khó tấn thăng đến luyện khí tứ trọng, đạt tới luyện khí trung kỳ. Trước kia Lâm Nghiêm cũng là kẹt tại cảnh giới này không được tồn tiến vào. Nghĩ đến Lâm Nghiêm, Trương Miểu Long mày lại nhíu, hắn đã hơn 2 tháng không có tin tức. Thứ thanh trúc trấn trở về, Hắn liền một mực không có tin tức. Vừa mới bắt đầu Trương Miệu còn cho là hắn bị cái gì làm chế nhại, nhưng là hiện tại xem ra, hắn hơn phân nửa là lâm vào phiền toái. Thanh trúc môn đối với loại chuyện này là bất kể, mặc dù Lâm Nghiêm là thành trúc môn đệ tử, nhưng là loại quan hệ này ở Trương Miệu xem ra, càng giống là công ty và nhân viên quan hệ. Thanh trúc môn không phải nuôi không những đệ tử này, nói thật, ở chỗ này trừ ra ban đầu thực tập kỳ, một khi thực tập kỳ qua, các đệ tử liền muốn đều tự tìm cuộc sống, dù sao trong môn cũng sẽ không cung cấp quá nhiều đồ vật, ngươi muốn tiến thêm một bước, ngược lại yêu cầu cho trong môn trùng linh nhượng, làm tác vụ, mới có thể có đến tài nguyên tu hành rất nhiều tu hành vô vọng, lại không nghĩ cho sư môn làm công đệ tử, liền chọn xuất sư chính mình sống sáo. Mà sư môn giống như vậy sẽ không cự tuyệt, bởi vì vì sư môn biết, không có sư môn tán tụ, trên thực tế trải qua càng thêm thế thảm. Ngươi lựa chọn đi bên ngoài liều mạng, sư môn vì sao muốn ngăn cả ngươi? Bây giờ Lâm Nghiêm biến mất 2 tháng, ngược lại là Linh Điền các sư huynh tìm tới Trương Miểu nói, "Trương sư đệ, cái này Lâm sư đệ rất lâu chưa có trở về, dựa theo quy định, hắn Linh Điền là phải bị sư môn tu về. Chẳng qua ngươi cùng hắn quan hệ tốt đẹp, nếu không ngươi thay hắn chăm sóc một hay, nếu là hắn về rồi, ngươi có thể đem Linh Điền trả lại hắn, để hắn cho một số thù lao." Nếu là hắn thật không trở lại, cái này linh điền ngươi cũng có thể ưu tiên nhận đầu, ngươi xem coi thế nào. Linh Điển các lời của sư huynh Trương Miểu hiểu rồi. Sư môn linh điền là không có khả năng hoang phế quá lâu, dựa theo quy định, nhận đầu đệ tử nếu là 2 tháng không chăm sóc linh điền, linh Điển các là muốn thu hồi một lần nữa phân phối. Lâm Nghiêm trồng 100 mẫu linh điền, hắn đem linh điền chiếu cố rất tốt, là thượng hạng thuộc điền. Nếu là sư môn thu về, mà Lâm sư huynh lại đột nhiên về rồi, đôi kia Lâm sư huynh là không công bằng. Nhưng là linh điền các người lại không tốt công nhận vi phạm quy củ, cho nên liền tìm đến và Lâm Nghiêm quan hệ hơi tốt Trương Miểu muốn cho hắn trước tiên chiếu cố linh điền, như vậy linh điền không coi là hoang phế. Nếu là ở trong vòng 2, 3 tháng Lâm Nghiêm trở về, như vậy thì đem linh điền trả lại hắn, để hắn cho Trương Miểu một số vất vả phí chính là. Nếu là Lâm Nghiêm không về được, cái này linh điền liền sẽ bị thu hồi, sau đó thuận thế thuê cho Trương Miểu. Trái phải Trương Miểu cũng sẽ không tốt thiệt, linh điền các vậy tương đối tốt làm việc, Lâm Nghiêm vậy sẽ không lỗ. Trương Miểu suy nghĩ một chút, gật gật đầu đồng ý đáp ứng tạm thời chiếu cố cái này, Lâm sư huynh danh hạ 100 mẫu linh điền. Cái này nói rõ ràng về sau, Trương Miễu liền đến, đến Lâm Nghiêm trong linh điền, bắt đầu chiếu cố. Lâm Nghiêm Linh Điền là bị hắn xử lý gần như 30 năm tốt ruộng. Lâm Nghiêm sư huynh đối với hắn nhận thầu ruộng có thể nói là tận tâm tận lực, hàng năm xuân thu đều sẽ ù phân, hàng năm hạ đông đều sẽ trừ sâu, bốn mùa đều sẽ nhổ cỏ, mỗi năm đều sẽ lật ruộng. Hắn Linh Điền kim thanh trúc mộc vô cùng tốt, mặc dù đã 2 tháng không ai chăm sóc, nhưng là tình huống vậy rất không tệ. Trương Miểu tới về sau, hơi chút quản lý một chút, cái này linh điền liền tốt vô cùng. Chẳng qua bởi vì là kinh doanh thật lâu tục điền, tự nhiên vậy hấp dẫn rất khách không mời mà đến. Trong đó, yêu trùng và yêu là nhiều nhất. Trong linh điền linh thực, đó là hấp dẫn nhất yêu trùng, yêu thú, thậm chí còn có lang thang tán tu đến trộn. Những này là linh thực, trời sinh nhận chứa linh lực, yêu trùng yêu thú ăn có thể tăng trưởng tu vi, tán tu trộn có thể bán lấy tiền ở đón lấy linh điền về sau. Trương Hiểu liền phát hiện nơi này hình như trúc diệp thanh rất nhiều. Trúc diệp thanh là trong rừng trúc thường thấy nhất một loại yêu thú tiểu xà. Phổ thông trúc diệp thanh có cực độc, nhiều đi săn trong rừng chim nhỏ thú nhỏ làm thức ăn. Mà yêu thú cấp bậc trúc diệp thanh xà thì là biết hấp thu kim thanh trúc linh khí, để kim thanh trúc khô héo tử vòng. đối với kim thanh trúc, trúc mà nói, là một loại thú có hại. Mỗi lần gặp được loại rắn này yêu Linh điền trồng lấy đều muốn tiêu diệt hết. Trương Miểu linh điền phi thường trẻ tuổi, còn chưa đủ lấy hấp dẫn trúc diệp thanh xà yêu đến sống nhờ. Nhưng lạ Lâm Nghiêm rừng trúc lại khác biệt, hắn rừng trúc quản lý vô cùng tốt, bên trong kim thanh trúc mọc tốt đẹp, tự nhiên là hấp dẫn trúc diệp thanh xà yêu đến. Ngay hôm nay, Trương Miểu đã nhìn thấy một con rắn độc chiếm cư ở kim thanh trúc trúc hơi bên trên, không ngừng mở ra miệng rắn, phun ra nuốt vào lấy kim thanh trúc linh khí. Thấy này, nhẫn, hắn liền ra một cái tiểu su, phía trên ngọn ngõ diệp thanh liền tới. Thanh này ná cao su, chính là từ cái kia trúc phỉ trên thân lục soát, đây coi như là một cái tiểu pháp khí, đối phó bên trong viễn trình kẻ địch cũng không tệ lắm. Bây giờ Trương Miểu thiếu ít một chút bên trong viễn trình đối địch thủ đoạn, liền đem cái này ná cao su lưu lại, không có việc gì cũng sẽ luyện tập một hai. Ná cao su chính mình liền có đường đạn tu chỉnh chức năng, Trương Miểu chính xác sẽ không quá kém. Hắn cái này một viên hòn đạn đánh vào trúc diệp thanh đầu rắn bên trên, trong nháy mắt liền đánh gãy trúc diệp thanh xả tu hành. Cái này xả cũng là thẹn quá hóa giận, hướng về phía Trương Miểu chính là, t lên, sau đó thân thể nó co rụt lại vừa để xuống. Cả thân thể như là lò so như thế hướng về Trương Miệu xạ đi qua, đồng thời, miệng của nó đại trừng, độc nha vậy bắn ra ngoài. Trương Miểu lúc này chống lên thanh diệp linh pháp thuật, một lớp bình phong đem thân thể của hắn bảo vệ, sau đó tay hắn có lại, từ bên hông rút ra thanh trúc kiếm, hướng phía chúc diệp thanh xạ yêu đâm tới. Mũi kiếm va độc nha đụng vào nhau, Trương Miểu cảnh giới mặc dù không cao lắm, nhưng là hắn thanh trúc kiếm pháp lại là không tầm thường, hắn bây giờ vậy mỗi ngày và các sư huynh sư tỷ đối luyện, mỗi ngày lấy được kinh nghiệm không nhiều. Nhưng là thắng ở ổn định, liền xem như chúc tiết tiến độ đấy, nhưng là chúc tiết vẫn có thể hấp thu kinh nghiệm, vẫn có thể tăng cường kiếm pháp tu vi ở, tinh thông, thanh chúc kiếm pháp ra chỉ dưới, một kiếm này tình chuẩn trúng mục tiêu thanh chúc xả độc. Nha, trong nháy mắt đem răng nọc của nó đánh nát. Độc nha phao thoái, kịch liệt đau nhức truyền đến, đầu này màu xanh lúc này đau đến lan loạn, thân rắn quất vào cây trúc bên trên, đem cây trúc đánh cho tắc tắc rung động. Mà Chương Miểu cũng không có cho rắn động cơ hội thở dốc, hắn dĩ nhiên là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng một cái, hướng tới. Một này, trực tiếp liền thanh chúc lạnh Sau đó thanh trúc xà bên trên bay lên tầm 10 điểm kinh nghiệm, một chút liền chui tiến vào Trương Miệu trong thân thể. Hả? Cái này đánh quái còn có kinh nghiệm? Trương Miệu kinh hãi. Chương 25, Cố nhân. Chương 25, cố nhân đánh chết quái vật đạt được kinh nghiệm, loại chuyện này Trương Miệu còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này lấy được kinh nghiệm tiến vào tử trúc bên trong, tử trúc vừa dài ra một tiết trúc tiết, hấp thu cái này kinh nghiệm. Cái này mọc ra trúc tiết lại là cái gì hiệu quả? Điểm ấy Trương Miệu không được biết. Hắn nhất định phải lấp đầy cái này tiết kinh nghiệm mới có thể biết hiệu quả. Hắn nhìn thoáng qua dưới chân thanh trúc xà thi thể. Trong lòng Dũng Nhiên có một cái ý nghĩ, giết quái, nhưng so sánh thủ đoạn khác đạt được kinh nghiệm nhanh hơn. Hắn ở tiệm đống chứng thời kỳ, vậy chơi qua không ít trò chơi. Phạm là có thể giết quái giải quyết nhiệm vụ, bình thường đều không khó. Chỉ cần là gan là được rồi, quái vật mạnh hơn, vậy không chịu nổi, tợ lỡ có thể lá gan A nghĩ thông suốt điểm này, Trương Miểu ánh mắt dần dần sắp bén. Hắn nhìn về phía sau lưng Minh Ngông chúc hải. Sao yêu kia ở Trúc hải thế nhưng là không ít đây. Bên trong Trúc hải có rất nhiều loài rắn, Thanh chúc chỉ là trong đó một loại. Nếu như loại rắn hoa yêu, thành xạ yêu, như vậy xà yêu mật rắn và nọc độc đều là tu sĩ có thể lợi dụng linh tài. Xạ yêu thực lực cao thấp không đồng nhất, nhỏ yếu xạ yêu chỉ cần mấy người trưởng thành liền có thể giải quyết. Cường đại xạ yêu lại là cần phải cường đại tu sĩ mới có thể đối phó. Ở Thanh trúc môn vùng lần cận xạ yêu đều không mạnh, cường đại xạ yêu sớm đã bị trong môn tu sĩ cho quét sạch. Tập dịch trong viện, mấy tên tập dịch ngay tại thu xếp bọc hành lý, bọn hắn kiểm tra cung nhỏ, dây thừng, túi lưới, đao kiếm và xạ dược, lại nắm thật chặt trên người trúc nhiên một nữ tính tập dịch hướng về phía bên người một cái mặt lộ ngô tiểu cô nữ nói, thanh thanh, Lần này là người lần thứ nhất đi theo chúng ta đi đi săn, tất cả đều muốn nghe chúng ta chỉ huy, nếu là lỗ mạng đột tiến, ném đi mạng nhỏ có thể chẳng thể trách chúng ta. Nữ khí của nàng nghiêm khắc, thanh thanh cái cổ rụt rụt, nhưng là lập tức liền nói, Lý tỷ, ta biết phải làm sao. Vị này họ Lý nữ tính tạp dịch gật gật đầu, sau đó nói, được rồi, lên đường đi. Lần này nhiệm vụ của chúng ta là giải quyết xã yêu, cũng là trong môn một vị sư vinh thuê làm nhiệm vụ. Nàng dương một chút, lại liếc mắt nhìn Thanh Thanh, có chút cảm xúc hứng thú nói, vị sư huynh này trong môn thế nhưng là danh khí không nhỏ. Mọi người tốt tốt phụng dưỡng vị sư huynh này. Tương lai cũng tốt có cái bảo hộ. Thanh Thanh nhìn xem Lý Tỷ dáng vẻ, nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Chẳng qua nàng nhưng trong lòng thì quyết định, nhiệm vụ lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút, nhất định phải và vị này Lý Tỷ câu được, nếu như về sau có thể cùng Lý Tỷ kết giao cùng một chỗ, đối nàng tu hành vậy là phi thường có trợ rút. Vị này Lý Tỷ ở tạp dịch viện cũng coi như là có chút danh tiếng, nàng am hiểu cách truy tung con người, thường xuyên ra vào trúc hại săn yêu thú. Hơn nữa nàng đã có khí cảm, lúc nào cũng có thể tấn thăng lực khí, thành vị sư môn đệ tử chính thức. Như vậy người, ở tạp dịch viện đều có mấy phần mặt mũi. Lần này nàng dũng nhiên tìm tới chính mình, muốn mang theo chính mình cùng nhau đi đi săn, hẳn là nàng cũng là nhìn chúng chính mình tiềm chất. Ở tạp dịch viện 3 năm, Thanh Thanh đã không phải là cái kia 10 tuổi vô tri thiếu nữ. 3 năm này nàng kiến thức quá nhiều người và sự việc, phức tạp tạp dịch viện để nàng nhanh chóng thành thục, mà ở trong 3 năm này, nàng khác sâu hiểu rồi một cái đạo lý, không vào lượt khí, cuối cùng làm kiên hôi. Thời gian 3 năm, nàng ngay cả khí cảm đều không có tu ra, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm nhận được một vài thứ. Khắc tạp dịch nói cho nàng, đây chính là nhược linh căn bị ai Nhược linh căn đối với linh khí hấp dẫn thật sự là quá yếu, yếu đến như là trong cuồng phong ta lửa, như là tinh hải bên trong hạt bụi nhỏ. Muốn tấn thăng lực khí, thật là thật quá khó khăn. Thượng Thiên cho bọn hắn linh căn, cho bọn hắn tu hành hy vọng, nhưng là hy vọng này lại là như thế nhỏ bé, lại là như thế xa vời, một câu tạo hóa chơi người, lại làm cho bao nhiêu người không có tâm lòng. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Thanh Thanh cong lên bọc hành lý, đi theo Lý Tỷ một đoàn người đi vào sư môn bên ngoài. Các nàng muốn ở chỗ này chờ đợi thuê làm sư huynh của các nàng. Lý Tỷ bởi vì hắn truy tung yêu thú bản sự, thường xuyên có sư huynh thuê làm nàng đi, đi săn mà đi theo trong sư môn sư huynh hành động, không chỉ có có một món thu nhập, còn có thể kết giao sư huynh, còn có an toàn bảo hộ, đây quả thực là một loại không thể tốt hơn việc cần làm. Mọi người im lặng chờ đợi một trận, không lâu sau đó, một vị người thiếu niên từ đằng xa đi tới. Lý tỷ lập tức thấp giọng nói, "Sư huynh tới, tất cả mọi người cho ta tỉnh lại chút." Người bên ngoài nghe xong, lập tức phấn chấn tinh thần, đem chính mình rất mặt tốt triển lộ ra. Thanh Thanh cũng không ngoại lệ, nàng nô lên tiểu lượng ngực, cố gắng để cho mình nhìn càng thêm thêm rọi ra một số. Và vị sư huynh kia đi đến gần, thanh thanh lại là hơi sững sờ. Bởi vì người đến không là người khác chính là cùng nàng một cái thôn chư miểu. Nàng làm sao lại quên gương mặt này, gương mặt này để nàng bao nhiêu cái ban đêm trằn trọc, để nàng bao nhiêu lần nhớ vương mặt mũi, đi cầu một cầu vị này cùng tôn, hảo hữu. Thế nhưng là, thế nhưng là nàng cái kia nho nhỏ lòng tự trọng, đều là để nàng kéo không xuống mặt mũi. Hôm nay đột nhiên trông thấy hắn, nàng vậy mà trong lòng dâng lên mấy phần kinh hoàng, để nàng túi đầu xuống không dám cùng Trương Miệu đối mặt. Làm Trương Miệu đi vào thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Thanh Thanh. 3 năm không thấy, cái này hoàng bao nha đầu vậy cao lớn hơn không ít, trên mặt của nàng ngây thơ đi rất nhiều, có một loại không phù hợp tuổi tác ông cụ non. Nàng nhìn thấy mình trong nháy mắt lại là tối đầu, hình như có chút xấu hổ. Trương Miệu trong lòng khẽ lắc đầu, hắn đi vào lý tỷ bên người, quan sát một chút vị này dành tiếng không sai tập dịch, sau đó nói, "Ngươi chính là Lý Vân." Lý Vân liền vội vàng hành lễ, nói ra, "Ta chính là Lý Vân, gặp qua Trương sư huynh." Nàng mặc dù năm tuổi so với Trương Miệu muốn lớn hơn nhiều, nhưng là nàng là tên tập dịch, nhìn thấy Trương Miệu vẫn là phải cung kính hô một tiếng Trương sư huynh. Trương Miệu gật gật đầu, cười nói, "Chuyện kế tiếp, liền muốn nhiều rượi vào ngươi." Nói gì vậy chứ, có thể vì Trương sư huynh phục vụ là vinh hạnh của ta. Lý Vân cũng không dám khinh thường. Lúc này Khiêm Tốn nói, và Lý Vân đánh xong bắt chuyện, Trương Miểu thì là quay đầu đối với Thanh Thanh nói, "Thanh Thanh, đã lâu không gặp." Cái này đều vẫn đạo trên người mình tới, Thanh Thanh cũng không thể giả chết nghe không được, nàng chỉ có thể lột lột nói, "Đã lâu không gặp." "Trương Sư Minh." Trương Miểu gật gật đầu, rất rồi nói ra, "Lần này là vì đi săn sả yêu, chúc hải ta ra ngoài đến thiếu, còn nhiều hơn dựa vào các vị." Hắn khách khí chắp tay, các vị tạm dịch cũng làm tức cung kính nói, "Trưởng sư huynh khách khí." Làm người hai đời Trương Miểu nói chuyện rất khách khí, đối với người vậy hòa ái dễ gần. Cả cuộc đời trước đã thành thói quen, để hắn không biết kỳ thị bất kỳ nghề nghiệp nào. Bất luận cái nào điểm này ở cái thế giới này là đáng quý ở Thanh Trúc Môn bên trong tạp dịch địa vị thấp đệ tử chính thức phần lớn xem thường tạp dịch coi như những cái kia tạp dịch xuất thân đệ tử chính thức vậy xem thường đã từng cùng nhau là tạm dịch người Trương miệ loại thái độ này để mọi người đối với hắn giác quan cũng không tệ, có thể phụng dưỡng như thế một vị sư mình xem ra cũng coi là một loại chuyện may mắn đám người biết nhau một phen về sau rốt cục bước vào mênh ngông bên trong Trúc Hải bắt đầu là trương miệu nhiệm vụ công việc lưu đủ lên chương 26 hành trình chương 26 hành trình Namốc Trúc Hải Minh Ngông Nghe nói nam bắc có hơn 3000 dặm, đồ vật có hơn 2000 dặm, mảnh này mênh Mông Trúc Hải bên trong ẩn chứa rất nhiều bí mật. Trương Miệu bọn người ở tại Trúc Hải bên trong đi xuyên, tất cả mọi người không phải người bình thường, cứ việc Trúc Hải bên trong cơ bản không có con đường, nhưng là mọi người cư trình đều không kém, trong vòng một ngày liền cũng có thể đi hơn 10 dặm. Trúc Hải bên trong trừ ra đủ loại cây trúc, còn có các loại hoa điểu trùng ngư, các loại linh tài linh thực. Chỉ cần can đảm cẩn trọng, luôn có thể ở Trúc Hải bên trong đại đến ba bối. Không phải sao, đi không có quá lâu, Trương Miệu bọn hắn liền phát hiện một khối nhỏ thanh trúc son. Thứ này vậy là một loại linh tài, là một loại yêu trùng sau khi chết Sau đó trùng hợp bị thanh trúc ba khỏa mà hình thành một loại hộ pháp hình dáng vật chất. Cái đồ chơi này hòa tan về sau là một loại cực kỳ tốt cánh kiến đỏ, có thể chữa trị rất nhiều trúc mộc tạo thành pháp khí. Khối này thanh trúc son là Lý Vân phát hiện, nàng phát hiện khối này thanh trúc son đồng thời, vậy kinh động đến mấy cái yêu trùng, cái này mấy cái bị kinh động yêu trùng giống như nổi điền công kích Lý Vân các nàng, sau đó liền bị Trương miệu một chiêu thanh trúc kiếm pháp cho chết luôn. Có linh tài địa phương, bình thường đều có yêu vật, đây là thường thức. Cái này thanh trúc son là yêu trùng sau khi chết biến thành, nói như vậy nơi này có thể là yêu trùng nghĩa địa, Người mộ tổ nếu là bị bởi Ngươi vậy sẽ nổi điên. Mấy cái yêu trùng bị giết, khối này thanh trúc son vậy rơi xuống Trương Miểu trong tay, cái này to cỡ nắm tay thanh trúc son dược chừng giá trị 3 khối linh thạch, Trương Miểu mặc dù không lớn để ý, nhưng là những cái tiêu tạp dịch lại là trông thấy mà tèm trận. Trương Miểu trầm ngâm một chút, sau đó nói, dựa theo thuê làm quy định, trừ ra nhiệm vụ của ta mục tiêu, những thu hoạch khác các người đều có thể phân đến ba thành. Khối này thanh trúc son giá trị 3 linh thạch, ta biết phân các ngươi 1 khối linh thạch. Nói xong, hắn liền vỗ một cái đúi, một khối linh liền nhảy ra ngoài. cho Lý Vân. Lý Vân mừng lòng, lúc này nói, Đả sư huynh, Trong lòng của nàng cảm khái, vị này Trương sư huynh còn đúng là cái sang trọng người ai trên thực tế mặc dù thuê làm quy củ là như thế viết, nhưng là có chút sư huynh lại căn bản sẽ không chia lại bất luận cái gì ngoài định mức thu hoạch cho bọn tạp dịch, bọn hắn đều giả ngu không thấy được đầu này. Dù sao bọn tạp dịch cũng không thể bắt bọn hắn như thế nào. Gặp được Trương Miểu loại này thật đem quy củ coi là chuyện đáng kể cố chủ, vậy bọn hắn thật là đốt đi cao hương, gặp được tốt lão bản. Trương Miểu loại này diễn xuất, vậy khiến người khác tinh thần đại chấn. Có thật sự vật chất bên trên khích lệ, mọi người tinh thần đầu một chút liền đã khá nhiều. Mọi người lấy ra mệnh đến buổi lấy Trương Miểu tiến vào chúc hạ. Cuối cùng còn không phải là vì cái kia mấy khối linh thạch. Phân ra một khối linh thạch, lại đạt được mọi người quy tâm. Trưng miễu cảm giác bầu không khí một chút liền trở nên đã khá nhiều. Hắn vậy hơi sững sở, sau đó lắt đầu, thầm nghĩ đến, một khối linh thạch liền có thể làm đến cái hiệu quả này, ta những cái kia các bạn đồng môn, bình thường đều là thế nào nghiền ép bọn hắn A Hắn không biết là, ở cái thế giới này, đệ tử chính thức nghiền ép tập dịch, đó là so với rất vạn ác nhà tư bản còn muốn nhà tư bản. Ban đêm, ánh trăng tối tăm. Mọi người dọn dẹp ra một khối đất trống ngay tại chỗ hạ trại, những này tạp dịch nhẹ nhỏ dùng cây trúc đâm ra một cái giản dĩ túp đều, sau đó mời Trương Miểu vào ở, tiếp lấy bọn hắn đi đánh mấy cái chúc kê, tìm một khối chúc ngọt, tìm mấy tiết chúc nước ở chúc hải đi lại người đều không cần chuẩn bị lương khô, bởi vì rộng lớn trúc hải bên trong khắp nơi đều là đồ ăn. Thanh Thanh bận trước bận sau, đem chúc kê cắt nát, chứa ở ống chúc bên trong nấu. Lại tìm chút cây gạo trúc nấu mấy ống cơm lam, nàng còn đem nước nấu thành trà. Tất cả chuẩn bị hoàn tất về sau, nàng bưng lấy như thế một phần đồ ăn đi vào Trương Miểu trước mặt. Trương Miểu ăn một miếng tươi hương canh gà, Sau đó cười nói, "Là quê quán mùi vị, thanh thanh vất vả ngươi." Thanh thanh nghe thấy lời này, ngược lại là có chút chân tay luôn cuống. "Đây chỉ là nàng bình thường làm mùi vị mà thôi." Nàng thấp giọng nói, "Không có gì, ngươi ưa thích là tốt rồi." Thấy cảnh này, những người khác đều như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Lý tỷ. Lý tỷ vậy mỉm cười có chút tự đắc. Vào lúc này, những người khác mới hiểu thành cái gì Lý tỷ muốn dẫn như thế một cái tiểu cô nương xuất hiện. Thì ra tất cả cũng là vì cái này a không hổ là tạp dịch viện một tỷ ác ăn chút cơm, mọi người riêng phần mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Ma Lý Vân vậy và Trương Miểu Bảo ngày mai sắp xếp. Ngày mai chúng ta đi hướng đông, ước chừng chạy một ngày, chẳng vãng tối thời điểm sẽ tới một chỗ đầm lầy. Mảnh này đầm lầy chung quanh liền có rất nhiều xà yêu ẩn hiện. Chẳng qua cái này đầm lầy vùng Lân cận vậy thường xuyên có tán tu ẩn hiện, điểm này còn xin sư huynh có chuẩn bị tâm lý. Có tán tu? Thực lực bọn hắn như thế nào?" Trương Miểu hỏi. "Phần lớn là một số mới vừa tiến vào luyện khí tán tu, cũng có một chút mới có khí cả người bình thường, về phần những cái kia luyện khí trung kỳ trở lên tu sĩ, trên cơ bản rất ít đi nơi đó." Lý Vân cẩn nói. "Nơi này cũng là nàng cân nhắc thật lâu mới đề nghị đi địa phương." Ở Trúc hải bên trong, Yêu thú tất nhiên đáng sợ, nhưng là tán tu mới là nguy hiểm lớn nhất. Yêu thú không có nhiều như vậy ý đồ xấu, người không đi trêu chọc yêu thú, yêu thú cũng rất ít tới tìm người phiền phức. Nhưng là tán tu lại khác biệt, người không đi trêu chọc tán tu, mà tán tu muốn ở trên thân thể người cắn khối tiếp theo thì tới. Những này so với lợn rừng đều bẩn thỉu ra hỏa, vẫn luôn là chỗ hải bên trong nguy hiểm lớn nhất. Nếu là bình thường, Lý Vân cũng rất ít tiếp cận cái chỗ kia. Nhưng là nàng đã hỏi thăm rõ ràng, Trương sư Vinh đã tấn thăng luyện khí tam trọng, hắn thực lực không dùng khinh thường. Nếu là có Trương sư huynh trong lòng, chỗ kia vậy không phải là không thể đi. Trương Miểu nghe lời của nàng, Vậy mẹ gật đầu, đã muốn có thu hoạch, nhất định phải nhận gánh phó hiểm, muốn làm muốn một chút nguy hiểm đều không có, vậy còn không như ở chuồng gà đẻ trứng. Xác định hành trình, mấy tên tạp dịch thay phiên gác đêm, những người khác chuẩn bị nằm ngủ. Mà Trương Miệu lúc này vậy ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhắc tới lên thanh trúc quý khí kinh từng đợt, hô, xa, la, âm thanh âm vang lên. Ở hắn một phủ văn tinh thông về sau, hắn âm độc càng phát ra chuẩn xác, ở tu hành thời điểm, hắn hấp dẫn một luồng linh khí vậy càng phát ra nhiều hơn đẩy trời điểm sáng màu xanh hướng về Trương Miểu tụ lại mà đến, nhộn nhịp chui vào trong cơ thể của hắn. Ngay lúc này, cái khác bọn tạp dịch lại là trên mặt lộ ra vẻ kích động. Bọn tạp dịch đều là nhược linh căn, bản thân cảm ứng và hấp dẫn một linh khí bản lĩnh liền vô cùng thấp kém. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại cảm nhận được bình thường khó mà cảm thấy linh khí tụ lại mà tới. Giờ khác này bọn hắn chỗ nào còn có thể nhịn được, toàn bộ an tâm tinh khí bắt đầu cảm nộ lên ngoại giới linh khí tới. Tại thời khắc này, Lý Vân trong lòng cũng kinh dị vô cùng. Nàng không thể tin nhìn xem chư miểu, trong lòng dỗng nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy. Chẳng lẽ trách muốn vợ đỡ được và linh căn sư huynh, thì ra còn có loại tác dụng này? Loại tốt nhất linh căn sư huynh ở tu hành thời điểm, tụ lại linh khí là trung đẳng linh căn sư huynh mấy chục lần. Chúng ta loại này nhược linh căn nếu là có thể ở trên và linh căn sư huynh bên cạnh tu hành, như vậy mượn sư huynh ánh sáng, chúng ta cảm ngộ linh khí độ khó vậy biết giảm xuống rất nhiều. Nàng trước kia không hiểu đạo lý này, nhưng là hôm nay, nàng tự mình cảm nhận được trương miệu bên người nồng độ linh khí. Tại thời khắc này, nàng rốt cục nộ đến loại tốt nhất linh căn sư huynh sức hấp dẫn. Thế này sao lại là một vị sư huynh đây rõ ràng chính là một cái bảo a. Chương 27. Đậu hũ chúc đầm lấy. Chương 27. Đậu hũ chúc đầm đầy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, chương miểu nghỉ ngơi kết thúc. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện người chung quanh nhìn ánh mắt của hắn đều có một ít không đồng dạng đó là một loại cực nóng mà mang theo điên cuồng ánh mắt, hắn đứng ở nơi đó, phảng phất chính là một cái mỹ nhân tuyệt thế như thế, nhưng cái kia tạp dịch nhìn hắn bộ dáng, liền như là đói bụng bảy tám ngày ác quyền, muốn nhào lên đem hắn ăn sạch sẽ. Xế. Loại cảm giác này rất quái dị, ngay cả luôn luôn không dám mắt nhìn thẳng hắn thanh thanh ánh mắt vậy rất kỳ quái, ánh mắt ấy đã bao hàm dung tới, đâu kì cùng. Triểm Hữu, hắn còn không biết, hắn đã thành người chung quanh bà buổi ngắn ngồi tu chỉnh một chút, mọi người tiếp tục lên đường. Vòng qua một đám điên cuồng hầu tự khu tụ tập, mọi người tại trời tối thời điểm, rốt cục đi tới một mảnh hơi nước rồi dừng nơi. Nơi này chính là khúc hải phía đông đầu hũ trúc đầm lầy. Ân, đầu hũ trúc ở chỗ này không là một loại đồ ăn, mà là hình dung nơi này khắp nơi đều là hư thối cây trúc. Đại lượng cây trúc ở trong đầm lầy hư thối, nảy sinh trướng khí và con muỗi, để trong này trở thành rồi ở thiên đường. Con muỗi đại lượng sinh sôi, càng thêm đầm lầy hình. Nơi này vậy có đại lượng con loại sinh tồn, có con nít loại, tự nhiên là hấp dẫn loại đến đây. Mà bởi vì có đại lượng loài rắn Cho nên vậy hấp dẫn Chương Miểu đến đây. Đại tử nhưng chính là như vậy, một vòng trụ một vòng, tràn trề sức sống. Tiến vào đầm lầy không lâu, Trương Miểu đã nhìn thấy đại lượng con muỗi tại thiên không bay múa, như là mây đen như thế. Cảnh tượng như thế này để hắn tê cả ra đầu, không khỏi nói ra, nơi này con muỗi thật đáng sợ. Lý Vân nghe vậy vậy gật đầu nói, đúng vậy, nơi này con muỗi vô cùng đáng sợ, nếu là không có bảo hộ biện pháp, người bình thường tiến vào nơi này liền sẽ bị con muỗi hút máu khô, biến thành một cô thây khô. Nàng nói xong, liền từ bên cạnh trong vùng đầm lầy kéo đến mấy cây cây rong, sau đó nàng đem cây rong vỏ nát bôi lên ở trên người, cũng nói loại cây rong này vò nát sau biết sinh ra con muỗi không thích mùi vị, bôi lên ở trên người có thể hiệu quả giảm xuống con muỗi quấy rầy. Nàng đem cây rong đưa cho Trương Miểu, nói tiếp: "Sư huynh nếu là dùng thanh diệp linh giáp thuật bảo vệ chính mình, cũng có thể phòng ngừa con muỗi quấy nhiễu. Chẳng qua vậy quá hao phí pháp lực, có chút lợi bất cập hại. Vẫn là dùng loại thảo dược này tương đối tốt." Trương Miểu cũng không có chú ý nhiều như vậy, hắn vậy trông bầu vẻ ngáo, đem cây rông vỏ nát sau bôi lên ở trên người, một cỗ thông thả có xanh vị lập tức phát ra, mùi vị kia không thể nói khó ngửi, nhưng có phải thế không, cái gì tốt muỗi vị đợi mọi người đều bôi lên bên trên, khu mua tệ, về sau Lúc này sắc trời đã đại ngầm. ảm đạm tinh quang chiếu xuống đầm lầy bên trên, đầm lầy mặt nước phản xạ lẻ lẻo tinh quang. Lý Vân cẩn thận nói, loại thời điểm này ở đầm lầy hành động quả thực là muốn chết. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại hành động đi. Đối với nàng lời nói, Trương Miểu vẫn là nghe theo. Dù sao người ta là chuyên gia. Mọi người tại đầm lầy biên giới tìm kiếm được một khối nơi trú quân, sau đó nhóm lửa đóng lửa bắt đầu đóng quân ra ngoại. Mọi người ăn mấy sâu nướng xanh về sau, những người này cũng có chút dự im lặng nhìn xem Trương Miểu. có chút kỳ quái, lại hỏi, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nên nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi. Cố Tiên Tạm Dịch không nhịn được hỏi, "Trương sư Minh đêm nay tiếp tục tu hành sao?" Trương Miểu Kỳ quái nhìn hắn một cái, nói, "Ta đương nhiên muốn tu hành, ngươi hỏi cái này làm gì?" Cái này Tạm Dịch cười hắc hắc, cũng không trả lời Trương Miểu lời nói. Qua một trận, Trương Miểu vậy bắt đầu ngồi xếp bằng, nhập lên kinh văn, bắt đầu một ngày tu hành. Chỉ chốc lát sau, đầy trời một linh khí lại bắt đầu tụ lại ở Trương Miểu bên người, những này Tạm Dịch vậy nắm chặt thời gian, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần cảm ngộ bắt đầu. Thanh Thanh cũng không ngoại lệ, nàng học Trương Miểu vẻ, vậy ngồi xếp bằng ở bên hắn, bắt đầu tinh tế cảm ngộ lên linh khí thiên địa. Ở bên người tu hành, Nàng có thể rõ ràng hơn cảm nhận được linh khí. Nàng ngưng thần nhĩ tử, không ngừng tiếp xúc ngoại giới linh khí, muốn đem linh khí dẫn vào trong thân thể của nàng. Nhược linh căn nàng đối với linh khí lực hấp dẫn tự nhiên rất kém cỏi, nhưng là bây giờ bên người nàng nồng độ linh khí đại, linh khí nhiều, tự nhiên là có mấy cái đồ đần bị nàng lừa gạn, từ từ tiến vào trong thân thể nàng. Cái này giống như là ở náo nhiệt đường đi bán sâu nướng như thế, mặc dù ngươi sâu nướng cũng không tốt ăn, nhưng là không chịu nổi người lưu lượng đại, tổng có mấy cái đầu góc không hiểu nghiệm khách hàng biết mua một chút ngươi sâu nướng nếm thử. Người có thể có suy nghĩ, cũng không phải là bởi vì người sâu nướng hấp dẫn người, mà là bởi vì nơi này người lưu lượng đại, chắc chắn sẽ có chút kinh doanh. Bây giờ Trương Miểu chính là cái kêu hấp dẫn, người lưu lượng, gia hỏa, mà những này tạm dịch chính là cậu hắn mang đến lưu lượng tiểu phiến. Ở Trương Miểu bên người cảm ngộ linh khí, một đêm này hiệu quả, so với bọn hắn trong môn tu hành một hai tháng còn mạnh hơn. Bọn hắn thậm chí nghĩ đến, nếu như mỗi ngày đều có thể ở Trương Miểu bên người tu hành, như vậy bọn hắn có lẽ không mấy năm liền có thể tấn thăng lực khí. Cái này loại tốt nhất linh căn, quả nhiên liền không tầm thường. Trương Miểu tu hành đem xung quanh mộc linh khí tụ lại mà đến. Hắn giờ phút này như là trong đêm tối hải đăng, trở nên như thế lóe mắt. Tự nhiên vậy hấp dẫn đến một chút khách không mời mà đến. Một cái chấm đỏ đuôi ngắn ngạc lặng yên không tiếng động từ trong đầm nước nổi lên, nó mở nhạt con mắt lúc này tràn đầy nghi hoặc, vì sao ở nó bên cạnh bỗng nhiên có nhiều như thế linh khí tụ tập. Khi nó trông thấy Trương Miểu trong đáy mắt, con mắt của nó vậy rụt rụt. Một giây sau, nó lộ ra một tia tham lam. Cái này ngay tại tụ lại linh khí nhân loại, tất nhiên là một cái bảo buổi tốt, nếu là có thể đưa nó ăn. Tại thời khắc này, tham lam chiếm cứ lý trí cao phòng, nó bỗng nhiên từ trong nước chui ra, mở ra nó ngạc miệng, liền hướng về Trương Miểu cán tú lưới. Ngay lúc này, Lý Vân bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Mà những cái kia chính đang nhắm mắt ngưng thần tạp dịch giờ phút này vậy bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, bọn hắn lập tức tung ra bên người tối lưới, hướng về đầu này bỗng nhiên lao ra cá sấu che đậy quá khứ. Lý Vân khẽ quát một tiếng, cầm trong tay đoạn đao nhảo thân hướng về phía trước, nàng như là mạnh mẽ thứ lộc, trong nháy mắt đã đến cá sấu dưới thân, tiếp lấy nàng vai một đỉnh, trong tay đoạn đao hướng về cá sấu dưới bụng da mềm bỗng nhiên đâm đi vào. Thanh môn tạp dịch lưới đều là đệ chế, cứng cỏi mã kiến cố. Những ngày bọn tạp dịch đã hiểu tung lưới, vậy am hiểu dùng lưới đến hạn chế mục tiêu hành động. Cá xấu lớn cá thân thể và miệng đều bị túi lưới khống chế lại, căn bản không có cách nào né tránh Lý Vân công kích. Chỉ là vừa đối mặt, Lý Vân liền dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, đầu này ngạc ngư yêu thú lập tức bị thương. Bị thương ngạc ngư yêu cùng tính đại phát, lập tức phát động tử vong của nó la lộn. Mà lúc này đây, kinh nghiệm phong phú Lý Vân đã sớm để ra, tránh ở một bên lạnh lùng nhìn xem cá xấu ở y độn. Lý Vân đoàn đao bên trên có khắc họa một thuộc tính, thủ động, phù văn, bị đao này chúng mục tiêu sẽ để cho vết thương khó mà lại, lại không ngừng đổ máu. Ngạc ngư yêu mặc dù thể trạng cường tráng, Nhưng mà miệng vết thương của nó không thể khép lại, đang không ngừng phun ra máu tươi, tăng thêm nó kịch liệt lan lột, cái này mất máu tươi càng nhanh. Không vài phút, đầu này cá sấu liền trở nên toi toát, mắt thấy lại không được. Lúc này Trương Miểu đã sớm dừng lại tu hành, chính nhìn xem Lý Vân các nàng nước chảy mây trôi giống như đem đầu này yêu ngạp giải quyết, trong mắt vậy không khỏi lộ ra mấy phần tán thưởng. Phải biết, các nàng cũng đều là không có tiến vào lực khí, còn thuộc về người bình thường giai đoạn. Dù là như thế, bằng mượn phối hợp của các nàng và từng chút một thủ đoạn, cũng có thể đánh một cái trưởng hơn một trưởng yêu ngạp. Chương 28. Đi săn 1. Chương 28. Đi săn Bởi vì Lý Vân một đao kia gọn gàng, cho nên đầu này yêu ngạc ra bảo tồn rất tốt. Yêu ngạc đáng giá nhất cũng là cái này thân ra, như thế một miếng da tử, ở thanh trúc trấn có thể bán được 58 linh thạch. Chỉ là cái này cá sấu linh trí tương đối cao, bình thường vậy dấu ở đầm lầy vũng bùn chỗ sâu, vô cùng không dễ dàng tìm tới. Hôm nay đầu này cá sấu tùy tiện xông ra chịu chết, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Lý Vân bọn hắn lưu loát thu thập xong da cá sấu, lại đem cá sấu kịch độc nội tạng ném vào trong đầm lầy. Sau đó liền chia cắt một số cá sấu thịt nướng lên ăn. Trương Miểu vậy là lần đầu tiên ăn cá sốt thịt, cảm giác mùi vị có chút giống là thịt gà ăn cái gì thời điểm, Lý Vân do dự thật lâu, rốt cục mở miệng nói, "Sư Minh, về sau sợ là không thể tại dã ngoại tu hành, người tu hành biết hấp dẫn một số yêu thú tới, nếu là số lượng quá lớn, thực lực quá mạnh, chúng ta không chịu nổi." Lời của nàng để cái khác tạm dịch có chút dừng lại, nếu là Trương Miệu không còn tu hành, như vậy bọn hắn há không phải là không thể bạch chơi linh khí. Trương Miệu suy tư một chút, lập tức liền hiểu nàng ý tứ, thế là gật đầu một cái nói, "Ta hiểu được." Chúng tạm dịch nghe hắn, trong lòng đều là thở dài, nhưng là vậy không dám nói gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Trong ngáy mắt thiên tri khai tỏ ánh sáng, từ giờ trở đi, liền chính thức bắt đầu trương chương nhiệm vụ, giúp hắn tìm kiếm xà yêu tới giết. Lý Vân không hổ là đỉnh tiêm thợ săn, nàng ngồi trên mặt đất tổng thể vẽ lên một cái sơ đồ phát thảo, nói rõ một chút đầu hũ chúc đầm lấy tình huống. Sau đó lại điểm ra mấy cái xà yêu gần hiện địa điểm, hôm nay ngày đầu tiên, liền đến cách bọn họ gần nhất một cái địa điểm đi săn giết xạ yêu đầm lấy bên trong đi lại gian nan, một đoàn người chạy rướn một canh giờ, cuối cùng đã tới đen kịt một màu mùi hôi đầm lầy bên cạnh. Đến nơi đây, Lý Vân liền nói, nơi này sinh hoạt một loại lũ lục tràn, bọn chúng thể trạng rất lớn, mặc dù không động, nhưng lạ sức mạnh không nhỏ. Chúng ta có thể dùng túi lưới khống ở nó, sau đó lại từ sư huynh đánh giết." Trương Miểu gật gật đầu, sau đó Lý Vân cẩn thận quan sát một trận, đã tìm được một cái tiềm phục tại nước bùn bên trong thủy nhiêm. Nàng lấy ra cung nỏ, hướng phía cái kia thủy nhiệm liền một mũi tên bắn tới. Nàng cung nỏ rất chuẩn, trong nháy mắt liền chúng đích thủy nhiệm, vậy đem cái này thủy nhiệm cho kinh động. Bị kinh động thủy nhiệm trong lòng giận dữ, nghĩ đến lão tử không đến năm các người, các ngươi ngược lại đến trêu chọc lão tử, cháu con rủa, an gia ra, ra một kích. Đầu này thủy nhiệm lúc này liền lại bắn ra, hướng về cho nó vào đầu một mũi tên lý Vân bắn. Chờ nó từ vũng bùn bên trong toát ra thời điểm, Trương Miểu vậy thấy rõ đầu này thủy nhiệm toằng càng, đây là một cái thân dài 9m, so với hắn thắt lưng còn to lại cả. Đối mặt sông lên thủy nhiệm, bọn tạp dịch bình tĩnh tỉnh táo. Hai người bọn họ hai một tổ, đem trong tay túi lưới hướng về cự xà liền quan tới. Cự xà còn không có phản ứng kịp, liền bị mấy tấm lưới lớn đổ ập xuống ba phủ, mở ra miệng rộng cũng bị túi lưới bao lại, căn bản cắn không đến Lý Vân trên thân. Nhưng là vào lúc này, lần thứ nhất xuất thủ thanh thanh lại là phạm vào một cái tối kỵ. Nang ra túi lưới về sau, vậy mà không có bung tay, mà là lặng, lặng bắt lấy túi lưới dây thường. Nếu là đối phó hình thể nhỏ, sức mạnh yếu yếu thú Cái này còn không có gì, nhưng là hiện ở trước mắt chính là một cái dài ba trượng thủy Nhiêm, lực lượng ngay cả một đầu trường thành châu đều có thể kéo chạy. Thanh Thanh kinh nghiệm quá mức nông cạn, nàng dễ vốn chưa kịp phản ứng. Đợi nàng phản ứng kịp thời điểm, thân thể của nàng đã theo túi lưới bị thủy Nhiêm cho chọn bay lên. Thanh Thanh, buông tay. Thấy cảnh này, Trương Miểu và Lý Vân lập tức hô lên. Chẳng qua cũng chỉ có kinh nghiệm phong phú Lý Vân lúc này nhắc nhở Thanh Thanh buông tay. Lý Nhị, Lý Tam, hấp dẫn thủy nhiệm chú ý. Lý Vân lúc này hướng về phía bên cạnh hai tên tạp dịch hồ, mà cái kia hai tên tạp dịch nghe xong, vậy cấp tốc ngoốc ra cùng nó trực tiếp kéo dây cung bắn tên. Phanh phanh, hai tiếng dây cung nhẹ vang lên, tên nỏ như thiểm điện bắn ra, trực tiếp đánh vào thủy nhiệm trên thân. Nhưng là cái này cung nọ cũng không có tạo thành tổn thương gì, thủy nhiệm ra rắn cứng cỏi, trực tiếp đem phóng tới hai mũi tên văng ra. Chẳng qua hai người này bắn tên vậy không phải là vì sát thương thủy nhiệm, bọn hắn chỉ là vì hấp dẫn thủy nhiệm chú ý quả nhiên, loại này linh trí không cao xả yêu bị cung nọ bắn hai lần về sau, nó lập tức liền giận đùng đùng hướng về Lý Nhị Lý Tam đánh tới. Người nơi này, trừ gia thanh, thanh là tân thủ, những người khác là Lý Vân lao động đội, bản thân phối hợp văn ý nhìn thấy thủy nhiệm quay đầu công tới về sau, Lý Nghị Lý Tam co càng liền chạy, tránh thoát thủy nhiệm công kích. Giờ khắc này, những người khác vậy bắt đầu kéo dây cung bắn tên, không ngừng hấp dẫn thủy nhiệm chú ý, chia sẻ hắn đồng bạn hắn áp lực. Thủy nhiệm rất mạnh, nhưng là nó lại bị này một đám thực lực không bằng nó người loại đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Trên người của nó treo lấy túi lưới, để nó hành động bị ngăn trở. Mà những người này thả tên bắn lén mặc dù không tổn thương được nó, lại làm cho nó tâm tình bực bội, đặc biệt tức giận. Chiến đấu đến nơi đây, nếu là bọn tạp dịch không có tính quyết định thủ đoạn công kích, như vậy cái này một rắn một đám người có thể như vậy chơi bên trên cả ngày, mãi đến có một phương bị mệt mỏi nằm xuống. Vậy chính là cái này thời điểm, Trương Miểu biết nên hắn xuất thủ. Hắn rút ra thanh trúc kiếm, vận khởi pháp lực, thanh trúc kiếm lập tức phát ra thông thà ánh sáng. Ở thanh trúc kiếm pháp gia chỉ dưới, Trương Miểu một cái không bước bên trên âm, trường kiếm trong tay hướng về thủy nhiệm bảy tấp đâm thẳng tới. Mao lệ trường kiếm mang ra tiếng xé gió, màu xanh thân kiếm phun ra ba tấp kiếm mang. Thanh trúc kiếm như là đao cắt đậu hũ như thế, trực tiếp đâm vào thủy nhiệm bảy tấp bên trong. Giờ khắc này, thủy nhiệm nhiên xoay chuyển đầu. Mà Trương kiếm, Trong ngay mắt, vào Trong nháy mắt đâm rách trái tim của nó động mạch chủ, Màu rắn bỗng nhiên bừng lên. Trương sư huynh hảo kiếm pháp. Cái này lưu loát hai kiếm cũng làm cho Lý Vân tán thưởng không thôi, nàng ở trong sư môn cũng đã gặp không ít sư huynh sư tỷ làm thành chúc kiếm pháp, nhưng là có thể có cái này hai kiếm công lực, không đủ năm ngón tay số lượng. Nghĩ không ra Trương sư huynh tuổi còn trẻ, không bèn bèn tu hành lợi hại, cái này kiếm pháp vậy rất không thể Có thể có như thế kiếm pháp, như vậy kế tiếp đi săn độ khó liền giảm mạnh. Cự sa bị đâm xuyên yếu hại, nó ngã trên mặt đất thịt một trận, vậy dần dần không có rồi khí tức. Chờ nó tự vong trong nháy mắt, mấy chục viên điểm sáng từ trong thân thể của nó tóe ra. Quấn về Trương Miệu trong thân thể dũng mãnh lao tới. Trương Miệu trong lòng vui mừng, cái này kinh nghiệm nhưng so sánh đầu kia trúc diệp thanh phải nhiều hơn. Nghĩ đến cũng là, đầu này thủy nhiệm vậy so với đầu kia trúc diệp thanh lợi hại nhiều lắm. Thủy nhiệm sau khi chết, bọn tạp dịch cùng nhau tiến lên, bắt đầu lượn ra, hủy đi xương, lấy gan. Thịt rắn này bên trong còn có không ít ký sinh trùng, bị bọn tạp dịch gắn một cái thuốc bột độc chết, thịt rắn vậy vứt bỏ không muốn. Nhưng là cái này mật rắn, da rắn và xương rắn lại là đồ tốt. Mật rắn cũng không cần nói, đây là một vị linh dược. Da rắn cũng có thể lợi khí. Sương rắn cũng là một vị dược liệu tốt, đều là có thể bán lấy tiền. Cái này thô sơ giản lược tính ra, đầu này rắn có thể mang đến 15 mai linh thạch tích lợi, tương đương với nửa mẫu linh điền đi săn lịch lợi vốn là so với làm ruộng đại, chỉ là đi săn là dùng mệnh đổi tiền, hơi không cẩn thận, liền sẽ từ thợ săn biến thành con mồi. Mà làm ruộng liền an toàn nhiều, ích lợi mặc dù nhỏ một chút, nhưng là thắng ở bình ổn tiếp tục. Chương 29. Đi săn 2. Chương 29. Đi săn 2. Bọn tạp dịch trên mặt đều ý cười liên tục, bởi vì ở trong đó có ba thành là bọn Hàn lợi. Trương Miểu thực lực ở vừa mới cái kia hai trên thân kiếm vậy thể hiện ra, thực lực của hắn vẫn là rất mạnh, chỉ là kinh nghiệm sơ lược không đủ thôi. Mà kinh nghiệm thứ này, vừa lúc chính là bọn tạp dịch nhiều nhất đầu này tuổi trẻ đủ hiện tại phải thật tốt ông chặn, bởi vì cũng chỉ có vào lúc này, đùi là yêu cầu bọn hắn trợ giúp, nếu là đùi trưởng thành, vậy liền có thể tự mình độc lập hành động, nơi nào còn có bọn hắn những này tạp dịch chuyện gì đơn giản thu thập một trận. Lý Vân liền hỏi, "Sư Minh, vậy chúng ta tiếp tục?" Trưng Miểu gật gật đầu, nói, "Đương nhiên tiếp tục, cái này mợ đầu rất không tệ, ta cảm thấy chúng ta thu hoạch đều sẽ không nhỏ." Cái khác tạp dịch nghe xong, vậy nộn nhịp ứng hỏa nở nụ cười. Duy nhất có chút không vui chính là Thanh Thanh, nàng vừa mới biểu hiện cực kém, nhưng là tất cả mọi người không có chỉ trích nàng, cái này khiến trong nội tâm nàng cực kỳ không có ý tứ, nhưng là cũng làm cho nàng ngầm ngầm hạ quyết tâm, về sau sẽ không lại phạm thấp như vậy bừng sai lầm đám người tiếp tục hành động, không bao lâu, Lý Vân lại phát hiện một mục tiêu. Đó cũng là một cái thủy nhiem, trên người của nó hoa văn và nước bùn thoáng như một màu, nếu không phải có Lý Vân chỉ điểm, Trương Miểu vẫn đúng là không phát hiện được đồ chơi kia. Có thể ở cái này đầm lầy lẫn bảo bao nhiêu là có chút vô liếng. Không phải vậy những này giả yêu cũng thay đổi thành con muỗi thí Lý Vân nhìn một chút đứng ở đằng xa thủy nhiệm, sau đó khoa tay một chút khoảng cách, có chút tiếp nối nói, "Sư huynh, đầu này thủy nhiệm cách chúng ta qua xa, chúng ta cung nọ tầm bắn không đủ. Nhớ muốn tới gần, vậy có khả năng lâm vào cái nải vũng bùn bên trong, sợ là có chút lợi bất cập hại. Không bằng chúng ta đổi một cái con ngồi đi. Đây cũng là đi săn phiền phước một trong. Có lúc coi như ngươi phát hiện con ngồi, nhưng là do ở đủ loại nguyên nhân, cái này con ngồi cũng là không động được tay." Tất cả mọi người có chút tiếp đối, chẳng qua Trương Miểu lại là nói, "Không sao, ta đi thử một chút." Nói xong, hắn liền móc ra hằn ná cao su tới. Phát khí Lý Vân vừa nhìn thấy cái này ná cao su, liền không tự chủ được mở miệng nói: "Pháp khí là bọn hắn những này tạp dịch có thể mộng mà không thể cầu đồ vật, tại không có tu ra pháp lực trước, một món pháp khí có thể cực lớn tăng cường bọn tạp dịch thực lực." Lý Vân tên tuổi sở dĩ giọng phảng, "Vậy bởi vì nàng có một thanh pháp khí truy thủ. Thanh truy thủ kia bên trên có một cái phù văn, có thể làm cho truy thủ mang theo, hủ độc, tổn thương, mà hủ độc có thể để cho mục tiêu vết thương khó mà khép lại, cũng bởi vì cái này hiệu quả, liền để Lý Vân có lực lượng khiêu chiến yêu thú, để yêu thú vết thương không ngừng chảy máu mà chết." Lý Vân bây giờ nhìn thấy Trương Miểu ná cao su bên trên có ba cái phù văn, vậy nói rõ cái này ná cao su so với chủy thủ của nạn nuốt tốt quá nhiều, nói không hâm mộ, cái kia tất nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo. Trương Miểu ná cao su tầm bắn xa, hơn nữa độ chính xác cao. Hắn lấy ra một viên rèn luyện qua đá trong tử, sau đó nhắm chuẩn đầu kia thủy nghiêm liền bắn tới. Hưu, một tiếng rung động, cục đá pha không mà đi, trong chấp mắt liền trúng mục tiêu đầu kia thủy nghiêm cái chán, lập tức đánh ra một cái lô máu. Cái này ná cao su uy lực không nhỏ a. Lý Vân trong lòng tán thưởng. Nếu là cái này ná cao su có thể cho nàng dùng, cái kia nàng tất nhiên là như hồ thêm cánh, sức chiến đấu lại bên trên một bậc thang. Thế nhưng là bảo bối này không phải nàng, nàng cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng. Tự dưng cái chán bị đánh ra một cái lô máu, đầu này thủy nhiêm đau đến nhảy dựng lên, nó nhìn quanh bốn phía một cái, lập tức đã nhìn thấy Trương miệu đám người này. Nó lúc này liền hiểu rồi kẻ cầm đầu là ai, lập tức liền hướng về Trương Miểu bọn hắn bơi tới đầu này thủy nghiêm vậy có dài khoảng 3 trượng, cùng mới vừa rồi đầu kia khác biệt không lớn. Mọi người dựa theo tiêu chuẩn quá trình, tung lưới, bán tên, cho Trương Miểu chế tạo miểu sát cơ hội. Chẳng được bao lâu, Đầu này tùy nhiên liền nuốt hận tại chỗ. Bọn tạp dịch lần nữa cùng nhau tiến lên, thật nhanh thu thập chiến lợi phẩm. Mà Trương Miệu lại lấy được mấy chục điểm kinh nghiệm. Cái này mấy chục điểm kinh nghiệm để từ từ chút chút tiến độ dâng lên 3 trái phải, nếu là đánh giết 33 đầu loại này đần thủy nhiên, như vậy cái này chút tiết lên ấy. Cái này kinh nghiệm thu hoạch vậy quá đơn giản đi. Trương Miệu trong lòng một trận mừng thầm. Ngày trước hắn lấy được kinh nghiệm đều là muốn mỗi ngày vất vả cần cù lao động, lấy được kinh nghiệm mỗi ngày đều là có hạn, dựa vào là chính là một cái kiên trì không ngừng và nước công phu. Nhưng mà nếu như là giết quái lấy được kinh nghiệm, như vậy mỗi ngày lấy được kinh nghiệm liền nhiều nhiều lắm. Loại này lấy được kinh nghiệm phương thức, duy nhất cần muốn cân nhắc liền là quái vật không thể quá ít đợi mọi người thu thập xong chiến lợi phẩm, mọi người lại tiếp tục hành động. Không bao lâu, Lý Vân đã tìm được điều thứ 3 thủy nhiêm. Hết lần này đến lần khác. Mọi người có kinh nghiệm về sau, hiệu suất vậy tăng lên rất nhiều. Và đến lúc xế chiều, bọn hắn liền giết 5 cái thủy nhiêm, bọc hành lý bên trong có 5 cái thủy nhiệm ra, đã có vẻ hơi căng phồng. Chẳng qua đánh giết năm cái thủy về sau, xung quanh đây thủy nhiệm cũng bị dọn dẹp sẽ. Cái này dù sao không phải trò chơi. Quái vật có thể cách 3 mét có một cái. Những này yêu thú là muốn ăn cái gì? Như thế một khối địa phương có 5 cái thủy nhiệm của sống, đã nói rõ nơi này sản vật phong phú, không phải vậy làm sao nuôi nổi 5 cái lũ lũ trăn? Lý Vân hiển nhiên cũng là hiểu rồi đạo lý này, ở đánh chết 5 cái thủy nhiệm về sau, trong nội tâm nàng quận tính một chút, cũng cảm thấy nơi này không có tiềm lực có thể đào, thế là liền mang theo Trương Miệu bọn hắn đi hướng đầm lầy chỗ càng sâu. Lại đi gần nửa ngày, tiến thêm một bước về sau, Trương Miệu phát hiện nơi này bầu trời đều là tối tăm mờ mịt. Đến nơi này, bởi vì quanh năm suốt tháng lên men và bay hơi, nơi này đã có trướng khí sinh ra. Chú ý là đầu hũ trúc trong đầm lầy các loại động vật, thực vật và cái khác độ vật loạn chất bắt tao cộng đồng hữu hóa hình thành có độc khí thể. Loại khí thể này từ trong đầm lầy xuất hiện về sau, hội tụ lũng ở giữa không trung, hình thành từng mảnh nhỏ đám mây độc. Đám mây độc che đậy bầu trời, tự nhiên là để trong này lộ ra âm u mà mông mông rồi bụi. Lý Vân cho mọi người phát hai viên thuốc, viên thuốc này nhét vào trong lỗ mũi, có thể miễn trừ chứng khí độc hại. Đương nhiên, Trương Miểu cũng có thể chống lên thanh diệp linh thuật, có phòng ngự hộ, hắn cũng có thể miễn khí thể. Chẳng qua Trương Miểu vẫn là lựa chọn lấp hai viên thuốc ở trong lỗ mũi. Dù sao chống lên phòng ngự pháp thuật che đậy quá tiêu hao pháp lực. Đồng nhiên, Lý Vân dừng bước lại cũng ngồi xổm xuống, xuống. Mọi người vậy đi theo cùng nhau ngồi xổm xuống, xuống. Nàng dĩ nhiên không phải ngồi xổm xuống, xuống buộc dây dày. mà là phát hiện phía trước có tình huống. Một cái to bằng miệng chén nát cốc chính miệng mở rộng ngồi chung một chỗ bùn nhau trùng lên, mà đỉnh đầu của nó thì thỉnh thoảng có rồi mỗi bay qua. Những này kịch độc rồi mỗi bay qua nát cốc đỉnh đầu thời điểm, chắc chắn sẽ có chút rồi trùng giống như là bị cái gì hấp dẫn, rơi xuống nát cốc mở ra miệng rộng bên trong đợi đến miệng rộng hằng tồn gần đủ rồi, cái này nát cốc liền sẽ ngậm miệng lại, đem trong miệng đồ ăn lăn lộn luân vào tiếp lấy lại tiếp tục mở ra miệng rộng, trở lấy vô tri con mồi rơi xuống. Loại này đi săn phương thức cũng quá nhàn nhã đi. Đây là nằm lấy liền đem cơm ăn a thấy cảnh này, Trương Miểu đều có chút hâm mộ cái này nát góc nhàn nhã. Chẳng qua Lý Vân lúc này lại ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nói, "Sư Minh, ngươi nhìn đằng sau, đó là một cái độc rắn cằm nong." Trương Miểu sững sờ, sau đó cẩn thận tìm một chút, mới phát hiện một cái tránh trong cỏ dại rắn cằm nong. Cái này rắn có đầu ba sừng, lúc này vậy chính nhàn nhã nhìn xem cái kia nát góc, hiển nhiên nó vậy đang chờ đợi, chờ đợi nó con mồi ăn no. Chương 30. Ngẫu nhiên gặp. Chương 30. Ngẫu nhiên gặp. Sự thật chứng minh, tuyệt đối không nên quá nhàn nhã. Bởi vì ngươi ở nhàn nhã trưởng thị thời điểm, luôn có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm ngươi toàn thân thịt độc rắn cạp nong đợi một trận, đợi đến cái kia nát cóc gan bụng tròn bo nhớ muốn rời đi thời điểm. Nó bỗng nhiên từ trong bụi cỏ chui ra, hướng về phía nát cóc liền cắn một cái. Rắn cạp nong không lấy cường đại hình thể đồng phục kẻ địch, bọn chúng cũng có loài rắn gần như mạnh nhất độc. Chỉ là cái này một cái, nó liền rót vào dẫn đến tử vong lượng độc độc tiến vào nát trong cơ thể. Nát cóc cũng là có độc con nết con ít, thế nhưng là độc tính của nó và đầu này rắn cạp nong so ra hình như liền không thể nào đủ nhịn. Ở thời gian một hơi thở bên trong, cái này con đít con đít liền hai chân đạp một cái, trực tiếp lật ra cái bụng. Vào lúc này, Giản Cạp Nang mới chậm rãi du được tới, bắt đầu tìm góc độ nuốt vào cái này con đít con đít. Lúc này, Lý Vân vậy ở chương nhỏ bên tai nói, Giản Cạp Nang hình thể nhỏ, chúng ta túi lưới hạn chế không được hành động của nó, hơn nữa cái đồ chơi này giác quan cực kỳ nhạy cảm, có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ chạy trốn. Nàng dừng một chút, nói tiếp, chẳng qua sư huynh có ná cao su pháp khí trợ giúp, không khó lắm đối phó. Nếu là không có ná cao su phát khí, Lý Vân cũng sẽ không tìm loại rắn này yêu phiền phức, bởi vì loại này rắn các nàng đối phó là thực sự phiền phức. Loại rắn này hình thể nhỏ, hành động nhanh, túi lưới không thể khống chế nó, mà nó độc tính lại cực kỳ mãnh liệt, hơi không cẩn thận bị cắn, cái kia thật là thập tử vô sinh. Trương Miểu nghe theo Lý Vân đề nghị, hắn móc ra ná cao su, lấy ra cục đá, sau đó nhắm chuẩn một phen về sau, tuột tay bắn ra hòn đạn. 3. một tiếng vang nhỏ, là ná cao su ném tác đàn hồi tiếng vang. Một tiếng này còn không có truyền đến rắn cạp nong nơi đó, hoàn đạn đã trước một bước đã đến. Khéo đưa đẩy hoàn đạn trong nháy mắt đánh trúng khuê đầu rắn trong nháy mắt đem khuê đầu rắn đấm nát, đem thân thể của nó đều đánh cho bắn lên. Sư Minh tốt chính xác, Lý Vân cũng không có cái gì tốt khen, chỉ có thể khuyết trương miểu bắn ra tốt. Thật ra thì chỉ cần không phải mắt mù, cái này lá cao su ai dùng đều có thể bắn ra chuẩn. Một bên Thanh Thanh nhìn thấy rắn chết rồi, liền vội vàng tiến lên sắp chết rắn cầm trở về. Rắn cạp nong hình thể nhỏ, hắn ra cốt nhục đều không đáng tiền, nó chân chính đáng tiền chính là tuyến độc và mật rắn. Chẳng qua độc này tuyến bị trương miểu một chút bắn nổ, hiện tại chỉ mật rắn hoàn hảo. Độc rắn cạp nong mặt rắn rất nhỏ, như là mắt mèo thạch như thể bóng ánh xanh biết, cái này một viên mật rắn liền giá trị 7 linh thạch, tương đương với 1 phần 50 điền thu hoạch. Cẩn thận đem mật rắn ngâm nước vào ống trúc bên trong, tạp dịch rất cẩn thận thả bắt đầu. Lý Vân suy tư một chút, nói: "Sư Minh, không bằng chúng ta ngay ở chỗ này đi săn độc rắn cạp nong đi. Cái này rắn số lượng muốn so thủy nhiệm nhiều rất nhiều, ngoài vậy có pháp khí có thể đối phó độc rắn cạp nong, ta cảm thấy cái này rắn hiệu suất tối cao." nhẹ gật đầu. Độc này rắn cạp nong cho kinh nghiệm muốn so thủy nhiệm ít một chút, nhưng là nếu như về số lượng có thể đền bù tới, như vậy cuối cùng hiệu suất là so với đi săn thủy nhiêm cao hơn đạt được Trương Miểu đồng ý, Lý Vân liền bắt đầu cẩn thận tìm kiếm độc rắn cạp nong tung tích. Thật ra thì cái này cũng rất dễ tìm, chỉ cần nhìn chằm chằm bầu trời con muỗi nhìn. Sau đó theo con muỗi hoạt động quỹ tích tìm tới nát góc, mà nát góc bên cạnh, giống như liền sẽ có ngồi chờ độc rắn cạp nong đây đã là một cái rất thành thục chuỗi thức ăn, một vòng ngăn một vòng, ai cũng không mất mát gì. Dựa theo cái này dòng suy nghĩ, bọn hắn lại tìm được mấy cái độc rắn cạp nong tới giết không thể không nói, độc rắn cạp nong hình thể nhỏ, sắcan thiếu, cái này mật độ so với thủy nghiêm lớn hơn. Hiện tại bọn hắn chính tìm kiếm đệ nhất đầu thụ hại rắn thời điểm, bỗng nhiên phía trước chuyển đến không nhỏ độc tính. Lý Vân lập tức mang theo mọi người tiến vào bên cạnh cỏ rải bên trong, đều nín thở ngưng thần chốn đi. Chỉ chốc lát sau, 10 cái gầy trò sương nhân loại xuất hiện tại mọi người cách đó không xa. Mười mấy người này khuôn mặt tiểu tụy, mặc đơn bả cáo gai, áo gai rách dưới lại dơ bẩn. Xuyên thấu qua rách dưới áo gai, Trương Miểu thấy được bọn hắn gầy gò lại ra tay năm đen bên trên còn có các loại xương đỏ đốt và tối dơ. Những này gầy cơ xương người đều là một số người bình thường, bọn hắn chết lặng ở trong đầm lấy đi lại, tựa hồ tại tìm tìm cái gì đó. Mà trong đám người, có một người mặc áo đen tơ lửa tu sĩ, ngay tại giám sát bọn hắn. Một nhóm người này ở trong đầm lấy tìm kiếm lấy cái gì? Đột nhiên, một người hình như nhìn thấy cái gì, hắn chết lặng con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó hướng phía vũng bùn bên trong dũng nhiên nào tới. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nắm lấy một cái màu đỏ tiềm thử hô lên, "Đại nhân! Đại nhân! Ta bắt được! Cái này màu đỏ tiềm thử hiển nhiên là có độc!" Nó không ngừng dây rồi lấy, thân thể bài tiết nọc độc nhiễm đến tay của người này bên trong, để tay của hắn cấp tốc đỏ lên trường đầu, cũng thối giữa bắt đầu. Nhưng là chính là như vậy, hắn vậy thật chặt bắt lấy màu đỏ tiềm thử, không dám buông tay. Mà cái kia tu sĩ áo đen lúc này mới chậm rãi đi tới, hắn nhìn thoáng qua cái này màu đỏ tiềm thử, khẽ gật đầu nói, "Không sai, phẩm tướng khá tốt." Nói xong, hắn mới móc ra một cái ống trúc đem màu đỏ tiềm thử chứa vào, tiếp theo, hắn móc ra một cái gói thuốc xé mở, tùy ý rơi tại trong tay của người kia, sau đó khoát khoát tay nói, "Ngươi lại nhớ một đồng, quay đầu ngươi người nhà trước tiên có thể ăn." Lời nói của hắn để cái này người mừng rỡ, trên lặng vẻ mặt có mấy phần kích động, sau đó liền vội vàng nói: "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân." Cái này tu sĩ si áo đen lại là nhìn cũng không có nhìn hắn, trực tiếp mang theo những người khác rời đi nơi này. Trốn ở trong đùi có Trương Miểu nhìn lấy bọn hắn rời đi, sau đó mới thần sắc nghiêm túc hỏi: "Bọn hắn là ai?" Lý Vân tở dài, nói: "Tu sĩ si kia chính là dấu ở đầu hũ trúc đầm lấy tán tu, mà những người kia hẳn là bị tán tu lức đến người bình thường. Tán tu bình thường biết nô dịch những người bình thường này giúp bọn hắn làm việc." Trương Miểu nghe đến mấy cái này, cũng không khỏi đến tở giải. Sau đó hỏi: Sư môn mặc kệ. Lý Vân vậy thở dài, nói: "Sư môn quá xa, tán tu quá nhiều, ngoài tầm tay với, lực không thể đợi." Trương Miểu trầm mặc một chút, hắn mới buồn buồn đối với Lý Vân nói: "Nghe tránh những tán tu kia đi, không muốn tìm phiền toái không cần thiết." Lý Vân nghe gật gật đầu, trên mặt vậy lộ ra đương nhiên màu sắc. Bọn hắn thế đơn lực bạc, và những này trong khe cũng ngầm chuột đối nghịch thật sự là lợi bất cập hại. Thế là Lý Vân mang theo Trương Miểu bọn hắn đổi phương hướng, đưa lưng về phía những tán tu kia mà đi. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, cái kia một đám đã sớm đi xa người bên trong, cái tán tu vậy thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ lên cái chán, lắng lại một chút nhảy lên kịch liệt trái tim, ám đạo, nguy hiểm thật. Bọn hắn không có đuổi theo. Những cái kia nút trong bóng tối, hẳn là vùng Lân Cận Đông môn người đi. Bọn hắn vì cái gì không có động thủ với ta? Chẳng lẽ là bởi vì không muốn đánh cỏ động rắn, hoặc là bọn hắn là tới đón đáp cái kia tên phản đồ. Có lẽ cái kia tên phản đồ thân phận thật không đơn giản. Trong đầu của hắn bỗng chốc suy nghĩ tạp sinh, các loại ý nghĩ không ngừng xuất hiện, cuối cùng hắn vẫn là cắn răng, thầm nghĩ nói, không được, vẫn là phải và đại ca nói một tiếng, nếu là tông người giễu tới, vậy chúng ta liền xong rồi đều do cái kia chạy trốn phản đồ, lại muốn chạy trốn mệt. Chương 31, giết rắn. Chương 31, giết rắn. Lý Vân vì né tránh đọ hũ chúc trong đầm lầy tà ác tán tu, nàng bắt đầu dồn hết tâm trí tránh đi tán tu rất thường ẩn hiện địa phương, lựa chọn những cái kia ác liệt nhất địa phương tiến đến. Những này ác liệt địa phương ngay cả tán tu đều không muốn đến, tự nhiên gặp được tán tu tỷ lệ liền xuống hàng rất nhiều. Hơn nữa loại địa phương này, vậy hoàn toàn là xà yêu nhiều nhất địa phương. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, không vào ác địa, sao cầu thiệt quả? Theo chương miểu bọn hắn đi sâu vào Quái này hoàn cảnh càng phát ra ác liệt bắt đầu, trong đầm lấy bắt đầu có không có mắt hình thù kỳ quái sinh vật đánh lén bọn hắn. Chẳng qua những sinh vật này mặc dù dáng dấp kỳ lạ, dáng dấp lại đen lại như là tháp mắc cá, chẳng qua các nàng trừ ra xấu, có vẻ như vậy không có quá nhiều lực công kích. Loại này tiểu quái vật ngay cả Thanh Thanh đều có thể tùy tiện đối phó, nàng một kiếm một cái thằng hề quái, giết đến là quên cả trời đất. Tiến vào đầm lầy chỗ sâu về sau, chúng miêu bọn hắn rất nhanh liền gặp phải mới xà yêu. Loại này yêu lam bụng hồng độc đen, loại này yêu diễm màu sắc vừa nhìn liền biết độc tính không nhỏ. Hơn nữa cái này xà thể hình còn không nhỏ. là Loại rắn này còn là quân cư bọn chúng tốt năm tốt 3 tụ lại cùng một chỗ riêng phần mình quấn quanh ở cùng một chỗ sau đó mở ra miệng rộng không ngừng hướng lên bầu trời lắc lư thân thể phản phất tại tiến hành một loại thần bí nghi thức chẳng qua trương miểu cái nhìn thoáng qua liền hiểu rồi bọn này rắn cũng không phải là ở cử hành thần bí gì nghi thức mà là tại tu hành đẩy trời thổ Linh khí hướng về bọn chúng tụ lại mà đi sau đó ở bọn chúng lắc lư bên trong tiến vào rắn trong thân thể đây là có loại thổ Linh căn rắn bọn chúng hấp thu thổ Linh khí vì vậy có thể bị trương miệu phát giác, không có tương ứng linh tăng tu sĩ là không nhìn thấy tương ứng linh khí linh tăng càng tốt các tu sĩ Nhìn thấy, linh khí liền vượt phong phú. Những này dãn quấn quanh ở cùng một chỗ, lại nâng cao thân rắn không ngừng lên đen cực kỳ giống đang tìm tín hiệu máy thu tín hiệu. Chẳng qua ở trương miệu xem ra, loại rắn này hình như có thể liên hợp cái khác đồng loại, linh căn, tăng cường linh khí tụ tập hiệu ứng, Phản phất như là nhiều cái dây én tèn cùng một chỗ tăng cường tín hiệu tiếp thu năng lực. Yêu thú và người khác biệt, yêu thú là không có chân chính, linh căn. Bọn chúng có được là, loại linh căn cũng chính là cùng loại linh căn đồ vật. Bởi vì trên bản chất khác biệt, cho nên những này xạ yêu có thể liên hợp đồng loại, liên hợp mọi người loại linh căn, phát huy ra một một hiệu quả. Vậy đoán chừng bởi vì như thế, cho nên những này xạ yêu mới có thể thành đàn cùng một chỗ. Tất cũng không kể là nhân loại vẫn là yêu thú, tu hành đều sang trọng một cái, lữ, nhà. Trước mắt năm cái xà yêu như là trong rõ là điều, bộ kỳ, như thế hẳn lư, mà thấy cảnh này, Lý Vân lại là có chút lư bước, nàng nhỏ giọng nói, Sư Minh, đây là năm cái xạ yêu, một cái tác động đến nhiều cái, nếu là tùy tiện xuất thủ, ta sợ chúng ta không chịu được nổi. Nói chung, Trương Miểu đều sẽ nghe theo chuyên gia lời nói, nhưng là lần này hắn lại trầm ngâm một hai, sau đó nói, những này xạ yêu hình thể không nhỏ, các ngươi dùng túi có thể khống chế một hai. Cái phải cho ta một chút thời gian, ta liền có thể đem những này xạ yêu từng cái xem xét." Hắn dừng một chút, nhìn xem Lý Vân nói, nguy hiểm này là có, nhưng là ít lợi ích cũng không nhỏ. Hơn nữa hiện tại xem ra, nơi này lạc đàn xạ yêu đoán chừng rất ít. Lời nói của hắn rất có đạo lý, hơn nữa vậy có thông thả cảm giác các bách. Trưng Miểu thuê làm các nàng đến đi săn, vốn chính là yêu cầu các nàng liệu mạng đánh phụ trợ. Nếu là gặp gỡ một chút nguy hiểm đều lui bước không tiến, như vậy thuê làm các nàng ý nghĩa ở đâu? Lý Vân do dự một chút, nàng nhìn về phía mình đội viên. Các đội viên ý mắng trao đổi một chút, sau đó đôi nàng nhẹ gật đầu. Có gan đảm làm thuê rong ra tới, ai không phải sớm đã đem sinh tử không để ý, nếu là thật sự sợ chết, cái kia còn ra tới làm gì. Nhìn thấy đồng đội tỏ thái độ, Lý Vân vậy không do dự nữa. Nàng nói, "Tốt, liền theo sư huynh lời nói, chúng ta nghĩ biện pháp vây khốn cái khác xã yêu, còn xin sư huynh thủ đoạn lôi đình, tốc chiến tốc thắng." Trưng Miểu nhẹ gật đầu, hắn đem lá cao su đưa cho Lý Vân, nói, "Bảo bối này cho người mượn dùng." "A, đa tạ sư huynh." Nghe nói như thế, Lý Vân kém chút chưa kịp phản ứng. Nàng giờ phút này trên mặt rỡ, lúc này liền lấy. Có bảo bối này, nàng nắm chắc lại nhiều hơn mấy phần. Mà Trương Hiểu thì là lấy ra thanh trúc kiếm, bắt đầu chuẩn bị nên địch. Chuẩn bị 1 2, Lý Vân kéo ná cao su, hướng về phía cái kia theo gió phiêu lãng xà yêu liền đánh tới. Viên đạn phá không mà đi, trong nháy mắt liền bắn trúng một con rắn yêu thân thể. Con rắn này yêu bị viên đạn đánh một cái lô máu, lúc này liền tê tê lên, con mắt bỗng nhiên chừng một cái, lộ ra đỏ bừng con mắt. Nó cái này động một cái, cái khác rắn vậy bị kinh động, lúc này liền hướng về Lý Vân bên này nhìn lại. Chuẩn bị tung lưới. Lý Vân hô, lại tranh thủ thời gian đánh một viên viên bi đi qua. Lần này, xà yêu nhóm triệt để bị chọc giận, lúc này liền hướng về Trương bọn hắn lao đến. Trương Miểu cũng không có mập mờ, mờ, hắn chống lên lồng phòng ngự, đợi cho cái kia 5 cái rắn tới gần, hắn trực tiếp một chiêu sát chiêu đánh qua. Chúc chi luận chiến. Trong tay hắn thanh chúc kiếm lập tức đâm ra 36 kiếm, dây đặc kiếm mang bao trùm phía trước ba thước, trong nháy mắt liền đem một cái một đầu đánh tới xạ yêu đâm thành lỗ thủng lật điều, bộ kỳ. Mà cùng lúc đó, mấy tấm lưới lớn vậy hướng về xạ yêu rút tới, một chút liền đem ba con xà yêu cho giữ được. Bị giữ được xạ yêu mắt thấy mình một cái, đạo lữ, bỏ mình, lại bị cái lưới này túi đồ ập xuống ba phủ, lần này tất cả đều bại độ rồi, bọn chúng hé miệng, tê, một tiếng liền phun ra một đường màu vàng xanh lá khói tới. Mọi người mau lui. Lý Vân Tranh thủ thời gian kêu một tiếng, thân thể lại là bỗng nhiên hướng phía sau nhảy tới. Đội viên khác cũng là tinh thần tập trung, đều trong nháy mắt nhảy ra khói độc phạm vi công kích. Nghiêm chỉnh huấn luyện người chính là khác biệt. Mà Trương Miệu lại không nghĩ tới những này xà yêu còn có một chiêu này, hắn nhưng lạ rắn rắn chắc chắc bị khói độc phủ trúng. Cũng may hắn có thanh diệp linh giáp thuật lồng phòng ngự. Lồng phòng ngự đem khói độc toàn bộ ngăn trở, nhưng là bản thân cũng bị khói độc ăn mòn không nhẹ, phát ra xỉ xỉ, âm thanh. Chương Miểu thấy thế, lập tức ra tăng pháp lực phát ra, không ngừng chữa trị phòng ngự linh giáp vòng bảo hộ. Loại này vòng bảo hộ loại hình pháp thuật, chỉ cần pháp lực không ngừng, bọn chúng liền có thể không ngừng chữa trị bản thân, ngăn cản tổn thương. Chẳng qua nếu là trong nháy mắt tổn thương vượt qua bọn chúng có thể chống cự hạn mức cao nhất, như vậy cái này vòng bảo hộ cũng là sẽ bị phá, đương nhiên cháo cháo cũng không phải vô địch, còn có pháp thuật pháp bảo chuyên khắp vòng bảo hộ, có thể không nhìn vòng bảo hộ công kích. Chẳng qua hiển nhiên những này khói độc cũng không có khắc chế lồng phòng ngự năng lực, hơn nữa độc này khói cũng không thể trong nháy mắt kích phá phòng ngự che đậy. Sau một khắc, Trương Miệu lần nữa sử dụng ra sát chiêu. Lại làm một chiêu, chi luận chiến, lần nữa đánh một cái xạ yêu. Hắn nhất định phải tốc thắng. Không phải vậy cho xà Yêu phản ứng thời gian, hắn cũng không sợ, có thể là theo chân hắn tạp dịch liền muốn bị nặng. Hai chiêu sát chiêu, tiêu hao trương miệu một phần mười pháp lực. Cảnh giới của hắn đi lên, cái này thanh chúc quý khí kinh lại là lấy pháp lực hùng hậu lấyưng, cho nên hắn bây giờ có thể sử dụng ra mười mấy lần sát chiêu mới có thể để pháp lực tạm kiệt. Mà xà Yêu bên này trong nháy mắt liền giảm quân số hai cái, còn lại ba đầu xà Yêu cũng không có đỉnh quá lâu, rất nhanh liền bị Trương miệu từng cái đánh giết, ngã trên mặt đất biến thành chết là điều. Bổ ký. Chương 32. Ngũ độc thần sa chú. Chương 32. Ngũ độc thần sa chú. Trương Miểu gọn gàng mà linh hoạt để lý Vân các nàng đại trịu cổ Vũ. Các nàng liếc nhìn nhau, đột nhiên cảm giác được cái này năm cái xạ yêu vậy không đủ Trương Miểu giết. Mà Lý Vân càng là kích động đi lên trước nói, "Sư huynh, ngươi vừa mới làm, thế nhưng là thanh trúc kiếm pháp sát chiêu, chúc chi loạn chiến." Trương Miệu nhẹ gật đầu, hắn thu hồi thanh trúc kiếm, thông thả nói, "Không sai, ngươi cũng biết, chúc chi loạn chiến." Lý Vân gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, "Ta chỉ là từng nghe nói, cũng không có thật gặp qua." Nghe một số lão tạm giật nói, cái này thanh trúc kiếm pháp tu đến đại thành, có thể lĩnh ngộ mộ ra một chiêu sát chiêu gọi chi loạn chiến. Cái này sát chiêu có thể trong nháy mắt đánh ra 36 kiếm, phản phất gió táp mưa rào giống như hướng về mục tiêu năm tới. Trong chớp nhoáng này bộ phát, có thể đem linh giác thuật tu được tu sĩ bình thường trực tiếp đánh giết. Tiếng nói của nàng rơi xuống, cái khắc tạp dịch trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn cũng là mới biết được tin tức này. Lý Vân giờ phút này là thực sự chịu phục, nàng đối với Trương Miệu kính này nói, sư minh thực lực vượt xa tưởng tượng của ta, không hổ là thành chúc môn gần trăm năm nay vị thứ nhất loại tốt nhất linh căn chuyên nhân. Thượng tiên cho ngài loại tốt nhất linh căn, tự nhiên cũng sẽ không ma diệt ngài những cái khác Có lúc, thượng tiên chính là như thế không công bằng. Ngươi càng là không thiếu, Thượng Thiên càng là muốn ngoài định mức gấp đặt cho người. Người càng là thiếu, Thượng Thiên muốn càng thêm tức đoạt mà đi. Trương Hiểu rõ ràng có loại tốt nhất linh căn, lại đối với pháp thuật linh nội vậy mạnh như thế, mà các nàng những này nhược linh căn tạp dịch, còn đang khổ cực dễ dụ tiến vào luật khí. Có đôi khi người khác biệt, liên phản phất trong đầm lầy nước bùn và trên bầu trời mây trắng. Hiện tại Thanh Thanh nhìn xem Trương Hiểu, tựa như là ở nhìn thiên không đám mây, nàng có thể thấy được, nhưng lại không bao giờ còn có thể chạm đến. Trên lệch lớn, để nàng lần nữa thật sâu hiểu rồi, hắn cùng nàng đã là hai loại người. Bọn tạp dịch đánh cái thuận Trương Miểu gật gặc rít lung tung, bọn hắn chịu trách nhiệm cả cả, Trương Miểu chịu trách nhiệm rít lung tung. Quét dọn chiến trường sống bọn hắn vẫn phải làm. Bọn hắn bê lên đặc chế bao tay bắt đầu thu xếp sắt rắn, ra rắn mặc dù có chút tổn hại, nhưng là cắt xuống tổn hại bộ phận vậy có thể bán lấy tiền, loại rắn này thực lực rõ ràng mạnh hơn độc rắn cạp nong và thủy nghiệm, bọn chúng tuyến độc và mật rắn vậy so với cái trước đắt đỏ. Như vậy một đầu rắn quận tính được, hẳn là có thể bán được hơn 20 linh thạch, đã vượt qua nửa mẫu đất thu nhập. Có đáng yêu linh thạch thu, bọn tạp dịch tay chân đều nhẹ nhàng rất nhiều, sau đó đối với cường đại Trương liền càng thêm tính Dù sao có thể mang lấy bọn hắn phát tài, đều là người tốt ra cái này nằm cái xạ yêu giết hết, Trương Miểu nhìn một chút trong cơ thể từ chúc, cái này tốc tiến độ vậy vượt qua một nửa. Cái này tiến độ là phi thường khả quan á Trương Miểu trong lòng cũng cao hứng, hắn cười nói, "Được rồi, thu thập xong chúng ta tiếp tục." Chẳng qua Lý Vân lập tức liền nhận lấy hắn, sau đó huyền chuyển nhắc nhở, "Sư minh, sắc trời này cũng không sớm. Ở trong đêm đầm lầy con muỗi sẽ có được to lớn tăng cường, chúng ta là không thể sống di chuyển. Trương Miểu một chút liền hiểu, hắn liền vội vàng nói, "Đã như vậy, vậy ngươi tìm một cái hạ trại địa phương, chúng ta trước tiên tu chỉnh một phen." Hắn vậy không vội vã một đêm này, dựa theo tiến độ, ngày mai bận rộn nữa một ngày cái này chúc tiết liền đấy. Lý Vân gật gật đầu, sau đó bắt đầu tìm kiếm thích hợp hạ trại địa điểm. Nàng tìm một hồi lâu, rốt cục khóa chặt một chỗ tương đối khô giáo mô đất sau. Chờ mọi người đi vào mô đất về sau, liền bắt đầu dọn dẹp cỏ dại, chuẩn bị hạ trại. Ngay lúc này, Thanh Thanh bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, sau đó hô: "Sư huynh, Lý tỉ, nơi này có tình huống." Đám người nghe tin tiến đến, sau đó đã nhìn thấy Thanh Thanh phía trước cách đó không xa, chính nằm một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này là cái nhân loại, cũng không biết chết bao lâu. Thân thể của hắn phát xanh phát tím lại đỏ lên, hiện ra như thế nhiều màu nhiều sắc, có thể nói rõ hắn hẳn là trúng độc ở đậu hũ trúc trong đầm lầy độc căn vốn không kỳ quái, trừ ra chúng độc, trên người hắn còn có một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương. Giống nhau, ở đầu hũ trúc đầm lầy có miệng vết thương vậy không kỳ quái. Lý Vân tiến lên kiểm tra một phen, sau đó liền thuần thuộc tìm tòi lên thân thể của hắn. Tiếp theo, nàng dùng chủy thủ đẩy ra thi thể này bên trên một khối làn da, tiếp lấy trong thân thể lấy ra một cái dùng chống nước giấy dầu bao trùm gói nhỏ. Nàng không khỏi lẩm bẩm một câu, "Tiểu tử, dấu vẫn rất sâu." Tiếp theo, nàng cẩn thận dùng dao đẩy ra giấy dầu lộ ra đồ vật bên trong tới. Bên trong có hai dạng đồ vật, hắn một là một khối xương thú, phía trên khắc lấy lít nha lít nhít phù văn. Chẳng qua những phù văn này không có chuyển vào pháp lực, cho nên không phải pháp khí. Hẳn là dùng phù văn đơn thuần ghi lại cái gì. Mà khác một vật, chính là một khối vải lụa. Xúc lên vải lụa xem xét, lại là dùng phổ thông chữ viết và phù văn viết sách, cùng loại với bút ký như thế đồ vật. Xác định hai thứ đồ này không có độc về sau, Trương Hiểu liền cầm lên khối kia xương thú nhìn lại. Cái này xương thú có lòng bàn tay lớn nhỏ, phía trên khắc chừng trăm cái phù chính là Trương Hiểu nhìn hiểu một phù văn. Hắn cẩn thận nhìn lại Sau đó lông mày hơi nhíu lại. Đây là một môn pháp thuật, gọi Ngũ độc thần sa chú. Nói là pháp thuật nha, nó cũng không phải loại kia trực tiếp công kích hoặc là phòng ngự pháp thuật, mà là một môn chế tạo, Ngũ độc thần cát pháp thuật. Cái này cùng loại với ở chế tạo đồ vật thì niệm động chú ngữ, mới có thể chế tạo ra tương ứng đồ vật. Trương Miểu xem hết cái này xương thú về sau, liền hiểu rồi cái này Ngũ độc thần sa chú là cái gì. Đầu tiên, phong thích pháp thuật này yêu cầu gom gót, ngũ độc. Cái này ngũ độc có thể là bất luận cái gì năm loại độc tố. Và thu thập vật liệu về sau, liền một bên hỗn hợp quấy vật liệu, một bên niệm động phù văn chú ngữ liền có thể làm ra ngũ độc thần cát, cái này thần cát đánh đi ra về sau, liền có thể để cho địch nhân trúng độc. Đương nhiên, nếu như ngươi kỹ thuật đủ cứng, còn có thể đem môn này chú ngự bám vào ở cái nào đó công kích pháp khí bên trên, sau đó pháp khí này công kích thời điểm, có thể mang theo ngũ độc, tổn thương, thuộc về là phụ ma. Đương nhiên, dùng tu hành thuật ngữ gọi, gia trì. Mà tấm kia vải lụa liền có chút ý tứ, đây là nào đó cái tu sĩ đối với cái này xương thú bên trên phù văn phân tích bút ký. Từ bút ký này đó có thể thấy được, tu sĩ này là rất nghiêm túc tại học tập pháp thuật này. Phía trên ghi chép không ít phù văn âm đọc chú giải, còn có một số còn nghi vấn vấn đề, một số còn nghi vấn giải thích. Trương Miệu có một thuộc tính phù văn tinh thông cái này bản lĩnh, hắn nhìn phù văn này như là uống nước giống như đơn giản. Phù văn thoáng qua một cái não, là hắn biết là có ý gì, mà viết bút ký tu sĩ hiển nhiên không có bạn sự này, bút ký của hắn ở trên là sai lầm, thấy Trương Miệu thẳng lắc đầu. Mặc dù lỗ hổng trầm chất, nhưng là Trương Miệu vẫn có thể nhìn ra, vị này tu sĩ là thực sự vô cùng vô cùng dùng tâm. Đây quả thật là một cái rất cố gắng học cặn đây. Ngay tại Trương Miểu nghiêm túc nhìn thời điểm, Lý Vân lại là nhìn xem cái này như là thiên thư bình thường phụ văn hỏi, "Sư minh, ngươi cũng sẽ biết phù văn?" Trương Miểu đầu cũng không có nhắc, chỉ là trả lời một câu, "Hiểu sơ." Nghe thấy lời này, Lý Vân vậy không nói thêm nữa. Đợi chút nữa nếu như Trương Miệu nói hắn biết sinh con, nàng đoán chừng vậy sẽ không sợ hãi. Bọn hắn tạp dịch viện vậy có người giáo phù văn, thế nhưng là bọn hắn bọn này tạp dịch ngay cả luyện khí đều không có tiến vào, làm sao lại chìm đến quyết tâm đi học tập thâm thúy phù văn. Đợi đến bọn hắn tu hành thời điểm, bọn hắn hơn phân nửa cũng là Tiểu Hòa thượng Bắc Kinh, tuyệt, trực tiếp học bằng cách nhớ ghi lại công pháp bắt đầu tu hành. Chương 33 Một tổ rắn. Chương 33, một tổ rắn. Lý Vân cẩn thận kiểm tra một phen thi thể, sau đó nàng đối với Trương Miểu nói: "Sư huynh ngươi nhìn, từ người này thi thể đó có thể thấy được, hắn là bị người đánh chúng phía sau, sau đó chúng tích độc, hắn không có ngay tại chỗ tử vong, mà là dáng chống đỡ lấy chạy đến nơi đây, rốt cục không nhịn được độc khí công tâm, cuối cùng mới tử vong." Dựa theo thi thể của hắn tình huống, hắn hẳn là chí ít chúng 5 loại không giống độc, ngươi nhìn thi thể này màu sắc cũng không giống nhau. Ta xem ra, ở trong đó chí ít có một loại chính là rắn cạp nong độc, ngươi nhìn hắn nội tạng bị hao tổn, đây chính là chúng rắn cạp nong độc biểu hiện. Với tư cách lão luyện thợ săn, Lý Vân vô cùng am hiểu quan sát thi thể, như là làm không được tu sĩ, đi làm cái bộ khoái cũng được. Nghe lời của nàng, Trương Miểu hơi chút liên nghĩ một hồi liền suy đoán ra, hẳn là trước mắt người chết trộm hoặc là đoạt cái này xương thú và búp ký, sau đó liền bị ẩn chứa ngũ độc công kích đánh chúng. Chẳng qua hiển nhiên người này đối với ngũ độc thần xa chú đã hiểu không tình, cái này pháp thuật khiến cho ba thành tiêu chuẩn đều không có, mới không có để tu sĩ này tại chỗ tử vong, mà là chống đỡ đến nơi đây mới chết. Bây giờ thi thể bị Trương Miểu tìm tới, vậy dĩ nhiên là vật vô chủ người có được chiếm lấy. Trương Miểu trực tiếp đem hai thứ đồ này ôm vào trong lòng. Sau đó đối với Lý Vân nói, đã gặp phải, cũng coi là hữu duyên, đem hắn chôn đi, vậy tiết kiệm phơi thây hoang dã. Nghe hắn, Lý Vân vậy cứng rắn đập cái mông ngựa nói, sư huynh thật sự là tâm địa thiện lương. Đem thi thể vùi lấp về sau, mọi người bắt đầu dựng nơi trú quân. Lý Vân lấy ra một cái gián độc tiến độc, nàng đem độc này tuyến miến nát, sau đó lăn lộn vào trong nước. Tiếp lấy liền dùng nước này không ngừng tại nơi trú quân chung quanh phun ra. Độc này tuyến thủy có kịch độc, có thể xua đuổi chạy không ít đêm khách không mà đến đạt được cái lồng lửa Lý Vân lại tại đống lửa bên trong ném hỗn hợp đất, cái này bùn đất bị đống lửa phát ra thơm ngon mũi, cái mùi này có trước cái độc, là phiên bản siêu cấp nhang mũi. Có cái đồ chơi này, con muỗi bay tới liền chết. Chẳng qua thứ này nghe bắt đầu cũng tới đầu, người bình thường nghe nhiều cũng sẽ chết, mà bọn hắn đám người này cũng phải ăn vào tương ứng xả dược giải độc. Như thế cách làm, mới có thể ngăn cản những cái kia như là đám mây độc bình thường con muỗi quá nhiều, mới có thể để cho người ngủ ngon giấc đám người chìm vào giấc ngủ, Trương miệu lại là ngủ không được, hắn chính cầm lấy khối kia xương thú tiếp tục nghiên cứu. Lấy hắn một phủ văn tạm nghệ, đọc thuộc lòng bản này chú văn cũng không phải là việc khó gì. Chẳng qua ở tu sĩ kêu bút ký bên trong, lại là ghi chép một sự kiện. Cái này xương thú bên trên, ngũ độc thần sa chú, cũng không phải là hoàn toàn. Chân chính hoàn toàn pháp thuật hẳn là một môn, đại thuật, chương miểu vậy không rõ ràng cái gì là đại thuật, chỉ là thấy được cái danh từ này. Bút ký này bên trong vậy giải thích không rõ, xem ra bút ký chủ nhân cũng là nửa thanh cao. Thanh trúc môn bên trong pháp thuật rất ít, công pháp cũng chỉ có một bản luyện khí công pháp. Nếu như ở thanh trúc môn may mắn tấn thăng đến luyện khí hậu kỳ, như vậy đến cảnh giới này, tu sĩ bình thường đều sẽ đi đến thượng cấp tông môn thương lan tông nhu cầu phát triển. Thanh trúc môn trên thực tế càng giống là một cái cao trung, 15-18-18, có người tốt nghiệp trung học, có người cao trung, 15-18-18, học tập có người thi đại học tiến vào càng hiếu học hơn phụ. Tất cả mọi người có quang minh tương lai. Cho nên, ở thanh trúc môn giai đoạn này, đại đa số người đều là đánh tốt cơ sở, cũng sẽ không nhiều học pháp thuật và công pháp. Dù sao vốn là việc học gian nan, nơi nào có tinh thần và thể lực và thời gian phân tán đến càng nhiều tạm học bên trên. Chỉ cần một bản công pháp cơ bản. Sau đó một môn công kích pháp thuật phòng thân, một môn phòng ngự pháp thuật hộ thể, phối hợp một môn phép thuật phụ trợ, cái này thật ra thì chính là đại đa số cùng loại thanh trúc môn như vậy môn phái phù hợp. Nhiều học không nhất định sẽ cho tu sĩ cấp thấp mang đến càng nhiều chỗ tốt, ngược lại có thể là một loại vướng nhũ. Chẳng qua điểm ấy đối với Trương Miệu mà nói cũng không chính xác, hắn là có tự trúc trợ giúp người, hiện nay xem ra, tự trúc có thể trợ giúp hắn nhanh chóng trưởng thành đem xương thú cất kỹ, chờ trở lại thanh trúc môn về sau, hắn có thể cẩn thận nghiên cứu một chút cái này pháp thuật. Sáng sớm ngày thứ 2, chúng người tinh thần mãn tiếp tục bắt đầu đi săn. Trùng khí đem bầu trời che đậy, liền xem như ban ngày, nơi này cũng là lờ mờ không rõ. Cũng may Trương Miệu có thể trông thấy, thổ linh khí, chỉ cần cảm ngộ thổ linh khí lưu động, liền có thể trông thấy những cái tia chính, đón gió tung bay, là điểu, bộ kỳ, rắn. Hắn cái này bản lĩnh để hiệu suất của bọn hắn một chút liền để cao rất nhiều, so với am hiểu cách truy tung con mùi lý vân hiệu suất còn cao. Không đến bao lâu, hắn liền phát hiện một tổ mười mấy đầu tất cả lớn nhỏ là điểu, bộ kỳ, rắn. Cái này một tổ rắn hẳn là toàn gia, trong đó có một cái đặc biệt lớn là điểu, kỳ, rắn, trên người nó vằn đen càng sâu. Thậm chí trên đầu đều dài ra cùng loại với màu gà như thế mạo. Mà bên cạnh của nó có ba đầu sơ lược nhỏ một chút, rắn, những khả năng này là nó ái phi ở, cái phi, bên cạnh chính là một số hình thể nhỏ hơn tiểu xà, một số tiểu xà học phụ mẫu dáng vẻ, vậy ở mở ra miệng rắn, cố gắng phun ra nuốt vào thổ linh khí, mà còn có một số rắn lại là mọc ra miệng rộng kéo dài công việc, nhìn như ở tu hành, trên thực tế lại là ở vậy nước. Cái này một tổ mười mấy con rắn, nhìn lên tới khiêu chiến độ khó cao hơn. Chẳng qua chương miểu vậy quần tính toán một cái, nếu như đem cái này một tổ rắn toàn bộ cầm xuống, hắn trực tiếp tiến độ khả năng liền đấy. Nghĩ tới đây." Hắn cũng không nhịn được nói, "Lần này mặc dù có chút độ khó, nhưng là chúng ta cẩn thận một chút, hẳn là cũng có thể bắt được." Những người khác gật gật đầu, riêng phần mình bắt đầu chuẩn bị bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, Lý Vân đầu tiên, khai quái, một viên hòn đạn, hưu, một cái bắn ra, nàng vốn định đánh chung cái kia lớn nhất rắn, nhưng là cái kia rắn đông nhiên hướng về một bên lùi đi, lại là tránh thoát một cái này. "Không tốt." Lý Vân trong lòng căng thẳng, cái này rắn phản ứng vượt xa tưởng tượng của nàng, xem ra cái này rắn thực lực không thấp, nhưng là vào lúc này đã đánh cổ động rắn, cái kia con đại xà lúc này vậy dừng lại tu hành. Mở nhạt ánh mắt đã thấy trương miệu bọn người. Động thủ. Lý Vân lúc này vừa quát, tất nhiên đã đả thảo kinh xả, như vậy thì muốn tiên hạ thủ vi cường. Tiếng nói của nàng rơi xuống, đám người nhảy ra ngoài, đem trong tay túi lưới bông nhiên quăng xuất hiện. Cái này một tổ rắn là tụ lại cùng nhau, túi lưới từ trên trời giáng xuống, cái kêu con đại xà phản ứng quả nhiên là nhanh, nó lập tức vọt ra, trong nháy mắt chạy ra túi lưới thiên la địa vong. Nhưng là hắn những cái kia nhà rắn nhóm liền không có vận tốt như vậy, một chút toàn bộ bị lưới ở trong lưới. Những này rắn một chút liền phẫn nộ, bắt đầu tê, tê lên. Cái kia ba ngày sơ lực nhỏ một chút rắn càng là hoảng động thân thể. Bắt đầu phun ra lưới rắn, thanh âm tê tê làm cho càng dày đặc. Bọn chúng cái này ba đầu rắn vừa gọi, trên bầu trời những cái kia xoay quanh con muỗi đột nhiên tựa như là đạt được tín hiệu gì, đông nhiên liền từ giữa không trung bay xuống dưới, hướng về Trương Miểu bọn người nào tới. Cái này rắn lại còn có thể kêu gọi trùng rồi công kích. Mọi người trong lòng nhảy một cái, trong lúc nhất thời vậy mà có chút bối rối. Vào lúc này, Trương Miểu lại là nói ra, "Ta đi đối phó đầu kia lớn, các người đối phó những cái kia tiểu nhân." Thanh Thanh, người thiêu đốt độc thổ, chế tạo khói độc, đem những cái kia con muỗi cho không chết. Đám người một nghe mệnh lệnh, lúc này liền bắt đầu chuyển động. Thanh Thanh vậy mau từ bọc hành lý bên trong lấy ra lẫn vào tuyến độc độc tổ, sau đó nhóm lửa đốt bọc cháy độc thổ bên trong hỗn hợp không ít dễ cháy vật, điểm ấy bắt đầu rất nhanh liền hình thành mạng lớn khói đặc, hơi khói hun nhiều phía dưới, những cái kia trùng rồi nộn nhịp rơi xuống bọn mình. Thanh Thanh cũng không ngừng vung vậy độc tổ, đem khói độc càng nhanh quyết tán. Chương 34, Thanh xả thuật tiến hóa. Chương 34, Thanh xả thuật tiến hóa. Trương Miểu bên này vậy sa vào khẩu chiến. Trước mắt cái này con đại thật sự là quá thông minh. Nó và Trương Miểu cái giao thủ hai chiêu, nó liền lập tức phân tích ra Trương Miểu xáo lộ. Lần thứ 1 Trương Miểu đối với nó sử dụng chục chi loạn chiến thời điểm, nó ăn một chút thua thiệt, miễn cưỡng ăn Trương Miệu mấy kiếm. Nhưng là cái này rắn phản ứng thật nhanh, vậy vô cùng linh hoạt, mặc dù bị chúng đích mấy kiếm, nhưng là nó gắng gượng ngoật một cái, sửng sốt tránh né còn lại kiếm chiêu. Sau đó sau đó nó liền vô cùng chú ý Trương Miệu động tác, hơi có gì bất bình thường, nó liền lập tức rời xa, căn bản không cùng Trương Miệu có quá nhiều tiếp xúc. Trương Miệu vậy vô cùng bất đắc dĩ, hắn chiêu này chục chi loạn chiến phạm vi công kích có hạn, công kích khoảng cách chỉ ở lưỡi kiếm phạm vi bao trùm bên trong. Cái này rắn chạy nhanh, hắn căn bản đuổi không kịp. Mấy hiệp xuống tới, Cái này rắn ngược lại để hắn giống mấy lần kiếm chiêu, tiêu hao hắn không ít pháp lực. Giờ khác này, Trương Miểu đỗng nhiên hiểu rồi. Cái này rắn chính là muốn cố ý tiêu hao pháp lực của hắn, và hắn pháp lực hao hết, con rắn này liền sẽ thừa cơ lấy mạng của hắn. Tốt gian trà rắn, ngươi là hất lên ra rắn người đi. Vì sao lại có như thế xảo trá? Trương Miệu trong lòng khó thở, ngay lúc này, hắn ánh mắt xéo qua quét qua, vừa vặn trông thấy bọn tạp dịch chính đang cực khổ đối phó những cái kia bị túi lưới bao lấy rắn. Vậy chính là cái này thời điểm, nội tâm của hắn vậy sinh ra một cái vô ý nghĩ. Tốt, đã ngươi biết tránh. Vậy ta liền đối phó thê tử của ngươi hại tử." Trương Miểu trong lòng ác ý tràn đầy, lúc này vậy mặc kệ cái kia rắn, trực tiếp hướng về phía bọn tạm dĩnh hô, để cho ta tới. Hắn cái này phóng một đến, trong tay thanh trúc kiếm đâm một cái, trong nháy mắt liền đâm bên trong một cái tiểu xà, cái này tiểu xà còn chưa kịp phản ứng, lúc này liền nuốt hận tại chỗ. Hắn hành động này lập tức liền trọc giận đại xà, cái kia con đại xà bỗng nhiên lao đến, mà cái khác mấy cái hơi nhỏ hơn rắn vậy điên cuồng gào짖, trên bầu trời con muỗi bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng về Trương Miểu công đi qua. Trương Miểu cái khác đều không có quản, hắn chỉ là nhìn chằm đại xà, làm đại xà tới thời điểm Hắn lập tức một chiêu trúc chi loạn chiến, hướng về đại sà lại đánh qua. Lần này, đại sà lại bị Trương Miệu đâm ra mấy cái vết động. Đại sà này bị đâm trúng trong ngay mắt, hắn gắng gượng ngừng xuống di động, cấp tốc né tránh Trương Miệu một cách này. Phản ứng vẫn rất nhanh. Trương Miểu thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Tiếp theo, hắn lại trở lại đầu một kiếm, lại đâm chết một cái tiểu sà. Nhìn xem nhà của mình rắn chết thảm. Cái này con đại sà tức giận đến tê tê gọi vậy, trên đầu rắn quan vậy bởi vì xung huyết mà trở nên đỏ như máu. Nhưng lạ giờ khắc này, nó nhưng không có mù quáng xung lên, mà là dùng mờ nhạt ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Trương Miểu. Vẫn rất bảo trì bình hàn. Trương Miểu trong lòng thâm than, nhưng là thế đó, hắn lại là một kiếm đâm tới, lại có một cái tiểu xà bị hắn đánh chết. Liên tục ba đầu tiểu xà tử vong, cái này con đại xà ngược lại là nén lại khí. Hắn nhìn thật sâu một chút Trương Miểu, đột nhiên xoay người bỏ chạy chạy. Trương Miểu yên lặng nhìn xem xoay người bỏ chạy lại xà, hắn làm sao vậy không nghĩ tới, cái này rắn thế mà lại chạy chối chết. Nó không nên vì nhà rắn hài tử mà xông lên cùng mình liệu mạng sao? Nhà rắn nhỏ, ai hiểu a? Đại xà tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó Lý Vân chỉ lo lắng nói, "Sư huynh, Cái này xà linh trí khá cao, lúc này nó trốn, chúng ta sợ là có phiên thoái. Trương Miểu vậy cười khổ một tiếng nói, số sinh này coi là thật xảo quyệt, mọi người cẩn thận một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía những cái kia còn sót lại xuống rắn, cuối cùng vẫn giơ lên trong tay thanh trúc kiếm. Một khắc đồng hồ trôi qua. Cái này một tổ rắn len lý sạch sẽ. Mà Trương Miểu trong cơ thể trúc tiết tại thời khắc này vậy, kinh nghiệm, đấy. Làm chúc tiết tiến độ tràn đầy thời điểm, chúc tiết thả ra tự quang nhàn nhạt, tự quang xông vào Trương Miểu trong đầu, để hắn một chút liền hiểu rõ rất nhiều việc. Những vật này đều là vây quanh, thanh xả thuật, pháp thuật này mà tạo ra. Tại thời khắc này, Trương Miểu bỗng nhiên phúc linh tâm đến, hắn lập tức liền cảm ngộ đến rất nhiều liên quan tới thanh xà thuật cảm ngộ, sau đó thanh xà thuật ở những này lĩnh ngộ tiếp theo giới đại thành, cũng diễn sinh ra được ba cái trí nhánh. Hắn một là thanh xà thuật thủy nhiệm, thứ hai là thanh xà thuật khuyết xà, thứ ba là thanh xà thuật sích luyện. Mọi người ngay tại cho những cái kia rắn lột ra lấy gan thời điểm, Trương Miểu chấp nhận hoàn tất tất cả cảm ngộ. Sau đó hắn tay khẽ vẫy, trong miệng mặc niệm thanh xà thuật chú văn, ở một trận ha, kỳ, sa, pháp bên trong, một cái to lớn thủy xuất hiện, cuốn lại thân thể nằm ở Trương Miểu trước mặt. Chính đang bận bịu tạp dịch bỗng nhiên giật mình, lúc này móc ra cung nỏ liền muốn phóng tới. Bọn hắn làm sao vậy không nghĩ tới, nơi này làm sao bỗng nhiên có một cái thủy nhiêm. Mọi người đừng hoảng hốt, đây là ta triệu hoán đi ra." Trưng Miểu tranh thủ thời gian giải thích. Vào lúc này, hắn vậy đưa tay đụng chạm đến hắn Triệu Hoán vật bên trên. Thanh xạ thuật vốn là dùng pháp lực kêu gọi một cái thanh xạ, pháp thuật này ở sư môn những người khác trong tay, cũng bất quá là triệu hồi ra một cái dài không quá ba thước, hai ngón tay phẩm chất trúc diệp thanh xà. Cái này Triệu Hoán đi ra thanh xạ có thể xuất hiện đang tùy ý địa phương. Tại thời điểm chiến đấu bỗng nhiên triệu hồi ra một cái thanh xà trên người đối thủ, coi như không thể cắn tự đối thủ, cũng có thể đem đối thủ giật mình, từ đó tranh thủ tiên cơ. Nay thuật triệu hồi ra thanh xà muốn so bình thường thanh xà độc một số, tương đương với cấp thấp thanh xà xạ yêu. Nếu là đối tay phản ứng rất nhanh, có thể trong nháy mắt dùng thanh chúc kiếm đem cái này thanh xà cho đánh chết. Coi như bị cắn trúng, cái này thanh xà độc tính cũng không thể trong nháy mắt giết địch, đây thật ra là một cái tương đối gần gà pháp thuật. Trong môn người tu hành không nhiều, cũng chính là có ít người nhàm chán thời điểm biết luyện một chút, nhưng là ai cũng không có nghe nói, cái này thanh xà thuật có thể triệu hồi ra tùy nhiên Trước mắt đầu này thủy nhiêm chiều dài 9 mét, to đến eo thô. Đây cũng không phải là phổ thông thanh trúc xà yêu có thể so sánh được, cái này nếu là triệu hoán đi ra, nhưng so sánh thanh trúc xà yêu có ít nhiều. Trưng miệu sờ lên trước mắt thủy nhiêm, trong lòng của hắn động một cái, nước này chăn vậy đi theo bắt đầu chuyển động, mặc dù nước này chăn ánh mắt có một loại trong veo ngu xuẩn, dù sao đây là triệu hoán vật Nhưng là cái này xúc cảm và hình thể, lại là và chân chân chính chính thủy nhiêm hào không khác biệt. Sau một khắc, trưng miệu lập tức phân phát đầu này thủy nhiêm, sau đó sử dụng ra thanh xà thuật Lần này, một cái trúc diệp thanh xà yêu xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó nó nhẹ nhàng bỏ lên trên trương miểu quần, dọc theo thân thể của hắn bỏ tới trên vai của hắn. Tiểu sa nhẹ nhàng dán tại gương mặt của hắn một bên, thôi ha ra miệng rắn, lộ ra sâu sắc độc nha đúng nga, trúc diệp thanh cũng là khuê xà một loại. Trương Miểu sờ lên đầu này nhỏ nhỏ trúc diệp thanh, trúc diệp thanh vậy nhẹ nhàng cọ sát ngón tay của hắn. Nếu là như vậy, Trương Miểu trong lòng hơi động, lần nữa sử dụng, thanh xà thuật xích luyện. Quả nhiên, một cái là điều, poki, dán da hiện ở trước mặt của hắn, nó chống đỡ lấy thân thể, phun ra lưới dán nhìn xem Trương miều. Cái này thì ra gọi xích luyện xa. Không phải là điều, bộ kỳ, rán, chưng miểu trong lòng nho nhỏ sợ hãi thán phục một chút. Cái này rắn bởi vì dáng dấp và hắn đời trước ăn là điều, bộ kỳ, có chút giống, cho nên hắn cho lên cái gọi là điều, bộ kỳ, tên, chẳng qua nó chân thực tên gọi xích luyện xa. Hiện tại thanh xà thuật ba loại biến chúng hắn đều dùng một lần, vậy hiểu rồi cái này thanh xà thuật càng nhiều tri thức, pháp thuật này, thật ra thì cũng không có đơn giản như vậy. chương 35. Về sư môn. chương 35. Về sư môn Nắm giữ đại thành thanh sát thuật, chúc tiết vậy rót đầy tiến độ, lần này tới đi săn mục tiêu đã đạt thành. Trương Miệu động lực một chút liền trở nên thiếu thiếu, thế là liền nói, lần này đi săn thu hoạch cũng không nhỏ, cũng là thời điểm trở về. Lý Vân trong lòng thật ra thì vậy này mầm rút lui ý nghĩ, chỉ là lo lắng Trương Miệu còn muốn tiếp tục đi săn xà yêu. Bây giờ nghe Trương Miệu lời nói, nàng lúc này liền nói, sư huynh nói có đạo lý, chúng ta thu thập một chút liền trở về đi. Thấy tốt thì lấy, từ không tham lam, cũng là nàng có thể sống đến bây giờ, trở thành tạp dịch bên trong số một số hai thợ săn môn nhân. Dẫn đầu đều như vậy nói, những người khác vậy không tiện nói gì. Lần này thu hoạch không nhỏ, bọn hắn vậy vừa lòng thỏa ý đám người cũng không có dây dưa, lúc này liền nhắm ngay phương hướng dẹp đường hồi phủ. Bọn hắn chú ý cẩn thận lui về, mà nơi xa, đầu kia đại xích luyện sả nút trong bóng tối nhìn xem đây hết thảy, lại là hận đến nghiến răng, bọn này rảo hoạt nhân loại, ngay cả báo thủ cơ hội cũng không cho nó, vậy mà liền chạy trốn. Mọi người lòng chỉ muốn về, rất nhanh liền rời khỏi đầm lầy chỗ sâu, hướng về đầm lầy bên ngoài mà đi. Trên đường đi cũng không có sinh cái gì yêu tiêu thần, mọi người thời gian dần trôi qua liền muốn rời khỏi đầu hũ chúc đầm lầy. Vậy ngay lúc này, ngay tại chương bọn hắn muốn rời khỏi đầm lầy thời điểm, Một nhóm người lại là chặn bọn hắn đường đi. Mười cái nghèo khổ ăn mặc người, còn có mấy cái tu sĩ ăn mặc người, cùng nhau ngăn ở Trương Miểu bọn hắn rời đi trên đường. Trương Miểu một đoàn người lập tức cảnh giác lên, bọn tạp dịch nhộn nhịp lấy ra cung nỏ, đề phòng. Ma Lý Vân vậy đứng ra hỏi, phía trước bằng hữu, các người là có ý gì? Chúng ta là thanh trúc môn người. Ở bọn hắn phía trước, những cái kia mặc rách dưới người bình thường có chút e ngại rụt cổ một cái, mấy cái kia tu sĩ ngược lại là bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, các vị thanh trúc môn đạo hữu mạnh khỏe, chúng ta cũng không có cái gì ác ý, liền là nghĩ muốn tìm bọn các ngươi giao dịch một hai. Nghe thấy lời này, Lý Vân hơi sững sở, sau đó có chút nhẹ nhàng tỏ ra, tiếp lấy nàng nói, không biết các vị nhớ muốn giao dịch thứ gì? Chúng ta đi ra ngoài bên ngoài, vậy không có vật gì tốt. Mấy cái tu sĩ ngược lại vậy không nói gì nói nhảm, bọn hắn phủi tay, sau đó người đứng phía sau đi tới ngồi trên mặt đất cửa hàng một tấm vải, tiếp lấy bọn hắn lại móc ra một vài thứ đặt ở bày lên, tiếp lấy mới rời khỏi. Những này chính là hàng hóa của chúng ta, các vị trong tông môn đạo hữu nhìn xem có gì cần. Mấy cái tu sĩ cười nói. Trương Miểu nhìn sang, phát hiện bày ở bày lên đồ vật chính là một số sợi cỏ, cành cây các loại đồ vật, nhìn kỹ một chút, tựa hồ có một chút ánh sáng chớp động. Ma Lý vẫn lại là tiến lên một bước, nhìn kỹ bắt đầu. Nàng nhìn thật lâu, sau đó xa xa đầu nói, các vị đồ vật không sai, nhưng là chúng ta vậy không mang cái gì linh thạch, như vậy đi, những thứ kia, ta ra 20 linh thạch mua xuống. Mấy cái tu sĩ nghe thấy cái giá tiền này, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một tia không vui. Bọn hắn lại nhìn một chút tay cầm cung nọ tạp dịch, hơn nữa còn cường điệu nhìn thoáng qua Chương Miểu, hình như đang tính toán thực lực của hai bên. Qua mười mấy hơi thở thời gian, mấy cái này tu sĩ liếc nhìn nhau, sau đó nói, giá tiền này là thấp chút, chẳng qua các ngươi đi vào đầu hũ chúc đẩm lại chẳng lẽ liền không có thu hoạch gì? Nghe thấy lời này, Lý Vân trầm mặt một chút, trên mặt của nàng lộ ra mấy phần giãy giụa, sau đó trở về một tên tạp dịch đồng bạn sau lưng, gọi xuống hắn bọc hành lý, móc ra mấy cuốn thủy nghiêm da rắn xuất hiện. Cái kia tạp dịch thấy cảnh này, trên mặt lại còn lộ ra mấy phần không bỏ, còn cố ý phản kháng một chút. Thấy cảnh này, Trương Miểu đột nhiên có một cái ý nghĩ, những này tạp dịch không đi diễn dịch, cái kia thật là đáng tiếc. Lý Vân đem ra rắn nhét vào trước mặt bọn hắn, lại lấy ra linh thạch túi đổ ra 20 linh thạch, cũng tỏ vẻ tất cả linh thạch đều ở nơi này. Sau đó nói, chính là cái này giá cả, nếu là các ngươi ngại không đủ, cái kia vậy không có cái nào. Mấy cái tu sĩ liếc nhìn nhau, rốt cục gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không tốt cơ cậu, chúc mọi người một đường thuận ở gió. Nói xong, bọn hắn nhặt lên ra rắn, tiếp nhận linh thạch, liền mang theo bọn hắn người rời đi nơi này. Chờ bọn hắn rời đi, Trương Miểu vậy hiểu rồi những người này ở đây làm gì, đây chính là nguyên thủy nhất chuyện làm ăn chi, cấp đường. Chỉ là bọn hắn không tốt ăn cướp trắng trợn, liền dùng ép mua ép bán biện phát đến, làm ăn. Những này phá sợi cỏ vào cây, chỗ nào giá trị 20 linh thạch. Ma Lý Vân cũng không muốn vào bọn này dân liều mạng nổi tranh chấp, liền định phá tài miễn Cũng may những người này vậy thứ thời. Cầm Linh Hạch, vơ vét mấy Trương Thủy Niêm ra liền đi đợi đến đám người này chạy. Lý Vân mới ở Trương Miểu bên người giải thích nói: "Sư huynh, những tán tu này đều là cùng hung cực các chi nhân, có thể không dạy nổi xung đột, cái kia tốt nhất không dạy nổi xung đột. Cái này 20 linh hạch, ngay tại thù lao của chúng ta bên trong khấu trừ là tốt rồi." Trương Miểu gật gật đầu, nói: "Việc này ngươi làm không tệ, ta cũng không kèm cái này 20 linh hạch, cái này phí qua đường, coi như ta." Nghe thấy Trương Miểu lời nói, bọn tạp dịch trên mặt vui mừng, đều nói Trương Miểu cao thượng. Có lẽ là đám tán tu nói xong, lần này vơ vét về sau, liền không còn có người đến vơ vét. Mọi người an toàn tiến vào trúc hải bên trong, một chút liền biến mất ở bên trong trúc hải. Tiến vào trúc hải, hết thảy đều tốt rất nhiều. Đám người đem tối đi gấp, ở ba ngày sau rốt cục trở lại sư môn. Trở lại sư môn, Lý Vân liền đi xử lý chiến lợi phẩm, những cái kia tiến độc chương miểu đoạn lưu lại, tính thành linh thạch thanh toán cho bọn tạp dịch. Lần này ra ngoài đi săn, nhiều như rừng thu hoạch hơn 500 linh thạch. Bọn tạp dịch có thể phân 3 tầng, cầm đi hơn 150 linh thạch. Còn lại linh thạch đều thuộc về chương miệu. mà bọn tạp dịch thuê làm phí tổn là 50 linh thạch. Cho nên, lần này bọn tạp dịch hết thể có thể đạt được 200 gia mặt linh thạch, chuyện này đối với bọn hắn mà nói đã là một khoản tiền lớn. Trương Miểu vậy tiểu kiếm 300 linh thạch, bất quá hắn thu hoạch lớn nhất là tràn trễ một tiết tử trúc, đem thanh xà thuật tu đến đại thành. Trở lại sư môn, Trương Miểu vậy khôi phục ngày trước thời gian, mỗi trời chiếu cô linh điền, chiếu cố gấu trúc, xế chiều đi tìm đồng môn luyện kiếm, ban đêm tu hành thành trúc quy khí kinh, tu hành lại khôi phục được quý đạo. Bất quá bây giờ có ngũ độc thần sa chú về sau, hắn cũng sẽ biết nghiên cứu một chút cái này chú pháp. Nghiên cứu một trận, lại tìm kiếm trong sư môn sư huynh hỏi một trận. Hắn cũng biết đến, cái này, chú và thuật là có chút khác biệt, chú nhiều lấy thần làm cơ sở, thuật nhiều lấy thể làm cơ sở. Tựa hồ là hai loại không giống con đường. Chẳng qua ở cấp thấp giai đoạn chú pháp và thuật pháp ngược lại là không có khác biệt lớn, trong môn sư minh vậy nói không nên lời cái như thế về sau đã hỏi không ra nguyên cớ, vậy liền chính mình nghiên cứu. Trương Miểu cầm lấy xạ yêu tiến độc, sau đó lại trong môn mua một thứ gì ong vàng đuôi sao trầm, bỏ cạp ngược lại cái cục đầm, đứt ruột giải lo thảo, kiến huyết phong hầu một các loại có độc linh tài, liền trong phòng nếm thử hắn ngũ độc thần sa chú. Cái này chú pháp vậy thật ra thì vậy đơn giản. Lấy một cái nghiên bát sau đó đem các loại vật liệu hướng nghiên bát bên trong ném một bên ném liền một bên vận khởi pháp lực nhệ tụng ngũ độc thần xa chú chú văn. sau đó ở chú văn cùng pháp lực cộng đồng tác dụng dưới những cái kia độc vật liền sẽ bị mại thành bùn cuối cùng hóa thành ngô đồng từ lớn nhỏ thần khác chương 36 đại phong tương lai chương 36 đại phong tương lai ngũ độc thần xa chú trừ ra có thể chế tạo ra cực độc thần xa còn có thể cho đồ vật phụ bên trên chú Vă để đồ vật mang độc cái này có chút giống là phụ maú bên trên chú Vă có thời gian hạn chế Siêu chẳng qua thời gian, chú Văn liền sẽ biến mất, tự nhiên là vô dụng. Nếu như là Vĩnh Cửu, Phù Ma, như vậy đây chính là Lược khí. Trương miệu vậy thử một cái cho đồ vật phụ Ma. Hắn đem hắn thường dùng thanh trúc kiếm đặt lên bàn, sau đó đem đạo thành cháo kịch độc chất hỗn hợp bôi lên ở trên lưỡi kiếm, tiếp lấy hắn nói lẩm bẩm, chỉ chốc lát sau, cái này trên lưỡi kiếm chất hỗn hợp liền từ từ dung nhập lưỡi kiếm bên trong, ở lưỡi kiếm mặt ngoài tạo thành một đường cùng loại phù lục như thế chú văn. Nhìn thấy cái này, Trương Miểu tâm có chút suy nghĩ. Xem ra cái này ra chỉ chú văn, đúng là có chút giống là Lược Lý, cũng có chút cùng loại với vết bữa A tu hành ký nghệ vốn là có chút loại suy tâm ý, thông một môn mà hiểu cái khác, cái này vậy chẳng có gì la. Tựa như là ở trường miểu đời trước, rất đa số học gia chính mình là đỉnh tiêm nhà vật lý học và nhà hóa học. Phụ Ngũ độc thần sa chú thanh trúc kiếm uy lực ngược lại là tăng lên không ít. Bởi vì bám vào độc tố tổn thương, ngũ độc thần sa chú căn cứ điều hòa ngũ độc khác biệt, kỳ độc tính cũng khác biệt, hiệu quả vậy sơ lực có sự khác biệt. Thì như nói, khoáng vật độc tính ăn mòn liền mạnh. Động vật độc nhiều tác dụng tại máu thịt bên trên, có thể để cho nhục thể máu thối giữa bụng Mà thực vật độc tác dụng tại tinh thần khá nhiều, có thể để người ta lên huyễn, thất thần hoặc là hôn mê lê tê. Các loại độc vật hỗn hợp luyện chế, có thể để cho ngũ độc thần sa thiên biến vạn hóa khó lòng phòng bị. Cái này trong lúc nhất thời, Trương Miểu trầm mê ở luyện độc không thể tự kiềm chế, dùng các loại độc vật ngược lại là phối trí không ít không cùng loại loại độc các. Thời gian cứ như vậy trầm chậm đi qua, trong náy mắt đã qua nửa năm. Cái này thời gian nửa năm bên trong, vẫn là không thấy Lâm Nghiêm sư huynh trở về. Nửa năm không thấy, Lâm Nghiêm sư huynh khả năng thật giữ nhiều lành ít. Vị sư minh này xem như Trương người dẫn đường, sau đó hắn cứ như vậy biến mất ở Trương bên người, cái này ít nhiều khiến người có chút phiền muộn. Phiền muộn về phiền muộn, thời gian này vẫn là phải qua. Linh điện các sư huynh tới, đem cái này 100 mẫu linh điện toàn bộ đi vào Trương Miểu danh nghĩa. Từ hôm nay trở đi, Trương miệu chính là chính thức có được 130 mẫu linh điển, tiểu địa chủ. Nói thật, một người quản lý nhiều như vậy linh điển cũng là thật lao lực. Rất nhiều sư huynh đều chọn ở tạp dịch viện mướn người giúp bọn hắn trông coi linh điện. Đây cũng là bọn tạp dịch số ít an toàn có thể kiếm được linh thạch con đường. Thuê làm một tên tạp dịch chiếu cố 30 mẫu linh điển, một năm cũng bất quá 20 linh thạch, 3 năm chính là 60 linh thạch. Bình quân 1 năm 1 mẫu linh điện 2 linh thạch. Cái giá tiền này đã là vô cùng tiện nghi. Nếu là thuê làm sư Minh có thể chỉ điểm tạp dịch tiến vào lũ khí như vậy những này tạp dịch giúp không khôngưi làm đều được trong môn rất nhiều sư Minh chính là dùng loại này lấy cơ bạch chơi tạm dịch lao lực thậm chí là thân thể Trương miểu nếu là thả ra một chút tiếng gió như vậy thì có không ít có lẽ tử nương bán lao có lẽ thanh Xuân tị lệ có lẽ chính vào làm đánh tạp dịch cầu tới cửa vì lấy cầu hắn cho hắn làm tạp dịch chẳng qua rất đáng tiếc Trương miểu cũng không có quyết định này lao động khiến cho hắn vui sướng vất vả cần cụ cũng là thỏa mãn nhìn xem kim thanhhúc khỏe mạnh trưởng thành và đợi chúng nó thànhthục lớn lên biến thành linh thạch cái này cũng có một loại mong đợi vui sướng Có lẽ, đây chính là làm rộn vui sướng đi. Vui sướng thời gian lại kéo dài 2 tháng. Đến tháng 9 thời điểm, linh điền cấp đột nhiên hạ một phần thông báo cảnh báo các vị đồng đạo, căn tứ thư thượng tông thương làn tông xem sao các suy tính, ở 10 ngày sau sẽ có một trận tiếp tục nửa tháng gió mùa quý. Mời các vị sư huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, quản lý tốt linh điền linh thực, tăng cường tuần sát, để tránh tạo thành linh trúc gặp tai họa giảm sản lượng. Trong môn linh điền các là những năm này chưa từng có gặp bọn họ phát qua cái gì cảnh thông báo, lần này gửi đi cảnh cáo thông báo vẫn là lần thứ nhất. Thế là hắn liền mời giáo linh sư huynh. Thứ này gió quý là cái gì? Vì sao lại tạo thành linh trúc gặp thai họa giảm sản lượng? Đối với Trương Miệu đặt câu hỏi, vị sư huynh này vẫn là rất kiên nhẫn làm trả lời. Đạt sư lại hỏi, vậy ta liền thành tâm trả lời ngươi. Thư này đó gió, là một trận hương khởi tại Nam Quốc chi Nam Đại Phong. Mỗi khi địa mạch hỏa khí trần đầy, liền sẽ làm nóng các biển. Các biển bị nóng, hắn quên mùa, hỏa khí quấy thủy khí, sẽ hình thành đại lượng nhiệt khí. Thiên địa âm dương, nhiệt khí nhẹ mà thăng, mà các bờ biển, chính là Nam Quốc nổi danh trải biển, trạch nước biển nhiều mà lạnh, hiện lên âm hiểm mà hàng. Thiên vào âm mà ôm lấy dương. Nhật khí thăng mà khí lạnh hàng, tự nhiên hình thành tức giận chi vòng xoáy truyện, kết quả là ở các biển cùng trạch biển giao tiếp chỗ, liền sẽ hình thành theo trở lại lặp đi lặp lại đại phong, này gió chính là gió mùa. Hàng năm điểm mạch hỏa khí sinh động trình độ đều là có khác biệt, năm nay hỏa khí tràn đầy chút, hình thành gió mùa liền đại, gió mùa cũng liền ảnh hưởng đến chúng ta chúc hải. Đại phong biết thổi ngã cây trúc, biết mang đến mưa to, mưa đá và tuyết chớp, những này đều có khả năng đối với kim thanh chúc sinh trưởng tạo thành lạm phức tạp, nếu như không hảo hảo chăm sóc, cái này giảm sản lượng cũng không ngoại lệ. Mà chúng ta hàng năm hướng lên tông giao nạp kim thanh chúc là không đổi. Nếu là giảm sản lượng, chúng ta cũng sẽ có phiền thức. Sư Minh lại đại nói một hơi dài. Chờ hắn nói xong, đã nhìn thấy có chút mộng bức Trương Miệu nhìn xem hắn. Thế là hắn mỉm cười nói, "Sư đệ không hiểu cũng không cần chặt, dù sao ngươi biết thư này gió là một loại rất lớn hơn gió, có thể sẽ thổi ngã ngươi kim thanh trúc là được rồi, ngươi nhiều bồi thêm đất, chặt cây một số tạm trúc, sửa chữa ra gió nói, như vậy cây trúc chịu gió diện tích ít một chút, tự nhiên bị thổi ngã tỷ lệ vậy tiểu chút." Lời của Sư Minh Chương Miểu làm sao có khả năng không hiểu, hắn dù sao cũng là trải qua cao trung, 15 ly và 18 ý phải, học qua địa lý, chỉ là không có nghĩ đến Ở cái này trong giới tu hành, hắn còn có thể bị một vị tu hành sư huynh phụ cập khoa học một chút đại phong hình thành. Trương Miểu có chút nột nột nói: "Sư huynh, tất cả mọi người là người tu hành, chẳng lẽ không có cách nào ngăn cản loại này đại phong sao?" Sư huynh nghe hơi kinh ngạc, hắn nói: "Vì sao muốn ngăn cản đâu? Này rõ chính là thiên địa tuần hoàn quy tắc, nếu là cưỡng ép ngăn cản, cái này dưới đất hỏa khí không chỗ phát tiết, ngược lại sẽ gây nên phiền toái càng lớn. Hơn nữa đại phong vậy không hoàn toàn là chỗ xấu, tỉ như cái này cát biển liền cần loại này đại phong bổ sung hơi nước, hình thành ngọc đảo." Cái kia Trạch Quốc cũng phải loại này, Đại Phong mang đi bộ phận hơi nước, để tránh hơi nước quá nhiều. Liên xem như trúc hải, thỉnh thoảng Đại Phong có thể tăng cường cây trúc bắt năng lực, vậy là có ít chỗ tốt. Cái này số trời đã định, đều là thuận theo bản tâm công việc, nếu là không có tất yếu, không cần cưỡng ép ngăn cản. Đây là đạo của tự nhiên. Được rồi, Trương Miểu lại bị một vị tu sĩ phụ cập khoa học một chút đạo của tự nhiên. Hắn có chút trợ khóc trợ cười đối với sư Minh hành lễ, nói, "Sư Minh nói như vậy đỉnh thái nhất góc, để sư đệ thể hội đỉnh." Đa tạ sư huynh chỉ giáo. Bị Trương Miểu cái này thổi nâng. Vị sư huynh này vậy có chút ngượng ngùng, hắn liền vội và nói, "Chính mình mù nộ, mù nộ." Được rồi, không có việc gì sư huynh liền đi thông báo những người khác. Sư huynh sau khi đi, Trương Miểu lần nữa nhìn một chút trong tay thông báo, vậy nhanh đi làm phòng thai giảm thai công tác. Chương 37. Tín Phong Quý hiểu đạo lý. Chương 37. Tín Phong Quý hiểu đạo lý. Nam quốc gió mùa, thường khởi tại cát biển và trạch biển tiếp giáp, hàng năm tháng 9 đều sẽ hưởng khởi, cho cát dòng biển đến dư thừa hơi nước, cũng cho trạch quốc mang đi dư thừa ở mức. Gió mùa kéo dài dặm, cũng rất có thể ảnh hưởng đến Trúc hải. Tối thiểu Trương Miểu xuyên qua 14 năm, chưa từng gặp qua một lần phá hướng trúc hải đại phong. Trong môn xuống thông báo, trong môn đệ tử vậy bận rộn. Trong linh điền linh trúc là rất nhiều đệ tử duy nhất thu nhập, nếu là ở gió mùa bên trong tổn thất nặng nghề, như vậy bọn hắn sẽ đau lòng không gì sánh được. Bọn hắn bắt đầu chặt cây dư thừa tạm trúc, bắt đầu khơi thông trong rừng trúc gió nói. Mà trong môn đệ tử cũng sẽ biết chữ hàng bắt tư, vượt qua cái này nửa tháng tín phong quý. Trương Miểu mặc dù cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là hắn không phải một cái đầu sắt người, hắn vậy mua không ít vật tư chữ Hán bắt đầu, vậy thuê làm tạm dịch hắn đem linh điền khơi thông xuất hiện. Thời gian 10 ngày rất nhanh, từ từ, đại khí vậy dần dần ở mức bắt đầu. Đến đây giỏ đường cơn gió vậy ồn ào náo động bắt đầu. Đến ngày thứ 9 thời điểm, bầu trời đã là mây đen dày đặc, cuồng phong đột khởi. Và đến tối thời gian, đại phong gào thét từ bên phòng thổi qua, đem cửa sổ thổi đến oang oang, rung động, cuồng phong từ cửa sổ khe hở bên trong chui vào, mang ra hô hô, gió gào thét. Chính trong phòng chương miểu nghe cuồng phong như là dã thú quá cảnh, đâm đến phòng ốc của hắn vậy, loang xoang, vang lên. Trúc Hải Phong ở phần lớn là cây trúc chế thành, tại dạng này trong cuồng cũng không biết những phòng ốc kia có thể hay không kiên được. Hắn vừa mới dâng lên đầu năm nay thời điểm, chỉ nghe thấy, khoa chút rồi, một tiếng vang trầm. Sau đó hắn xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, trông thấy một cái hàng tre trúc nóc nhà từ hắn phòng ốc bên cạnh gào thét mà qua, tiếp lấy một cái tu sĩ đều thẳng bị gió quất đi, không bao lâu bị tuần sát sư Vinh phát hiện, đem hắn từ không trung vớt xuống dưới. Nhìn đến đây, Trưng Miệu một trận hoảng sợ. Cũng may hắn đã trước giờ ra khỏi phòng ở, không phải vậy nhà ở của hắn đoán chừng cũng sẽ biết bị gió thổi phá đi. Vào lúc này, hắn chợt nhớ tới đời trước một bài thơ nhà tranh bị gió thu phá ca. Năm đó bài thơ này là thi đại học tất thi, thể hiện chính là tác giả đối với người dân lao động đại hái vô cương. Một trận loạn thất bát tao liên tưởng về sau, cộng dũng nhiên bị gõ gõ Trương Miểu đi tới cửa hỏi: "Là ai?" Công liên truyền tới một âm thanh nói: "Vị sư đệ này không cần mở cửa, ta là trong môn tuấn sát." Vừa mới tiếp vào tin tức, lần này gió mùa lại so với ngày trước gió mùa còn cường đại hơn, vì vậy môn bên trong chuyên môn phân phát, chúc căn truyền nhiều phủ, đến ra cố mọi người phòng ốc. "Sư đệ không cần cần trướng, ta giúp ngươi sử dụng phù lục ra cố phòng ốc." Tiếng nói của hắn rơi xuống, Trương Miểu đã nhìn thấy hắn móc ra một tấm màu xanh lá phù lục. Tiếp lấy trong tay hắn phù lục ra một trận sáng rực mất, lấy phòng phòng sau mặt nhiên sinh ra các phẩm chất chúc, mở mới lên phòng phòng cho từng tầng từng tầng Vẹn vẹn là mấy hơi thời gian, trên mặt đất mọc ra rễ trúc liền đem cả tòa phòng ở cho lốt bóp kiên cố, phòng ốc một chút liền vững chắc bắt đầu. Làm xong những này, cái kia vị tuần thị sư huynh mới rời đi nơi này, đi đến dưới một gian nhà nơi. Chúc căn truyền nhiễu phủ vốn là một loại quân quanh kẻ địch, hạn chế địch nhân phủ lục. Bất quá bây giờ dùng tại gia cô trên phòng ốc, ngược lại cũng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bị cứng cỏi rễ trúc vây khốn, phòng ốc liền không có bị thổi bay nguy hiểm. Vị sư huynh kia sử dụng phụ lục là màu xanh lá, cái này so với màu trắng, màu vàng phụ lục còn cao hơn cấp một. Xem ra trong môn lần này cũng là xuống điểm với vốn, cái này cũng nói rõ lần này gió mùa cường độ là để bọn hắn thật bất ngờ. Phù lục phẩm chất giống như thể hiện ở trên lá bùa, màu trắng thấp nhất, màu vàng thứ hai, màu xanh lá tốt đẹp, màu lam ưu tú, đến màu vàng kim và màu tím, cái kia chính là uy lực cực lớn, chế tắc rất khó siêu cấp phù lục. Cái này bao khoảng phong ốc, đồng thời tiếp tục thời gian ít nhất nửa tháng phù lục, tự nhiên yêu cầu màu xanh lá cấp bậc phù lục. Cùng phong thổi đã hơn nửa ngày, và đến lúc xế chiều, gió này mới yếu đi một chút, mặc dù nhỏ, nhưng có phải thế không loại kia hệ phong ấm áp. Vào lúc này Có thể hơi chút mở một chút cửa sổ, để gió mát thổi vào trong phòng, cảm nhận một chút một cơn lốc sức mạnh. Trương Miệu pha một bình trà, hắn ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cùng phong cuốn lên lá trúc, phẩm trong tay mùi thơm trà trà ở đen nhánh mây đen bên dưới, cuốn phong vòng quanh lá trúc, tiếng gió gào thét bên trong, lá trúc ma sát, sàn sạt, rung động, trên không chung bất đắc gì đánh lấy cuốn. Thấy cảnh này thời điểm, Trương Miểu trong thai bỗng nhiên giống như là nghe được cái gì. Hắn nhắm mắt lại, lắng nghe người gió cùng điệp tiếng cá ở cái này cuốn lên lá bên trong, vậy mà ẩn ẩn chứa âm. Nếu không phải Trương Miểu đã mục phù đại thành, Hắn còn tưởng là thật nghe không ra trong đó Phù văn thanh âm. Cái đồ chơi này, nhưng so sánh thi đại học tiếng Anh tính lực khó nhiều. Phụ văn vốn là thiên địa ngôn ngữ. Hán hình, hán âm, hán nét bút xu thế, đều là thiên địa đại đạo biểu hiện. Các đại năng cảm nộ thiên địa, lắng nghe đã âm, sáng chế từng trang từng trang sách công pháp. Mà tại thời khắc này, Trương Miểu cũng nghe ra trong cuồn phong lá trúc, xa xa phụ văn thanh âm. Cái này âm luật nhịp, cái này phát âm tiểu hạt, vậy mà và, linh Giáp thuật, bên trong có tương ứng chỗ. Cuồn phong lên lá trúc, liền như là thanh diệp linh Giáp thuật, phát động thời điểm vờn quanh ở mặt ngoài thân thể lá xanh huyến ảnh, huyết ảnh ở mặt ngoài thân thể của lên, ngăn cản bên ngoài đối với tu sĩ tổn thương. Mà ở chỗ này, cuồng phong muốn đánh tan lá trúc, nó đem lá trúc của lên, muốn dùng cuồng bạo không gì sánh được sức mạnh đem lá trúc xé nát, nhưng là lá trúc lại nhào thân trong gió, cùng gió cùng múa, hóa phong lực vì bản thân lực lượng. Có một loại, hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong phần núi, tự đáp. Phù văn sang trọng nghe nói đọc viết. Tại thời khắc này, Trương Miểu nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, nghe bên tai ồn ào náo động, vậy mà tiến vào một loại, nghe, đọc, tự nhiên trạng thái, hắn lúc này trong tai tiếng gió không phải tiếng gió, mà là từng mảnh nhỏ phù văn thanh âm. Hắn cảnh tượng trước mắt không còn là cảnh tượng, mà là một phù văn nét bút hiện ra. Tại thời khắc này, hắn tựa như đại sư giống như hiểu, một phù văn tinh thông mang đến cho hắn niềm vui ngoài ý muốn, để hắn có thể đọc hiểu thiên địa tự nhiên một phù văn thể hiện. Cùng bạo tín phong quý để trong lòng hắn bình thản, vậy mà tại náo bên trong lấy tính, lĩnh ngộ được, thanh diệp linh giáp thuật, chân lý. Lúc này, trong cơ thể hắn chúc tiết sáng rõ, thay mặt cái này một phù văn cái kia một tiết phù văn chính đang điên hấp thu kinh nghiệm, mà có một tiết mới tự ra, cũng đang không ngừng hấp thu kinh nghiệm. Cái này kinh nghiệm nguồn, chính là trước mắt thiên địa tự nhiên chi cảnh. Thiên địa không chỗ tận tự nhiên ẩn chứa vô cùng vô tận kinh nghiệm. Trương Miểu lúc này đã lâm vào đốn ngộ bên trong, hắn bưng lấy trà trà không lúc lích, phản phất hóa thân một tòa pho tượng. Mà thân thể của hắn lâu không lâu liền toát ra một trận kinh nghiệm ánh sáng rực rỡ, tiếp lấy lại bị chính mình cho hấp thu. Cứ như vậy, bên ngoài gió nổi mây phun, cuồng phong tứ ngược, mà trong phòng lại xa vào một loại cực đoan an tường yên ổn. Cuồng phong muốn rót vào trong phòng, nhưng là vào lúc này, sẽ có một nói bình chướng vô hình ngăn cản cuồng phong tiến vào. Căn phòng này, phản phất ở vào một cái tuyệt đối lĩnh vực bên trong, cấm chỉ ngoại giới quấy nhiễu. Chương 38. Phỉ. Chương 38. Phỉ. Gió mùa ở trúc hải tứ ngược, khổ nhất không phải trúc hải bên trong người bình thường. Người bình thường đã sớm đào hầm, thu thập cây gạo trúc vào ở trong hầm ẩm. Mưa gió lại lớn, mặt đất tổng sẽ không bị mưa to gió lớn xô lên. Gió mùa tứ ngược thời gian, khổ nhất là trúc hải bên trong đám tán tu đại bộ phận tán tu đối với gió mùa đến hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn trốn ở trúc hải các nơi, chính mình vất vả mở ra từng khối giải giác linh điện, trồng lấy một số bán chạy hoặc không dễ bán linh thực linh dược. Ở bên trong, các đệ tử trồng chọn đều là môn phái thống nhất tu các đệ tử chỉ phụ chết loại, cái khác tất cả không cần phải để ý đến. Mà đám tán tu loại đồ vật là không có bất kỳ cái gì bảo hộ, chính mình trồng, chính mình bán. Nếu là đuổi trên năm không tốt, gặp được chính mình loại sản phẩm đại lượng đưa ra thị trường, vậy cũng chỉ có thể để tiện bán đi. Có đôi khi mấy năm sản xuất đều không đủ mua phân hóa học tiền. Tán tu sở dĩ khổ, đó là bởi vì bọn hắn thật không có một chút bảo hộ. Lần này tiến phong quý, hơi có chút nhân mạch tán tu còn trước giờ 2, 3 trời mới biết tin tức, vậy mặc kệ linh điền có phải hay không thu hoạch thời gian, liền toàn bộ đem trong linh điền linh thực cho thu, cứ việc tổn thất không nhỏ, nhưng là chí ít không phải không thu hoạch được một hạt nào. Mà những cái kia không có nhân mạch tán tu Liên chỉ có thể nhìn cuồng bạo gió mùa đem hắn nhà lá lật tung, đem hắn vất vả mở linh điền linh thực thổi đi. Gió mùa thổi đi không chỉ có chính là thu hoạch của bọn hắn, còn có lòng tin của bọn hắn. Bọn hắn trốn ở trong địa động, im mắng nhìn xem chính mình vất vả tất cả bị cuồng phong mang đi, cả người đều xa vào đến trầm mặc điên cuồng bên trong. Chỉ cần, chỉ cần thu hoạch cái này một mùa linh thực, ta liền tập hợp đủ rồi bắt chăm linh hạch, có thể mua sắm một viên luyện khí tam trọng đột phá đan. Liền có hy vọng đột phá luyện khí tam trọng. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng liền muốn thu hoạch. Rõ ràng hy vọng đang ở trước mắt. Rõ ràng Địa động bên trong, hai cái tu sĩ ngồi chồm hổm ở trong đất, một ngọn đèn dầu bởi vì dầu thấp sắp hết mà trở nên yếu ớt lại lửng lửng trên trời. Nhưng là hai cái này tu sĩ không có một cái nào mong muốn đi tăng thêm dầu thắp. Tăng thêm dầu thắp lại như thế nào? Cái này Phiogio Denwood, phản phất như là nhân sinh của bọn hắn như thế, quan minh sắp tắt, đời người vô vọng. Hai cái tu sĩ hai mắt vô thần nhìn về phía trước, một cái con run từ bên cạnh của bọn hắn chui ra, bị bọn hắn giật nảy mình về sau, lại chui vào trong đất bùn. Ngay lúc này, một tiếng nói thô lỗ kinh động đến trong địa động hai người. "Uy, anh em nhà họ Cao?" Chúng ta muốn đi ăn cấp thanh chúc môn, các ngươi có đi hay không?" Một gương mặt to luận vào trong địa động, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai cái không có chút nào hy vọng tu sĩ, nói chuyện phảng phất là để bọn hắn cùng hắn đi mua sắm. Nhưng là tại thời khắc này, cái này hai huynh đệ bỗng nhiên con mắt giật giật, sau đó thấy được cái này người nói chuyện. "Lúc nào?" Man Phong Tử. Khưu Gia đại ca khàn khàn mà hỏi. "Chờ gió nhỏ một chút, cũng chờ gió muốn đi qua thời điểm, chúng ta liền xuất thủ." Man Phong Tử cười nói. Khưu ra hai huynh đệ liếc nhìn nhau, bọn hắn mắt bỗng nhiên trở nên ác, là nhắm người muốn nuốt lang. Bọn hắn đứng lên, Họ đã nói, chơi hắn lại, đoạt hắn lại. Bọn hắn đã phá sản, đã biến thành nửa điểm hy vọng đều không có người vô sản. Sinh tồn còn là tử vong, mẹ nó, đã muốn chết, gì không đi làm hắn một phiếu, chết đi coi như xong cầu, nhỏ ra còn sống lại có được, vậy liền lại tiếp tục tu hành hy vọng. Khưu ra hai huynh đệ thu thập một chút còn lại vật tư, bọn hắn leo ra hầm ngầm, đi theo sau lưng man Phong tử. Khâu Láo đại hít mắt, cẩn trở gió nhìn chung quanh, hỏi: man Phong tử, ngươi như ong vỡ tổ đâu?" "Như ong vỡ tổ, chính là Mạn Phong tử thủ hạ." Mạn Phong tử không quan trọng nói: "Tặn, đã sớm tặn." Chẳng qua không cần gấp, đội ngũ đều là có thể kéo lên. Nhớ năm đó, ta cũng là ba năm người, một hai thanh đao, còn không phải làm ra lớn như vậy tuyên bố tới. Hắn Lô mang đứng ở trong cung phòng, điên cuồng gió thổi trên người hắn hộ thể ánh sáng, không chút nào không thể đem hắn gợi lên mày may. "Chạy, theo ta đi, tiếp tục đi những người. Ta tin tưởng, lần này chúng ta rất nhanh liền có thể chịu tập đủ nhân thủ." Hắn tự tin cười một tiếng, mang theo Khưu ra hai huynh đệ liền tiến vào đến trong cung phòng. Lần này đột nhiên xuất hiện cung phòng, đem rất nhiều đối hồi ở mèo rất mùng tơi tiến bên trên tán tu đều đẩy vào cảnh. Làm không có gì cả thời điểm, những tán tu này liền càng ngày càng bạo, căn cứ ta sống không tốt, những người khác cũng đừng hỏng tốt ý nghĩ, vào Man Phong Tử Băng. Vẹn vẹn là tầm 10 ngày, Man Phong Tử thủ hạ liền tụ hợp hơn 100 tán tu. Những tán tu này mặc dù đều là luyện khí 2, 3 trọng thực lực, toàn thân trên giới móc không ra một cái pháp khí, thậm chí công kích, phòng ngự pháp thuật đều luyện được loạn thất bắt tao. Nhưng là bọn hắn hôm nay, lại như là ác giống như làng, tràn chê tiến công tính ở trong cung phong, đám người này trật vật đi lại, Man Phong Tử mang lấy bọn hắn, đi tới một chỗ dưới mặt đất trong nham động. Hang bên ngoài cung phong gào thét, trong nham động ngược lại là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có giọt nước âm thanh ở hàng quân quẩn phần Phật hơn 100 tu sĩ chen vào cái này hàng có người một cách tự nhiên nhóm lửa báo đốt, đốt sáng lên hàng làm ánh sáng sáng lên thời điểm tất cả mọi người hít sâu một hơi bị cảnh sát trước mắt sợ ngây người ở hàng một bên khác vô số tất cả lớn nhỏ xạ yêu đang lư các loại màu sắc con mắt ở lạnh lùng nhìn xem đám người này mà nó tiến vào hàng rắn mọi người cầm vũ khí có người lúc này hô nhưng là vào lúc này bầy rắn lại là bỗ nhiên tác ra một người mặc khác bảo người đi ra nhìn thấy người này mang phong tử lại là nếtt miệng cười một tiếng đưa tay ngăn lại phía sau tiểuệ Sau đó hướng về phía người áo đen kia nói, xà lão, ta người mang đến, cái này liền là của người rắn sao. Cái này gọi xà lão người giấu ở hắc bảo bên trong, hắn phát ra nam nữ không rõ âm thanh, thông thả nói, không sai, đây chính là muốn cùng các ngươi hợp tác rắn, để ta giới thiệu một chút, đây là xích luyện xà vương. Một cái thể trạng to lớn xích luyện xà từ bầy rắn bên trong bơi ra, nếu như trương miệu ở đây, hắn một chút liền có thể nhận ra, đây chính là đầu kia từ dưới tay hắn chạy trốn rắn đầu này xích luyện xà vương phát ra, từ từ, âm thanh, mà cái kia lao lắng nghe một chút Vay đầu đối với Man Phong tử nói, xà Vương muốn ta cùng ngươi hỏi thăm sức khỏe, lần này đối phó Thanh Chúc môn, tất cả tài vật các ngươi đều có thể mang đi, nhưng là Thanh Chúc môn đệ tử thi thể, lại muốn lưu cho bầy rắn. Man Phong tử nghe xong liền cười, hắn nói, "Đây là tự nhiên, chúng ta chỉ cầu tài, về phần những người kia thân thể, chúng ta không có hứng thú." "Cái này sao lão vậy, Tử Tử?" Và xích luyện Sở Vương giao lưu một trận, xà Vương nhẹ gật đầu, nó dùng mở nhạt ánh mắt nhìn thoáng qua Man Phong tử, Từ Tử bơi vào bầy gián bên trong. Mà Man Phong tử cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó hắn hướng về phía người đứng phía sau hô, "Được rồi, Mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, qua mấy ngày chính là tín phong quý cuối cùng, lúc kia cũng là thành chúc môn lỏng lẻo nhất chế, yếu nhất thời điểm, chúng ta liền vào lúc đó xuất phát. Đến lúc đó là ăn thịt vẫn là bị đánh, liền đều xem các vinh đệ biểu hiện. chương 39. Cấp. Trường 39. Cấp. Thanh chúc môn bên trong, một đường thong thả bình trướng bao phủ ở thanh chúc môn trên không, suy yếu bảy thành trở lên sức gió đây là thanh chúc hộ tông đại trận, là thanh chúc môn duy nhất tông môn phòng ngự trận pháp. Đây cũng là thượng tông cho thanh chúc m Hơn nữa Thanh trúc môn cũng không phải xây dựng ở cái gì linh mạch bên trên, không có linh mạch ngoài định mức cung cấp linh lực duy trì đại trận. Cho nên nói chung, đại trận này đều là ở vào ngủ đông kỳ, chỉ có đang dùng thời điểm mới có thể tiêu hao linh thạch kích hoạt đại trận. Lần này kích hoạt đại trận cũng là bởi vì Thanh trúc môn không chống nổi. Cuồng phong tứ ngược lấy chúc hải, lần này gió mùa uy lực vượt xa Thanh trúc môn người đón trước. Vì bảo trụ trong linh điền linh trúc, để năm nay thu hoạch có thể thỏa mãn thượng tông cầu, bọn hắn không thể không tốn hao trắng bóng linh thạch mở ra đại trận, lấy cản ngự cái này cuồng bạo gió mùa ở thanh trúc môn bên trong, kim thanh trúc sản lượng, nhưng là muốn so với đệ tử tính mệnh trọng yếu quá nhiều ở đại trận bảo vệ dưới, thanh trúc môn bên trong tình huống tốt hơn nhiều, trong môn đệ tử thậm chí có thể đi ra ngoài hoạt động. Đối với đệ tử mà nói, đại trận này đốt là môn phái linh thạch, cũng không phải bọn hắn linh thạch đại trận đã mở không kém nhiều nhất một tháng, mỗi ngày đại trận tiêu hao linh thạch chính là hơn 1000. Cái này mấy vạn linh thạch đổ xuống, thanh trúc môn cao tầng trong lòng đang dị máu. Và cái này đợt gió mùa qua đi, bọn hắn định phải thật tốt đốc xúc trong môn đệ tử loại kim không phải vậy thất này có thể làm sao đền bù. Các cao tầng tính toán chi li. Đệ tử bình thường cười toe toét, thậm chí còn có người châm chọc khiêu khích nói, đã sớm kích hoạt đại trận không phải tốt, tiền này chỗ nào tiết kiệm dưới, tiền kỳ kim thanh Trúc tổn thất liền thật mất không. Thương Lan Tông xem sao các dự báo thời tiết vẫn là rất chuẩn, nói nửa tháng chính là nửa tháng. Mắt thấy thời hạn đem đến, thư này rõ cường độ vậy yếu đi rất nhiều, không đủ mạnh nhất thời kỳ 1/3. Hôm nay, ba phủ ở Thanh Trúc môn bên trên bình chướng đột nhiên biến mất, Thanh chúc môn cao tầng rốt cục đóng lại đại trận, tiết kiệm kinh phí. Mọi người vậy bắt đầu chuẩn bị thai sau trùng kiến, mọi người một chút liền bận bịu hồ bắt đầu. Mà ở thành trúc môn bên ngoài, tàn tạ khắp nơi trong rừng trúc, bóng người và bóng rắn tức tha, ở cùng phong tre dầu dưới, ai cũng không có phát hiện nơi này dị tượng. Từ từ, sắc trời ảm đạm xuống. Tiếng gió rồi lại bỗng nhiên bắt đầu một số, xem ra là gió mùa cuối cùng dư ba ở cái này tối tăm trong đêm, đám tán tu cầm trong tay lưới dao, dưới sự giúp đỡ của Sả yêu, bôi đen tiến vào thành trúc môn. Hưu ra hai huynh đệ cầm trong tay lưới dao, chính cùng lấy mười mấy con rắn yêu đang hành động. Và tiến vào thành trúc môn bên trong, khâu ra lão đại bỗng nhiên kéo lại đệ, đệ của mình, sau đó nói: "Huynh đệ, chúng ta đối phó những cái kia phổ thông trúc môn đệ tử đi." đệ đệ của hắn sững sở, sau đó có chút không hiểu nói, rất lão đại không phải nói muốn trước đối phó những cái kia cao cấp đệ tử sao? Khâu lão đại lắc đầu, nói, ngươi có phải hay không lốc, ngươi vẫn đúng là đem chính mình cùng bọn hắn nói nhập là mở rồi. Man phong tử để cho chúng ta đối phó cao cấp đệ tử, mặc dù cao cấp đệ tử càng có tiền hơn, cấp được thu hoạch lớn hơn. Nhưng là nguy hiểm này vậy đại a coi như cấp được, nhiều người như vậy gió, ngươi có thể phân đến mấy khối linh thạch. Tràng băng đoạt những đệ tử bình thường kia, bọn hắn mặc dù linh thạch một chút, nhưng mà thực lực vậy yêu à, chúng ta có xạ yêu trợ giúp, đến cái đánh không kịp trở tay vẫn có thể giải quyết mấy cái phổ thông đệ tử. Những này thanh trúc môn đệ tử trồng chọn kim thanh trúc, mỗi một cái đều lao có tiền, bọn hắn linh thạch nghe nói linh thạch túi đều chứa không nổi, muốn đảo cái động dấu đi. Nơi nào có linh thạch túi chứa không nổi linh thạch. Cái này Khâu lao đại rõ ràng là nói bậy. Nhưng là cái kia không hiểu nghiệm đệ đệ hết lần này tới lần khác dính chiêu này, trong đầu hắn huyễn suy nghĩ một chút đạo ra đại lượng linh thạch khoái cảm, sau đó đối với Khâu lao đại nói, đại ca ta nghe người. Hai người thống nhất tư tưởng, sau đó bọn hắn liền không đi theo đại bộ đội tiến lên, mà là lặng lẽ ngoặt hướng phổ thông đệ tử khu cư trú. Phổ thông đệ tử chính là những cái kia, luyện khí tiền kỳ đại viên mãn, trở xuống đệ tử. Thực lực bọn hắn thấp kém, ở tại thanh trúc môn phía ngoài nhất. Anh em nhà họ Khâu sờ đến một vị tu sĩ ngoài cửa, sau đó cạy mở cửa sổ, vụ chồm nhảy vào. Trong phòng một tên đệ tử đã hoàn thành một ngày tu hành, lúc này chính hoa mắt váng đầu trong mê ngủ. Hắn nghe thấy có động tinh âm thanh, sau đó cố nén sọ nào khó chịu, phát ra âm thanh hỏi, "Là ai?" Một tiếng này, "Là ai?" lập tức cho xà Yêu và anh em nhà họ Khâu chỉ rõ phương hướng. Sa Yêu hướng về đệ tử này đánh tới, mà anh em nhà họ Khâu vậy cầm trong tay lưỡi dao, mặt lộ vẻ hùng quang nào lên. Cái này đệ tử trợn thấy không đúng, vừa định thi triển Thanh Diệp Linh Giáp thuật, hộ thân. Nhưng là không đợi hắn đọc lên chú văn, thân thể của hắn bỗng nhiên tê dần, đã bị khuê xà yêu can trúng. Khuê xà nọc độc rót vào thân thể của hắn, để thân thể của hắn tê dần, lập tức đánh gãy pháp thuật của hắn ngâm sướng. Sau đó vào lúc này, anh em nhà họ Khâu lưỡi dao ra thần, trong nháy mắt liền dây giết hắn. Cái này đệ tử nằm mơ vậy không nghĩ tới, hắn sẽ chết ở hắn cho rằng tuyệt đối an toàn sư môn bên trong. Hắn chính là một cái bạn phận người thành thật à, nhà hắn tứ không phòng, hắn cùng người cùng tiện, hắn vì sao liền chẳng biết tại sao bị giết? Chết thảm trong phòng. Anh em nhà họ Khâu tranh thủ thời gian tìm kiếm tiền hàng. Trọng yếu nhất linh thạch túi đạt được về sau, bọn hắn hơi chút kiểm tra một chút, linh thạch này trong túi có linh thạch 1000. Cái này thu hoạch lúc này liền để bọn hắn vui vẻ ra mặt. Đại ca, có 1000 linh thạch đây, đủ người mua đan dược đột phá đến luyện khí tam trọng." Khâu lão nhị nói ra. Khâu lão đại gật gật đầu, nói, "Quả nhiên, những này thanh trúc môn người đều có nhiều tiền." Mẹ nó, dựa vào cái gì bọn hắn có tiền như vậy? Hắn tức giận bất bình mắng một tiếng, sau đó đã nhìn thấy chính mình ngốc đệ đệ chính nằm rạp trên mặt đất gỗ đứt muốn làm gì? Khâu lão đại trừng to mắt, kỳ quái hỏi: "Ta xem một chút nơi nào có hừ ngầm, hắn tất nhiên còn có chôn linh thạch dưới đất." Khâu lão nhị một bên nói, một bên gõ địa gạch nghe thanh âm. Khâu lão đại đều không còn gì để nói, hắn chỉ là thuận miệng nói một chút, cái này ngốc đệ đệ vẫn đúng là tin à, hắn, cái này ngốc đệ đệ à, nếu là không có hắn, về sau chẳng phải là bị người lừa gạt bị bán còn giúp người kiếm tiền. Trong lòng của hắn thở dài, sau đó mắng: "Ngươi có phải hay không ngốc? Cái này thanh trúc môn người xả quyệt, lại ngươi tùy tiện tìm tới, ngươi có thời gian này, còn không bằng đi nhiều mấy cái, biết cái gì gọi là thời gian là vàng mà và sao?" bị Mãng Khâu lão nhị bịa mồi, mặt mũi tràn đầy không cao hứng đứng lên. Hắn liếc một cái ca ca của mình, nói, "Được rồi được rồi, ta không tìm chính là, người thông minh như vậy, làm sao ngươi phủ văn học như thế không tốt?" Khâu lão đại kém chút bị cái này ngốc đệ đệ tức chết, người này là ngốc, nhưng là nói chuyện là thực sự đau đau đâm vào trái tim A Khâu lão đại thẹn quá hóa giận, lúc này một tức đã tới, gầm nhẹ nói, liền ngươi nói nhiều." Hai người đùa giỡn một chút, sau đó phấn chấn tinh thần, bắt đầu hướng về nhà tiếp theo đệ tử sơ soạn, cái kia đen ngòm thành trúc môn đệ tử trong nhà, lúc này trong mắt bọn hắn chính là vàng óng ánh bảo động, 40. Đối địch chương 40 đối địch. Cuồng phong như đao, người gặp giết người. Trúc Phỉ nhóm hành động, cuối cùng là kinh động đến trong môn tu sĩ. Có tu sĩ kéo lấy trọng thương thân thể, làm đảo nghiêng ngã đi vào tông môn trước đại điện, dùng sức đụng vang lên tông môn trống lớn. Đùng đùng đương, trống vang vang vọng tông môn, rốt cục lấn át tiếng gió, kinh động đến trong môn đệ tử. Mơ mơ màng màng các đệ tử rốt cục sắc mặt đại biến, nhộn nhịp móc ra các loại bà bối, bắt đầu chống địch. Mà hành động vậy lén, biến thành mạnh công. Man phong tử cầm trong tay lại đao, hắn đứng ở trước đại điện, đột nhiên một hơi, cái lớn gấp đôi, da mặt cũng biến thành đỏ bừng. Hai mắt càng là bởi vì áp lực mà trở nên lồi ra, nhưng là sau một khắc, hắn bỗng nhiên phun một cái, một đường hỏa long liền từ trong miệng của hắn phun ra, hướng về bốn phương tám hướng liền chạy tới. Trong cuồng phong hỏa long không có bị gió thổi diệt, ngược lại là gió trợ thế lửa, để hỏa long trống rống biến lớn ba phần, thiếu đến càng thêm mạnh liệt lên. Hỏa long tứ ngược, đốt lên cây trúc làm thành phòng, ánh lửa ngút trời, đem đen nhánh bầu trời thắp sáng. Man phong tử càn rỡ cười ha ha, mà lúc này đây, một đạo kiếm quang tới, tử cũng là cảnh giác, trong nháy mắt nâng từ bản thân trường ngăn trở cái này một đạo kiếm quang. Quách chân mặt đen lên từ đại điện bên cạnh xuất hiện, hắn chậm dãi nói, man phong tử, ngươi là thực sự muốn chết. Man phong tử trông thấy quách chân, hắn căn bản không có e ngại, mà là tiếp tục cười nói, quách chân, lần trước để tiểu tử ngươi trong tay ta chiếm được mấy phần tiện nghi, hôm nay nhưng là không còn tốt như vậy nói. Quách chân bị lời nói của hắn tức giật cười, lần trước rõ ràng là hắn chạy chối chết, bây giờ nói đến phản phất là hắn thắng mà không võ như thế. Hắn chưa từng thấy như thế mặt dạy vô sỉ chi nhân, hắn cũng người nói nhảm, lúc này trên người mình lên khinh thân phủ và phương sức lực lớn phụ, trong tay lại chụp lấy mấy tấm phù lục, chống lên thanh diệp linh giáp thuật, nắm lấy thanh trúc kiếm liền công tới. Trong môn đệ tử khác lúc này vậy từng người tự chiến, bọn hắn bị đánh một trở tay không kịp, căn bản không thời gian tụ lại bắt đầu, chỉ có thể từng người tự chiến, vừa chiến vừa lui ở bọn này trúc phỉ bên trong, cũng là có một ít nhiều năm lão phỉ, thực lực tại luyện khí tứ trọng đến luyện khí lục trọng ở giữa, được cho luyện khí trung kỳ trung kiên quốc cán tu sĩ. Bậc này nhiều năm lão phỉ thủ đoạn và công pháp đều so với cái kia mới nhập bọn tán tu mạnh quá nhiều, có dầu có, trong tay còn có một số cấp thấp pháp khí, càng là tăng thêm không ít sức chiến đấu mà trái lại thanh trúc môn đệ tử, trên thực tế có chút đệ tử thật là cái am hiểu trừng trợn, đối địch thủ đoạn thường thường không có gì lạ, dựa vào cái kia không lắm tinh thông thanh trúc kiếm pháp, chỉ lấy cái kia ánh sáng mạm đạm thanh diệp linh pháp thuật, đánh nhau vậy sợ đầu sợ đuôi, căn bản những cái kia nhiều năm lão phị đối thủ. Linh thú các bên ngoài, mấy cái nhiều năm lão phị mang theo 10 cái tiểu đệ chính đang vây công linh thú các. Mấy cái nhiều năm lão phị kinh nghiệm phong phú, biết đây là tông môn trọng yếu cơ cấu, bên trong tất nhiên có không ít tiền hàng, nếu là đánh xuống, so với đánh những cái kia đệ tử cấp kiếm nhiều. Trên thực tế vậy sát thực như thế, gió mùa tiền đến. Linh thú các chữ hàng không ít kim thanh chúc cho quần quần dùng ăn, chỉ là những chúc này liền giá trị hết một vạn linh thạch. Thế nhưng là linh thú các có tốt như vậy đánh sao? Linh thú các sư huynh lạnh lùng nhìn xem những công kích kia hắn cửa lớn chúc phỉ. Linh thú các cửa lớn bởi vì muốn phòng ngự quần quần vận ngục, là đặc chế cửa lớn, phía trên có phòng ngự phụ văn, nhưng là cho dù có phòng ngự phụ văn, đại môn này vậy không chịu được chúc phỉ nhóm luân phiên công kích. Thế là sư huynh này thong thả nói, nuôi con ngần này, dùng con nhất thời. Là thời điểm để bọn hắn mở mang kiến thức một chút linh thú lợi hại. Lênh tô các cửa lớn, trừ ra phòng người hắc bạch hùng chạy trốn, vậy là bảo vệ trong tông môn đệ tử không bị hắc bạch hùng tổn thương a. Tay của hắn vung lên, ở phía sau hắn, một đám quần quần đã vận sức chờ phát động, trong mắt lục quang thấy như thế làm người ta sợ hãi. Hắc bạch hùng, lại xương chúc gấu, bọn chúng lấy thanh chúc làm thức ăn, ngẫu nhiên vậy bắt giữ một số thú nhỏ cải thiện thức ăn, nếu không phải quá lười, bọn chúng thật ra thì lưu lạc không đến lấy chúc làm thức ăn. Bởi vì quá lười, bọn chúng tính cách phổ biến dịu dàng ngoan ngoãn, đến mức để người không để ý đến bọn chúng mấy trăm cân trọng và nhọn Linh thú các sư minh cởi ra cửa lớn cấm chế, sau một khắc, những này bởi vì gió mùa mà bị khó chịu nửa tháng manh thú bỗng nhiên xuất kích, một trận đất rung núi chuyển hướng về ngoài cửa Dũng manh lao tới. Cầm trúc phỉ bị biến cố bất tình lình này kinh ngạc đến mê người, một giây sau, trúc phỉ liền càng ngày càng bạo, gơ lấy trường đao hướng về quần quần nhóm trạm qua xứ. Cầm đầu một cái đại quần quận cũng không phải nốc, nó lúc này đứng lên, trong miệng phát ra một tiếng, anh, giống to, song trảo liền hướng về trúc phỉ đánh ra. Trường và song tiếp xúc, giờ khắc này, trúc hiểu rõ một cái đạo lý. Lại manh gấu trúc lớn, vậy là một loại lực công kích cực mạnh manh thú. Linh thú hắc bạch hùng mặc dù không có pháp thuật gì năng lực, nhưng là bọn chúng có được trầm trọng gia lông, sắc nhọn nhanhướt, ngập mạp hình thể và lực lượng cường đại. Trưởng đao chém vào gấu trúc trên thân, sửng sốt không có chém tan ra gấu, mà cái này đầu đại hùng móng vuốt đập vào cái này trúc phỉ trên thân, trực tiếp đem hắn đập đến xương đầu vào lồng ngực, biến thành không đầu não. Mấy trăm gấu trúc tập kích mà ra, bọn chúng gặp người liền tán, thấy rắn liền đập. Thực lực thấp kém trúc phỉ căn bản hắc bạch hùng kẻ đi nổi, mà phỉ, cũng bị vài đầu thủ công, trong nhất thời vậy không rút ra được tới. Nơi này dù sao cũng là tông môn Không phải tán tu căn cứ, nên có sức mạnh, tông môn có thể không có chút nào thiếu. Một bên khác, linh điền các bên cạnh. Nơi này cũng bị trúc phỉ bao bọc vây quanh. Linh điền các cũng là thành trúc môn trọng yếu cơ cấu, thậm chí có thể nói là trọng yếu nhất cơ cấu. Bởi vì linh điền các quản lý toàn bộ thanh trúc môn linh điền, có thể nói là thành trúc môn tài sản bộ môn quản lý. Hơn nữa linh điền các cũng phụ trách thu về kim thanh trúc, bởi vậy cái này cái cơ cấu trung bình năm có đại lượng linh thạch dự trữ, nó cũng phụ trách cho trọt linh điền đệ tử cho tiểu nghịch cho vay, để làm ruộng các đệ tử có linh thạch quay vòng. Cho nên, linh điền các không vẹn vẹn là cái chuối chỏng chọn, nó đồng thời còn là thành trúc môn tài chính cơ cấu quản lý, bộ tài vụ, kim khố và tài sản quản lý bộ. Như vậy bộ môn há có phòng ngự yếu kém lý lẽ. Mười mấy đệ tử đã ở linh điền trong các trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn không có ra ngoài đối địch, mà là mượn nhờ linh điền các phòng ngự phụ văn, cố thủ nơi đây. Bọn hắn với tư cách linh điền các trấn thủ, chức trách của bọn hắn không phải ra ngoài đối địch, mà là cố thủ linh điền tác, bảo hộ thành trúc môn tài sản an toàn. Lúc này, linh điền các thủ nhóm vây quanh ở một vị sư tỷ trước mặt, chính chờ đợi sư tỷ mệnh lệnh. Vị sư tỷ này là một vị luyện khí thất trọng luyện khí hậu kỳ đại tu sĩ, cũng là linh điền các tối cao người phụ trách. Nàng lúc này chính tao mày, ngón tay thon dài không có thử một cái gõ bàn gỗ tử đàn mặt. Nàng đột nhiên mở miệng nói, "Khố phòng kim thanh trúc cũng còn an toàn sao?" Một vị sư minh gật gật đầu, nói, "Mẫn sư tỷ đã dẫn người đi phòng ngự, sẽ không có chuyện. Chúng ta linh thạch dự chứ đâu." Nàng lại hỏi, "Còn lại một vạn 3700 linh thạch?" Một sư đệ trả lời ngay, "Liên còn lại những thứ này. Ừm, những ngày này vận chuyển sư môn đại trận, tiêu hao 2 vạn 7.200 linh thạch, sư môn linh thạch còn không có trả lại." mà chúng ta kim thanh trúc vậy bởi vì gió mùa không có áp giải đến tự tông, vì vậy cũng không có thu nhập linh thạch. Quản sổ sách sư đệ tỉnh táo trả lời: "Đây là chúng ta linh điền các thời khắc nguy hiểm nhất a, từ ta tiếp quản linh điền các đến bây giờ, linh điền các linh thạch dự trữ còn không có thấp hơn 30 ngàn." Thấp hơn 30 ngàn, cái này ta trong lòng liền không vững vàng, nằm mơ đều tại làm ác mộng. "Ngươi nhìn, linh thạch này thấp hơn 30 ngàn, quả nhiên liền có ác chuyện phát sinh." Vị sư tỷ này bỗng nhiên có chút nóng này nói, nàng giãy mảnh ngón tay chỉ lấy mặt bạn tần suất cao hơn đệ khác yên lặng không nói, bọn hắn mắt nhìn phía trước, không để ý đến chính hơi có vẻ nóng nảy sư tỷ. Vị sư tỷ này chính là một cái thuộc tỷ hiu, nhìn thấy linh thạch doanh thu liền vui vẻ ra mặt, trông thấy linh thạch giảm bất liền tâm tình rơi xuống. Chương 41: Ước mơ tương lai. Chương 41: Ước mơ tương lai. Các tuẩn linh phát một trận bất tức, cuối cùng là dựa vào ý chí lực bình phục tâm tình, ngón tay gó cái bản tần xuất vậy chậm lại. Mọi người thấy cái này, một vị sư muội liền mở miệng nói, "Các sư tỷ, những này trúc phỉ ở bên ngoài tiêu gạo, nếu để cho bọn hắn công kích đến đi, phòng ngự của chúng ta phủ văn vậy không chịu nổi." Nghe thấy lời này, các tuẩn cười lạnh một tiếng, nói, "Bọn này không biết tốt xấu sơn dã ma nếu không phải lão nương không dứt ra được, tự nhiên đem bọn hắn toàn bộ đánh về đất hoang bên trong. Nàng nói thì nói thế, nhưng là vẫn từ trong ngực lấy ra một cái đẹp đẽ tiểu truy, nàng do dự một chút, đưa cho bên người sư muội nói: "Ngươi cầm lấy ta phá kim truy bắt lấy mấy cái gạo to nhất. Cẩn thận một chút sai xử, đừng cho ta đem bảo bối va chạm, cái đồ chơi này rất đắt." Nhìn nàng một mặt đau lòng dáng vẻ, người sư muội này bất đắc dĩ liếc nàng một cái. Cái này phá kim truy là các sư tỷ thành danh bảo bối, toàn thân cứng rắn vượt qua thạch tinh, ở đâu là có thể va chạm hỏng, nhìn cái này sư tỷ hẹp hỏi a một cái tiếp nhận phá kim truy, thì nói: "Biết, ai có thể va chạm bảo bối này?" Nếu là có năng lực như thế, ta sẽ còn ở sư môn ở lại. Đã sớm đi thượng tông đạo tạo sâu. Nghe thấy lời này, các sư tỷ vậy cười mắng một tiếng, tiểu nha đầu phiến tử, bảo bối của ta còn không thể nói trước rồi. Vị sư mội này cầm lấy phá kim truy, mang theo hai vị sư vinh liền đến đến cái cửa, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài chính tại công kích cửa lớn chúc phỉ, cao giọng nói ra, phía ngoài kẻ trộm các ngươi nghe, ta khuyên các ngươi mau mau rời đi nơi này, nơi này là thánh trúc môn trọng địa, không được phép các ngươi làm càn. Đều lúc này, phía ngoài nơi nào sẽ nghe lời này, ngược lại công kích đến càng hung. Người sư muội này vậy dĩ môi, dù sao nên nói nàng mới nói. Đã người này tự tìm đường chết, vậy chẳng thể trách nàng tâm ngoan thủ loạn." Nàng nhẹ nhàng nâng lên phá kim truy, sau đó hướng về phía phá kim truy nói, bảo bối bảo bối, nhanh chóng giết địch." Nàng nói xong, trong cơ thể pháp lực liền tràn vào phá kim truy bên trong, bảo bối này bên ngoài thân sáng lên mấy chục cái phù văn, một chút liền trôi nổi bắt đầu. "Đi." Sư muội trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hướng về phía cổng chỉ một cái, phá kim truy lúc này bay ra ngoài, hướng về phía ngoài trúc phỉ liền giễu tới. Cái này phá kim truy bên trên có một, kim hai loại phù văn, trung 18 mai. "Có được, ngự không, bén đọn, tìm địch, phá pháp, không chướng, trở về." Mấy loại thần rượu ngự không chính là năng lực phi hành cao cấp một số pháp khí pháp bảo đều có Bén nhọn là ra tăng phá kim truy phá giáp năng lực tăng cường công kích tìm địch không cần phải nói là tự động tìm địch ý nghĩa có thể căn cứ người sử dụng ý niệm tự động khóa chặt kẻ địch phá pháp là bài trừ phòng ngự linh quang đây là kiện bảo bối này trọng yếu nhất một cái thần rượu Nếu là không có chức năng này bảo bối này đi lực sau đó hàng hơn phân nửa không chướng chính là không chướng ngại sử dụng Dĩ nhiên không phải người tưởng tượng cái chủ loại kia không chướng ngại mà là bảo bối này không lại bởi vì chướng ngại vẫn ngăn cản liền đình trị công kích Từ vẻ vậy rất trọng yếu, cái này có thể để bảo bối tự động trở về, giảm bất nhặt về thời gian. Bảo vật này bay ra linh điền các về sau, liền tựa như tia chấp hướng về phía ngoài trúc phỉ giết tới, tốc độ nó không tính nhanh, nhưng lại linh hoạt vô cùng, hơn nữa mấu chốt là, bọn này trúc phỉ căn bản không có năng lực phản kháng. Mặc kệ là cứng rắn trúc giáp, vẫn là hộ thể linh giáp thuật, đều sẽ bị nó một kích đánh tan, tận lực bồi tiếp xuyên tim mà chết, nửa điểm không lưu tình. Bảo bối này như là vô tình cố máy rất chó, mấy cái nháy mắt, liền giết mấy cái trúc phỉ. Phần này hiệu suất, lúc này liền để phía ngoài sợ hãi. Chúc Phỉ cũng không phải ngốc, trông thấy tình huống này về sau, nơi nào còn dám vây công linh đan các, lúc này hoảng sợ tứ tán chạy trốn. Chúc Phỉ chạy trốn về sau, tiểu sư muội cũng không có không chế bảo bối tiếp tục đuổi, nàng vẫy tay để bảo bối trở lại tay mình tâm, sau đó xoa xoa trên trán không tồn tại hãn, sắc mặt có chút tái nhợt nói, bảo bối này dùng tốt là dùng tốt, chính là rất dễ dàng để người không chịu được nổi. Chính là cái này mới hơi thời gian, kém chút liền ép cô ta. Nàng cũng là một cái luyện khí ngũ trọng tu sĩ, nhưng là sử dụng bảo bối này vậy kiên trì không đến 20 hơi thở thời gian. Bảo bối càng mạnh, cái này tiêu hao pháp lực càng nhiều. Cuối cùng tổng môn cái cuối cùng yếu địa, Tôn Pháp Các. Nơi này liền yên tĩnh nhiều lắm, vội vàng mà qua trúc phỉ nhìn một chút Tôn Pháp Các bằng hiệu, lúc này đối trên mặt đất phun một cái, nói: "Các huynh đệ chạy, đây là một cái neo địa, thật nó lạnh sối quậy." Cơn phong thổi qua, cuốn lên Tôn Pháp Các trước vài miếng lá trúc. Cái kia trúc phỉ nói không sai, cái này Tôn Pháp Các bọn hắn là trơ mắt. Bởi vì bên trong chỉ có mấy quyển pháp thuật điện tịch, mà cái này điện tịch hoàn toàn là trúc phỉ nhón coi thứ nhất. Trúc phỉ muốn là tài, muốn là linh thạch, muốn là có thể biến hiện tu hành tài nguyên, bọn hắn không nên nhìn không hiểu pháp thuật điển tịch. Nếu là thật có tiền, bọn hắn dạng gì điển tịch mua không được. Tôn Pháp các bên trong mấy cái chấn thủ cười khổ một tiếng, mà cầm đầu vị kia lão tu sĩ lại là cười ha ha, nói: "Như vậy cũng tốt, không cần chúng ta hao tâm tổn trí bảo hộ địa tịch." Lời nói của hắn có mấy phần tự dễ ư? Chẳng qua cái này cũng là sự thật. Ở cương đạo trong mắt, tri thức là không đáng giá tiên nhất. Tông môn tổng thể tình huống chính là như thế, các nơi đều đang phát sinh cướp bóc sự tình. Mà lúc này, khiu ra hai huynh đệ vậy rốt cục mò tới Trương miệu phòng trước. Bọn hắn lúc này trên thân treo lấy cái linh túi, sắc mặt tường hồng, khí tức hưng phấn, cực kỳ giống chiếm được tốt cơm cái bang bảy đại trưởng lão. Lưỡi dao của bọn họ đỏ bừng. Thiển nhiên lây dính không ít máu tươi, mà bọn hắn lúc này nhìn chằm chằm Trương Miểu Phòng, trên mặt vẻ hưng phấn càng sâu. "Nhị đệ, chúng ta cũng không tham lam, làm xong vụ này chúng ta liền vụng trộm rời đi. Hiện tại chúng ta có 7, 8000 linh thạch thu nhập, chúng ta có thể chạy trốn tới các biển hoặc là trạch biển đi, ở nơi nào mua lấy mấy khối thuộc điện linh điền, loại một số đáng tiền linh thực linh dược, qua không được 3, 5 năm, chúng ta liền có thể mua lấy đan dược, cùng nhau tấn thăng luyện khí tam trọng, thậm chí còn có thể tấn thăng luyện khí tứ trọng, trở thành luyện khí trung kỳ đại tu sĩ." Khâu lão đại hưng phấn nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy ước mơ, đối với tốt đẹp tương lai ước mơ. Mạc Khâu lão nhị nghe đại ca lời nói, trên mặt hắn vậy lộ ra hướng tới màu sắc, sau đó cười hát hắc nói, "Đại ca, ta còn muốn cưới cái bản nương, cho chúng ta khiu ra nối roi tông đường, tốt nhất tìm một cái thổ linh căn bản nương, sinh cái thổ mộc song linh căn em bé, cái này thổ một hệ, về sau tất thành đại khí." Khâu lão đại nghe thấy lời này, lúc này mãnh liệt đất đầu, nói, "Đúng đúng đúng, đúng nhị đệ nghĩ đến chu toàn, là thời điểm khai chi tán hán lao Khâu nhà không thể ở chúng ta nơi này liền gây mất." Đột nhiên vất nhanh, để hai huynh đệ đã mất đi đột nhiên bản thân. Trong đầu toàn bộ là phất nhanh sau cuộc sống hạnh phúc, qua một lúc lâu, bọn hắn mới lao lao khỏe miệng nước bọt, hướng về Trương Miễu phòng ốc sờ lên. Mà lúc này Trương Miểu còn chìm mê ở cảm nội trong vui sướng, không có chút nào chú ý tới hai cái kẻ trộm sờ đi qua. Một giây sau, anh em nhà họ Khâu hai gương mặt to liền xuất hiện ở Trương Miểu trước cửa sổ, hai cái nóc huynh đệ chính trận to hai mắt, nhìn xem xếp bằng ở bên cửa sổ Trương Miểu, chương 42. Lương Phong may mắn. Chương 42. Lương Phong may mắn. Khâu lão nhị trên mặt lộ ra một tia nhếch răng cười, hắn nắm chặt trong tay lưỡi dao, liền muốn xoay người tiến vào cửa sổ. Động tác này, hắn hôm nay đã lặp lại nhiều lần, bây giờ đã vô cùng thuần thục. Nhưng là một giây sau, một cô xoay tròn mà vô hình lực đạo đánh ở trên người hắn, trong nháy mắt đem hắn đánh bay 9 mét xa, ngã ầm ầm trên mặt đất. "Nhị đệ, ngươi thế nào?" Khâu lão đại thấp giọng quát, lúc này chạy đến Khâu lão nhị bên người. "Đại ca, công việc có chút không đúng a, người này có gì đó quái lạ." Khâu lão nhị ngã chó gầm bùn, cũng may hắn ra dày thịt béo, ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Khâu lão đại nhìn thấy chính mình ngốc đệ, đệ không có việc gì, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn suy nghĩ một chút, nói: Tất nhiên là cái kia cửa sổ có phòng ngự phụ văn, chúng ta cậy mở cổng đi vào. Nghị đại gật gật đầu, sau đó cùng đại ca đi vào Trương Miểu cổng, bắt đầu lạy ra môn. Vậy chính là cái này thời điểm, Trương Miểu từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Hắn vốn là cảm ngộ thật tốt, bỗng nhiên cũng cảm giác cái gì đó đụng phải thân thể của hắn, một chút liền đem hắn cho đánh thức. Cái này khiến hắn có chút tức giận, bởi vì cái này đụng một cái, để hắn rốt cuộc vào không được cái này cảm ngộ trạng thái, cái này đụng hắn lô mãng khôn kiếp là ai. Ngay lúc này, hắn nghe thấy cổng một tiếng nhỏ, môn bỗng nhiên liền bị đẩy ra. Tất cả các phòng ốc cửa lớn cho tới bây giờ đều là phòng quân tử không phòng tiểu nhân, đối với một cái tu sĩ mà nói, nho nhỏ then cửa căn bản là không được cái gì phòng ngự tác dụng. Then cửa chỗ dùng lớn nhất là để môn bảo trì đóng lại, cản chắn gió và con muỗi. Vừa mới tỉnh lại, Trương miệu còn có một chút ngộm, hắn hoàn toàn không biết bên ngoài đã loạn thành một bầy. Sau đó hắn đã nhìn thấy hai cái căn bản không giống như là người tốt giá hỏa xông vào phòng của hắn. Hắn còn chưa mở lời nói chuyện, cái kia hai tên gia hỏa bên trong một cái liền mặt lộ hung quang, nắm lấy lươi giao tới, hướng hắn đâm đi qua. Tên trong nhà vậy mà nào tặc. Nhưng lại chính là cái này thời điểm Trương Miểu trên thân bỗng nhiên ánh sáng lóe lên, vài miếng lá xanh trống rống mã sinh, ở thân thể của Hàn Khách Quân, lập tức che lại thân thể của hắn. Thanh Diệp Linh Giáp thuật đã đại thành, cái này phòng ngự pháp thuật đã từ chủ động pháp thuật biến thành bị động pháp thuật. Đại thành Thanh Diệp Linh Giáp thuật không cần niệm chú thi pháp, chỉ cần một cái nháy mắt, nó liền có thể tự động hộ chủ, chống cự công kích. Mà Khâu lao đại vốn là muốn đánh cái thời gian chiến lược, để trước mắt dê béo phản ứng không kịp, mở không ra hộ thể lồng phòng ngự, như vậy thuận hắn đánh lén thủ, nhất kích Nhưng là thể pháp thuật lại là cực nhanh ra hiện tại hắn trước mắt, trong tay hắn lôi giao chất bộ và hộ thể ánh sáng bên trên. Căn bản không thể cho Trương Miểu tạo thành tổn thương, ngược lại là cái này hộ thể ánh sáng bỗng nhiên ánh sáng rực rỡ lóe lên, trực tiếp đem hắn cho đạn bay ra ngoài. Lần này, Trương Miệu kịp phản ứng. Trong lòng của hắn giận dữ, lúc này hô, thật to gan hung đồ, muốn chết. Tiếng nói của hắn rơi xuống, liền muốn đi nổi mầm chúc kiếm. Bất quá hắn thanh chúc kiếm lúc này chính bày ở bên giường, không ở bên cạnh hắn. Hắn cái này sững sờ ở giữa, kêu ra lão nhị cũng là giống lên một tiếng, hướng về Trương Miểu nhào tới. Miệu phản ứng cũng là cực nhanh. trong miệng hắn câu, một cái lũ lụt chăn nhiên xuất hiện ở giữa hai người, sau đó lũ lụt chăn mở ra miệng giọng Cửu vị khiu gia lão nhị liền cắn. Lần này là vừa nhanh vừa vội, khiu gia lão nhị dễ vốn chưa kịp phản ứng, lúc này liền bị thủy nhiệm căn chúng đầu vai, tiếp lấy thủy nhiệm thân thể quấn một cái, liền thuần thục quấn lấy khiu gia lão nhị thân thể, trong nháy mắt thật chặt điểm chặt hắn. Vừa mới bị đụng bay ra ngoài khiu gia lão đại vừa đứng dậy liền thấy cảnh này, lúc này liền muốn rách cả mí mắt, trong miệng điên cuồng gào thét, Bị lấy khiu nhị lúc này không thể đậy, thân thể xương cốt vậy bởi vì ép mà động, áp lực ảnh hưởng tới dịch của hắn lưu động, để hắn trong nháy mắt liền cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Nhưng là vào lúc này, hắn bỗng nhiên hô lên, "Đại ca!" gặp phải cường địch, mau trốn, lao khâu nhà không thể. Tuyệt hậu. Hắn tốn sức hô lên lời này, lại làm cho Khưu gia lão đại mặt người, tại thời khắc này, Khưu gia lão đại hai mắt rừng rừng, trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên rất nhiều hình tượng. Mười tuổi thời điểm, bọn hắn cùng nhau bị kiểm tra đo lường ra hạ đẳng một linh can, thành vi gia tộc bên trong sáng nhất tệ, mặc dù không phải cùng cha cùng mẹ, nhưng là với tư cách đồng tộc huynh đệ, bọn hắn hơn hẳn thân huynh đệ. Về sau, nhà bọn hắn đạo chu rơi, bị đổi tới cự gia diệt khẩu. Chỉ có bọn hắn bị tộc nhân liều chết đưa ra ngoài, từ đây trở thành tán tu ở tán tu cái kia đoạn thời gian. Bọn hắn giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, tăng tiến tu vi. Báo thù là không dám báo, bọn hắn chỉ hy vọng sống sót, không cho lão Khâu nhà gây mất sau. Qua lại mây khói ở khiu ra lão đại trong đầu hiện lên, hắn vùng ra một cái nước mắt, đứng lên liền chạy. Nhi đệ nói không sai, hắn không thể chết, hắn còn muốn cho lão Khâu nhà nối roi tông đường đây. Trưng miệu lúc này tự nhiên mặc kệ bọn hắn huynh hữu đệ cùng một bộ này, hắn trông thấy Khâu lão đại chạy trốn, lúc này liền chạy tới bên giường, rút ra hắn thanh trúc kiếm, vậy đi theo đuổi theo. Hắn vừa đi ra ngoài, chỉ nghe thấy a, hét thảm một tiếng. Sau đó đã nhìn thấy Khâu lão đại bị một cái to lớn xích luyện xà cắn trúng, cả người đều bị treo lên tới. Khâu lão đại thân thể thịt hai lần, hai mắt liền dần dần mất đi thần thái, kịch độc muốn cái mạng nhỏ của hắn, để hắn đi theo đệ đệ của hắn cùng nhau đi không thể quay về cố hương. Người một nhà, chính là muốn sang trọng một cái chỉnh chỉnh tề tề. Mà Trương Miệu nhìn thấy đầu này xích luyện xà trong mắt, vậy hiểu rồi cái gì? Hắn sầm mặt lại, nói ra, người thẳng có bản linh a, báo thủ đều có thể tìm tới thanh trúc môn bên trong. Xích luyện hiển nhiên không lớn nghe hiểu được Trương Miểu lời nói, chẳng qua nó vậy hiểu rồi. Tu này người miệng bên trong vậy nói không nên lời cái gì tốt lời nói. Nó mờ nhạt con mắt nhìn chằm chằm Trương Miểu, đột nhiên liền bật lên. "Tốt xúc sinh, lần trước ngươi là bại tướng dưới tay ta, chẳng lẽ lần này ngươi là được rồi?" Trương Miểu giễu cợt một câu nó, vậy mặc kệ nó có nghe hay không hiểu, lúc này sử dụng ra một chiêu trúc chi loạn chiến, hướng về Xích Luyện Sả Vương liền đánh tới. Xích Luyện Sả Vương cũng là kiến thức qua Trương Miểu một chiêu này, trên mặt của nó lộ ra nhân tính hóa khẩn trương sợ sệt màu sắc, nhưng là lần này, nó nhưng không có né tránh, ngược lại là chịu lấy tổn thương, gắng gượng hướng về Trương Miểu cản tới. Cái này lại là một loại lưỡng bại câu thương đấu pháp. Trương Miểu có chút không hiểu, bất quá hắn cũng không muốn và con rắn này lưỡng bại câu thường, hắn lúc này vừa lui về phía sau, muốn tránh thoát cái này một cái. Ngay lúc này, cái này con đại xà trên mặt lộ ra một tia kế hoạch đạt được, vui mừng. Miệng của nó không có cắn trúng Trương Miểu, nếu là trong nháy mắt phun ra một viên đen nhánh rắn đinh. Cái này đen nhánh rắn đính tại Trương Miểu trước mặt không đủ ba thước địa phương bắn ra, đánh Trương Miệu một trở tay không kịp. Trương Miểu sắc mặt hoàng hốt, muốn trốn tránh cũng không kịp. Ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, hắn thể linh lần nữa phát. Lần này, diệp linh giáp thuật hiện ra nó đại thành mà ra đời thần dị. may mắn Thu nguyệt vô biên. Thiên Diệp Linh Giáp thuật phòng hộ. Một đường kịch liệt cuồng phong ở chương miểu bên ngoài thân phát lên, trong nháy mắt hình thành một đường cuồng phong bình trướng, trực tiếp văng ra nhằm vào chương miểu tất cả công kích. Đạo này cuồng phong bình trướng tiếp tục thời gian chỉ có 23 hơi thở thời gian, mặc dù tiếp tục thời gian rất ngắn, nhưng là tại lúc này trong phòng, chương miểu cơ hội là vô địch. Chương 43. Uy hiếp. Chương 43. Uy hiếp đen kỵ sĩ đinh trọng chất đánh vào cuồng phong bình trướng bên trên, ở dừng lại trong giây lát về sau, cuồng phong ra, đem lấy tốc độ hơn phản đi. Biến cố bất thình lình này để Sích Luyện Sả Vương dọa đến mắt Dán Phong Đại, một giây sau, đen kiếm sĩ đinh xuyên qua thân thể của nó, đánh tại sau lưng trong đất bùn. Sích Luyện Sả Vương làm sao vậy không nghĩ tới, nó sẽ chết ở chính mình thả ra xà đình bên trên. Nó lung lay thân thể, ngã ầm ầm trên mặt đất, cống hiến ra mấy chục điểm kinh nghiệm cho Trương Miểu. Mà lúc này đây, Trương Miểu mới trồng chất thở ra một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là dọa cho phát sợ. Hắn vội vàng cẩn thận cảm ngộ một chút vừa mới cái chướng, đó mới lẩm bẩm chí ngay cả vậy tu ra hiệu quả ở Tử trúc vẫn là rất có lực, hình như thay mặt pháp thuật trúc tiết rót đầy về sau, không chỉ có cho chương miệu mang đến cái này pháp thuật đại thành hiệu quả, sẽ còn để cái này pháp thuật sinh ra một hai loại thần hiệu tới. Thanh diệp linh dắp thuật sinh ra, phong hộ, cái này phòng ngự tuyệt đối. Thanh trúc kiếm pháp có, trúc chi loạn chiến, cái này sát chiêu. Thanh xà thuật vậy có ba loại rắn có thể chọn. Cái này tử trúc quả nhưng không gì làm không được à. Giết chết xích luyện xà vương kinh nghiệm bị tử trúc hấp thù, hơi cường hóa một chút than Mặc dù chú thiết bị giốp đầy, nhưng là vẫn có thể tiếp tục hấp thu kinh nghiệm cường hóa trúc tiết kiệm năng lượng lực, chỉ là cái này kinh nghiệm hấp thu hiệu suất liền sẽ trở nên rất thấp. Có điểm giống là mát cấp kinh nghiệm bị đại gọi cảm giác. Vào lúc này, Trương Miệu chợt nhớ tới cái kia dọa hắn nhảy một cái xà đinh. Hắn nhanh đi trên mặt đất tìm tìm một cái, tìm được đã xuống đất ba thước xà đinh. Thứ này gọi xà đinh, hình dạng như cùng một cái vạn mèo rắn, là một cái chỉ có dài bằng ngón cái ngắn đến tử. Cái này đỉnh tử bên trên khắp vẽ lên 6 cái một phù văn, tạo thành, độc thương và không rũ, hai loại hiệu quả độc này thương rất là áp độc, nếu là bị đánh trúng Như vậy độc này không chỉ có sẽ cho người trong nhục thể độc, còn sẽ cho người pháp lực và thần hồn đều cảm nhiễm bên trên độc, liền xem như giải khai nhục thể độc tố, như vậy thần hồn và pháp lực độc muốn làm sao giải? Trương Miệu nhìn xem pháp khí này, có chút cắn răng nghiến lợi nói, cái này hiển nhiên không phải xích luyện xà có thể lấy được đồ vật, xà yêu kia hiển nhiên không biết luyện chế pháp khí, nếu là có bảo bối này, lần trước nó liền, liền dùng. Đáng giận, có người trợ giúp xích luyện xà giết ta, ta đến cùng chọc kẻ nào? Thật ra thì đây là Trương Miệu nhớ quá nhiều. Cái này Sích luyện xà Vương có bảo bối này, là nó thuyết phục bảy rắn đi theo công kích thành chúc môn, lấy được thủ lao một trong Không phải có người chuyên môn cho xích luyện xả Sa Đinh, để xích luyện xà đi giết hắn. Hắn và xích luyện xà, chỉ có giết gián cả nhà ân oán cá nhân. Vậy chính là cái này thời điểm, Trương Miểu mới phản ứng được, sư môn của hắn xảy ra vấn đề. Trúc Phỉ và Xả yêu thành đoàn tiến công nhà hắn, cái này hiển nhiên là sư môn xảy ra ngoài ý muốn, không phải vậy làm sao có khả năng bỏ mặc xả yêu và Trúc Phỉ tiến vào sư môn. Hắn đội vàng cơ lấy thanh trúc kiếm, hướng về bên ngoài vào tới. Xuyên qua bên ngoài đệ tử cấp thấp khu cư trú, bước lên đại phòng. Trương đi tới Linh thú Lúc này Linh thú Các một mảnh hỗn khắp nơi đều là tổn hại mà đất, Còn có linh tinh chút phỉ thi thể. Mà một đám quần quật thì là lười biếng nằm trên mặt đất, hưởng thụ lấy quần phong quét. Linh thú các chịu trách nhiệm sư huynh chưa cắt nam chính một mặt bất đắc dĩ nhìn xem những này quần quật. Trương Miểu trông thấy hắn, lúc này liền đi hỏi, "Sư huynh, cái này chuyện gì xảy ra?" Sư huynh thấy là Trương Miểu, liền nói, "Có tác nhân đánh bất ngờ chúng ta, chính trong môn đại khai sát giới. Ta linh thú các vậy bị công kích, bất quá ta thả ra hắc bạch hùng, ngược lại là đem bọn tan." Nói xong, hắn đá đá bên chân béo quần, quần, quần cái này nằm ở chân hắn bên cạnh giả ngây thơ quần quật lay hắn một chút, giống như là nói sau, "Đừng làm rộn Sư Minh bất đắc dĩ thở dài, nói: "Ta vốn định thúc đẩy những này hắc bạch hùng đi giúp rút tiếp viện các vị sư huynh đệ, không ngờ những này ngốc hàng chỉ có mấy hơi nhiệt độ, vừa mới đánh xong những này chút phi, liền lại ngồi trên mặt đất bất động. Quả nhiên là một đám lười hàng." Nghe thấy sư huynh phàn nàn, Trương Miểu kém chút cười ra tiếng. "Ngươi trông cậy vào quần quẫn giúp ngươi chiến đấu, ngươi sợ là không biết gì là tại sao thua." Trương Miểu đến vậy hấp dẫn một đám quần quẫn chú ý, bọn này quần quẫn và hắn quan hệ vô cùng tốt, hắn, nó, sư nói, "Sư mình, cùng địa phương khác như thế nào? Có muốn hay không chúng ta đi giúp bọn hắn?" Trư Cắt Nam lại là lắc đầu nói, "Không cần như thế. Ta Thanh trúc môn mặc dù là tiểu môn tiểu phái, nhưng là cũng là Thương Lan tông dưới tông, vẫn còn có chút lá bài tẩy. Những này trúc phỉ thừa dịp chúng ta không sẵn sàng đánh lén chúng ta, nếu là thấy tốt thì lấy thì cũng thôi đi, nếu là lòng tham không đủ, vậy bọn hắn nhất định phải chết." Lời của sư huynh để Trương miệu có chút sững sở. Ngay lúc này, sư môn đại điện phương hướng bỗng nhiên phát ra một tiếng giống to, "Sà lão, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào?" Một tiếng này giống to để Thanh trúc môn đều chấn động, một giây sau Một cái bao ở áo đen hắc bảo bên trong người xuất hiện, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, đột nhiên mặt đất chấn động, một con cự sà bỗng nhiên ủi xuyên mặt đất, trực tiếp chui ra. Con rắn này vừa xuất hiện, vốn là lười biếng gấu trúc bỗng nhiên một cái giật mình, lúc này mở ra béo tốt tứ chi, hướng về thanh trúc môn bên ngoài rừng trúc chạy tới. Mà chứ các nam sư huynh cũng là biến sắc, thấp giọng nói, không tốt, là địa công xà. Hắn tranh thủ thời gian đối với Trương Miểu nói, ngươi nhanh tìm địa phương trốn đi, ta ra ngoài hùng sư đầu. Hắn nói xong, liền lập tức chạy hướng chạy trốn của quận. sốt một chút, vậy tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn đi. Thanh chúc môn trước đại điện, quét chân nhìn xem đầu này cao mấy chục trượng tự xả, sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút khó coi địa công xả, một loại nghỉ lại ở dưới đất tự xả, giống như không xuất hiện trên mặt đất. Nói là rắn, thật ra thì cái đồ chơi này chiều dài từ chi, càng giống là biến dị nào đó thần lẫn. Loại rắn này sau khi thành niên thực lực có luyện khí cự trọng, có thể phun ra phi nham và hỏa diễm công kích kẻ địch địa công xả xuất hiện, để man phong tử cười ha hả, hắn lúc này hô, có cái này địa công xả tương trợ, hôm nay chính là các ngươi thanh chúc môn hủy diệt thời điểm. Quét chân nhìn xem hắn càn rỡ dáng vẻ, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ khinh bỉ ý cười, vô tri ngu ngốc Tán tu chính là tán tu, căn bản không biết tông môn nội tình, liền xem như thanh trúc môn, đó cũng là một cái tông môn a. Hắn bỗng nhiên rống lên, cho mời Thanh Trúc đại tướng quân buông xuống. Tiếng nói của hắn rơi xuống, linh điền trong các các sư tỷ liền sắc mặt đại biến, nàng trực tiếp trườm lên, tốt ngươi cái quất chân, ngươi cái bại gia nam nhân, ngươi là cuối cùng này, một chút linh thạch cũng phải ép khô sao? Nàng mắng một tiếng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng là cuối cùng, nàng vẫn là run run rẩy rẩy nói, "Đem, đem linh thạch đổ ra." Kế đại tướng quân Nàng nói xong lời này, trên mặt lộ ra vạn phần vẻ mặt thống khổ, trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi, phảng phất tất cả đều đã mất đi ý nghĩa. Mà nghe thấy mệnh lệnh của nàng, quản sự Sách sư huynh lại là đảo cầm lấy ra linh thạch túi, sau đó miệng túi đảo ngược, vô số linh thạch rầm rầm rơi ra. Chương 44: Thanh trúc đại tướng quân. Chương 44: Thanh trúc đại tướng quân. Dầm rầm linh thạch rơi xuống, còn chưa xuống tới đất bên trên, liền hóa thành tinh khiết linh khí bị hấp thu. Linh mặt đất xuất hiện một cái loại nhỏ pháp, chính liên tục không ngừng hấp thu linh thạch linh khí. Mà ở môn trong đại điện, một cái trận pháp hơi sáng lên, chính liên tục không ngừng phun ra linh khí. Những linh khí này cũng bị ngồi ngay ngắn trong đại điện một cái nhân ngâu cho hấp thu hầu như không còn. Tôn này nhân ngẫu có cao hơn một trượng, chính ngồi ngay ngắn đại điện trên đài cao. Hắn tự cánh trúc vi cốt, chúc miệt là da, lá trúc là áo. Trên mặt của hắn dùng thuốc màu vẽ lấy ngũ quan, tựa như một tôn không giận mà uy tướng quân. Chờ hắn hấp thu linh khí về sau, hắn đông nhiên mở hai mắt ra, một cái thước giải thần quang từ trong mắt thả ra, phản phất hai cái thanh long ra tay áo. Một giây sau, hắn nhanh liệt đứng lên, cái gặp hắn tay với, một cây cây gậy trúc giá hiện ở trong tay của hắn. Sau đó hắn bỗng nhiên nhảy lên, từ đài cao một nhảy ra. Trong trước mắt Hắn liền xuất hiện ở đại điện bên ngoài, đứng thẳng ở Quách Chân bên cạnh. Quách Chân thấy cảnh này, lúc này hướng về phía trúc Ngô xoay người hành lễ, trong nhịp hô, đa tạ thanh trúc đại tướng quân đến rút. Cố này trúc Ngô đối với Quách Chân gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía phía trước Man Phong tử bọn người. Man Phong tử lúc này sửng sở, hắn mắt lộ ra nghi ánh sáng, nhìn xem tôn này trúc Ngô tướng quân ánh mắt lấp loé, trường đao trong tay cũng không khỏi đến nắm chặt mấy phần. Sau một khắc, trúc đại tướng quân hai tay cầm cây gậy trúc, lấy cây gậy trúc làm một cái tư hoa, một chân đạp đất, thân hình ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Man Phong tử bên người. Cây gậy trúc như rồng, đâm thẳng tới. Man phong tử trong lòng hoảng hốt, hắn nâng đao liền cản, nhưng là trên cây trúc truyền đến to lớn lực đạo để hắn kém chút cầm không được trường đao, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Mà thanh trúc đại tướng quân vậy giống như quỷ mị đi theo, trong tay cây gậy trúc hướng về Man phong tử liền đánh tới. Đánh không lại. Hoàn toàn đánh không lại. Cái này trúc ngẫu tất nhiên là luyện khí đại viên mãn thực lực. Man phong tử trong lòng giống to, chật vật rơi lên trường đao trái chống vài ngăn. khí thất trọng thực lực, khí tiểu trọng, cũng chính là luyện khí đại viên mãn chênh rất xa. Thanh trúc môn không có luyện khí đại viên mãn tu sĩ, ở chỗ này tu hành tu sĩ, cơ hội là đến luyện khí thất trọng liền sẽ đi thượng tông ngồi dưỡng, mà không muốn đi tu sĩ, hơn phân nữa là tiềm lực đã hết, hoặc là vô tâm hướng lên tu sĩ. Vậy bởi vì như thế, Man Phong tử mới dám thừa dịp vào lúc này đến đánh lén Thanh trúc môn. Thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, cái này Thanh trúc môn bên trong lại còn có một tôn thực lực gấp tương đương luyện khí đại viên mãn khối lỗi. Tin tức này nhưng không có người nói cho hắn Ngay lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên khóa ở tu sĩ áo đen kia trên thân. Mà tu sĩ áo đen kia bị địa công xã bảo vệ, lúc này vậy lâm vào trong trầm tư. Qua một chút, Hắn mới tự lẩm bẩm nói, thì ra cái này chúc khôi lỗi cũng không có đưa đến thương lần tông sao? Vẫn là lưu tại dưới tông làm át chủ bài a cái này cũng có chút khó làm. Hắn tự lẩm bẩm, hình như tình huống này vậy nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vậy chính là cái này thời điểm, Man phong tử hét lớn, xà lão, Người còn chờ cái gì, thúc đẩy địa công xã đối phó hắn a." Địa công xã cũng là luyện khí đại viên mãn yêu thú, và cái này chúc ngẫu cũng là có lực đánh một trận. Nếu như chúc ngẫu bị kiềm chế, hắn và sả lão liên thủ, tất nhiên có thể giải quyết quyết chân, sau đó cướp bóc một phen chạy trốn. Nghĩ tới đây, hắn hơi chút ổn định lại, hắn còn không có thua. Kết quả là, hắn đau lòng móc ra một tấm màu lam nhạt phù lục hướng trên người mình vỗ một cái, sau một khắc, một tòa sơn mạch bóng mờ ra chỉ ở trên người hắn, trong nháy mắt để phòng ngự của hắn năng lực tăng lên gấp trăm lần. Tơ phù lục này là màu lam trung cấp phù lục, cũng coi là hắn áp đấy hòm át chủ bài một trong. Màu lam phù lục cũng không phải hắn loại này cấp thấp tán tu có thể tùy tiện lấy được đồ tốt. Tơ phù lục này, chính là hắn bảo mệnh át chủ bài một trong. Hắn phải dựa vào lá bài tẩy này dài thời gian, để địa công đi đối phó cái này chút cái một chút, đó tay lên, bên cạnh hắn địa Thân thể khổng lồ liền hướng về thanh trúc đại tướng quân ép tới địa công xả hình thể khổng lồ, có gần như 10 trượng, hơn nữa nó da dày thì méo, đối phó thanh trúc đại tướng quân loại này vật lý công kích chúc ngẫu vừa vặn phù hợp. Cả hai vừa đụng chạm, liền phát ra cái cách, cách âm thanh, thanh trúc đại tướng quân thanh trúc thương trúc đánh vào địa công xả trên thân, lại có kim thiết đan sen đóng thanh. Chúc ngẫu rốt cục bị địa công xả giẫn chạy, man phong tử vậy nhẹ nhàng trở ra. Hắn quay đầu nhìn về phía chân, trong mắt Không có chúc ta nhìn dùng cái gì ngăn cản ta? Hồ, trong tay toát lửa, hướng về chân liền chạm Trái lại có chân, hắn rất bình tĩnh nhìn xem Man Phong Tử, sau đó trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường, trong miệng nhẹ nhàng nói, người vô trì, tự cho là có thể khống chế toàn cụ. Nhưng lại không biết, ngươi thấy, hiểu, chỉ là thế giới này một góc của bằng sơn. Tay hắn sờ một cái, từ trong ngực lấy ra cái kia thanh trúc chúc, chúc mã. Sau đó đem chúc mã ném một cái, trong nhập hô, có mời tướng quân lên ngựa. Chúc mã đón gió liền trưởng, trong nháy mắt liền biến thành cô kia cao hơn một trượng đại chúc mã, nó có chút túi đầu, chân sau dới đảo mặt đất, phát ra một thanh âm vang lên núi. Giờ khắc này, Man Phong Tử cả người đều là đốn. mã Thanh chúc tướng quân. Tướng quân lên ngựa. Mẹ nó, mình bị chơi a. Tướng quân sao lại không mã? Không mã há xương tướng quân. Cái này thanh chúc chúc mã và thanh chúc tướng quân vốn là một bộ. Cũng chính là bình thường thanh chúc tướng quân không thường dùng, mà thanh trúc chúc, chúc mã có thể làm thành phương tiện giao thông sử dụng. Vì vậy người ngoài chỉ biết là thanh chúc môn có một cái có thể vốc người vận hàng cỡ lớn chúc mã, nhưng lại không biết cái này chúc mã chân chính công dụng là thanh chúc tướng quân chiến mã. Ngay thường túi đầu cày ruộng ở giữa, binh qua cùng một chỗ xa trường thấy. Chớ cười ngựa chạy chậm không đủ dựng, tháng bại chỉ ở giây lát ở giữa. đại tướng quân trở mình lên ngựa. Khi hắn và hắn chiến mã nhân mã hợp nhất thời điểm, một đường ánh sáng từ trên người bọn họ tỏa ra, biến thành một bộ trúc văn thanh lân giáp, mà tướng quân sử dụng thành trúc can, vậy biến thành đầu hộ ngao răng lịch thương trúc áo đen xả lao thấy cảnh này, trên mặt vậy lộ ra một nụ cười bất đắc di tới. Haha, ha, trúc cơ hoàn toàn thể trúc lỗ, xem ra hành động lần này thất bại. Thương Lan Tông vẫn là cho những này dưới tông lưu một chút thủ đoạn cuối cùng. Xà lao lầm bầm lầu bầu nói xong, tiếp lấy hắn vỗ một cái đầu rắn, chính mình đột nhiên biến mất không thấy. Mà đầu này địa công xã bị như thế vỗ một cái, nó trong mắt đột nhiên khôi phục mấy phần thanh minh. Nó mờ mịt nhìn xung quanh. Đông Nhân bị giật lại mình. Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Những này là ai? Địa công xã trên mặt lộ ra sợ xã hội dáng vẻ, nó vội vàng nhìn bốn phía một cái, thấy được chính mình chui ra ngoài hầm ngầm, tiếp lấy nó một cái mạnh liệt rắn vào động, trực tiếp chui vào hầm ngầm không thấy địa công xã mặc dù khổng lồ, mặc dù trưởng thành liền có luyện khí đại viên mãn thực lực, nhưng là bọn chúng nhưng thật ra là sợ xã hội rắn, cơ bản không xuất hiện ở có người ngoài địa phương. Cho nên bọn chúng mới có thể cuộc sống dưới đất đầu này địa công xã trốn, mà trên trận chỉ còn lại có man phong tử một người. Man tử giờ khắc này không điên, người khác thế dạ Vì cái gì Thanh trúc muôn còn có trúc cơ áp chủ bại ở a, chương 45. Địa phương nhỏ nhân tình đi lại. Chương 45, địa phương nhỏ nhân tình đi lại ở trúc cơ thực lực hoàn toàn thệ Thanh trúc đại tướng quân trước mặt, man phong tử căn bản kẻ đi nuôi. Lịch Thương trúc một chút đem hắn đâm xuyên, chọn thi thể của hắn đuổi theo giết cái khác trúc phỉ. Trúc phỉ nhỏ cũng biết đại thế đã mất, nhộn nhịp váng trường thu hoạch, lưu hạ đồng bạn thi thể, tứ tán chạy trốn. Lúc đến hơn 100 tán tu, lúc trở về, chỉ có cái này, nhiều, tán tu, tán tu đã nuốt hận tại chỗ, thành thi thể. Mà 1 phút đồng hồ về sau, trúc đại tướng quân thể nghiệm thời gian vậy qua. Không có linh khí cô lường, hắn cái có thể trở lại đại điện bên trong ngồi xuống, tiếp tục làm hắn for tượng đi. Thanh trúc trúc mã vậy bị thu hồi, biến thành quách chân trong lực tiểu đồ chơi. Lúc này, còn sót lại thanh trúc môn đệ tử cũng mới dám lộ đầu ra, từ các loại sói sỉnh chui ra ngoài. Lần này, thanh trúc môn vậy tổn thất nặng nề. Đại lượng vô tội đệ tử bị giết, cái này khiến vốn cũng không nhiều đệ tử càng là nhân khẩu đơn bạc. 2 ngày sau, gió mùa tản đi, thanh trúc môn đệ tử ở một mảnh vết thương bên trong bắt đầu phục sinh ra cứu. Linh sư thân lên đạo mọi người phục tài gối vụ, mọi người cũng gật gắp những cái kia còn không có xấu như vậy Kim Thanh trúc. Vạn Ác trúc phỉ không chỉ có dược đồ, còn rất không ít trung thực làm ruộng đệ tử. Bây giờ gần như vạn mẫu linh điền ít người trồng trọt, cái này giảm sản lượng là ván đã đóng tiền. Giảm sản lượng còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là nộp lên thượng tông Kim Thanh trúc cũng sẽ không vì vậy mà giảm bớt. Thượng tông cũng mặc kệ các ngươi chuyện gì xảy ra, bọn hắn lưu lại đầy đủ ác chủ bài để các ngươi ứng đối nguy cơ, nếu như các ngươi còn làm không tốt, cái kia chính là các ngươi vấn đề. Các sư tỷ không có cách, chỉ có thể đi thanh trúc trấn tìm xin giúp đỡ, nàng định dùng tương lai 30 năm kim thanh trúc kích lợi làm thế chấp, hướng thanh trúc trấn tiếp một ít linh thạch vượt qua cửa ải khó. Trương Miểu trong phòng, trước mặt hắn đang đứng một đám tạp dịch. Bọn tạp dịch lần này nhận đến tổn thất rất nhỏ, bởi vì trúc phỉ lại nghèo, cũng không có khả năng đi cướp đoạt một đám so với bọn hắn còn nghèo tạp dịch, bọn tạp dịch tránh ở phòng hầm bên trong, ngược lại là không có cái gì tổn thương đi vào Trương Miệu nơi này tạp dịch, đều là Trương quen biết đã lâu. Có một phần là năm đó Lâm Nghiêm sư huynh dẫn cho hắn, ở sơ kỳ đã cho hắn không nhỏ trợ giúp dịch. Còn có chính là Lý Vân đám người này và hắn có giao tình tạm dịch. Thanh Thanh bưng lấy ấm trà, chính cẩn thận cho Trương Miệu chấm trà. Nàng hiện tại là khách mời Trương Miệu thị nữ bên người, mà ở Trương Miệu trước mặt là mấy cái câu nệ lấy cười tạm dịch đầu lĩnh. Bọn hắn là bị tuyển ra đến và Trương Miệu nói chuyện. Bọn hắn nửa bên cái mông ngồi trên lễ, hơi có không được tự nhiên. Ở chính thức tu sĩ trước mặt, nơi nào có bọn hắn tạm dịch vị trí ngồi. Thế nhưng là Trương Miệu là cái không ngờ ý tứ, hắn cũng không để ý những này, cho nên những này tạm dịch vậy có vài cái dựa có thể ngồi ở trước mặt của hắn. Trương Miểu uống một ngụm trà, sau đó đặt chén trà xuống nói, nhu cầu của các ngươi ta vậy hiểu rồi. Cầm người nhớ cho ta làm linh điển tạp dịch, chuyện này cũng không khó. Chẳng qua các ngươi nói cái này luyện khí đan, ta liền muốn nhiều nghe ngóng một trận. Lý Vân nghe thấy hắn, liền vội vàng cười nói, sư huynh không rõ ràng cũng bình thường, ngài hiện tại thiên đầu vạn tự, tự nhiên không quan tâm những này, nhưng là chúng ta là hỏi thăm rõ ràng. Lần này trong môn đệ tử tổn thất nặng nề, các tuẩn linh sư tỷ ngay tại Kiếm Linh Thạch khôi phục sản xuất, mà thiếu huyết luyện khí đệ tử, cái này mạng lớn linh điển liền không có người lý, cho nên cho đan, thành khí, trở thành đệ tử chính thức. Lý Vân lời để Miệu gật gật đầu. Vài ngày trước, vị này các sư tỷ liền tìm đến hắn, muốn hắn đều nhờ bao một số linh điền. Thanh trúc môn vốn có gần vạn mẫu linh điền, phân phối ở hơn 100 đệ tử chính thức trong tay. Lần này đệ tử chính thức chết tối thiểu 70 cái, có gần như 7000 mẫu linh điền không có rồi chủ nhân. Không có chủ nhân quản lý linh điền là không sẽ tự động trưởng kim thanh trúc, mà kim thanh trúc là thành trúc môn căn cơ, cho nên quản lý linh điền các các sư tỷ trong khoảng thời gian này là loay hoay đầu góc cho vắng, nàng chính là muốn làm cho cả hệ thống vận chuyển lại. Mà chương miệu này có thực lực, lại sống sư đệ liền bị phân đến càng nhiều linh điền. Trương Miểu một người bị yêu cầu lại nhận thầu 300 mẫu linh điện, tăng thêm hắn thì ra liền có, đây chính là 430 mẫu linh điện. Vì để cho Trương Miệu nhận lên đến, các sư tỷ cho 12 năm kỳ miễn ruộng thuê ưu đãi, lại hứa hẹn sẽ cho chồng trọt và linh mạch phụ cấp, chỉ yêu cầu Trương Miệu đệm kim thanh chúc cho chồng lên tới. Dù là như thế, đây là có rất lớn nhân thủ lỗ hồng, như vậy các sư tỷ đi làm một số luyện khí đan để bạn một số tạp dịch liền chẳng có gì lạ đây đối với tạp dịch mà nói, là thiên đại hảo sự. Một viên luyện khí đan giá trị 500 linh thạch, nếu như bình thường, một tên tạp dịch không ăn không uống tích lũy tiền, tích lũy 100 năm vậy là đủ rồi. Thế nhưng là không nói một tên tạp dịch có thể không uống được không không uống không tốn linh thạch, chỉ là cái này 100 năm tuổi thọ, chính là bọn hắn mong muốn mà không thể thành. Bây giờ có người tặng không luyện khí đan, mà đại giới là chỉ cần ở thanh chúc môn trùng linh chúc la được, cái này vốn là bọn tạp dịch trùng cực ảo tưởng, cái này nơi nào có cái gì do dự. Mặc dù dùng luyện khí đan cũng có một chút yêu cầu, tỉ như cần phải có khí cảm tạp dịch, hơn nữa tốt nhất là khí cảm không thấp, còn kém lâm môn một cước. Loại yêu cầu này ở tạp dịch trong viện, không nói có thể tìm ra 100, tối thiểu tìm ra 50 cũng không thành vấn đề. Nhược căn tạp dịch chỉ cần khổ tu, tổng có thể cảm nhận được khí cảm. Bọn hắn khó khăn là như thế nào hấp dẫn nhiều linh khí hơn nhập thể, để bọn hắn luyện hóa ra luồng thứ nhất pháp lực tới. Nếu có đan dược trợ rút, như vậy cửa ải khó khăn này cũng không phải là cửa ải khó. Cho nên, mấy ngày nay thời gian bên trong, bọn tạp dịch bắt đầu các hiện thần thông, điên cùng đi tìm phương pháp, chỉ hy vọng chính mình có thể được tuyển chọn. Mà Trương Miểu, tự nhiên cũng là phương pháp một trong. Trương Miểu vẫn cảm thấy hắn chỉ là cửa bên trong, tiểu nhân vật, bởi vì hắn đúng là không có cảm nhận được cái gì đặc thù đãi ngộ. Nơi này đã không có ẩn tàng cao thủ dẫn hắn tu hành, cũng không có hải lượng tài nguyên cung cấp hắn tu hành. Hắn vẫn là yêu cầu chính mình làm ruộng chính mình đi săn, chính mình kiếm linh thạch. Hắn mặc dù có loại tốt nhất linh căn, thế nhưng là cái này cũng không có mang đến cho hắn chỗ tốt gì. Trên thực tế, đó cũng không phải trong môn không môn trọng chư miểu, mà là thanh trúc môn với tư cách giới tông, nó tài nguyên chính là như thế. Cái này giống như là trong thôn đọc sách, mặc dù biết ngươi là tài năng xuất chúng, nhưng là trong thôn tài nguyên có hạ, cũng chỉ có thể đưa ngươi cùng học sinh bình thường đặt chung một chỗ. Chờ ngươi học tốt được kiến thức căn bản, mới có thể đưa ngươi đưa đến càng cao cấp học phủ, thưởng tụ càng cao cấp đãi ngộ ở thành trúc môn bên trong, chỉ cần là Trương Miểu đi hỏi thăm người khác, người khác gần như đều là hỏi gì đã đấy. Linh thú các sư Vih linh điển các sư hu vì sao đối với hắn như thế hỏa ái thật chẳng lẽ là bởi vì thành trúc môn tương thân tương ái còn không phải bởi vì hắn là loại tốt nhất một linh căn về sao định không phải vật trong ao, cho nên mới đối với hắn thái độ hòa khí hỏi gì đáp nấy ở địa phương nhỏ nếu là tài nguyên cẩn cối không cách nào cung cấp nuôi dưỡng vậy cũng chỉ có nhân tình đi lại rất cảm thấy thân thiết cho nên không nên trách địa phương nhỏ đều là nhân tình xã hội bọn hắn là thực sự không có tài nguyên bây giờ những ngày tạ dịch chính là tới tìm Trương miệu khi vọng Trương miệu cho bọn hắn nói mấy câu nếu là Trương miệu có thể giúp bọn hắn ra mặt vậy bọn hắn thật rất có hi vọng Chương 46 Sắp xếp. Chương 46 Sắp xếp. Trương Miệu trầm tư thật lâu, rốt cuộc gật đầu một cái nói, "Đã như vậy, ta sẽ giúp các ngươi hỏi một chút nhìn." Chẳng qua mọi người cũng không cần ôm lấy hy vọng quá lớn. Hắn vừa nói, trên mặt mọi người liền lộ ra nụ cười tới. Trên thực tế, bọn này và Trương Miệu có giao tình tạp dịch, chân chính phù hợp yêu cầu cũng bất quá 10 mấy người. Bọn hắn vậy không hy vọng xa vời toàn bộ tuyển chọn, có thể có 7, 8 cái là có thể. Ở tạp dịch bên trong, chính bọn hắn vậy có công thủ đồng minh, bọn người trở vị về sau, tự nhiên sẽ đến đỡ những người khác. Bọn tạp dịch, muốn chính là một cái thái độ Bọn hắn trước kia đã giúp Trương Miểu, nếu là Trương Miểu ở loại này, trước mắt không giúp bọn hắn ra mặt, cái kia thật là buồn lòng. Tập dịch mặc dù nhỏ yếu, nhưng là vậy là hữu dụ. Không phải sao? Nói xong chính sự, còn lại chính là giúp Trương Miểu làm ruộng sự tình. 430 mẫu linh điền, Trương Miểu tất nhiên là bận không quán nổi. Hắn nhất định phải thuê làm một số tạp dịch hỗ trợ. Thô thô tính ra, hắn yêu cầu thuê làm 15 cái trái phải tạp dịch. Mỗi tên tạp dịch hàng năm 20 linh thạch, 1 năm chỉ là thuê làm tiền liền muốn 300 linh thạch, năm liền cần 900 linh thạch. Cái này chừng là 30 mẫu đất thu hoạch. Cái này 15 cái danh sách vẫn rất quý hiếm. Trương Miểu biểu hiện thu nạp là người, để bọn tạp dịch đối với hắn giác quan rất tốt, vì vậy đều mong muốn dưới tay hắn làm việc. Hơn nữa dưới tay hắn làm việc, cũng có một chút thần hình phúc lợi. 15 cái danh sách rất nhanh liền bị bọn tạp dịch chia cắt không còn, cái này Trương Miệu không có để ý, là để chính bọn hắn bên trong tiêu hóa phân phối. Ngay tại bọn tạp dịch chính mình phân phối công tác thời điểm, Lý Vân lại là lặng lẽ đối với Trương Miệu nói: "Sư Minh, bây giờ ngươi cũng là có chút sản nghiệp người." Chiếu cố linh điển loại chuyện này, mặc dù không khó, nhưng lại vậy rườm rà, cái này sẽ ảnh hưởng đến ngươi tu hành. Không bằng lại tìm cá thể mình có sự giúp ngươi triều ứng những ngày nhỏ nhặt, cũng tốt nhờ ngươi chuyên tâm tu hành." Nàng nói xong lời này, Trương Miểu liền liếc mắt nhìn nàng, cười nói, "Nói như vậy Lý đại tỷ là muốn tự tiến cử rồi." Lý vẫn nghe nói như thế, nàng liền vội vàng lắp đầu nói, "Ta mặc dù nghĩ, nhưng là ta không được ai nhiều nhất chẳng qua hai tháng, ta liền có thể tấn thăng lực khí, đến lúc đó chính ta đều muốn đi trồng trọt linh điền, chỗ nào có thể giúp được việc sư huynh bận đụ." Nàng dừng một chút, nhìn một chút Trương Miểu bên người luôn luôn cúi đầu không nói thanh thanh nói, "Ta tiến cử chính là Thanh Thanh, nàng là ngươi cùng tồn, từ nhỏ hiểu rõ. Huơn nữa nàng vậy chẳng chỉ, chỉ là ít một chút nhiệt Nếu như ở ngươi dưới trướng làm việc, cũng coi là chiếu cố nàng." Ngài vậy tương đối yên tâm. Nghe Thầy Lý Vân lời nói, Trương Miểu lông mày ngược lại là chớp chớp, hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Thanh, "Thanh Thanh, cái này lúc sau đã có chút gấp rút không chịu nổi, túi đầu gạo người ngón tay, căn bản không dám nhìn người." "Thanh Thanh, đây là ngươi ý nghĩ sao? Ngươi nguyện ý làm quản gia của ta?" Trương Miểu hòa khí mà hỏi. Hắn biết, cái này cùng thôn đồng lứa cô nương có lòng tự ái của mình, nàng sẽ không dễ dàng khuất tại dưới người. Ý nghĩ này không biết là Lý Vân ý tưởng đột phát, vẫn là nàng ta van Lý Vân giúp nàng nói chuyện. Lúc này Thanh Thanh hiểu rồi, nàng nhất định phải nói chút gì, không phải vậy cơ hội này liền thoáng qua mà qua. Thế là nàng hít sâu một hơi, hướng về phía Trương Miệu nói, "Ta, ta rất mong muốn ở Trương sư Vinh dưới trướng làm việc, hy vọng Trương sư Vinh không chê." Nàng là cái lòng tự trọng rất mạnh cô nương, nhưng là tự tôn phía trước đổ trước mặt không đáng một đồng. Nếu là nàng từ bỏ cơ hội này, như vậy nàng vô cùng có khả năng phí thời gian cả một đời. Thanh Thanh lời nói để Trương Miệu trầm tư một lát, ngay tại Thanh Thanh vạn phần khẩn trương thời điểm, Trương Miểu cười nói, "Được, đã ngươi có ý nghĩ này, ta liền cho một cái cơ hội." Thanh, thanh nghe thấy lời này, lúc này ngẩng đầu nhìn Trương Miểu, Trên mặt lộ ra một cái cảm kích nụ cười nói, "Đa tạ trường sư huynh trong lòng, đa tạ trường sư huynh trong lòng." Nàng nhận lời mời chính là quản sự cương vị, cái này cương vị và cái khác tạm dịch khác biệt, nàng là muốn ở tại Trương miệu nơi này, giúp đỡ Trương Miểu xử lý các loại việc vặt, mà cái khác tạp dịch chỉ là giúp đỡ Trương Miểu quản lý linh điền, là không có tư cách ở tại Trương miệu nơi này. Cái này cương vị không phải thân cận chi nhân, là rất khó tranh thủ được. Vậy bởi vì Thanh Thanh là Trương miệu cùng thôn, Lý Vân cũng mới đưa ra đề nghị này. Thanh -thanh lần này đạt được muốn, trên mặt của nàng lần nữa lộ ra nụ cười, thấy Lý Vân đều có mấy phần đố kỵ. Nếu không phải nàng năm tuổi lớn, chỗ nào chuyển động bên trên Thanh Thanh loại này ngây ngô tiểu cô nương. Bọn tạp dịch đàm luận được rồi, sau đó bọn hắn sẽ đi tạp dịch viện khởi thảo một phần thuê làm việc, quay đầu chương miểu tán thành là được. Mà Thanh Thanh thì là thu dọn đồ đạc, đem đến chương miểu trong phòng nhỏ. Từ hôm nay trở đi, nàng liền muốn hành xử còn ra thị nữ chức trách. Mà bọn tạp dịch ở khởi thảo hiệp ước về sau, vậy nâng lên cái quốc đi làm việc. Gió mùa về sau, linh điền hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thất. Trong môn cho 300 mẫu linh là dính nhau, đều ở chương lúc đầu linh cạnh, 430 mẫu đất nối thành mảnh vẫn là vô cùng khổng lồ một mảnh đất. Trương Miểu Do xét một vòng linh điền của mình, đột nhiên có một cái ý nghĩa xuất hiện. Đời trước ở trên giường bệnh vượt qua tuổi già, mơ ước chính là có một mảnh đất có thể hưởng thụ nông thôn trồng chọt cuộc sống. Giấc mộng này ở đời trước không có thực hiện, nhưng là ở đời này thế mà thực hiện. Còn không phải bình thường cuộc sống điền viên, mà là đại địa chủ như thế cuộc sống điền viên. Cái này ta điền đều có 10 cái. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hiên lặng cười một tiếng. Sau đó thật hưng phấn kéo lên ống tay áo, đi theo bọn tạp dịch cùng đi gieo kim thanh trúc hầm. Trong môn lấy được kim thanh trúc mà ngước chừng cao một thước, dựa theo khoảng cách gieo ở trong linh điền. Sau đó đem bị gió phá nhất định cây trúc trên đất. Trong linh điền không hoàn toàn là linh trúc, còn có tương đương thi đấu lệ chính là thanh trúc, đen trúc, trúc hoa và phổ thông cây trúc. Kim thanh trúc tỷ lệ ở 1 phần 10 đến 1 phần 8. Toàn bộ trồng chọn kim thanh trúc, cái này linh điền độ phì chịu không được. Hơn nữa kim thanh trúc loại này linh trúc cũng cần phổ thông cây trúc cung cấp nuôi dưỡng bọn chúng. Liền giống như bình thường người cung cấp nuôi dưỡng tu sĩ như thế, linh thực cũng cần phổ thông thực vật cung cấp nuôi dưỡng. Nếu là linh điền đầy đủ, hoặc là có cái gì thủ đoạn đặc thù tăng như vậy linh thực tỷ lệ có thể thăng, cuối cùng đạt thành 9 10 cũng không phải không được. Chẳng qua loại thủ đoạn này ở Thanh trúc môn là không có. Kim thanh trúc dù sao cũng là cấp thấp linh thực, không cần thiết như thế bỏ tiền vốn. Bỏ tạp dịch ở phía trước loại chúc hầm, Trương miệu liền ở phía sau tới tới nước, kiểm tra chúc hầm. Rao xuống trúc mầm tới nước, đóng thổ, bị Trương miệu sờ sọ đầu, cũng sẽ biết đưa ra một chút kinh nghiệm cho Trương Miểu. Cái này một chút kinh nghiệm mặc dù thiếu, nhưng là không chịu nổi Trương miệu có 430 mẫu linh đan a. Những kinh nghiệm này sẽ bị trúc chúc hấp thu, sau đó tiến vào đến thay mặt mục linh căn cái kia tiết chúc tiết bên trong, mặc dù tăng trưởng vô cùng chậm chạp, nhưng là Trương Miểu vẫn là cảm giác được, cái này chúc hay là tại tăng trưởng bọn tạp dịch loại đã hơn nửa ngày, vào lúc này, Tuần Duộng Linh điển các sư huynh tuần đến đây. Hắn nhìn xem Chương Miểu mang theo tạp dịch chậm rãi gieo thuốc mầm, bỗng nhiên liền đau lòng như có hô, "Chương sư đệ, ngươi làm sao như thế nhàn nhã gieo thuốc mầm, cái này nếu như bị các sư tỷ trông thấy, nàng nhất định phải tức giận ra bệnh đến không thể." "Trong các hiện tại đưa vào lục tốc ô sen, ngươi nhanh đi xin mượn mấy cái đến dùng." Chương 47. Cuộc sống và tu hành. Chương 47. Cuộc sống và tu hành. Các sư tỷ vì đền bù tổn thất, đúng là dưới không ít công phu. Tỷ như cái này lục tốc sen, liền vốn là sinh hoạt ở trạch biển một loại cấp thấp linh thú. Ở Trạch Biển nơi đó, nơi đó tu sĩ dùng nó trồng chọt linh điền, trồng chọt cấp thấp linh thực, Vạn Tuế Đạo Hoa Hư Mạt, là một loại rất tốt xúc và kéo. Bây giờ vì đuổi tiến độ, các sư tỷ cũng không biết thông qua biện pháp gì, từ Trạch Biển khẩn cấp điều đến một nhóm, Tước Trừng Trừng trăm đầu lục tốc ô sen. Và Chương Miểu đi đến linh điền các thời điểm, hắn đã nhìn thấy không ít sư huynh đang chọn chọn lục tốc ốc sen. Lục tốc ốc sen hình thể hơi chút so với phổ thông hoàng lưu lớn hơn một chút, nó chiều dài 6 đầu chân, chân rất dài, rất thích hợp ở bùn nhão địa di chuyển bên trong. Chân của nó gọi đũa đủ, mặc dù không có xương cốt chẻo nhưng lại từ cường kiện cơ bắp tạo thành. Vô cùng có sức mạnh, có thể kéo đến di chuyển hơn mấy ngàn vạn cân đồ vật hành động. Trương Miểu lần thứ nhất nhìn thấy loại này hình thủ kỳ quái động vật, cũng có chút một lời khó nói hết. Mọc ra 6 đầu chân cự hình ốc sen, này làm sao nhìn cũng kỳ quá đi. Mà loại này ốc sen vỏ ốc sen còn là nho nhỏ không gian chữ vật, có thể bông xuống một số hạt giống, mầm non và các loại vật phẩm. Sứng nhận đến huấn luyện lục tốc ốc sen ở trong ruộng hành động thời điểm, nó biết vừa đi, một bên đem vỏ ốc sen hạt giống hoặc là mầm non truyền vào dưới. Làm Trương Miểu nhìn thấy linh điền các sư huynh biểu chức năng này thời điểm, hắn kém chút thoát ra, tự động máy hạt. Linh Điền Các sư huynh nói, có bảo bối này, một ngày phục tải mười mấy mẫu linh điển là không thành vấn đề, so với bọn tạp dịch hiệu suất cao hơn. Chẳng qua loại này ốc sen chăn nuôi thành vốn cũng không thấp, loại này lục tốc ốc sen cực kỳ ưa thích thủy, nó vốn là trạch biển sinh vật, cả một đời đều ngâm nước ở trong nước. Hiện tại vẫn đến chúc hải đến ruộng, nhất định phải thời thời khắc khắc cho nó tới nước, không phải vậy bảo bối này lại bởi vì thiếu nước mà rút vào ốc sen sắc bên trong, từ chối công tác. Cho nên, muốn để cái này ốc sen bảo bối cày ruộng, còn cần để tạp dịch không ngừng cho nó tới nước. Dù là như thế, công tác của nó hiệu suất vậy vượt qua tạp dịch quá nhiều. Trương Miểu có linh điền 430 mẫu, xem như nhà giàu, người ta cho nên linh điền cắt cho hắn phê năm đầu lục tốc ốc sen, cũng dặn dò một chút chăn nuôi yếu điểm. Những ngày ốc sen làm mượn tới, sớm một là cần phải trả, ốc sen chết liền phải bồi thường, mà bồi thường đối với các sư tỷ đến nói là không thể chấp nhận công việc. Trương Miểu cưỡi tại ốc sen trên lưng, nắm bốn đầu ốc sen đi vào linh điền bên cạnh. Sau đó hắn đem kim thanh trúc miêu trang vào vỏ ốc sen bên trong, tiếp lấy để tạp dịch không ngừng cho ốc sen tới nước. Ốc sen một tiếng, mở ra sáu đầu đôi chân dài, bắt đầu trổng bắt đầu. Nó sáu đầu đũa đủ coi là thật như là sáu cái cày đầu như thế, đũa đủ cắm ở trong đất, chỉ cần nó đi qua, cái kia chính là sáu đường danh thật sâu khe. Mà nó vỏ ốc bên trong kim thanh trúc mầm liền sẽ bị nó bài xuất đến, cắm vào cày mở thổ địa bên trong. Không kiến thức tạm dịch thấy cảnh này đều sợ ngây người, đừng nói bọn hắn, Trương Hiểu cũng là thấy một lời khó nói hết. Đây đều là cái gì thần kỳ động vật a, năm đầu châu châu kẻ vai chạy, mặc dù không tính quá nhanh, nhưng là vậy so với bọn tạm dịch nhanh quá nhiều. Chỉ là dừng chút quá nhiều cây trúc, châu châu nhóm phải được thường đường vòng, hiệu suất này không có bình nguyên ruộng nước tới cũng nhanh. Vào đêm, một ngày vất vả kết thúc. Trâu đội tiến vào đổ đầy thủy trùng bò bên trong, bọn tạp dịch vậy kéo lấy mệt mỏi thân thể trở về. Trở lại trong phòng, Thanh Thanh đã chuẩn bị một bản đồ ăn, cái này dĩ nhiên không phải nàng làm, đây là nàng đi nhà ăn linh tới. Sau khi cơm nước xong, Thanh Thanh liền thỉnh thoảng dùng sáng lấp lánh con mắt nhìn xem Trương Miểu, để Trương Miệu có chút kỳ quái. "Sư huynh, ngươi muốn tu hành sao?" Đợi thật lâu, Thanh Thanh rốt cục không nhịn được hỏi. "Ừm, gần đủ rồi, ngươi cũng phải tu hành sao?" Trương Miểu hỏi. "Ta và sư huynh cùng một chỗ." Thanh Thanh có chút ngượng ngùng nói. "Cái này có cái gì cùng nhau, cũng không phải song tu." Trương Miểu trong lòng lầm bẩm một câu, vẫn là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu niệm tụng kinh văn, tiến hành mỗi ngày thông lệ tu hành. Một linh khí rất nhanh liền tụ lại mà đến, đem Trương Miểu quanh thân 9 mét nơi một nồng độ linh khí để cao gấp mấy trăm lần. Thanh Thanh tại thời khắc này rõ ràng cảm nhận được một linh khí, nàng lúc này ngồi xếp bằng xuống, dựa vào cái này nồng hậu dậy đặt mục linh khí bắt đầu thổ nạp. Nàng mặc dù là nhược linh can, đối với linh khí hấp thu hiệu tỷ lệ rất thấp, nhưng là bên ngoài nồng độ linh khí cao thời điểm, vậy có thể hấp thu đến nhiều linh khí hơn. Ở bên người tu hành, so với nàng ở tạm dịch viện tu hành hiệu suất đề cao gấp 10 lần. Chương Miểu tựa như là một cái tụ linh trận như thế. Sau 2 giờ, Chương Miểu sắc mặt trắng bệnh, đầu nào tròn váng. Đầu hắn xương và lồng ngực cậu minh, xương cốt loạn chiến, máu luân lưu. Cuối cùng là ăn không tiêu. Bất quá hắn hiện tại kiên trì thời gian so với trước đây, đó cũng là tăng lên không ít. Choáng đầu hoa mắt về sau, Chương Miểu bò lên giường, hỗn loạn ngủ thiếp đi. Mà Thanh Thanh lúc này vậy mở to mắt đứng lên. Chương Miểu đình chỉ tu hành, linh khí này rất nhanh liền tản đi, hiệu suất của nàng một chút liền thấp xuống. Nàng loại này không có tiến vào luyện khí người, là không có tư cách đọc kinh tu hành. Cho nên nàng không có độc kinh thủy xương đầu và lồng ngực cộng minh sinh ra trống khổ. Người như nàng, cả một cái ban đêm thổ nạp đều được. Chẳng qua nàng vẫn là ngừng lại. Nàng đi vào Trương Miệu bên giường, giúp Trương Miệu cởi áo ngoài, nhẹ nhàng cho Trương Miệu đắp chăn. Sau đó thổi tắt ánh đèn, để Trương Miệu nghỉ ngơi tốt hơn. Làm xong đây hết thảy, nàng sững sờ nhìn chương miểu rất lâu, rốt cục thở dài, thấp giọng nói, vì sao thiên phú của người biết so với ta mạnh hơn nhiều như vậy? Nàng sâu kín thở dài, sau đó lui ra khỏi cửa phòng, chính mình lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Mặc dù không có Trương Miệu tụ lại linh khí, nàng tu hành hiệu suất biết thấp rất nhiều, nhưng là nàng vẫn là phải tranh đoạt từng giây tu hành. Tu hành không thể lười biếng, thời gian sẽ không chờ đợi, không tranh sớm chiều thì sớm chiều khó giữ được. Ngày thứ hai, ánh nắng sáng sớm chiếu vào Trương Miệu trên thân. Trương Miệu chậm rãi mở to mắt, sờ lên chăn mền trên người. Cái này trong phòng có người chính là không giống, tối thiểu có người cho hắn náp bị. Tu sĩ mặc dù không sợ cảm mạo cảm bạo, nhưng là có thể ấm áp ngủ một giấc cũng là rất thoải mái. Hắn từ trên giường ngồi xuống, tiếp theo, hắn chỉ nghe thấy bên ngoài thành hồ, "Sư huynh, ngươi đi lên sao?" Chương miểu đáp lại một tiếng. Sau đó cửa phòng liền bị đẩy ra, Thanh Thanh đã bưng lấy một chậu nước cho hắn rửa mặt. Rửa mặt kết thúc, trên bàn đã chuẩn bị xong đỡ sáng. Trương Miểu ăn lấy cây gạo chúc cháo, ăn lấy ống chúc thịt nướng, ăn lấy giò nước tay lượm mang. Mà Thanh Thanh thì là tiến vào gian phòng của hắn, cho hắn xếp chăn, cho hắn ngược lại nước rửa mặt, chuẩn bị cho hắn hôm nay quần áo sạch đợi đến Trương Miểu ăn xong, Thanh Thanh liền sẽ đưa lên sát tay lau mặt khăn mặt. Sau đó biết hầu hạ hắn mặc vào quần áo sạch, tiếp lấy mắt tiến đi phòng, đi đợi đến đi, thanh thanh thu thập đúa, cho Trương Miểu quần áo. Đợi đến những ngày đều làm xong, nàng mới có thể vội vàng tiến đến linh điền địa, bắt đầu giám sát bọn tạp dịch làm việc. Mà lúc này đây, Trương Miểu đã đi đến trong sư môn, không phải tìm các sư huynh luận bản thành chúc kiếm pháp, chính là ở linh thú các bồi gấu trúc chơi đợi đến giữa trưa, hắn thản nhiên trở lại trong phòng. Thanh Thanh vậy sớm liền trở lại, chuẩn bị cho hắn bữa trưa cơm canh ăn cơm trưa, Trương Miểu biết nghiên cứu một chút vẽ bùa và hắn hắn pháp thuật, mà Thanh Thanh sẽ cho hắn pha được một bình trà, tiếp chính sẽ bắt đầu tính sổ sách, bắt đầu tính toán linh mất, mỗi ngày chi tiêu, một ngày cho mua. Tận tới khuya, bắt một ngày thanh thanh, sẽ còn trông mong chờ lấy Trương Miệu tu hành, nàng đi theo nhờ tu hành, cuối cùng đem Trương Miệu đưa đến trên giường tu hành. Ngày thứ hai, tiếp tục như vậy vòng đi vòng lại cuộc sống. Chương 48. Sắp xếp. Chương 48. Sắp xếp. Thời gian cứ như vậy bình thản lại ổn định hơn một năm. Trong năm này, các sư tỷ từ Thanh trúc chấn lấy được viện trợ, Trương Miệu vậy thử nghiệm đi giúp hắn bọn tạp dịch nói tốt cho người. Hắn muốn cho rằng chuyện này rất khó, lại không ngờ tới, yêu cầu của hắn gần như đều thực hiện. Hắn báo lên mười mấy danh sách, vậy mà toàn bộ đều qua. Cái này mười mấy tạp dịch nuốt vào luyện khí đan, thành công tấn thăng lực khí thành sư đệ của hắn, vậy bị phân phối đến không ít linh điển, bắt đầu vì sư môn chăm chút. Một năm sau, Trương Miểu thành công đột phá luyện khí tiền kỳ đại viên mãn, trở thành luyện khí tứ trọng tu sĩ, xem như bước vào luyện khí trung kỳ. Tiến vào luyện khí trung kỳ, và hắn quen biết bọn tạp dịch liền đến chúc mừng. Bây giờ ở Thanh chúc môn bên trong, Trương Miệu cũng coi như thế lực không nhỏ. Bởi vì có mười mấy từ tạp dịch tấn thăng đệ tử và hắn quan hệ rất tốt. Từ lần trước chúc phị xâm lấn về sau, trong môn đệ tử chính thức cũng không có hơn trăm, một người liền có thể ảnh hưởng mười mấy 20 cái đệ tử chính thức, cho nên của hắn nhân mạch có thể nói là lớn. Mặc dù những đệ tử này phần lớn là luyện khí nhất trọng tiểu nhân vật, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là đệ tử chính thức, đừng cầm bánh nhân đậu không làm cả lương. Bởi vì cái gọi là ở đâu có người ở đó có giang hồ, cái này thanh trúc môn tuy nhỏ, nhưng là cũng là một cái giang hồ. Tấn Thăng luyện khí trung kỳ không lâu, linh điển các cát sư tỷ liền đem hắn triệu quá khứ. Linh điền trong các, mấy cái sư huynh sư tỷ ngay tại bấm ngón tay tính toán, từng quyển từng quyển sổ sách đặt ở trước mặt bọn hắn, rất hiển nhiên, những sư huynh này sư tỷ ngay tại tính sổ sách. Mà cát sư tỷ thì là vẻ mặt buồn thiu ngồi trên ghế, ngón tay không có thử một cái gõ lan can. Trương tiến vào linh điền cát rủ về phía Cát sư tỷ chấp tay, hòa khí nói, "Cát sư tỷ, không biết ngươi gọi ta đến không biết có chuyện gì." Cát Tồn Linh nghe thấy Trương Miểu lời nói, ánh mắt mới từ thần du bên trong thu hồi, nàng liếc một cái Trương Miểu, khoác khoác tay nói, "Trương sư đệ đúng không, tới ngồi." Trương Miểu tiến lên mấy bước, ngồi ở Cát sư tỷ cái ghế bên cạnh bên trên, tạp dịch lập tức bưng lên nước trà. Mà Cát Tồn Linh thì là trên giới quan sát một chút Trương Miểu, sau đó gạt ra một cái nụ cười nói, "Đã sớm nghe nói Trương sư đệ lại danh, bây giờ xem xét, quả nhiên là thanh niên tài tuấn." Sư tỷ quá rồi." Trương Miểu khiêm tốn nói. Các sư tỷ khoát khoát tay, nói, "Ta cũng không cùng người khách sáo. Bây giờ người vậy tấn thăng luyện khí tứ trọng, cũng coi như hơi có thực lực. Có muốn hay không ở ta linh điền cắt tìm một phần chuyện làm?" Trương Miệu nghe thấy lời này rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó hắn nói, "Đa tạ sư tỷ năng nữa, thế nhưng là ta cũng không am hiểu tính toán, đối với chương Mục quản lý hoàn toàn không biết gì cả." Tiên Văn nói qua, linh Điển cắt trên thực tế là thành trúc môn tài sản cơ cấu quản lý, nơi này nhiều nhất vẫn là quản sổ sách ký số người. Mà Trương Miểu là thực sự không am hiểu loại sự tình này. Các linh lần nữa khoát, khoát tay, nàng trực tiếp đánh gãy Trương Miểu lời nói, nói, Ta không phải để ngươi quản sổ sách, ngươi quản sổ sách ta không yên lòng." Nàng dừng một chút, không che giấu chút nào nói, tiếp theo, nàng nói tiếp, "Ta nhường ngươi đến là muốn cho ngươi đi đóng giữ thành chúc trấn, thành cho chúng ta và thanh trúc trấn bàn bản bạc người. Ngươi vậy hiểu rồi, bây giờ chúng ta thiếu thành trúc trấn một số tiền lớn, mỗi tháng đều phải trả lại thành chúc trấn lợi tức và tài nguyên, cho nên liền cần một cái chuyên gia ở thành chúc trấn làm bản bạc. Mà lên lần chúc phí gây rối về sau, chúng ta người ở đây tay tổn thất nặng nề. Đệ tử cấp thấp tự nhiên không có khả năng phái đi làm bản bạc người, mà luyện khí trung kỳ đệ tử hình như cũng chỉ có ngươi một cái là nhàn rồi." Nói đến đây, Các sư tỷ lại thở dài, nàng vuốt vuốt cái trán, sau đó tâm lực lao lực quá độ nói, "Đáng khốn kiếp này, bị chỉ là chúc phỉ sợ vỡ mật, vậy mà dọn đi không ít, mẹ nó, trong môn trắng bồi dưỡng bọn hắn." Các tuấn linh mắng một tiếng, mà trương miệu vậy hiểu rồi nàng nói là có ý gì. Lần trước chúc phỉ xâm lấn, trong môn không chỉ có tổn thất đại lượng luyện khí tiền kỳ đệ tử, vậy tổn thất không ít luyện khí trung kỳ đệ tử. Thanh chúc môn vốn có hơn 100 đệ tử, trong đó luyện khí tiền kỳ cũng chính là luyện khí tam trọng trở xuống đệ tử chiếm 6 thành, mà luyện khí trung kỳ đệ tử chiếm 3 thành, về phần luyện khí hậu kỳ đệ tử chính là chỉ có 5 cái mà thôi. Chúc phí xâm lấn về sau, còn sót lại luyện khí trung kỳ đệ tử có không ít tìm cái cớ đi thương lan thượng tông. Mặc dù đi thương lan thượng tông cuộc sống chi phí biết thằng tấp tăng lên, trong hội quần đáng sợ, nhưng là dù sao cũng so ở chỗ này ăn bữa nay lo bữa mai mạnh. Số tông đệ tử đổi vị trí đi thượng tông, dưới tông là không thể ngăn trở. Cho nên, thiếu người thiếu tiền thanh trúc môn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn này bên trong sinh chạy, cái này khiến các Tồn Linh tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng là lại không thể làm gì. Đây là thượng tông chuẩn mực, là bọn hắn hợp lý hợp pháp hấp thu dưới tông nhân tài ưu tú tắt, không phải Linh có thể ngăn cản. Cắt một câu. Sau đó nàng nhìn thoáng qua chương hiểu, tiếp lấy hòa khí nói: "Sư đệ, ngươi mới vừa vận tấn thăng luyện khí tứ trọng, cũng không cần gấp đi lan Thượng Lam tự tông. Ngươi cũng không phải xuất sinh tự tông, đi đến thượng tông cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây, huống hồ thượng tông sinh tồn không dễ, đi nơi nào nhưng không có linh điển cho ngươi loại, chỉ có thể cho thượng tông đệ tử làm cố đông, cái này cần gì phải đây? Ngươi cái muốn ở chỗ này an tâm tu hành, lấy thiên phú của ngươi, ngươi hẳn là ở mười mấy 20 năm bên trong liền có thể tu đến luyện khí trọng. Đến lúc đó ngươi cầm lấy ở chỗ này góp nhặt linh thạch, lại đi thượng tông tìm kiếm phát triển, mới là tốt nhất được ra." Nàng nói tới chỗ này, lại gạt ra một cái nụ cười, thấp giọng nói, "Nói thật với ngươi, ta cắt ra ở trên tông cũng là có mặt mũi gia tộc. Nếu là sư đệ an tâm ở đây đến đỡ ta, chờ ngươi đến luyện khí lục trọng, ta tất nhiên đưa ngươi dẫn tiến cho nhà ta người, nhưng ngươi ở Thương Lan thượng tông chầm ổn gót chân." Nàng nói xong, liền đối với Trương Miểu gạt ra một cái, "Ngươi hiểu được?" Ánh mắt còn nhẹ nhàng vô vỗ Trương Miểu bà bay, hình như rất xem trọng Trương Miểu dáng vẻ. Trương Miểu cũng từng nghe nói một số nghe đồn, hắn biết vị này cắt sư tỷ địa vị xác thực không nhỏ. Không phải vậy nàng cũng không có khả năng từ Thanh trúc trấn đến linh thạch, lại có thể ở biển mượn lục tốc Vị sư tỷ này, đúng là có nhân mạch. Nghe đến đó, hắn đúng là có chút động lòng. Hắn không tự chủ được quan sát một chút vị sư tỷ này. Các sư tỷ thật ra thì dáng dấp thật đẹp mắt, sống mũi cao, nhọn cái cằm, mắt vượng, khuôn mặt trắng nõn. Nàng còn có thức tha dáng người, bắp đùi thon dài, còn có ngữ tỷ bình thường khí chất. Nhìn thấy Trương miệu như thế dò xét chính mình, Cát Tuần Linh cũng không khỏi đến ngồi thẳng người, lộ ra một cái tốt đẹp tư thái. Sau đó nàng hướng về phía Trương Miểu cười, lại có mấy phần quyến rũ màu sắc. Sau đó nàng mới sâu tí nói, "Tiểu sư đệ, sư tỷ thân thể xem được không? Ngươi có thể lựa gả sư tỷ thân thể" Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên lựa gả sư tỷ linh hạch. Ngươi lựa sư tỷ thân thể, sư tỷ nhiều nhất sinh một lát luân hạt. Nhưng là ngươi nếu rối gả sư tỷ linh hạch, sư tỷ là thực sự biết giết người nha. Lời của nàng Ngô Dung, ánh mắt bỗng nhiên từ quyến rũ trở nên lạnh bớt. Để nhìn xem nàng Trương Miểu bỗng nhiên giật cả mình. Trương Miểu lập tức nhớ tới vị sư tỷ này phong bình tác phong, nàng thế nhưng là danh sư muốn tiền không muốn mạng các sư tỷ a. Trương Miểu vội vàng gạt ra một cái nụ cười nói, sư đệ nào dám lựa gả sư tỷ. Chương 49. Lại đi trúc trấn. Chương 49. Lại đi thanh trúc trấn. Thanh trúc môn là thực sự quá thiếu người, những năm gần đây trúc hải lại không có tìm được mới có linh căn người kế tục, tìm tới cũng là thổ linh căn, thủy linh căn các loại, đều đưa đi ra bên ngoài. Cái này phảng phất như là trái cây hạt lúa còn xanh thời điểm lại đụng tới thiên thai, trong đất thu hoạch mắt thấy lại không được ở các sư tỷ quấy rầy đòi hỏi, uy bức lợi dụ dưới. Trương Miểu vẫn là đồng ý đi thanh trúc trấn làm bàn bà người. Bất quá hắn cũng không phải đi không, các sư tỷ nghe nói hắn ở nghiên cứu vết bữa, thế là cho hắn một phần tin, để hắn bái thanh trúc trấn trưởng chấn tùng, một vị luyện khí thất trọng phu sư. Bang vào cái này phong tư giới thiệu, Trương Miểu có thể tại vị này phụ sư ngồi xuống nghiên cứu con đường phụ lục. Từ nơi này cử động đến xem, các sư tỷ mặt mũi sắc thực là phi thường lớn. Người khác ăn cơm bản sự, nàng vậy có biện pháp để Trương Miệu đi học. Nghe các sư tỷ nói, vị này gọi Nhan Ngọc phù sư đã từng đạt được nàng không nhỏ ân huệ, cho nên nàng mới có thể để cho vị này phù sư chỉ điểm Trương Miểu. Trương Miệu nghe cắt lời của sư tỷ, hình như các sư tỷ đối với loại nhân tình này tịnh không để ý, nàng tuy tiện liền đem nhân tình này cho Trương Miểu. nhân tình này đối với vị kia Nhan Ngọc phụ sư mà nói, như lại đặc biệt trọng. Sư tỷ cho một cái cơ hội như vậy, về tình về lý. Trương Miểu phần này bản bạc người làm việc đều tránh không được. Kết quả là, bắt đầu từ hôm nay, Trương Miểu liền nhiều hơn 1/2 đầu chạy làm việc, hắn mỗi tháng lần đầu tiên đến mùng 10 cũng sẽ ở thành chúc trấn đóng giữ và thành chúc trấn người giao nhận vật tư và linh thạch. Thời gian còn lại hắn có thể trở lại thành chúc môn, cũng có thể lưu tại thành chúc trấn. Hôm nay, hắn liền theo chúc mã đi hướng thành chúc trấn, chúc mã trên thân đọc lấy mấy vạn cân kim thanh chúc, đây đều là dùng để trả nợ. Ở chúc mã trong bụng, còn có một số cái khác vật tư, những này cũng là dùng để trả nợ. Chư cái đó ra, còn có một cái sư huynh đi cùng, hắn muốn đi giao nhận linh thạch Một đường không nói chuyện, chúc ma rất nhanh liền đến Thanh chúc trấn. Sau đó mọi người liền đi trưởng trấn phủ để giao nhận tài vật, chứng Miệu là bàn bạc người, thật ra thì chính là cái nhân chứng, ở hai bên giao nhận thời điểm, hắn chịu trách nhiệm kiểm kê ký tên, chứng minh lần này giao nhận không sai đối với công việc này, chứng Miệu còn là có chút kỳ quái. Hắn cảm giác chính mình là dư thường người, toàn bộ quy trình bởi vì nhiều một mình hắn mà nhiều một đường thủ tục. Giao nhận kết thúc, chứng Miệu cũng chính thức bái kiến Thanh chúc trấn trấn. Thanh chấn chấn Huyền, là cái trung niên Trên thực tế hắn đã có hơn 170 tuổi, mà cơ tu sĩ thọ chẳng qua 200. Hắn cũng đã là tới gần đại nạn chi nhân ở 150 tuổi thời điểm, hắn tự giác đột phá vô vọng, liền đến đến thanh trúc chấn làm trường chấn, thay đời trước lao trấn dáng chức vị. Về phần đời trước lao trấn trưởng đi nơi nào? Vậy dĩ nhiên là tọa hóa đối với rất nhiều đột phá vô vọng trúc cơ tu sĩ mà nói, bọn hắn bình thường đều là từ tông môn xuất hiện, không phải đi khai chi tán diệp thành lập chính mình tu hành gia tộc, chính là đi tông môn lãnh địa bên trong đảm nhiệm nơi nào đó đóng giữ, này của đời. Mà chân chính có hy vọng, có thực lực trúc cơ tu sĩ thì là sẽ ở tông môn bổ dưỡng, hoặc là bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, chờ mong đột phá kim đan cảnh đến kim nang cảnh. Cái này tuổi thọ liền có thể đạt tới 800 tuổi, tính là chân chính có thể xương tụng trường thọ. Lý huyền nhìn thấy Trương Miệu ngược lại là thật cao hứng, hắn cười híp mắt nhìn xem Trương Miểu, tiếp nhận phong thư trong tay của hắn nhìn một chút, sau đó cười nói, "Trương sư đệ tiên phú đều tốt, rất được các sư muội coi trọng a." Hắn trên giới dò xét Trương Miểu, là càng xem càng vui vẻ, Trương Miệu đều cảm thấy có chút kỳ quái, hắn vui vẻ như vậy là vì cái gì? Hai người cho chuyện một chút, chủ yếu là Lý Uyển hỏi, Trương Miểu đáp. Qua không lâu, một người trẻ tuổi liền đi đến. Làm khi hắn đi vào, Lý Uyển liền cười nói, "Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút." Đây chính là Nhan Ngọc, là ta phụ tá đắc lực, cũng là một vị phụ sư. Trương Miệu nghe thấy lời này, ánh mắt ngược lại là sáng lên, sau đó đứng lên đối với Nhan Ngọc nói, kẻ hèn này Trương Miểu, gặp qua Nhan sư huynh. Cái này gọi Nhan Ngọc tu sĩ cũng đối Trương Miệu gật gật đầu, hắn tiếp nhận Lý Huyền thư tín nhìn một chút, sau đó thông thả nói, ta hiểu được, ta biết chỉ điểm Trương sư đệ con đường phụ lục. Hắn giọng nói lại nhẹ, tựa hồ có chút không cao hứng, nhưng lại không có biểu hiện được quá ác liệt. Ở tu hành bên trong, bất luận cái gì kỹ nghệ đều là đáng tiền mã chân quý, tệ quét từ chân là mỗi cái tu sĩ bản năng. Ở thanh chúc môn thời điểm, vị kia hiểu một số vẻ bùa dương kiến sư mình, liền vô cùng để ý Trương Miệu và hắn thỉnh giáo vẻ bùa tri thức. Lần này trúc phỉ sầm lớn, hắn ngược lại là không có việc gì. Bất quá hắn tâm tâm niệm niệm hạ sư tỉ lại là chết tại trúc phỉ trong tay, cái này khiến hắn bị đả kích lớn, vậy rời đi thanh trúc môn khối này thương tâm địa. Hai bên nhận biết về sau, Trương Miệu ngay tại trưởng trấn phủ đệ bên cạnh ở lại, đây là thanh trúc trấn an bài cho hắn phòng ở, cũng là trấn bên trong thường gặp nhà sàn kiểu dáng. Thô thô lại, Trương Miểu cũng cảm thấy có chút bụng đói. Ở thanh trúc hắn nhưng không có nhà an an, hắn có thể tự mình đi kiếm ăn. Cứ may cái này thành chúc trấn không hề thiếu ăn tứ tựu lâu, chỉ cần có tiền có linh hạt, nơi này khắp nơi có thể ăn cơm. Sờ lên bụng, Trương Miểu bỗng nhiên tưởng nghiệm lên nơi này ống trúc muộn trúc thằn lằn và bạch ngọc man canh. Nghĩ đến cái này hai luồng mỹ thực, hắn liền nghĩ tới Lâm Nghiêm sư huynh. Lâm Nghiêm sư Vinh đã mất tích gần như 2 năm. Trương Miểu trong lòng toát ra ý nghĩ này, sau đó lại lắc đầu. Hai năm tin tức hoàn toàn không có, đoán chừng hắn đã sớm không ở trúc hải đi. Giờ đi trúc lâu, Trương Miệu đi vào Hoa Nương tử mở ăn tứ. Hắn đẩy ra màn cửa đi vào, còn không có ngồi xuống, Hoa Nương tử liền vội vàng đi tới hô, quan khách tới. Nàng nhìn thấy Trương miệu trong ngày mắt ánh mắt lại là là người sau đó nàng nhìn sang Trương miệu sau lưng do dự một chút hay là hỏi khách nhân rất lâu không có tới tiểu điếm, không biết vị kia từng theo lấy người tới Lâm tu sĩ có thể từng có tin tức Trương miệu bắt đầu nói ta có lẽ lâu chưa từng gặp qua Lâm sư Minh hắn cũng chưa từng tới qua người nơi này hoa Nương tử nghe thấy lời này trên mặt hơi lộ ra một chút mắt mát nàng gạt ra một cái nụ cười nói trước kia Lâm đại ca mỗi tháng đều sẽ tới một lần nhưng là hắn đã có 21 tháng không có tới tiếng nói của nàng càng ngày càng nhỏì như vô cùng thất lạc chẳng qua nàng lập tức điều chỉnh tốt trạng thái của mình Khôi phục mỉm cười nói, "Khách đến tới, là muốn ăn chút gì không?" Trương Miểu nói thẳng, "Lên cho ta một phần ống trúc muộn chút thanh lạnh, thêm một chén nữa bạch ngọc mang canh, cái khác thức nhắm ngươi nhìn xem bên trên là được." Hai năm không có ăn nhà này đồ vật, nhà này đồ vật vẫn không thay đổi, vẫn là trước sau như một người vị. Bạch ngọc mang canh vào bụng, để linh khí lại nhiều dạo qua một vòng. Trương Miểu tinh tế nhấm nháp hoàn mỹ ăn, sau đó tính tiền rời đi. Hắn tiếp tục ở trong trấn nhàn nhã đi lại, đi ngang qua trong trấn thanh lâu thời điểm, hắn còn liếc một cái. Vị kia Lục La cô nương biểu diễn vẫn còn, chẳng qua nàng đã không còn hấp dẫn Trương Cái này câu lan nghe hát hoạt động Sắc thực không thích hợp hắn. Thanh trúc trấn, còn lúc trước thanh trúc trấn. Chương 50, mới quen phụ lục. Chương 50, mới quen phụ lục. Ngày thứ 2, Trương Miểu sơ lược chuẩn bị lễ vật, tới cửa bãi phòng Nhan Ngọc. Với tư cách học sinh, tư thái vẫn là phải thấp một số. Nhan Ngọc ở tại trưởng trấn trong phủ đệ, hơi chờ đợi về sau, Trương Miểu liền gặp được Nhan Ngọc. Hắn hình như mới tu hành xong, khí tức hơi có bất ổn. Hắn nhìn thấy Trương Miểu, sau đó nói, "Về sau ngươi không cần quá sớm thấy ta, sáng sớm ta có tu pháp thói quen, mặt trời lên cao sau ngươi lại tới tìm ta tốt nhất." Trương Miểu nghe nói xong liền vội vàng nói, "Là ta đường đột." còn xin nhan sư thứ lỗi. Nhan Ngọc trông thấy Trương Miệu lễ độ như vậy, sắc mặt vậy hơi chút hòa hoán một số, hắn khoát khoát tay nói, cũng không cần cứ gọi ta nhan sư, gọi ta sư huynh là được, ta còn chưa tới thu đồ đệ truyền đạo tình trạng. Lời nói của hắn để Trương Miệu hiểu rồi, hắn đây là cự tuyệt chính mình, xem ra hắn vẫn là để phòng mình A Trương Miệu vậy có thể hiểu được, dù sao dạy bảo Trương Miệu cũng không phải nhan ngọc chính mình chuyện quyết định. Nhớ phải học được người khác ăn cơm bản sự, đây chính là so với làm người khác nhi tử còn khó hơn công việc. Được rồi, ngươi lại đi ta thư phòng chờ ta ta rửa mặt một chút liền đến Nhan Ngọc cũng không có cái gì muốn cùng Trương Miểu nói, lúc này liền đuổi Trương Miệu đi thư phòng của hắn, mà chính hắn thì là đi rửa mặt. Trương Miệu đi vào Nhan Ngọc thư phòng, rảnh rang không có chuyện gì, hắn vậy hơi quan sát một chút nơi này. Đây là một gian không lớn thư phòng, chính giữa thư phòng ương để đó một tấm rộng lượng án thư, trầm trọng âm trầm vật liệu gỗ chất, để thư án này nhìn lên tới ổn trọng không gì sánh được, ở phía sau thư án là một bộ khoa học về động thực vật đỡ, phía trên để đó một số bình bình lọ lọ. Ở thư phòng phía trên tường còn có không ít bức họa, phần lớn là chim thú trùng cá, chim quý thú lạ. Thư phòng điểm có hương, thông thả mùi thơm như lan giống như sạ. Ngay bắt đầu để người mừng rớt ở trên thư án, có mấy cái bút lông, có một khối thoải mực, còn có mấy tờ giấy trắng. Nhưng vào lúc này, cửa thư phòng đẩy ra, đổi một bộ quần áo nhan ngọc đi đến. Nhan ngọc cái này vóc người vẫn là thật đẹp trai, hơn nữa hình như vô cùng chú trọng dáng vẻ, hắn rửa mặt xong về sau, còn cần hương hương, để cho mình nghe bắt đầu thơm ngào ngạt đây là một cái đẹp đẽ nam nhân. Nhan ngọc cũng không có quản Trương Miểu, hắn tự mình ngồi ở sau án thư, sau đó nhìn Trương Miểu một trận, mới mở miệng hỏi, Linh nói ngươi tư chất không tệ, cũng nhớ ở phụ lục nhất đạo bên trên có tư cách. Chẳng qua ngươi phải hiểu được, con đường phụ lục đối với linh căn yêu cầu không cao." nhưng lại đối với ngộ tính và phụ văn tạo nghệ nhu cầu tự cao. Trời sinh ngu rốt chi nhân, tốt nhất đừng tiến vào đạo này." Giọng nói của hắn có chút lạnh nhạt, hình như cũng không coi trọng Trương Miệu dáng vẻ. Trương Miệu liền vội vàng nói, "Đa Tạ sư huynh nhắc nhở, ta tử trong lòng hiểu rõ." Nghe thấy Trương Miệu nói như thế, Nhan Ngọc cũng chỉ là lạnh nhạt gật đầu, sau đó hỏi, người đối với con đường phụ lục có gì hiểu rõ?" Trương Miệu vậy ăn ngay nói thật, cũng không nhiều lắm đúng giải, chỉ là trong môn có một vị sư huynh sơ lược thông đạo này, nhưng lại hắn vậy không có dạy qua ta. Nghe thấy lời này, Nhan Ngọc thì là gật đầu một cái nói, "Thanh trúc môn bên trong Hình như cũng không có chính thức phù sư. Xem ra ngươi vị sư bên kia, đoán chừng cũng không có sở đến con đường phụ lục cửa lớn. Lời nói của hắn có chút xem thường. Tiếp theo, hắn nói tiếp, con đường phù lục thâm thúy khó hiểu, cũng không phải là ở trên lá bùa vẽ lên phụ văn là được. Cái gọi là phụ lục, phụ là chỉ phụ văn, lục là chỉ ghi chép, miêu tả. Hợp lại giải thích chính là dùng phụ văn ghi chép hoặc là miêu tả một chuyện nào đó. Thiên địa phụ văn là có sức mạnh. Coi ngươi thành công miêu tả một chuyện nào đó, cũng thông qua phụ văn viết ra, như vậy thì có thể phục khắc ra chuyện này, đây là một loại ngôn thuật pháp tùy bản lĩnh. Hắn bản chất liền là đơn giản như thế. Nói đến đây, Nhan Ngọc vậy dừng một chút, hắn cho Trương Miểu tiêu hóa một chút hắn, sau đó liền nói, "Phù văn khó khăn, ngay tại cái này, miêu tả ghi chép, bên trên." Tiếng nói của hắn rơi xuống, liền nhẹ nhàng vô một cái bên hông phủ túi, một tấm màu vàng phù lục liền ra hiện ở trong tay của hắn. Tờ phù lục này chậm rãi nổi bồng bình giữa không trùng, trên đó rắn chạy long du vẽ lấy một đường phù văn, phù văn này vật mẹo, mặc dù tổng thể có thể nhìn ra được là phù văn, nhưng là cụ thể là cái gì lại không quá dễ nói. Nhan Ngọc lúc này lại là mở miệng nói, "Đây là một tấm diệp lưỡi đạo phù, có thể nói là cơ sở nhất phù lục." Đưa nó đánh ra, có thể hình thành một đường sắc bén vô hình chi nhận tắt chém kẻ địch. Vào lúc này, Nhan Ngọc đột nhiên hỏi, ngươi có thể dùng từ nói miêu tả một chút chuyện này sao? Trương miệu sững sở, lập tức liên hỏi, dùng ngôn ngữ miêu tả. Cái này là ý gì? Nghe thấy hắn hỏi lại, Nhan Ngọc sắc mặt liền trở nên lãnh đạm một số. Hắn âm thầm lắc đầu, xem ra kẻ này nộ tính không được, sợ là ở con đường phụ lục bên trên cũng là một lời khó nói hết. Cứ việc trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Nhan Ngọc vẫn là giải thích nói, ta nói qua, lục là ghi chép và miêu tả. Nếu như miêu tả không rõ, cái kia coi như viết ra phụ văn. Phụ văn này điều động sức mạnh cũng là mơ hồ không rõ, cho nên, ngươi nếu là muốn vẽ ra diệp lưỡi dao phụ, nhất định phải miêu tả ra mũi nhọn chi hình, miêu tả vượt chuẩn xác, cái này mũi nhọn liền cần mạnh. Dứt lời, hắn lấy chỉ làm bút lăng không biết sách, mấy cái phụ văn bị hắn lăng không biết ra, chính là một phụ văn tạm thành, như dao sắc bén, như gió vô hình, mấy chữ. Nhìn thấy mấy chữ này, Trương Miểu ánh mắt có chút co rụt lại, lấy hắn một phụ văn tạm nghệ, hắn đương nhiên có thể xem hiểu. Mà Nhan Ngọc nhìn dáng vẻ của hắn, còn tưởng rằng hắn căn bản không biết mấy cái này phụ văn là có ý gì. Hắn lần nữa lắc đầu, nói: Phụ văn là có sức mạnh, nếu là không giao phó pháp lực cũng may, phổ thông trang giấy cũng có thể gánh chịu phụ văn. Nhưng là một khi giao phó pháp lực, nghĩ như vậy muốn gánh chịu phụ văn lực lượng, liền không thể là phổ thông trang giấy, mà là lá bửa. Mà liền xem như lá bùa, hắn gánh chịu năng lực cũng là có hạn, nó là có gánh chịu phụ văn về số lượng hạn. Vì vậy, viết sách ở trên lá bùa phù văn liền không thể nhiều, vượt nó gọn, vừa chuẩn xác, mới là phụ lục nhất đạo truy cầu. Lời nói của hắn trương Miểu vậy dần dần hiểu rồi. Tấm này, nói trắng ra chính là dùng có sức mạnh phụ văn đi chế tạo một số, hiệu quả Mà cái hiệu quả này yêu cầu phụ văn miêu tả rõ ràng. Tương đương với nhìn sách tranh lời nói, mà bởi vì nhìn sách tranh lời nói viết sách độ dài có hạn, mà ngươi lại cần phải tận lực chính xác miêu tả bức họa này. Vì vậy, ngươi yêu cầu ngắn gọn chữ viết, rõ ràng miêu tả mới có thể có đến điểm số. Không phải vậy ngươi cái sẽ có được một câu đỏ tươi lời bình luận, dám chó không tê được. Nghĩ rõ ràng điểm này, Trương Miểu liền mơ hồ có chút hiểu rồi phụ lục ý tứ. Bất quá trong lòng hắn còn có nghi vấn, thế là liền trực tiếp hỏi, đã như vậy, vậy ta trực tiếp sử dụng cao nhân tiền bối phụ văn không được sao? Cũng chính là chiếu vào cao nhân tiền bối phụ văn làm phụ. Nhìn sách tranh lời nói không biết, biết, chẳng lẽ ta còn sẽ không chép? Cùng bàn đáp án, chính là đáp án của ta. Mà nghe thấy Trương Miệu vấn đề, Nhan Ngọc thì là thở dài nói, ngươi có ý tưởng như vậy, hiển nhiên cũng là nghe vào lời của ta. Nói thật, đây cũng là một cái biện pháp. Nhưng là chuyện này chỉ có thể nhường ngươi thành vì một cái vẽ bùa tượng, không thể để cho ngươi thành vì một cái vẽ bùa sư. Hắn lần nữa lấy ra một tờ diệp lưới đao phủ xuất hiện đưa cho Trương Miệu nói, "Được rồi, ngươi có thể dò xét." Mà lúc này Trương Miệu nhìn trước mắt nhận biết lại tựa hồ không quen biết phù văn, hắn rơi vào tư. Cái này là, chữ như gà đối, đi Trừ gia phụ văn người chế tạo, ai cũng không hiểu hắn viết là cái gì à. Mẹ nó, qua loa, hiện tại nhìn kỹ sát vách cùng bàn nhìn sách tranh lời nói, phía trên cái có vài cái chữ to, bản quyền sở hữu, bắt trước ăn đòn, chương 51. Học phụ chuẩn bị. Chương 51, học phụ chuẩn bị. Phụ văn con đường, bác đại tinh thông. Ngươi có thể nghĩ tới, người khác đều thay ngươi nghĩ ra. Muốn chép người khác phụ lục viết sách, cái kia cũng được, điều kiện tiên quyết là người khác dạy ngươi hắn cách viết. Như là người khác không dạy, cái kia ngươi cũng chỉ có thể là công, trừ khi ngươi thật có thể giải mã viết của người khác. Thế nhưng là nếu như ngươi có bản lĩnh này Ngươi còn chép người khác làm gì? Hiện tại bảy ở Trương miệu trước mặt có hai con đường. Hắn một, hắn trực tiếp học Nhan Ngọc vẽ bùa phương thức, để Nhan Ngọc dạy hắn mấy loại phù lục viết sách phương thức, đây chính là đạt được người khác bản quyền. Còn có một loại, chính là học tập phù lục tầng dưới chốt logic, chính mình thông hiểu đạo lý, học được chân chính vẽ bùa. Cái trước tốt thành, lấy Trương Miểu phù văn tạo nghệ, đoán chừng 3 năm ngày liền có thể học được một loại phù lục phép vẽ. Cái sau liền cần nhất định tư chất tự nhiên nội tính, sợ là không thể đi. Thu người cho cá, không bằng tụ người lấy cá. Trương Miểu lúc này nói, "Còn xin Nhan sư dạy ta phù lục chân lý." Cái này tốc thành con đường, không học cũng được. Nhan Ngọc trong lòng cười lạnh, gần như tất cả người mới học đều chọn như thế nào chân chính vết bừa, nhưng là bọn hắn học tập sau một thời gian ngắn liền sẽ phát hiện, trực tiếp học tập có săn vết bừa, ngược lại là đơn giản nhất bất việc. Không ai có thể thoát đi, thật là thơm, định luật. Huống chi ở Nhan Ngọc xem ra, Trương Miểu chỉ là cái tư chất tự nhiên tưởng thường, khả năng còn hơi có ngu rốt người. Hắn linh căn tốt thì phải làm thế nào đây? Đây chỉ là tố chất thân thể mà thôi. Thế nhưng là ngu rốt chi nhân, cũng có thể có cực tốt linh căn tiên phú. Cái này cũng không có thể làm cho ngu rốt chi nhân chân chính sợ đến con đường phụ lục cửa lớn. Trời cao đúng là công bình, cho hắn cực tốt linh can, liền sẽ không cho hắn cực tốt phụ lục thiên phú. Liền như là ta bình thường, trợ tiên cho ta cực tốt phụ lục thiên phú, lại chỉ cấp ta một cái trung đẳng linh can. Trong lòng của hắn thở dài, mặc dù có chút hâm mộ chương Miểu linh căn thiên phú, nhưng là suy nghĩ một chút cái kia ngu rốt biểu hiện, trong lòng lại hơi chút thăng bằng một số. Hành đi, đã như vậy, vậy ta liền cho hắn biết con đường phụ lục gian nan, và chính hắn đánh trống nuôi quân, tổn linh bên kia cũng không thể trách ta. Trong lòng hạ quyết tâm, nhan ngọc sắc mặt lại khá hơn một chút. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, đã ngươi có như thế nguyện vọng ta cũng sẽ biết xem ở Tồn Linh trên mặt mũi tận tâm dạy ngươi, chỉ là ngươi có thể học bao nhiêu, liền nhìn ngươi tạo hóa của mình. Hắn nói xong, vậy mặc kệ Trương Miểu phản ứng, liền trước tiếp nói, "Phù lục nhất đạo, nặng nhất phù văn, tiếp theo là biểu đạt, lần nữa là viết sách." Không thông phù văn, thì tương đương với ngươi ngay cả chữ cũng không biết, còn lại viết sách và biểu đạt chính là không trung lâu cách. Phù văn của ngươi tạo nghệ như thế nào? Trương Miểu suy nghĩ một chút, hơi khiêm Tốn nói, "Vẫn được." Nhìn hiểu kinh văn pháp thuật, hắn cái này khiêm Tốn bộ dáng, liền bị Nhan Ngọc nhìn thành là chỗ dạ. Trong lòng của hắn cười lạnh, ai xem không hiểu kinh văn pháp thuật đó à, cái đồ chơi này học bằng cách nhớ cũng có thể. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là hắn cũng không có vạch Trần Chương hiểu. mà là thông thả gật đầu nói, đã như vậy, vậy nói rõ ngươi còn có một chút cơ sở. Tiếp xuống tới chính là biểu đạt, thứ này, hắn trầm tư một chút, sau đó nói, thứ này ta không tốt giáo, ngươi có thể ở trong trấn tìm một vị tư thuộc tiên sinh, hướng hắn tỉnh giáo. Phù văn này biểu đặt và phổ thông chữ viết biểu đạt mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, nói cho cùng, phù văn còn là một loại ngôn ngữ chữ viết. Chương Miểu hiểu rõ gật đầu. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác, cái này học tập con đường phụ lục, có thể sẽ và hắn học được nhiều năm tiếng Anh có chút cùng loại. Cái này hoàng hốt ở giữa, hắn nhớ tới năm đó 5 năm thi đại học, 3 năm mô phòng thời điểm. Mitsu mỗi sáng sớm đều mang vẻ mặt tâm trầm, tránh ở sau cửa giám sát bọn hắn sớm đọc thời gian, còn có nàng cơ thức dạy học, chỉ vào bảng đen quát, "Hiện tại tiếp diễn. Đây là hiện tại tiếp diễn, phải chú ý chủ ngữ, động từ, thân ngữ thay đổi, phải thêm "-ing". Đáng tiếc à, cái kia đoạn thanh hành 5 tháng trở về không được, cũng không biết thân yêu Mitsu tìm không tìm được ý trung nhân." Nhớ lại một chút đi qua, Trương Miểu lấy lại tinh thần, tiếp tục nghe Nhan Ngọc giảng giải phụ lục. Nếu như trước cả hai người đều có thể quá quan, như vậy thì là thực tiến thời điểm, cũng chính là vấy bùa. Vấy bùa, không phải đem phù văn viết lên trên lá bùa là được. Có đôi khi khả năng này có tác dụng, nhưng là đại đa số thời điểm là vô dụng. Muốn dùng phù văn điều động tiên địa lực lượng, hoàn thành mục tiêu của ngươi, liền cần nhất định viết sách cách thức. Mà phù lục viết sách cách thức nhất là trọng yếu, nửa điểm không qua loa được. Hắn nói đến đây, liền tiếp tục chỉ vào tấm kia diệp nhận phù nói, chương này diệp nhận phù là đơn giản nhất phù lục. Đơn giản nhất, cũng không phải là tỏ vẻ nó viết sách đơn giản, mà là kết cấu của nó đơn giản. Nó chỉ cần ba cái cơ bản nhất kết cấu, đã phù đầu, phù thể và phù chân tạo thành. Phù đầu, phù thể, phù chân chính là một tấm đũa chú cơ bản nhất kết cấu, không thể càng đơn giản nhưng lại có thể phức tạp hơn, tỉ như tăng thêm phù gan, phù cánh các loại. Phù đầu trùng loại nhiều mặt, là phù lục bắt đầu, phù thể chính là phù lục cụ thể hiệu quả miêu tả, mà phù chân chính là kết thúc công việc, tỏ vẻ đến đây là kết thúc. Từ nay về sau, ta sẽ dạy ngươi 18 loại phổ biến phù đầu viết sách và 18 loại phổ biến phù chân kết thúc. Về phần phù thể viết sách, ta cũng sẽ biết dạy ngươi, chẳng qua cái này không có hình thái, nhìn nhiều cá nhân phát huy Nhan Ngọc Bồ Bồ nói một hơi dài, vậy mặc kệ Trương Miểu đến cùng nghẹn không nghe lời ai. Sau đó hắn liền ngừng lại, suy tư một trận. Tiếp theo, hắn phát ra hôm nay trọng yếu nhất linh hồn chi hỏi, "Trương Miểu, ta hỏi ngươi, ngươi nhưng có tiền tu chỉ con đường phụ lục?" Nghe thấy lời này, Trương Miểu rõ ràng xưng sở. Sau đó Nhan Ngọc liền nói, "Con đường phụ lục cũng không phải cái gì tiết kiệm tiền con đường. Trên này phù linh bút muốn linh thạch mua sắm, véa bữa mực thiêng muốn linh thạch mua sắm, véa bữa lá bữa cũng cần dùng linh mua sắm. Một tấm phổ sơ cấp phủ lá bữa, liền viên, mà muốn học được, một ngày tối thiểu tiêu hao 10 tấm bữa. Cái này cũng chưa tính linh bút hao tổn và mực tiên tiêu hao. Nếu là tu được càng tốt hơn một chút, dùng tới phù vàng, cái kia tiêu hao càng là mười mấy lần dâng lên, ngươi nhưng có tiền kiên trì. Đây là chu tâm chí hỏi, cũng là khách quan chí hỏi. Tiên phú, chăm chỉ và kiên trì cái gì đều tốt nói, cái này dù sao đều là mềm điều kiện. Mà lá bùa, mực thiên và linh bút, đó là thực sự tiêu hao phẩm, là không thể thiếu cứng rắn điều kiện. Nếu là lá bùa cái này tiêu hao phẩm đều mua không nổi, cái kia còn đúng là chơi dẵn. Nghe thấy lời này, Trương vội vàng quận tính toán một cái chính mình tài sản. Hắn có linh 430 mẫu. Vĩnh Quân mỗi mẫu linh điển hàng năm có thể mang đến cho hắn 10 khối linh thạch thu nhập, Kim Thanh trúc 3 năm vừa thu lại. Bình Quân một năm trôi qua, hắn liền có 4300 linh thạch thu nhập. Mà dựa theo nhan ngọc cát nói, mỗi ngày thấp nhất tiêu phí chính là 10 linh thạch. Vậy hắn cái này thu nhập thủy bình, gắng gượng bao trùm chi tiêu. Nhưng trên thực tế, sổ sách là không thể dạng này tính. Hắn còn muốn ăn uống ngủ nghỉ, còn muốn nhân tình đi lại, còn muốn phát tiền cho tạp dịch côn đông, còn muốn mua thêm một số những thứ khác, như thế tính toán ra, hắn chính là nhập không đủ suất. Đơn giản tính một chút, chưng riệu trong lòng lạnh cái lạnh. Quả nhiên, cái này có tiền mới gọi tu hành không có tiền gọi là bị liên lụy, chương 52, dự định. Chương 52, dự định. Từ Nhan Ngọc nơi đó xuất hiện, Trương Miểu một bên suy nghĩ, một bên trở lại chính mình tiểu chút lâu. Hắn đã từng cho là mình có chút tài sản, ở luyện khí đệ tử bên trong, cũng coi là tiểu phú. Nhưng là hôm nay xem xét, điểm ấy vốn liếng không đáng kể chút nào, căn bản chống đỡ không nổi hắn học phụ lục tiêu hao. Quả nhiên, có chút gì có khác yêu thích. Đừng nhìn ngươi trong kinh bát phòng, cái phải thích bên trên quận Hạt Châu, chơi học đạo, đấu dế, máy ảnh giờ SL cái gì, cái này bắt phòng vậy không đủ người tạo. Không loại này phải bỏ tiền yêu thích. Đó là Tuyế nguyệt tinh hào, nhân sinh nhu mộ. Một khi nhiễm loại này phí tiền yêu thích, cái tiêu chính là đi vào vực sâu không tự biết, quay đầu đã là kẻ nghèo hèn ở tu sĩ cấp thấp bên trong, một năm hơn 4000 linh thạch thu nhập đã là rất cao. Trên thực tế, tu sĩ cấp thấp đối với linh thạch thái độ liền như là độn hàng hamster, đó là liệu mạng tồn, lại nửa điểm không giáng hoa. Bọn hắn lớn nhất niềm vui thú chính là nhìn xem chính mình linh thạch túi càng ngày càng trống. Thế nhưng là trên thực tế, linh thạch cái đồ chơi này là tiêu hao phẩm, là bổ sung pháp lực ngoạn lệ nhất phương thức. Liên lấy Trương Miểu tu vi tới nói, hắn luyện khí nhất trọng thời điểm, bổ đầy bản thân toàn bộ pháp lực, chỉ cần một đến hai khối linh thạch là đủ. Cái này vẫn là bởi vì hắn tu hành thanh trúc uy khí kinh là lấy pháp lực hùng hậu tăng trưởng. Tu hành phổ thông công pháp tu sĩ, luyện khí nhất trọng pháp lực chính là một khối linh thạch lượng đến luyện khí nhị trọng, cái này trong cơ thể pháp lực muốn bổ đầy, liền cần 10 khối linh thạch. Đến luyện khí tam trọng, linh thạch này tiêu hao đã đến 30 khối. Chẳng qua đến luyện khí tứ trọng, muốn bổ đầy trong cơ thể pháp lực, linh thạch này liền biến thành 300 khối. Có thể nói là xuất hiện chất biến. Không phải vậy gọi thế nào luyện khí trung kỳ đây? Linh Thạch cái đồ chơi này rất trọng yếu, nhưng là đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, thứ này trên cơ bản là ngân hàng tiền tiết kiệm, có thể không dùng hết lượng không cần. Bây giờ Trương Miệu muốn học tập con đường phụ lục, như vậy hắn cũng không phải là bình thường tu sĩ cấp thấp, hắn linh thạch sẽ trở nên không đủ dùng. Trở lại chút lâu, Trương Miệu thở dài, tự lâm bẩm nói, kiếm tiền, kiếm linh thạch, mới là tu hành bản chất ta rất muốn có một cái phú bà bao nuôi ta, để cho ta có thể không cần lại cố gắng. Trong miệng của hắn nghĩ linh tinh, làm lấy hào tưởng không thực tế. Qua một trận, hắn bắt đầu tính toán. Hắn tài sản cố định mang đến cho mình rích lợi là cố định, muốn ra tăng thu nhập trừ ra ra tăng tài sản cố định, cái kia chính là lại mở ra một cái kiếm tiền đường đi. Gia tăng tài sản cố định, con đường này tạm thời chạy không thông. Trong môn linh điền đã lần nữa toàn bộ phân phối ra, hắn coi như muốn đều nhờ bao một số, đệ tử khác vậy sẽ không đáp ứng. Hơn nữa tinh lực của hắn cũng là có hạ, hơn 400 mẫu linh điền đã đủ hắn chiêu cố. Bọn tạp dịch mặc dù có thể cho linh trúc tới nước bón phân, nhưng là đối phó chúng yêu, xài yêu và ngoại ý môn khác, vẫn là yêu cầu đệ tử chính thức nhúng tay đã con đường này không thông, vậy liền cân nhắc mới tăng thu nhập đường đi. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên vô đầu một cái nói ra, đúng a, ta còn có Ngũ độc thần sa chú, có thể giúp người khác ra chỉ kiếm tiền a. Nhìn xem, cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị. Trưng Miểu cái này ngũ độc thần sa chú cũng không phải học thuộc công sao, cái này chẳng phải có đất dụng võ mà. Ý nghĩ này vừa ra, liền thật sâu hấp dẫn lấy Trương Miểu, hắn không ngừng tại trúc lâu đi tới đi lui, không ngừng hoàn thiện chính mình trong đầu ý nghĩ, sau đó liền hào hứng đi ra cửa ở thành chúc trấn làm ra chỉ chuyện làm ăn, là có tính khả thi. Nơi này là vùng lân cận lớn nhất người tu hành tập hợp và phân tán trung tâm, đi lại tán tu, môn đệ tử như cá giết san sông. Hơn nữa nơi này cũng là vùng lân cận lớn nhất phường thị, người tới nơi này tám thành cũng là vì tiêu phí, bọn hắn đều có tiền. Gia chỉ có thể để cho vật phẩm bổ sung gia trị hiệu quả, là một loại đơn giản mà hữu hiệu tức thời tăng cường sức chiến đấu thủ đoạn, mặc dù nhưng cái hiệu quả này không phải vĩnh cửu, nhưng là tương đúng, giá trị giá tiền cũng so với thấp, có thể để cho càng nhiều người tiêu phí nổi. Và những cái kia có được vĩnh cửu hiệu quả pháp khí so sánh, giá trị chỉ, chỉ cần hoa một phần mấy chục tiền, liền có thể làm đến chuyện giống vậy. Trương đi vào thanh trúc trấn nơi này mặc dù rồng rắn lẫn lộn, hàng giả hỗn hành, Nhưng là nơi này bày quầy bán hàng lại là chi phí thấp, thấy hiệu quả nhanh. Lập nghiệp bắt đầu, cũng không thể tốn nhiều tiền đi thuê cái cửa hàng đi, bày quán nhỏ mới là biện pháp tốt nhất. Trương Miểu là thanh trúc môn đệ tử, lấy cái thân phận này, hắn rất nhanh liền được trong chấn tuần tra hộ vệ cho phép, đạt được một cái quầy hàng. Nơi này quầy hàng nhìn như là tùy ý bày ra, tựa hồ là ai cũng có thể bày quẩy bán hàng, trên thực tế nơi này nước rất sâu, mà muội bày quầy bán hàng là biết xảy ra vấn đề. Chẳng qua Trương Miểu dù sao cũng là người có thân phận, hắn cũng không cần phải làm địa đầu xà bản bạc, trực tiếp tìm được trong trấn tuần tra hộ vệ. Sau đó liền được một cái quầy hàng đạt được, quầy hàng về sau, tuần tra hộ vệ còn đưa Trương Miểu một cái bàn cho hắn bày quầy bán hàng, mà cái bàn này thì là tuần tra bọn hộ vệ giao nộp chụp phi pháp bày quầy bán hàng người. Cái bàn có cố định quầy hàng định xuống, hậu trường vậy tìm xong, cái này bày quầy bán hàng buôn bán nhỏ tùy thời có thể làm. Chẳng qua Trương Miểu không có lập tức mở hàng, mà là đi tìm kiếm nguyên vật liệu. Luyện chế ngũ độc thần sa nguyên vật liệu là các loại độc vật, mà ở thanh trúc trấn, loại vật này là không thiếu. Ở bên cạnh hàng bên trên, liền có các loại độc vật bán ra. Cái gì xạ yêu tuyến độc, kịch độc đoạn trường thảo, khủng tước lam thủy Độc nga cao khuẩn cái gì cần có đều có độc vật, vậy là một loại ổn định giá đối địch vật liệu. Là ở không được, cho đao kiếm của chính mình bôi điểm độc, cũng có thể gia tăng một số lực sát thương nha. Đặc biệt là tán tu, bọn hắn đối địch thủ đoạn không cao cấp, liền đặc biệt ưa thích dùng độc. Bởi vì tín phong quý mới qua, cái này giải tín phong đến dư thừa mưa xuống và bảo tử, để trong rừng trúc mọc ra không ít kỳ kỳ quái quái loài nấm. Bây giờ cái này quầy hàng bên trên liền có các loại kỳ kỳ quái quái nấm. Tỷ như nói cái này, Trương đã nhìn thấy một người ở đem một loại kịch độc nga cao khuẩn xem như linh chi bán, lựa gạt một số không hiểu công việc tán tu. Cái này thị trường rất loạn. Không có một chút nhãn lực giới người ở đây, thật biết chịu không nổi. Nhưng là nếu như ngươi có thể phân biệt ít đồ ở nơi này vẫn có thể tìm được một số hàng đẹp giá rẻ đồ vật. Rất nhanh Trương Miểu liền nhìn chúng một khối kịch độc nhiều lỗ niêm quần. Hắn đi ra phía trước hỏi, cái đồ chơi này bán thế nào? Chủ quán là lao nông ăn mặc người, hắn mặt mũi tràn đầy tăng thương, nhìn lên tới chính là trung thực dáng vẻ. Hắn vụng trộm quan sát một chút Trương Miểu, sau đó nở nụ cười, nói, cái này ta không hiểu, liền nghe nói là cái gì thái thuế, là ta ở trong rừng trúc nào được, suy nghĩ bán điểm linh thạch tốt đặt mua điểm dụng cụ. Khách nhân nhìn xem cho là được. Trương Miểu nghe xong, tốt lắm, người này là đem kịch độc Niêm khuẩn làm thái tuế bán a. Thái tuế có thể đáng giá tiền, một lượng liền muốn 10 linh thạch. Mà loại kịch độc này đồ chơi đoán chừng 10 cân đều không cần một linh thạch đen. Đây là sự thật đen. Còn cô ý đóng vai làm trung thực lao núm đây. Trưng Miểu lắc đầu nói, ta không biết đây có phải hay không là cái gì thái tuế, ta chỉ biết ăn cái đồ chơi này tu vi khả năng không tăng, nhưng thành tiên lại là có khả năng. Người muốn thành tâm bán, ta ra 2 linh thạch. Người này nghe xong lúc này liền ồn ào nói, người, người này nói cái gì đó? Ta làm sao lại gần ngươi, chẳng lẽ trống rông ơ người trong sạch? Trương Miểu cười lạnh một tiếng nói, "Như vậy đi, nếu như đây là thái tuế, ta ra 10 linh thạch ngươi ăn một khối, dù sao là thái tuế nha, cái này tất nhiên là chăm sóc không một hại, ngươi còn kiếm lời đây. Nếu là không dám, ngươi lại nên làm như thế nào?" Trương Miểu lời nói để người này lúc này á khẩu không trả lời được, sau đó hắn hạ thấp thanh âm, lặng lẽ giật giật Trương Miểu ống tay áo nói, "Vị khách nhân này, đã ngươi hiểu công việc, vậy ta vậy không nhiều lời, ba khối linh thạch ngươi lấy đi." Chương 53. Bán hàng. Chương 53. Bán hàng ở phiên chợ bên trên tìm mấy vị tiện nghi lại bình thường dược, Trương Miểu đều là, là chuẩn bị thỏa đáng. Dự định chính thức thử buồn bán. Hắn đem cái bàn trống lên đến, lại tìm khối vải trắng, suy nghĩ một chút về sau, hắn ác thú vị bộc phát, đầu tiên dùng màu đỏ ở vải trắng bên trên viết xuống vài cái chữ to, "Tổ truyền ngũ độc thần sa chú, hiện trường ra chỉ chú văn", tiếp lấy lại dùng màu lam ở màu đỏ bên cạnh viết, thành tiến kinh doanh, chỉ làm rất chính ngũ độc thần sa. Sau đó, hắn ở màu đỏ và làm chứa khoảng cách, dùng màu vàng thuốc màu tiếp tục viết, từ không giả tạo gật người, gật người là chó nhỏ, hiện trường chế tác, trước tiên vật sau tiền, không hài lòng trực tiếp làm lại. Một tấm trắng vải trắng, bị hắn viết lít nha lít nhít, đỏ chữ cực đại mà dễ thấy. Lam Trừ bắt mắt mà đang lúc, Vàng chữ thành khẩn mà dặn dị. Toàn bộ bảng hiệu chính là một cái, chân thành. Loại phong cách này là hắn đời trước từ một cái đồ uống công ty học được. Và chiêu bài của hắn dựng thẳng sau khi đứng lên, hắn chính là toàn bộ phiên trợ rất tình tử. Bên cạnh Tiểu Than tiểu phiên nơi nào thấy qua loại này bảng hiệu, một chút liền toàn giật mình. Loại này phiên chợ quay hàng phần lớn là không có bảng hiệu, có cũng chỉ là đơn giản treo mấy bài, viết cái, thuốc, bing, mỏ, tập chữ, đột xuất chính là một cái lời ít ý nhiều giản dị tự nhiên. Cùng loại với chương miểu loại này yêu diễm tiện hóa bình thường bảng hiệu. Còn đúng là phần độc nhất ở loại này, dễ thấy tinh bảng hiệu ra chỉ dưới, rất nhanh liền hấp dẫn khách hàng. Một khách quen dùng thán vi cấm chỉ con mắt nhìn xem chiêu nhãn hiệu, sau đó lại dùng hầu nghi con mắt nhìn nhìn Trương Miểu, sau đó hỏi: "Ngươi biết chú văn gia chỉ?" Trương Miểu tự tin gật đầu, chỉ chỉ chiêu bài của mình nói: "Già trẻ không đạn, trước tiên có thể gia chỉ, trả lại tiền, một lần 10 linh thạch." Đối với chú văn gia chỉ mà nói, 10 linh thạch không đắt lắm, đương nhiên, nếu như là giả, một linh thạch cũng không đáng. Cái này khách nhân suy nghĩ một chút, dù sao là trước tiên hàng sau tiền, lượng hắn vậy không lựa được chính mình. Thế là hắn móc ra một cây chủy thủ nói: "Ngươi giúp ta ra chỉ một cái nhìn xem." Trương Miểu gật gật đầu, đem dao găm của hắn tiếp sang xem nhìn. Đây chính là một thanh phổ thông tin cương chủy thủ, mai đến rất sắc bén, chỗ nắm tay còn cuốn vải bố, hiển nhiên chủ nhân bảo dưỡng vẫn rất tốt. Hắn đem chủy thủ đặt ở trước mặt, lại từ tiện nghi độc dược đống bên trong tùy ý tuyển năm loại độc vật, tiếp lấy đem độc vật đặt ở nghiên bát bên trong, bắt đầu một bên mài một bên nhẹ giọng niệm chú đang chủ yếu văn hiệu quả dưới, nghiên bát chúng vật bị sau đó miệu bao trùm ở trên lư đao, tiếp tục niệm mà quái niệm xong về sau, Chuy thủ này vậy thời gian dần trôi qua hấp thu cháo, ở chuy thủ bên trên tạo thành mấy cái đặc thù đường vân đến nơi này, cái này ngũ độc thần xa chú chú vẫn coi như gia chỉ hoàn tất. Trương Miệu cầm lấy chuy thủ nhìn một chút, sau đó đưa cho khách nhân cũng nói ra, "Ngươi xem một chút, đây chính là gia chỉ ngũ độc thần xa chú chuy thủ, sử dụng chuy thủ này công kích, liền sẽ bổ sung độc tố tổn thương." Hắn ẩn chứa năm loại hợp lại độc tố, muốn giải độc vậy vô cùng không dễ. Người này nhìn thấy chuy thủ bên trên đường vân, đã tin tưởng Trương Miểu lời nói. "Đây chính là chú văn gia chỉ sau dáng vẻ, cái gọi là pháp qua lưu Vết. chỉ là độc này tính." Hắn suy nghĩ một chút, Nhẹ nhàng lấy tay đụng đụng lưỡi dao, lưỡi dao sắc bén ở trên ngón tay của hắn lưu lại một cái nhàn nhạt vết cắt. Một giây sau, hắn liền giật cả mình, sau đó mút vào một chút ngón tay, phun ra một cái máu đỏ. Hắn gật đầu một cái nói, hiệu quả cũng không tệ lắm. Cái này chú văn có thể tiếp tục bao lâu? Trương Miểu thông thản nói, ngươi chủy thủ này vật liệu phổ thông, chú văn nhiều nhất tiếp tục 3 tháng. Sau 3 tháng liền sẽ biến mất. Người này nghe lời này vậy yên lặng gật đầu, sau đó hắn nói, ngươi còn lại ở chỗ này bậy quậy bán hàng sao? gật đầu một cái nói, mỗi tháng lần đầu tiên đến mùng 10, ta hẳn là đều ở Người này nghe vậy vậy không nói thêm gì nữa, hắn móc ra 10 khối linh thạch đưa cho Chương Miểu, nói, "Ta sẽ còn trở lại." Nói xong, hắn lần nữa nhìn thoáng qua cái kia loẻ loẹt bảng hiệu, quay người liền rời đi nơi này. Cuộc làm ăn đầu tiên liền thuận lợi như vậy kết thúc. Bên cạnh người vây xem liếc nhìn nhau, bọn hắn mặc dù độc lòng, nhưng lại không có trước tiên dự vào tới ở cái này phiên trợ, lừa đảo quá nhiều, năm cũng quá nhiều, ai cũng không biết vừa mới người kia có phải hay không nắm. Chẳng qua Chương Miểu vậy không đội vã, hắn tiếp tục ngồi ở sau cái bàn chờ đợi chuyện làm ăn. Không chờ quá lâu, mới khách nhân rốt cuộc đã đến. Lần này tới khách nhân và cái trước khác biệt, cái này khách nhân cách ăn mặc phú quý, mặc liền không giống như là một cái nghèo kiết hủ lậu tán tu. Hắn mặt trắng không dâu, có một cô ông cụ non hình ảnh, bên người còn đi theo một cái thiếu nữ áo đỏ, tựa hồ là thị nữ của hắn. Người này hiển nhiên cũng là bị bảng hiệu hút đến tới, hắn nhìn xem trên biển hiệu, Tổ truyền Ngũ độc thần sa chú, mấy chữ, lại quan sát một chút Trương Miểu, mở miệng hỏi, cái này Ngũ độc thần sa chú thật là tổ truyền. Đối với loại vấn đề này, Trương Miểu đương nhiên sẽ không nói là giả, hắn gật đầu một cái nói, là tổ truyền, truyền tốt hơn một chút đời. Dù sao khoác lác không phạm pháp, hắn muốn làm sao thổi đều được. Trên thực thế, phiên trợ người đối với có phải hay không tổ chuyển vậy không thèm để ý, dù sao nơi này bảy quảy bán hàng, ai không phải miệng lưỡi dẻo quẹo. Bất quá trước mắt cái này khách nhân ngược lại là dầu gì vấn đề này. Hắn nếu mày quan sát một chút Trương Miệu, nói, thế nhưng là người là Thanh Trúc Môn. Trương Miệu kỳ quái nhìn hắn một cái, nói, Thanh Trúc Môn thế nào? Thanh Trúc Môn người lại không thể có tổ chuyển pháp thuật. Nghe thấy Trương Miệu lời nói, người này vậy mà người, sau đó hắn bỗng nhiên nở nụ cười, nói, đừng đúng đúng, là ta nghĩ lầm. Hắn trầm ngâm một chút, nói tiếp đi, ngươi tất nhiên sẽ ngũ độc thần xa chú, như vậy chế tạo mấy viên ngũ độc thần xa cho ta đi. Ngũ độc thần xa chú trừ ra có thể gia chỉ, còn có thể chế tạo ngũ độc thần xa. Chẳng qua tính toán tỉ mỉ tán tu có thể sẽ không lựa chọn muốn ngũ độc thần xa, bởi vì ngũ độc thần xa sẽ dùng xong, mà gia chỉ chú văn thì là có thể tiếp tục phát huy hiệu dụng. Trước mắt vị khách nhân này hiển nhiên là không thèm để ý những tiền lệ kia ngợi, hắn mới mở miệng liền muốn ngũ độc thần sa, đương nhiên sẽ không phản đối, dù sao đưa tiền là được. Hắn vẫn tại những cái kia tiện nghi độc vật bên trong tìm năm loại, sau đó để vào nghiên bắt bên trong mà bắt đầu một bên mày, hắn một bên nhẩm chú. Không bao lâu, nghiên bắt chúng độc vật từ cháo biến thành từng viên độc cát. Trương Miểu đem độc cát dùng thanh trúc diệp bọc lại đưa cho khách nhân, nói, "Cẩn thận sử dụng, chính mình chúng độc ta vậy rất khó giải." Ngũ độc thần sa là 5 loại độc vật hỗn hợp, bởi vì tỷ lệ tùy ý, độc vật ngẫu nhiên, chế tạo ra độc tố vậy biến hóa đa đoan, muốn giải độc là tương đối khó. Không ngờ cái này khách nhân lại là trực tiếp mở ra lá trúc, hắn vê lên một viên độc cát nhìn một chút, lại ngửi ngửi, sau đó trực tiếp dùng ngón tay miến nát, lại còn liếm liếm. Lần này thao tác thực có chút người, chẳng qua công tử này lại giống như là một người không có chuyện gì như thế. Hắn còn phê bình nói, tay nghề không tệ, chính là độc này chẳng nhiều lắm. Nghe thấy lời này, Trương Miệu đều bị chọc giận quá mà cười lên, hắn cười nói, 10 viên linh thạch, ngươi còn muốn hạ độc chết trúc cơ tu sĩ còn là thế nào? Đây chính là tiền nào đồ nấy. Trương Miệu lời nói cũng làm cho cái này khách nhân nợ nụ cười, hắn yên lặng cười một tiếng nói, lời này không sai, là ta nhớ quá nhiều. Chương 54. Khách hàng lớn. Chương 54. Khách hàng lớn. Ngày đầu tiên thử buôn bán hiệu quả vẫn được, làm ba đơn chuyện làm ăn, khấu trừ bán độc vật chi phí, kiếm lời 22 linh thạch. Ngày thứ 2 Trương Miểu không có sớm như vậy đi Nhan Ngọc nơi đó nghe giảng bài, chính hắn thật đi tìm cái tư thục lao sư nghe giảng bài đi. Những mấy tư thục lao sư đều là dạy bảo người bình thường đọc sách viết chữ, đối với Trương Miệu loại này, bỏ ra giá tiền rất lớn, mời bọn họ kể phái từ các câu, dĩ nhiên là hoan nghênh đến cực điểm. Kết quả là, mỗi ngày Trương Miệu sáng sớm đi nghe một canh giờ văn học tiết học, sau đó đợi đến mặt trời lên cao, không sai biệt lắm buổi sáng 10 điểm, thời điểm mới đi Nhan Ngọc nơi đó nghe giảng bài. Nhan Ngọc mỗi ngày giáo liền là như thế nào vẽ bữa, từ làm sao cầm phù bút bắt đầu, đến mực thiêng điều chế, lá bữa lựa chọn hắn đều giáo. Bất quá hắn dù sao cũng là cái rác gà lao sư, không phải như vậy chính quy. Giáo độ vật rất tùy tính, bình thường là nghĩ cái gì thì nói cái đó, vậy không thành hệ thống. Cũng chính là ngày này bắt đầu, Trương Miệu Tử chúc vậy mọc ra mới chúc tiết. Cái này tiết chúc tiết biết hấp thu nhan ngọc trên thân toát ra kinh nghiệm, cái này cũng không cần suy đoán, cái này tiết chúc tiết tất nhiên là liên quan tới vách bữa. Mỗi ngày nhan ngọc biết kể một canh giờ con đường phụ lục, đợi đến ngày đến giữa trưa thời điểm, hắn liền biết bưng trả tiễn khách. Cũng không có lưu Trương Miểu ăn cơm ý nghĩa. Vào lúc này Trương Miểu liền sẽ tự giác rời đi. Trên thực tế, Nhan Ngọc với tư cách thanh trúc chấn chưởng chấn tay trái tay phải, hắn vậy rất bận. Giữa chưa dùng qua cơm, đơn giản chỉnh đốn một chút. Trương Miệu liền đi mở quán. Cái kia đang chú ý bảng hiệu vừa ra, rất nhanh liền có khách hàng tới cửa. Tới không là người khác, chính là ngày hôm qua Hoa Quý công từ ca. Hắn đi vào Trương Miệu trước gian hàng, hướng về phía Trương Miệu chắp tay một cái, nói, ta có mấy thứ độc vật, không biết chủ quán có thể hay không giúp ta định chế một độ ngũ độc thần xa. Hắn dứt lời, thị nữ sau lưng liền lên trước một bước, lấy ra năm loại khác biệt độc vận xuất hiện. Trương Miểu nhìn qua phát hiện bên trong có một cái tựa như thanh ngọc tiểu Xà, một cái tựa như hồng ngọc con thằn lằn, một cái tựa như lam ngọc tiệm thử, một cái tựa như hoàng ngọc bọ cạp và một cái tựa như bạch ngọc nô công. Nhìn thấy cái này 5 dạng đồ vật, Trương Miểu trong lòng liền thầm than một tiếng, đây là một cái hiệu công việc. Ở cái kia phủ văn sai lầm trăm ra tay chắt bên trong, tác giả vậy ghi chép không ít cái khác độc vật chi thức, những kiến thức này và phủ văn không quan hệ, vẫn là tương đối chính xác. Trong đó hắn liền ghi chép, chính ngũ độc, cái này năm dạng đồ vật. Cái gọi là chính ngũ độc, dựa theo bản chép tay bên trong ghi chép Đây chính là ngũ độc thần sa chú chính thống nhất 5 loại ngũ độc, theo thứ tự là ngô công, thiểm thử, con hà lằn, rắn và bọ cạp 5 loại độc trùng. Nghe nói đây là thi triển ngũ độc thần sa chú, tốt nhất vật liệu. Bây giờ nam tử này lấy ra 5 loại độc vật, rất khó nói hắn là trùng hợp. Nếu như không phải trùng hợp, như vậy đây chính là một cái hiểu công việc. Trương Miểu nhìn một chút cái này 5 loại độc vật, sau đó nói, ta tu vi không cao, cái này 5 loại độc vật xử lý có thể sẽ không đủ sức. Nếu là phẩm chất hạ xuống, vậy chẳng thể trách ta, hơn nữa nếu như ta luyện chế cái này năm loại độc vật ngũ độc thần sa, ta tiêu hao cũng không nhỏ. Cái này giá tiền tự nhiên không phải 10 linh thạch. Khách nhân ngươi có thể chấp nhận? Trương Miệu lời nói thành thần, quả nhiên đáp lại hắn trên biển hiệu câu kia, thành tín kinh doanh, già trẻ không gạn. Người này vậy hiểu rồi gật đầu, hắn chỉ chỉ những độc vật này nói, đây đều là ta tỉ mỉ chọn lựa, ngươi bây giờ mới luyện khí tứ trọng, vừa dễ dàng xử lý những độc vật này. Về phần ngươi nói giá tiền, hắn trầm ngâm một chút, sau đó nói, ta có thể cho ngươi 100 linh thạch. Cái này đến liệu gia công trả lại 100 linh thạch, nói thật, cái giá tiền này để Trương Miểu độc lòng. Hắn cho người khác ra chỉ một lần thu phí 10 linh thạch, nhưng là nói thật, đây chính là một cú gia chỉ một lần có thể đỉnh 3 4 tháng đây. Hơn nữa nơi này người nghèo nhiều, trên thực tế một ngày có thể kiếm cái 2 30 linh thạch đều đỉnh thiên đây là một cái không cho cự tuyệt giá cả, Trương Miểu không có do dự, tại chỗ liền đáp ứng. Giá tiền thỏa đàm, Trương Miểu liền tiếp nhận 5 loại độc vật bắt đầu làm việc. Cái này 5 loại ngũ độc đều dùng thủ đoạn đặc thù rơi vào trạng thái ngủ say, Trương Miểu nắm lấy bọn chúng liền ném vào nghiên bát bên trong, sau đó một bên mài một bên niệm động ngũ độc thần xa chú. Chú văn động pháp lực, pháp lực truyền vào nghiên bát bên trong, từ từ cải biến năm loại vật. Vào lúc này, mài đau đến vậy rốt cục tỉnh cái này năm cái trùng. Bọn hắn bắt đầu phát ra TT thống khổ tê minh. Nhưng là vào lúc này thì đã trễ, Nghiên Bắt đem độc trùng từng cái nghiền nát, màu xanh lá, màu đỏ chất nhảy hỗn hợp cùng một chỗ, rốt cục bắt đầu từ từ kết đoàn thành hình. Lần này chế tác tiêu hao Trương Miểu đại lượng pháp lực, rốt cục, ở pháp lực liền sắp khô cạn thời điểm, cái này năm loại độc trùng rốt cục ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, biến thành mấy viên ngũ thải bàn lan thần sa. May mắn không làm được bệnh, khách nhân ngươi xem một chút. Trương nhàng thở ra, đem liên đưa tới, hắn cũng không dám trực tiếp đụng vào độc này hơi không cẩn thận, hắn khả năng đều sẽ bị hạ độc chết. Công tử này tiếp nhận một cách, hắn ngược lại là không chút nào sợ, trực tiếp bên trên tay cầm lên thần xa nhìn một chút, sau đó mỉm cười gật đầu nói, phẩm chất thượng dai, chủ quán tay nghề không tệ. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó đem độc các chứa vào, cũng từ thị nữ trong tay tiếp nhận một tấm danh thiếp đưa cho Trương Miệu nói, ta gọi Ngô Trung Đường, hiện nay ở tại thành chúc trấn bên trong. Độc này các ta thời gian dài yêu cầu, nếu là chủ quán có thể mỗi ba ngày giúp ta luyện chế một lần, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Nghe thấy lời này, Trương Miểu liền hiểu ngay. Đây là muốn thành lập lâu dài quan hệ cung cầu a Ngô Trung Đường đối với Trương Miểu nói tiếp vẫn là ta cung cấp được vật, mỗi lần luyện chế ta cũng sẽ biết cho ngươi 100 linh thạch. Nếu là chủ quán đáp ứng, nhưng cầm lấy tên này thiệp đi nhà ta tiểu ta. Trương Miểu tiếp qua danh thiếp của hắn nhìn phân qua, phía trên có tục danh của hắn, vậy có địa chỉ. Địa chỉ ở Thanh trúc trấn Tây, nơi đó tới gần một cái cỡ lớn trúc lâu căn cứ. Trương Miểu suy nghĩ một chút, gật đầu một cái nói, nếu như khách nhân yêu cầu, ta biết cung cấp tới cửa phục vụ, đúng, ta gọi Trương Miểu. Hai người hữu hảo làm quen, sau đó vị công tử ca này liền rất hài lòng chạy. Trước khi đi, hắn đột nhiên hỏi, người cái này ngũ độc thần sa chú, thật là gia truyền sao? Nghe tới cái này, Trương Miệu ngược lại là trong lòng hơi hồi hộp một chút, đây có phải hay không là gia truyền chẳng lẽ đối với hắn rất trọng yếu sao? Thứ này là hắn nhặt được, gã hắn do dự một chút, sau đó nói, là gia truyền, chẳng qua nghe nói cũng là người trong nhà nhặt được. Trưng Miệu trả lời để người này cảm xúc hứng thú, à, một tiếng, bất quá hắn vậy không nói gì thêm, mà là mang theo thị nữ chạy đưa mắt nhìn, khách hàng lớn, sau khi rời đi, Trương Miệu liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ngồi xuống khôi phục pháp lực. Hôm nay doanh thu 100 linh thạch, cái này tương đương với 3 mẫu đất tu xong rồi. Quả nhiên, làm ruộng là không có cái gì tiên đồ chỉ có làm ăn, ăn kỹ thuật cơm mới có đồng tiền lợi kiếm. Hôm nay làm xong cái này đơn, làm ăn lớn, về sau, đằng sau cũng không có người đến. Nơi này còn là người nghèo nhiều, bọn hắn phần lớn là xem náo nhiệt, muốn thật lấy ra 10 linh thạch làm cái gia trị, vẫn là số ít. Chương 55, nàng xong rồi. Chương 55, nàng xong rồi. Hạ qua đông đến, xuân đi thu tới. Chương Miểu Đạm đương Thanh Trúc trấn bản bạc đã có một năm. Ở cái này thời gian một năm bên trong, hắn mỗi tháng lần đầu tiên đến mùng 10 đều ở Thanh Trúc chấn học tập phụ lục, cho Ngô Trung Đường luyện chế ngũ độc thần sa, còn quen biết không ít Thanh Trúc trấn người. Thời gian còn lại, hắn liền đợi ở thanh trúc môn làm ruộng, luyện tập phụ lục. Chúc hại bốn mùa cũng không rõ ràng. Hiện tại là cuối thu thời gian, cũng bất quá là thời tiết hơi lạnh, ban đêm hơi có gió lạnh thổi qua, làm khô lá trúc bên trên hà xương, mang đến sản sật lá trúc tiếng ma sát. Trong phòng, ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, vừa vận chiếu trong phòng ngồi xếp bằng hai cá nhân trên người. Trương Miểu chính phát ra thấp kém âm thanh, thân thể của hắn có phải hay không chấn động, như là chấn động cao thoa, phát ra ỏng ỏng, âm thanh. Linh khí của địa bị hấp dẫn, không ngừng ngưng tụ ở người 9m. Nếu là ngươi có một linh căn, vậy ngươi liền có thể rõ ràng nhìn đến một linh khí tựa như màu xanh lá đom đóm như thế đem hắn bao vây lại, không ngừng tiến vào trong thân thể của hắn. Trương Miểu ở tu hành, mà gian ngoài thanh thanh, lúc này vậy ở tu hành. Nàng lúc này đầu đầy mồ hôi, to mày, toàn thân sơ lược hơi run dậy, tựa hồ tại nhận thụ lấy cái gì. Trên thực tế, nàng vậy đến thời điểm then chốt. Nhập môn hơn 5 năm, nàng mỗi ngày tích cực cảm giác tức giận, mỗi ngày khổ nạn không ngừng. Nhưng là cũng chính là một năm này, cũng chính là nàng đi vào Trương Miểu bên người một năm này, tiến bộ của nàng là to lớn. Dựa vào cỏ linh khí Năng tu hành hiệu suất đạt được to lớn tăng lên. Bây giờ, nàng cuối cùng đã tới một bước ngõ chốt nhất, nàng rốt cục góp nhặt đủ rồi đầy đủ linh khí, nàng muốn đem những linh khí này chuyển hóa thành pháp lực. Ở tạp dịch giai đoạn, cấp nàng là không có công pháp có thể tu hành. Cấp thấp nhất công pháp cũng phải tu ra một sợi pháp lực sau mới có thể sử dụng. Mà bọn tạp dịch muốn có được cái này luồng thứ nhất pháp lực, nhất định phải thông qua lượng biến dẫn đến chất biến. Để trong cơ thể linh khí áp xúc chuyển đổi thành pháp lực. Loại tốt nhất linh căn chương một bước này gần như không có trở ngại, hắn phản là dùng đường kính 40 cái ống đang hút thủy. đợi đến thủy hút đủ rồi, chứa tự động liền chuyển hóa thành pháp lực. Một bước này đối với hắn mà nói tựa như uống nước giống như đơn giản, mà đối với Nhược Linh căn thanh thanh tới nói, nàng phảng phất là đang dùng ống hút hút thủy. Tinh tế ống hút hấp thu từng chút một linh khí, sau đó rót vào trong thân thể của nàng, đợi đến trong cơ thể nàng chứa đầy linh khí, cái kia thật là đợi đến ngày tháng năm nào. Cũng may nàng có chương miểu, ở chương miểu bên người, to lớn linh khí chính lệnh để ngoại giới linh khí ép vào trong thân thể của nàng. Nàng mặc dù vẫn là cây kia tinh tế ống hút, nhưng là đang hút quản bên kia, áp lực cường đại không ép vào linh khí tiến vào ống hút, để ống hút tốc độ chảy tăng nhiều. Hiệu suất này cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Và hôm nay, trong cơ thể nàng linh khí rốt cục chứa đầy, dưới loại tình huống này, linh khí bắt đầu chuyển đổi thành pháp lực. Một bước này vậy có khả năng thất bại, thất bại nguyên nhân là linh khí còn chưa đủ, không đủ để chuyển đổi thành pháp lực. Chẳng qua coi như một bước này thất bại, cũng bất quá hơi chút tổn thất một số linh khí, luận nhiều mấy ngày lại có thể bổ sung trở về. Rất nhiều tạp dịch đều lần đến thử 2 3 lần mới thành công. Lần thứ nhất không thành công, bọn tạp dịch liền biết linh khí kém, bọn hắn liền sẽ tiếp tục hấp thu linh khí, đợi đến thân thể lần nữa tràn đầy, so với lần trước càng thêm tràn đầy, bọn hắn mới có thể lần nữa nếm thử ngưng kết pháp lực. Thanh Thanh lần này nếm thử, cũng là hỏi tham qua Lý Vân về sau, nàng mới quyết định. Trên thực tế, nàng cũng từng hỏi tham qua Chương Miểu, muốn Trương Miệu cho nàng một chút đề nghị. Nhưng là Trương Miệu lại là phi thường kinh ngạc nói, cái này còn cần đề nghị sao? Ta ngồi xuống xong liền một cách tự nhiên sinh ra luồng thứ nhất pháp lực a, căn bản không có một chút vấn đề. Lời nói của hắn để Thanh Thanh rất phiền muộn, phiền muộn đến một ngày không ăn đồ vật. Người với người chênh lệch, có lúc so với người và chút chuột chọt chênh lệch còn lớn hơn. Yêu cầu không phải người về sau, Thanh, thanh vậy bỏ đi hướng Chương hỏi thăm hành vi. Tập dịch nên và tập dịch báo đoàn, liền để tài năng xuất chúng chính mình một chỗ đỉnh núi cảm nhận đỉnh núi gió lạnh đi. Hỏi tham qua mấy cái quan hệ hơi tốt tạp dịch về sau, bọn tạp dịch cũng cho nàng không ít đề nghị. Thật ra thì rất nhiều tạp dịch đều hâm mộ nàng, có thể đi theo trường miểu bên người tu hành, vậy nhưng tiết kiệm quá nhiều thời gian. Hôm nay chính là một cái lương thần cấp nhật. Mặc dù Thanh Thanh không tin lắm loại này, nhưng là bọn tạp dịch đều khuyên nàng tin một chút, dù sao vậy sẽ không lỗ. Mà Lý Vân Thỉ là lặng lẽ cho Thanh Thanh một cây hơi khô sẽ thảo. Đây là Hóa Linh thảo, là luyện chế luyện khí đang chủ tải, có hóa linh luật cũ tác dụng. Quả cổ này vẫn là năm đó ta bước lên nguy hiểm tính mạng từ một con yêu thú hang ổ chụp được, chẳng qua nghĩ không ra ta thế mà không dùng tới liền tấn thăng lực khí. Đã ta không dùng tới, vậy liền cho ngươi đi. Nếu là ngươi phát giác còn kém một chút như vậy công phu liền có thể ngưng pháp, ngươi liền nuốt vào cỏ cổ này. Võ tạp dịch tấn thăng trăm tay nghìn đắng, các loại thủ đoạn đều muốn dùng tới. Trương miệu là không có cơ hội lĩnh ngộ loại này trật vật đạt được hóa linh thảo thanh thanh, càng thêm kiên định mục tiêu của mình. Rốt cuộc, nàng vào hôm nay bắt đầu ngưng khí luật cũ. Ánh trăng trong sàng chiếu vào trên người nàng, thời khắc này nàng đã thời điểm mấu chốt nhất để đến, đến rồi. Nàng phát phát hiện mình còn kém một điểm cuối cùng trợ lực, thế là nàng không chút do dự nuốt vào cây kê hóa linh hảo. Linh hảo vào bụng, trong nháy mắt liền hóa khai dược lực, hướng về thân thể của nàng Bạch Hải mà đi. Trong cơ thể nàng linh khí bỗng nhiên một trận, lại bắt đầu ngưng tụ. Thấy cảnh này, Thanh Thanh trong lòng cũng hỉ, nàng càng thêm chăm chú bắt đầu. Mà liền tại Thanh Thanh phấn đấu thời điểm, bên kia Trương Miểu vậy đã bị kinh động. Linh khí khác thường quái, để hắn vậy phát hiện khác biệt. Hắn nhìn thoáng qua, sau đó đã nhìn thấy đầu đầy mồ hôi Thanh Thanh ngay tại ngưng khí dược cũ. Ngươi vậy đến một bước này à? Trương trong lòng mỉm cười, cái này và hắn từ cùng một cái thôn gia tới cô đường. Vậy tới mức độ này, chỉ là nàng hình như còn kém chút hòa hợp. Trương Miểu đối với linh khí vô cùng mẫn cảm, hắn liếc mắt liền nhìn ra Thanh Thanh hình như còn kém chút hòa hậu, lần này nàng tấn thăng có chút cư ép. Chẳng qua cái này cũng không trách nàng, nàng dù sao là lần đầu tiên, không kinh nghiệm rất bình thường. Trưng Miểu trầm ngâm một chút, sau đó hắn móc ra một tấm ngửa, cầm lấy một cây linh bút, dính vào một chút một tiên. Hắn muốn trợ giúp Thanh Thanh một cái. Cùng là đồng hương, lại có bao nhiêu năm tình cảm, hắn không thể thấy chuyện mà kệ. Thế là hắn bắt đầu ở trên lá bùa họa, phù đầu lựa chọn là trùng quy trung cổ thanh phù đầu, phù chân lựa chọn là một phù chân. Mà phủ thể hắn suy nghĩ một chút, viết kế tiếp phù văn, ngừng. Một tấm đơn giản, ngưng pháp phù, liền vẽ ra tới. Tấm đồ này là ngưng tụ chương miểu một năm này học tập được, được, tuy nói hiệu quả không phải đỉnh tiêm, nhưng là hiện tại cũng hẳn là đủ. Hắn đem vẽ xong lá bùa kích phát, một chút liền dán tại thanh thanh trên thân. Ngay tại lá bùa tiếp ở trên người nàng trong ngay mắt, lá bùa không lửa tự đốt, mà thanh thanh thì là thân thể chấn động, bỗng nhiên có một cỗ trợ lực tuôn ra trong cơ thể nàng, hướng về phía đoàn kia đem ngưng không ngưng linh khí đoàn đánh qua. Oeng, một tiếng, thanh thanh thân thể chấn động. Linh khí đoàn nhiên cấp tốc thu nhỏ, biến thành một chòm tóc kia lớn nhỏ pháp lực. Giờ khắc này, nàng xong rồi, chương 56, 1 năm. Chương 56, 1 năm. Thanh Thanh ung dung mở to mắt, trên mặt của nàng tràn đầy vui sướng. Chân chính bước vào tu hành con đường về sau, nàng mới hiểu được, có thể tu hành là lớn cỡ nào may mắn ở nàng luyện hóa ra luồng thứ nhất pháp lực bắt đầu, thế giới của nàng liền hoàn toàn khác biệt. Trước kia vẫn chỉ là mông lung có thể cảm nhận được thế giới, hiện tại phản phất một chút liền trở nên rõ ràng rất nhiều. Lá trúc ma sát âm thanh, cánh trúc rung động âm thanh, thanh âm của gió thổi qua, côn trùng đi lại âm thanh, thậm chí là hà xương xa xút âm thanh. Đây hết thể âm thanh như là tiếng trời tiến vào trong thai của nàng, đây hết thảy phảng phất là qua quyết bình bình, nhưng là ở nàng bước vào tu hành cấp độ về sau, nội tâm tuân ra cảm động hướng tới để nàng biết, thế giới ở nàng giác quan bên trong đã hoàn toàn khác biệt. Chẳng thể trách bọn tạp dịch đều là nói, vừa vào tu hành sâu như biển, từ đây tiên phàm hai tuấn cách. Loại này mới là cảm giác, làm là người bình thường phàm nhân là không thể lĩnh ngộ, nếu như không thể lĩnh ngộ, như vậy phàm nhân và người tu hành lại có cái gì cộng minh điểm? Tiến vào tu hành, đối với Thanh, thanh mà nói phảng phất tân sinh đúng vào lúc này, chương âm thanh bỗng nhiên truyền đến, thế nào? Hiện tại cảm giác như thế nào? Thế giới có phải hay không có chút khác biệt? Thanh Thanh ngay cả vội vàng cắt đứt chính mình suy tư, nàng nhìn về phía Trương Miểu, phát hiện Trương Miệu chính cười híp mắt nhìn xem nàng. Trong mắt Trương Miểu, nàng cũng nhìn thấy tâm tình vui sướng. Cái này là đối với nàng tấn thăng vui sướng. Thanh Thanh liền vội vàng đứng lên, nàng vừa định nói chút gì, chợt phát hiện một đoàn nhỏ cho tàn từ trên người nàng rơi xuống. Đây là, Thanh Thanh mở người, nàng đi theo Trương Miểu bên người lâu như vậy, tự nhiên biết đây là lá bùa thiêu đốt sau cho Trương Miểu cũng không có dấu giếm, mà là cười nói, ta nhìn ngươi thời khắc sống còn, còn kém chút hòa hậu, liền vẽ lên một tấm phù giúp ngươi một tay. Xem ra việc khó khăn của ta không có phí công rút nghe thấy lời này thanh thanh con mắt một chút liền liềnừ lớn nàng chợt nhớ tới cái kia tối hậu con đầu Đông nhiên có một câu ngoại lực tiến vào trong cơ thể nàng trợ giúp nàng hoàn thành một bước cuối cùng nương ra pháp lực chẳng lẽ cái này ngoại lực chính là Trương miệu vẽ ra phủ lục thanh thanh nắm cho tàn cho tàn ở trong tay nàng dần dần tạo ra nàng đỗ nhiên trong lòng tuần ra một hồi cảm động theo bản năng nàng hướng về phía trương miệu liền quỳ xuống luôn ngự hơi có nhẹn nào nói sư Minh ta ta không biết muốn thế nàoả ơn ơi cái này nhập đạo ân tình không thua gì tái tạo ân tình nàng nói xong nói xong Trong hai mắt liền ngập lấy nước mắt, cả người đều không kềm chế được. Trương Miểu cũng bị hành vi của nàng giật nảy mình, hắn tranh thủ thời gian đỡ dậy Thanh Thanh, cười nói: "Ngươi thật ra thì cũng chỉ chênh lệnh Lâm môn một cước, ta chỉ là hơi chút giúp một cái, dùng không được lớn như thế lễ." Mà Thanh Thanh thì là không muốn dậy, nàng quật cứng nói: "Không. Ngươi không rõ, cái này nhập đạo ân tình, đối với ta mà nói đại diện cho cái gì?" Trương Miểu đưa nàng đỡ dậy, nàng lại phù phù một giới quy xuống, liên tục hai ba lần về sau, Trương Miểu vậy theo nàng. Bây giờ nàng mới nhập đạo, chính là thần tình kích động thời điểm, nàng mong muốn quỷ luyện quỷ đi. Trương tu hành luôn, luôn thẳng thuận lợi. Ở nhập đạo và tu hành phương diện, hắn ngược lại là không có quá nhiều gặp trắc trở, tự nhiên là không có giống như Thanh Thanh một dạng cảm giác. Một cái học phách nhẹ nhõm thi lên đại học và một cái bình thường học sinh cần cụ cố gắng, cẩn thận từng ly từng tí mới thi lên đại học tâm tình là hoàn toàn khác biệt. Mà ở chỗ này, có thể nhập đạo tu hành, đối với Thanh Thanh mà nói, nhưng so sánh thi lên đại học trọng muốn thêm. Sư Vinh, Diêu Dật Ân tình suốt đời khó quên, về sau ngài muốn ta làm gì, ta liền làm gì. Nếu là nhíu lông mày, có chút lãnh đạo, vậy ta. Vậy ta cũng không phải là người. Thanh Thanh cắn răng, đối với Trương Miểu Trịnh trầm nói: Thái độ của nàng hết sức chăm chú, cái này khiến Trương Miệu có chút không biết làm sao. Ngày thứ hai, Thanh Thanh tấn thăng thành công tin tức liền truyền khắp quen biết tạp dịch. Giúp Miệu Miểu giảiuộng, và Chương Miểu, Thanh Thanh nhận biết tạp dịch đều nhộn nhịp tới chúc mừng. Thanh Thanh cũng cười từng cái đáp lại, cả người một chút liền thoải mái rất nhiều, nàng gợi ánh nắng, tại thời khắc này, nàng mới giống như là một cái chân chính 15-16 tuổi cô nương đối với một tên tạp dịch mà nói, có thể nhập môn 5-6 năm liền tấn thăng đệ tử chính thức, đây đã là thật nhanh thời gian. Chuyện này ý nghĩa là, thanh, thanh có thể có nhiều thời gian hơn dùng cho tu hành, như vậy nàng về sau ở tu hành con đường bên trên đi được càng xa. Nàng mặc dù là dược linh căn, nhưng là cái phải thật tốt kinh doanh chính mình, nghiêm túc cố gắng tu hành, kiếm tiền, tăng thêm đan dược phụ trợ, nói không chừng cũng có thể ở sinh thời tấn thăng luyện khí hậu kỳ. Chẳng qua đây là muốn nhìn cơ duyên của nàng, bây giờ nói những này vẫn còn có chút xa. Tấn thăng đệ tử chính thức về sau, Thanh Thanh liền không còn là tập dịch, mà dựa theo môn quy, nàng nhất định phải cho sư môn làm công hiến. Sư môn cho nàng cung cấp tu hành công pháp và hoàn cảnh, các nàng loại này đệ tử nhất định phải cho sư môn làm công hiến. Trên thực tế, cho sư môn trồng chúc cơ hội là các nàng đường ra duy nhất. Bởi vì vì sư môn linh điện xung đột, Thanh Thanh dẫn tới 50 mẫu linh điện. Linh điện các sư huynh biết nàng và Trương Miểu quan hệ tốt đẹp, liền đem cho nàng linh điện đặt ở Trương Miểu linh điện bên cạnh, như vậy liền thuận tiện nàng tiếp tục quản lý Trương Miểu linh điện. Mặc dù Thanh Thanh đã độc lập, nhưng là nàng vẫn là lựa chọn tiếp tục làm Trương Miểu tiểu quản gia. Hôm nay lại là lần đầu tiên, Trương Miểu và Thanh Thanh dặn dò vài câu về sau, liền theo chúc mã đi đến Thanh Trúc trấn đến Thanh Trúc trấn, Trương Miểu nhìn sớm, đi Thế hắn đi hướng trấn là một mảng lâu kiến trúc. Những ngày trước lâu tu có lăng không đường núi hiểm trở, mỗi tòa nhà trúc lâu đều có đường qua lại kết nối, mà nơi này trúc lâu lại xây dựng cực cao, làm đường qua lại lẫn nhau tương liên lại nặng nặng chất chồng thời điểm, từ địa mặt hướng lên bầu trời nhìn lại, bầu trời bị đường qua lại cắt đứt đến phá toái không chịu nổi, liên quan ánh nắng đều không chiếu vào được. Kiến trúc như vậy đàn ở thành trúc trấn có hai nơi, một chỗ ở trấn Tây, một chỗ ở trấn Đông. Những kiến trúc này đều là lệ thuộc vào nào đó gia tộc. Tỷ như nói trấn Tây mảnh này kiến trúc, chính là thuộc về Đào gia Đào gia tổ tiên đã từng làm qua trúc trấn nói cách khác, cái này Đào cũng từng có trúc cơ tu sĩ. Vị này tu sĩ ở Thanh Trúc trấn khai chi tán diệp, hắn con cháu đời sau ở đây sinh sôi, tạo thành một cái lớn như vậy gia tộc, chỉ là đáng tiếc, bây giờ đảo ra phong cảnh không còn. Bọn hắn chỉ có thể căn nhà nhỏ bé ở trấn tây một góc. Chuyện cho tới bây giờ, đào gia cảnh nộ cũng chỉ so với tán tu tốt một chút, tối thiểu trong gia tộc có chút không cao không thấp tu sĩ đóng giữ, gắng gượng xem như một cái tu hành gia tộc. Nếu là Trương Miệu Sinh ra tại dạng này gia tộc bên trong, như vậy thì là một loại khác bắt đầu, một loại khác chuyện xưa. Loại gia tộc này đã từng huy hoàng qua, bây giờ đã xuống dốc. Nhưng là bọn hắn còn hướng tới đi qua vinh quang. Còn muốn khôi phục đi qua vinh quang, ở một số phương diện, bọn hắn làm việc so với tán tù còn không gì kiêng kỵ. Trước kia Lâm Nghiêm đã từng nói, ở thanh trúc trấn không nên tiến vào hẻm nhỏ. Hắn nói hẻm nhỏ, chính là bực này tu hành gia tộc căn cứ. Người sứ khác tiến vào loại địa phương này rất khó toàn thân trở ra. Trương Miểu ở trong chấn ở một nhiều năm, hắn vậy vô số lần đi qua nơi này, mặc dù như thế, hắn mỗi lần đi ngang qua nơi này thời điểm, đều là cảm giác có người trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn, phản phất muốn bất thình lình cho hắn một chút, sau đó đoạt bảo vứt xác. Chương 57. Phi hành pháp khí. Chương 57. Phi hành khí. Lâm Trương Miểu từ âm u trong hẻm nhỏ đi ra, loại kia nhắm người muốn nuốt cảm giác vậy biến mất không thấy gì nữa. Trương Miểu quay đầu quan sát, ở mảnh này liên miên kiến trúc bên trong, ánh nắng hình như vĩnh viễn vậy xuyên thấu không đi vào. Nơi trung đường nhà liền tại phía trước không xa, là một chỗ sắc màu rực rỡ, cỏ xanh rực rỡ, tu trúc che giấu đại trạch viện. Cái này trạch viện là nơi này rất ít đất bằng trạch viện, không có chúc lâu loại kia đẹp đẽ tao gầy, có là một loại hùng hậu yên ổn cảm giác. Như vậy đại trạch viện ở trúc Hải rất ít, nhưng lại ở cắt trong biển, đây là rất bình thường kiến trúc tiểu dạng. Nơi trung đường đến từ các biển, nghe nói gia tộc của hắn ở cắt biển còn có chút danh tiếng chẳng qua cũng không biết vì sao, hắn lựa chọn đi vào trúc hải ở lại ở Nam Quốc phiên địa vực này, Thương Lan tông là lớn nhất tông môn, Thương Lan tông cấp dưới có mấy khối lãnh địa, theo thứ tự là trúc hải, Trạch Hải và các Biển. Nhưng là căn cứ Ngô Trung Đường lời nói, trừ ra cái này ba khối chủ yếu lãnh địa, Thương Lan tông ở tại đó là một mảnh núi cao thăm cốc, mà ở Nam Quốc dưới mặt đất, còn có rộng lớn không gian dưới đất. Trên thực tế, Thương Lan tông ở trúc hải có Thanh trúc môn, ở Trạch Hải có Huyền thủy môn, ở các Biển có Hoàng sa môn, dưới đất có Hồng dự môn, ở núi cao có Tráng kiếm môn. Từ cái tên này cũng có thể thấy được, đây rõ ràng là ngũ hành năm môn mà khác biệt linh căn người sở hữu, liền sẽ đưa đến tương ứng trong môn tu hành. Những vật này đều là Ngô Trung Đường kể cho Trương Miểu nghe. Ngô Trung Đường năm tuổi không biết bao nhiêu, nhưng là hắn lịch duyệt sắc thực không nhỏ. Xa không nói, cái này nam quốc nơi hắn đều lui tới đi qua, đối với các nơi phong thổ nhân tình cũng là thuận miệng nói đến, ngày thường Trương Miệu liền rất thích cùng hắn nói chuyện phiếm uống trà, mở mang tầm mắt. So với lạnh lùng mà cao ngạo nhăn ngọc, vị này Ngô Trung Đường là tốt rồi ở trung nhiều ở trung một năm, Trương Miệu vậy và nhà này người hết sức quen thuộc. Thủ vệ Ngô lão nhị trông tới, lúc này mở ra cửa lớn, cười nói: "Trương tiểu ca, ngươi đã đến?" Trương biểuu đối với hắn cũng gật đầu một cái nói nhị ca ngươi tốt nô lão nhị là ngô trung đường ra phó dáng dấp chất phát đàng hoàng bộ dáng trên thực tế tu vi không kém có một lần trương miệu trong lúc vô tình trông thấy ra hỏa này nhàm chán dùng móng tay ở thép tinh bên trên bó hoa trời chỉ bằng chiêu này Trương liệu liền biết giá hỏa này trên tay công phu không thấp nô trung đường có mấy cái giá phó nô lão nhị là trông coi cửa lớn còn có một cái ngô lão đại là đánh xe năm nào cấp khá lớn là cái lao cầm nặng nghề chi nhân nô lão Tam là thợ tiệ hoa hắn liền có vẻ hơi chất phát chỉ là đang chiếu cố hoa cỏ thời điểm mới lộ ra ra một số ánh sáng tới Trừ ra cái này ba nam nhân, nhà này còn có một vị đầu bếp nữ, vị này đầu bếp nữ dáng dấp vừa cao vừa lớn, mông eo liền, có Trương miệu hai người thôi. Nàng mặc dù hình dáng cao lớn thu kịch, lại có một bộ kẹp âm và cùng với không xứng đôi tinh xảo tay nghề, nàng cực kỳ am hiểu làm bánh ngọn. Cuối cùng, chính là một mực đi theo nô chung đường thị nữ bên người, người thị nữ này vậy không thích nói chuyện, dáng dấp mặc dù xinh đẹp, nhưng lại là một cái mặt đơ. Nàng có cái chơi vui tên, gọi yêu muội tử. Dù sao Ngô người trong phủ đều gọi nàng như vậy. Trương Miểu vậy gọi nàng như vậy, nhưng mà mỗi lần hắn như vậy gọi, cuối cùng sẽ thu đến yêu muội tử một cái liếc mắt bởi vì rất quen, Ngô lão nhị cũng không có dẫn đường giận tiến, liền để Trương Miệu chính mình đi vào. Đi vào đại trạch về sau, Trương Miệu liếc mắt liền thấy thấy ngay tại tu bổ nhánh hoa Ngô lão tam. Hắn gọi lấy và Ngô lão tam lên tiếng chào. Mà Ngô lão tam thì là đối với hắn gian nan nợ nụ cười, sau đó một chút liền chui tiến vào trong đùi hoa không thấy. Trương Miệu vậy không để ý lắm, gia hỏa này là cái chất phát sợ xã hội, bây giờ có thể cho hắn một cái đáp lại, đã coi như là hai người rất quen. Trương Miệu đi thẳng tới phòng khách, lúc này phòng khách còn không người. Hắn liền tự mình ngồi xuống, đánh giá đến phòng khách. Lô Trung Đường phòng khách lấy mãie nước gạch vuông trái đất, đồ dùng trong nhà đều là chùa nhánh gỗ hắn tiểu dáng cũng không phải trúc hải thường dùng tiểu giáng. Trúc hải dụng cụ phần lớn là cây trúc chế thành, có một loại đơn giản một mạc đẹp. Mà Ngô Trung Đường nơi này bày biện sang trọng chạm trổ, có một loại đẹp đẽ và rực rỡ mỹ cảm, nghe Ngô Trung Đường nói, đây là Trạch Hải tiểu dáng. Theo Ngô Trung Đường nói, ở hắn đi qua chỗ có địa phương, Trạch Hải người thẩm mỹ là tốt nhất, bọn hắn đồ vật tinh mỹ đẹp đẽ và rực rỡ, mà cùng địa phương khác đồ vật liền một rất nhiều. Đối với điểm ấy, Trương là không dám gật bừa. Hắn cảm thấy hàng tre trúc khí cụ vậy nhìn rất đẹp, chỉ là Ngô Trung Đường không hiểu được thượng thức mà thôi. Hai người đang thẩm vấn đẹp cái này một khối là có trên lực. Trương Miểu đợi không đến bao lâu, Ngô Trung Đường liền mang theo yêu muội từ từ phía sau đường đi tới. Hắn hôm nay ăn mặc vậy rất tao bao, trên đầu mặc dù chỉ là đơn giản dùng khăn lụa bao quạ, nhưng là cái này khăn lụa cũng là trạch hải kiểu dáng, là dùng thượng đẳng trá dâu tầm chất thơ thành, phía trên còn cần âm dương thiếu pháp, theo lên hoa cỏ trùng cá và hình vẽ. Và ra họa này ở Trung Lâu, Trương Miểu cũng biết hắn là một cái cực kỳ chú trọng dung nhan dáng vẻ người. Trong mắt Trương loại người này chính là hai chữ hình dung, ta bao Trương Tiểu Đệ, ngươi đã đến. Trong môn được chứ?" Nô Trung Đường cười lấy chào hỏi, vẫn là như thường như thế, cũng không có cái gì đại chuyện phát sinh. Trương Miểu tùy ý trả lời một câu, "Ngươi tới cũng chính là thời điểm, lần trước ta không phải nói muốn cho ngươi tìm một cái công cụ thay đi bộ nhà, cái này không khéo nha, nhà ta vừa vặn cho ta gửi đưa một cái bảo bối." Nô Trung Đường nói xong, liền từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo tiểu chuồn chuồn. Cái này chuồn chuồn đại thể là chất gỗ, chỉ là ở cánh, con mắt và kết nối chỗ, dùng lụa mỏng, bảo thạch và kim loại. Nó không lớn trên thân thể ẩn ẩn thả ra hào quang, nhìn kỹ Còn có không ít vụ văn tạo hình trên đó. Rất hiển nhiên, thứ này cũng không phải là một cái đồ chơi, mà là một món pháp khí. Lô Trung Đường đem Chuồn Chuồn ném một cái, cái này Chuồn Chuồn ở bên cạnh hắn đi vòng một vòng, đột nhiên liền biến lớn biến hình, sau đó bám vào ở trên lưng của hắn. Chuồn Chuồn xúc tu một chút liền vờn quanh ở Ngô Trung Đường trên thân thể, đem thân thể của hắn ôm lấy, mà hai đôi cánh cũng là giun lên, ở phía sau hắn triển khai. Chuồn Chuồn cái đuôi hơi rủ xuống sau lưng Ngô Trung Đường, giống như là hắn lớn một cái cái đuôi. Ngô Trung Đường nói, đây là phi hành khí, đốt đèn mà, ngươi có thể khống chế nó mang ngươi bay trên không, đang phi hành thời điểm Cái đồ chơi này con mắt và cái đuôi biết phóng ra qua mang, như là bầu trời điểm điểm ánh đèn, vì vậy gọi đốt đèn mà. Hắn nói xong, trên lưng chuồn chuồn cánh liền cao tần tác động, mang theo hắn liền huyền không bay lên. Lơ trung đường bay một chút, liền rơi trên mặt đất, sau đó điểm ấy đèn mà thu hồi, một lần nữa biến thành một cái tiểu chuồn chuồn. Lô trung đường cười lấy đối với Trương Miểu nói, ngươi không phải là muốn một cái công cụ thay đi bộ, thuận tiện ngươi từ thành trúc môn lui tới thành chúc trấn nha, cái đồ chơi này liền rất thích hợp ngươi. nhận bảo này, yêu thích không buông tay nhìn một chút, sau đó trong lòng động một cái. Pháp lực kích hoạt đó, nó, nó cấp tốc biến thành đốt đèn mà bám vào sau lưng trương miệu. trương miệu tâm niệm khẽ động, cái này chuồn chuồn cánh liền tác động, sau đó hắn liền từ từ bay lên. Nô trung đường thấy cảnh này, vậy bắt đầu chỉ điểm, đúng, chính là như vậy. Ý niệm không chế cánh vua số lần, có thể khống chế tốc độ phi hành, mà khống chế chuồn chuồn cái đuôi thì là có thể khống chế phương hướng, nắm giữ cân bằng. Pháp khí này rất đơn giản, luyện nhiều tập 2 lần liền có thể tự do bay lượn.